Chương 112, Thiên địa linh khí hạn chế. Chương 112, Thiên địa linh khí hạn chế. Tung hành bát đao trảm, năm đao xuyên vân. Một tiếng quát to, phần dương đao, mặt ngoài đột nhiên tản mát ra trùng thiên khí thế, hai màu trắng đen, minh thú khí, ở thân đao bay lượn nhảy lên, ở la bình huy kích bên dưới, trắng đen chân khí trong nháy mắt hóa thành bốn năm thức to xuyên vân mũi tên một dạng trực tiếp chắn hai người trước mặt. Năm người cũng không ngờ rằng, la bình thân pháp lại đạt tới kinh khủng như vậy mức độ, thật giống như mỗi một lần cũng đang tăng lên, hơn nữa ở ngắn chốc lát, là có thể nhắm vào năm người công kích, làm ra bất động ứng đối phương pháp, đúng là kỳ tài. Trong lương đình, hát Phong vợ chồng trên mặt nụ cười nồng hơn, thật giống như nhặt được bảo vật một dạng, Tiết Phương Phương chính là không chấp mắt nhìn chằm chằm kia một đạo tiêu sái đẹp trai bóng người, yên lặng không nói được an bài nghỉ ngơi mỗi cái môn phái đệ tử, nghe nói lại có tử thí, lần nữa tràn vào hậu viện, không nghĩ tới thấy hay lại là thân ảnh quân thuộc, khuôn mặt quân thuộc. Một ít nữ đệ tử thấy năm vị trưởng môn đồng thời tấn công La Bình, không khỏi lấy tay che miệng, sợ hai trong lòng xoái thần sẽ xuất hiện nguy hiểm, còn có nhiều đã che lại con mắt, không dám nhìn thẳng. Cho đến trung quanh phát ra không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô, mới làm cho các nàng hoàn toàn yên tâm. Chửi thêm một tiếng, để cho ta đi chết đi. Một lần nhìn nội tâm đã bị đánh đánh một lần, ta không muốn sống. Huynh đệ, mang ta đi chung chết, hắn xuất hiện chính là vì chứng minh ta tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Giống vậy đều là nhân, tại sao trên lệch lại lớn như vậy? Nguy Lai, like, La Bình chẳng những tiếp nhận 5 vị trưởng môn công kích, hơn nữa nhìn dáng vẻ bình nghiên vô sự, khiến đông đảo môn phái các đệ tử bị đả kích. Ai ngờ, nhìn như vô sự La Bình, thật ra thì cũng không thoải mái, cơ hội là sử xuất toàn bộ thực lực, mới miễn cưỡng tiếp nhận này một đợt công kích, Dụ Vân và Lý, chính là, Dụ Vân trưởng, mạnh nhất chiêu thức, lấy bây giờ La Bình thực lực thi triển ra. Từng cái trưởng ảnh uy lực đều đủ để tùy tiện đánh chết đại vũ sĩ dưới đây võ giả, nhưng mà, đối mặt Bích Tâm Sư Thái Niệm Châu cùng với sau đó tới xanh đậm trưởng ảnh, chút nào không chiếm thượng phong. Niệm Châu mặc dù dạng thức rực rỡ tuyệt đẹp, nhìn như óng ánh trong suốt, trên thực tế chính là lực công kích cực mạnh tuyệt thế vũ khí, ở Bích Tâm Sư Thái chân khí dưới sự không chế, cấp tốc bay lột một khi tiếp xúc được La Bình thả ra ngoài trưởng ảnh, trong nháy mắt sẽ đánh nát. Trong chốc lát, La Bình trường ảnh liền bị phai mờ hơn nữa, còn lại trường ảnh chính là cùng Bích Tâm Sư Thái xanh đậm trường ảnh gặp nhau, song vương một đòn bên dưới, đồng thời tản đi. Chỉ bất quá, trường ảnh tan hết đồng thời Bích Tâm Sư Thái cũng là bóng người chợt lóe đi tới Trung ương, thu hồi niệm châu sau khi bắt đầu gần người công kích, liệt không chỉ, chỉ phá hư không, chỉ khí đả thương đối thủ là Thần Dương Bảo Điện, ngoại công chỉ pháp bên trong tương đối lợi hại một loại, cũng là La Bình cố gắng hết sức thích chiêu số. Hơn 10 đạo chỉ khí đồng thời công kích không chiếu, cho dù hắn, Hạo Nhiên chất khí không giống bình thường, hay là không dám kinh thường, chỉ có thể một bên tay cầm trường xích không ngừng ngăn cản chỉ khí công kích, một bên thi triển thân pháp né tránh gọi tới trước. Nhưng mà, liệt không chỉ, tốc độ quá nhanh, thậm chí đuổi kịp hắn thân pháp tốc độ, hơn nữa dậm đạp chẳng trị, khó lòng phòng bị. Không triếu hay lại là không thể tránh khỏi bị chỉ khí đánh chúng thân thể. Vốn tưởng rằng hộ thể chân năng lực đủ ngăn cản công kích, không nghĩ chỉ khí lực đạo mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lại trong nháy mắt tại hắn hộ thể khí trên tường đánh ra một cái lộ thùng. Thật may đánh chúng chẳng qua là thân thể bên bờ, tại hắn vội vàng tránh dưới khuôn mặt, khó khăn lắm tránh khỏi, cảm giác chỉ khí sượt qua người thời điểm, không triếu mới ý thức tới la bình nội lực kinh khủng. Phí tú trốn, độ ảnh thần môn. Chủ yếu lấy khinh công thân pháp đến cân nhắc, coi như môn chủ, hắn thành tựu ở trong võ lâm càng là quan trọng hàng đầu đang lúc hắn đang mong đợi công kích mình có thể bị thương nặng la bình thời điểm, nhưng là thấy vô tận trưởng ảnh từ dưới lên công tới. Không chỉ có đưa hắn công kích toàn bộ hóa giải, hơn nữa giống như phụ cốt chi thư như vậy đuổi theo hắn không thả, cho dù hắn khinh công siêu tuyệt, cũng là trong lúc nhất thời bị đuổi theo rất chật vật. Cuối cùng không có cách nào hắn chỉ có thể mãnh nói toàn thân chân khí, chống cự lên, làm trưởng ảnh tiêu tan thời điểm, phí tu đã đầu đầy mồ hôi, sợi tóc tán loạn, mặc dù hắn khinh công rất tốt, bất quá thực lực nhưng là mạnh hơn một tầng đặc sắc nhất, đương kim la bình cũng giật trợn, đàm bá tiên đối kháng chính diện, trước đều là lấy kiếm thay mặt đao thi triển, túynh huynh bắt đao chạm. Đây là lần đầu chân chân chính chính dùng đao. Huống chi, phân dương đao hay lại là thứ thiệt tuyệt thế bảo đao, ở La Bình đem hết toàn lực thi triển ra thứ năm đạo thức, xuyên vân, thời điểm, 4 năm thức to xuyên vân mũi tên trực tiếp cùng đối phương hai người công kích tiếp xúc nhau. Dễ như trở bàn tay đánh tan đảm bá tiên hắc khí vây khốn sau khi, xuyên vân mũi tên từ trung dàn chia ra làm hai, phân biệt hướng hai người bắn tới. Diệt Trần lao đạo trước cũng đã xuất thủ chừng mấy chiều, bất quá không có một chiều có thể tiếp xúc được La Bình thân thể, đều bị đối phương thi triển thân pháp tránh khỏi. Chính phải tăng cường lúc công kích sau khi, liền thấy xuyên mũi tên tới, Diệt Trần lão đạo lúc này thi triển ra Hỏi Cửu Tiêu trải qua, võ công tiến hành ngăn cản. Hỏi Thương Thiên, đạo chi đỉnh. Cửu Tiêu trên, đạo pháp vô biên. Chân khí hội tụ trên thân kiếm, hộ thể bức tường khí ra chỉ quanh thân, diện Trần Lao đạo trực tiếp về phía trước chém ra một kiếm, kiếm khí điên cuồng xung ra, trực tiếp đụng phải xuyên vân mũi tên. Hai người bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, càng là tán mát ra chói mắt ánh sáng mạnh, tương diện Trần Lao đạo cũng đẩy lui hai bước, bất quá hắn không do dự, lại vừa là nhắc lên bảo kiếm Đảm Bá Thiên ở hắc khí bị đánh tan thời điểm, cũng đã có cảm ứng, lúc này trong tay bảo đao, thi triển ra tuyệt thành danh, tôi ác sát đào. So với trước kia càng đậm đà hắc khí quay quanh ở thân đao, một mảnh đen nhánh, dày đến mấy tấc, trái phải cơ múa hai cái, hắc khí quanh quẩn ở bốn phía, lơ lửng không tiêu tan. Thấy xuyên vân mũi tên đánh tới, Đàm Bá Thiên mang bảo đao về phía trước chém một cái, trực tiếp phá vỡ phía trước không khí, mang vô số hắc khí thông qua thân kiếm thả ra. Ở thân đao phía trước ngưng tụ ra một cái càng to lớn hắc khí chi đao đao này ngoại trừ hắc khí ra, biến đổi gồm có sát khí, thật giống như trời sinh chính là sát đao một dạng xuyên mũi tên tới hắc khí chi đao trên lưới đao, lưới đao chưa từng xuất hiện một lỗ hổng, kết, kết thật thật cả lại. Chỉ bất quá hai người lực đạo cũng rất cường đại, dạng co chỉ chốc lát sau, mới từng điểm từng điểm lẫn nhau tiêu tan, mà Đàm Bá Thiên càng là gấp vọt lên, đến gần La Bình. Cũng chính là phiến khắc thời gian mà thôi, La Bình liền đem 5 vị trưởng môn công kích toàn bộ hóa giải, bất quá theo tới, chính là đối mặt 5 người gần người công kích. Mặc dù thân thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, đàn La thần công, càng là luyện đến đệ tam tầng, bất quá 5 người dù sao đều là Vũ Vương trung hậu kỳ cường giả, hắn tuyệt đối không thể xem thường, nếu không, coi như mấy người sẽ không giết người, nhưng là trọng thương chính mình vẫn là có thể. Vì vậy, La Bình lần nữa mang đàn La thần công thi triển đến đệ tam tầng sau khi, không chỉ có điều động trong cơ thể, minh vũ khí gia chỉ quân thân, tạo thành thật dày hộ thể bức tường khí, càng là điều động trung đan điền cùng hạ bên trong đan điền thiên địa linh khí, ở hộ thể bức tường khí bên trong, tăng thêm một tầng phòng ngự. Mặc dù trước còn không có thí nghiệm qua, bất quá thiên địa linh khí dù sao cũng là tu chân khu vực mới có thể tu luyện hấp thu, cũng sẽ không yếu hơn chân khí bản thân. Phòng ngự các biện pháp sau khi kết thúc, La Bình mắt thấy 5 nhân đã tới trước người, không chút do dự rút ra, phần dương đao, bắt đầu ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Niệm Châu, Trường Xích, Bảo Đào, Bảo Kiếm cộng thêm phí tu đánh bất ngờ khiến cho La Bình cơ hồ lâm vào cảnh, chỉ có thể không ngừng phòng ngự. Phòng ngự Ở phòng ngự ý thức được 5 người là nghĩ tiêu hao chính mình nội lực, La Bình làm sao có thể để cho bọn họ được như ý? Chống cự mấy đợt sau khi, La Bình mang toàn thân chân khí đột nhiên thả ra, vốn là ra chỉ ở quanh thân, minh ngũ khí, trong nháy mắt bùng nổ tản ra, trong đó còn kèm theo thiên địa linh khí. Ngay sau đó, La Bình giỗi thi triển ra, Viên Tí thần quyền, Phá nguyệt. Nhắm ngay mỗi người cũng oanh đánh một quyền. Vốn là 5 người đúng như La Bình suy nghĩ, dự định từ từ tiêu phí nội lực của hắn, không nghĩ tới La Bình đột nhiên bùng nổ, liều lĩnh thả ra toàn thân chân khí, cũng để cho bọn họ ứng phó không kịp. Dù sao toàn thân chân khí sáng lên sau khi, lần nữa sinh ra cũng phải thời gian nhất định, mặc dù rất ngắn, bất quá đối với bọn họ mà nói, cũng đủ để xuất thủ trọng thương la bình. Mặc dù không biết la bình nơi nào đến tự tin, dám mạo hiểm này nguy hiểm, bất quá bọn hắn cảm nhận được chân khí thả ra sinh ra uy lực, chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. 5 vị trưởng môn cùng thi triển tuyệt kỹ, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng chống lại này cổ uy lực, lại không nghĩ rằng ở tiếp xúc được một sát na, cũng cảm giác được một cổ cái thế uy áp trực tiếp tác dụng đến toàn thân, để cho bọn họ lực lượng cực lớn bị hạn chế, cơ hội bị áp chế ba thành. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản uy áp, bất quá 5 người chân khí hao tổn đã rất là nghiêm trọng, hơn nữa lực lượng cũng là chưa đủ 5 phần 10. Nhưng mà, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, bọn họ vừa mới mang uy áp sótan, liền phát hiện một cổ khác tuyệt cường lực lượng đập vào mặt, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, 5 người đều là bản năng làm ra tránh né phản ứng, dù sao đã không có dư thừa lực lượng cùng nội lực, có thể chống lại này một cổ lực lượng. 5 người lần tránh nhanh, không biết sao La Bình, Viên Tí thần quyền, nhanh hơn, Phá Nguyệt, một đòn tốc độ trực tiếp vượt qua mấy người tốc độ, hung hãn đánh vào năm trên người, phốc. Thực lực yếu nhất phi tu, bởi vì nội lực chưa đủ khinh công thân pháp chế ngự, bị đánh chúng sau khi trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Mà Bích Tâm Sư Thái cùng Đảm Bá Thiên khỏe miệng chính là tràn ra một tia đỏ bừng, hiển nhiên cũng là bị không nhẹ nội thương, về phần năm giữ, Hạo nhiên chất khí, hộ thể khống chiếu cùng thực lực mạnh nhất Diệt Trần lao đạo, mặc dù không có chút nào huyết dịch chảy ra, bất quá sắc mặt tái nhợt, khẽ run được thân thể, hay lại là nhìn ra được cũng không vấn gì. Các vị tiền bối, đa tạng, vãn bối cho các vị buổi tội. La thiếu hiệp không cần như thế, chúng ta mấy cái thua tâm phục khẩu phục, nguyện ý minh chủ." Diệt Trần lão đạo đầu tiên mở miệng. Bất quá la thiếu hiệp thực lực vẫn là rất khó mà đoán hả, toàn thân chân khí thả ra uy lực lại hạn chế chúng ta lực lượng cùng nội lực, không biết là làm thế nào đến. Không chiếu nhưng là đối với với La Bình cuối cùng công kích cảm thấy rất hứng thú. Cái này, thật ra thì La Bình cũng không nghĩ tới cuối cùng mang toàn thân chân khí thả ra, lại có thể sinh ra như thế ngoài ý muốn hiệu quả, thông qua thả ra ngoại thân thể lĩnh thức, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc ấy năm thân thể người bị hạn chế tình huống. Chẳng lẽ là bởi vì thiên địa linh khí dư cớ? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng là La Bình nhưng không cách nào nói rõ sự thật, chỉ có thể bất đắc dĩ nói láo. Thật ra thì Vãn Bối tu luyện công pháp phi thường đạt thủ, bất tiện cho nhau biết, xin các vị tiền bối thứ lỗi." La Bình túi người hành lễ, mặt lộ vẻ thẹn nói. "Đã như vậy, không nói cũng được, nếu thắng bại đã phân, chúng ta còn từng thấy minh chủ đang làm thương nghị đi." Chương 113. Đại ngạo quốc tiêu diệt. Chương 113. Đại ngạo quốc tiêu diệt. Haha, ha, La Bình tiểu hữu, không nghĩ tới người một lần lại một lần cho Lao phu mang đến kinh hỉ hạ. Quả như là anh hùng xuất thiếu niên, ngang ngược hướng trời cao." Thấy La Bình cùng 5 vị trưởng môn đi tới, Hạ Phong lúc này cười khen. Đang đạt tiền buổi tán dương, bất quá từ xưa anh hùng nhiều thị mệnh, vãn buổi không giờ cũng a." La Bình cười khoắt tay. "Được, quả nhiên không phải bình thường, nếu bây giờ ngươi đã chiến thắng, kia vị trí minh chủ chính là ngươi rồi, tin tưởng bọn họ cũng đã không có gì ý kiến." Hát Phong sau khi nói xong, hơi có thăm ý liếc liếc về mấy vị trưởng môn, 5 người thấy vậy, lúc này lên tiếng ủng hộ La Bình đảm nhận minh chủ, không có bất kỳ dị nghị. Cứ như vậy, La Bình ở đối phương vi hiếp, uy hiếp đạo đức bắt quóc, các loại thủ đoạn dưới sự công kích, không minh bạch tựu là võ lâm minh chủ, Kiêm, ma liên minh, minh chủ cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất đôi minh chủ. Hâm Minh Sơn Trang, Minh phòng. Mọi người lần nữa trở về đến nơi này, chuẩn bị thương nghị một chút, chẩm ma liên minh, xây dựng, hành động, phân phối các loại vấn đề, cùng với liên minh thành lập sau khi, như thế nào tìm cùng ứng đối hung thủ. Minh chủ, theo thuộc hạ nhìn, chúng ta trực tiếp mang xây dựng, chẩm ma liên minh, chuyện công bố cả nước, phàm là có ý hướng, muốn muốn gia nhập liên minh có thể trực tiếp liên lạc Sơn Trang giải giáp khắp nơi cứ điểm, đi danh sau khi, liền có thể vào minh. Diệt Trần Lao đạo đầu tiên biểu đạt cái nhìn, bất quá ngay sau đó đưa tới ý kiến phản đối. Ai, Diệt Trần huynh nói sai rồi, công bố cả nước cũng không thỏa. Dù sao hung thủ thực lực mạnh, thủ đoạn có hung tàn, một khi đem việc này náo người người đều biết, ác sẽ đưa tới hỗn loạn, đến lúc đó liền sẽ hoàn toàn ngược lại ạ. Không chiếu lắc đầu liên tục, cũng không đồng ý mang, chả ma liên minh, xây dựng chuyện cùng với hung thủ tình huống báo cho biết thiên hạ. Ta đây lão đảm nhưng là cảm thấy, Mũi Châu, nói phương pháp có thể được, mặc dù hung thủ lợi hại, bất quá chỉ cần khiến võ lâm nhân sĩ biết rõ tổ chúng ta xây liên minh, ở tụ tập tất cả lực lượng ứng đối với chuyện này, bọn họ cũng sẽ ăn một dược tê định tâm hoàn, dù sao, chả ma liên minh có minh chủ cùng, Hắc Minh Sơn Tràng, làm hộ thân. Đàm Bá Tiên lúc này đứng ở diện Trần lao đạo bên này, ủng hộ ý hắn cách nhìn, mặc dù vẫn đối với với Đàm Bá thiên gọi chính mình, Mưu Châu, rất là chẳng ghét, bất quá diện Trần lao đạo lần này nhưng là cảm thấy rất có lợi. Dù sao, Minh phòng bên trong cũng chỉ hắn môn 5 vị nhất lưu môn phái trưởng môn, bây giờ ý kiến xuất hiện khác nhau thời điểm, thực lực đứng sau chính mình Đàm Bá Tiên cũng có thể đứng ở mấy phe, diện Trần lao đạo vẫn là rất cao hứng. Mà còn lại Bích Tâm Sư Thái cùng phí tu hai người, giờ phút này liên lặng không nói, đang ở cao mày suy tính, Hạ Phong thấy vậy, tùy ý hỏi: "Bích Tâm Sư Thái, phí trưởng môn, các ngươi thấy thế nào?" Cảm thấy chuyện này có nên hay không công bố. Nếu là thương nghị, hát Phong dĩ nhiên phải nghe lấy tất cả mọi người ý kiến mới có thể làm ra quyết định sau cùng, nếu không lời nói, hắn liền trực tiếp hạ lệnh. Nghe được hỏi, hai người liếc nhau một cái, mới có phí tu đầu tiên mở miệng. Trở về minh chủ, thuộc hạ cảm thấy, không công bố tương đối khá, cho dù là sẽ không khiến cho võ lâm hỗn loạn, sẽ không náo lòng người bằng hoàng, vậy nếu là đến lúc đó, hung thủ căn bản cũng không có xuất hiện ở chúng ta phong nguyên quốc biên giới đây. Há chẳng phải là nào cái ô long? Dù sao không có chứng cứ, bây giờ cũng chỉ là bằng vào tiết cô nương suy đoán xây minh, cần phải âm thầm tiến hành vì tôi sau khi nói xong, bây giờ đã là song phương có hai người, mấu chốt một nhóm ngay tại Bích Tâm sư thái trong tay, chỉ cần nàng nghiêng về kia một cái ý nghĩ, phòng trình cũng chính là quyết định sau cùng. Lao thân cảm thấy, công bố cùng không công bố thật ra thì đều không khác mấy, công bố sau khi, cho dù đưa tới hỗn loạn, hoặc là cho dù náo loạn ô long, chỉ cần bảo đảm võ lâm nhân sĩ cùng với trăm họ an toàn, cũng đáng, tin tưởng cả nước người cũng có thể hiểu được. Mà không công bố, vừa có thể để tránh cho lòng người bàng hoàng, lại có thể âm thầm làm việc, sẽ không để cho hung thủ nhận ra được dị thường, biến đổi sẽ không khiến cho lòng cảnh giác, như vậy tài dễ dàng hơn lộ ra chân tướng. Dĩ nhiên, hung thủ không đến quốc gia chúng ta, đó là lớn nhất kết quả tốt, cho nên, lao thân cầm trung lập ý kiến. Bích Tâm sư Thái mới vừa nói xong, tính khí có chút nóng nảy, đảm Bá Thiên lúc này nhảy cất lên, hoàn toàn không có lao giả chữ chặt, càng không có, Vạn Ác Lộc, quân có ác nhân bộ dáng. Tô Kiểu, này nói tới nói lui nói hồi lâu, cũng cũng là vô ích, bây giờ lại trở về nguyên điểm, ta xem hả, này quyết định hay lại là mình chủ ngài tới định đi. Không có cách nào bây giờ chỉ có thể do hát Phong chính mình định đoạn, hát Phong vuốt một cái, suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp làm quyết định, mà là hỏi tới La Bình. La Bình tiểu hữu Ngươi đã bây giờ đã là minh chủ mới, vậy ngươi cảm thấy chuyện này phải làm thế nào quyết định?" La Bình một mực nghe năm vị trưởng môn cái nhìn, cảm thấy mỗi người nói đều rất để ý tới, bất kể là công bố còn chưa công bố, cũng có lợi có hại, hơn nữa, chẳng ma liên minh, xây dựng đã là sự thật, bây giờ chẳng qua là yêu cầu một cái so sánh ổn thỏa xuất hiện phương thức mà thôi. Nghe được Hắc Phong hỏi, La Bình biết rõ, đối phương một mặt là muốn trợ giúp chính mình thành lập hy vọng, mặt khác cũng là chân chính muốn nghe một chút chính mình ý kiến, khảo lượng mình một chút phân tích vấn đề năng lực. Khẽ mỉm cười, La Bình trực tiếp đứng dậy, "Ờ, Minh phòng Bên trong đi hai bước sau khi, tới một cái đẹp trai xoay người, tài trong lòng có dự tính trả lời. Bẩm Tiên bối, nếu năm vị trưởng môn cảm thấy hai loại phương thức đều có thể, vậy chúng ta vì sao không kiêm mà đi đây? Ồ, như thế nào kiêm mà đi? Hát Phong tràn đầy hứng thú hỏi, còn lại các vị trưởng môn cũng là vậy, muốn muốn nghe một chút này Tân Nhâm Minh chủ có gì lương sách. Chúng ta bên trong sơn trang tụ tập, chẳng qua chỉ là cả nước phần nhỏ môn phái mà thôi, còn rất nhiều môn phái là tự do, cũng không tại Hắc Phong Tiền bối khống chế phạm vi, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ nhất lưu môn phái, thậm chí có môn phái, trưởng môn thực lực cũng là không nửa Hắc Phong Tiền bối bên dưới. Cho nên, chúng ta có thể mang hung thủ tình huống cùng xây dựng, Trảm Ma Liên Minh, chuyện thông báo những thực lực này cường đại môn phái, mời xin bọn họ đồng thời tạo thành chung một chiến tuyến, như vậy thì có thể mang liên minh kích thước phát triển đến cả nước. Về phần còn lại một ít thực lực tương đối nhỏ môn phái, bởi vì trên cơ bản cũng có chỗ dựa, có thể trực tiếp để cho bọn họ thuộc quyền nhất lưu môn phái tự đi trình hợp, đặt tới từ trên xuống dưới hệ thống phòng ngự liên. Chúng ta, Minh phòng, bên trong toàn bộ môn phái, bởi vì đều là biết rõ nội tình người, hơn nữa đều là toàn lực ủng hộ hắc phong tiền đuôi cho nên có thể làm liên minh lực lượng chủ yếu, hơn nữa đại gia môn phái vị trí trải rộng cả nước, có thể cùng sơn trang giải giắc cứ điểm đồng thời, đảm đương nổi tiếp nhận cùng truyền tống tin tức nhiệm vụ. Không biết tiền bối cùng các vị trưởng môn cảm thấy tại hạ đề nghị có thể hay không đi thông. La Bình gióng giạc sau khi nói xong, bắt đầu hỏi Hắc Phong và những người khác cái nhìn, mà Hắc Phong yên lặng chỉ chốc lát sau, lúc này cười ha ha. Ha ha, hay, hay, được, La Bình tiểu hữu không chỉ có thực lực xuất chúng, không nghĩ tới Chí cũng là không giống bình thường hạ. Như vậy thứ nhất, chỉ cần cả nước các nơi nhất lưu môn phái biết sự tình nguyên ủy, tin tưởng nhất định sẽ toàn lực cùng hỗ mà bọn họ thuộc hạ tiểu môn tiểu phái, chỉ cần bọn họ phân phó, tin tưởng cũng sẽ không nhiều hỏi, trực tiếp lĩnh mệnh làm việc. Như vậy, không chỉ có mang xây Minh chuyện âm thầm công bố đến cả nước trong phạm vi, cũng tránh khỏi tiết lộ phong thanh, đưa tới hỗn loạn các loại, có thể nói tuyệt cao cách hạ. Hắc Phong không hổ là minh chủ, trong nháy mắt liền đoán được La Bình dụng ý, phân tích một cái lần sau khi, đáp lời tán thưởng có thừa. Mà còn lại các vị trưởng môn, trải qua Hắc Phong như vậy vừa phân tích, cũng là sáng tỏ thông suốt, hiểu ra, toàn bộ mặt ra cười vui, không ngừng gật đầu khen. Được, nếu chuyện này đã giải quyết, vậy chúng ta bây giờ sẽ tới bản một ít chi tiết cụ thể. Tỷ như môn phái điều động, nhân viên an bài cùng với truyền tin các loại vấn đề. Hạ Phong nhìn đến mọi người đều rất đồng ý La Bình đề nghị, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là dự định tiến hành phía dưới thảo luận. Đang lúc này, một vị hộ vệ bộ dáng thanh niên vừa chạy vừa kêu vào vào, "Minh phòng! Báo cáo! Khải bẩm minh chủ, Bá Châu Đế đô cứ điểm phát tới văn kiện khẩn cấp, mời minh chủ xem qua." Hạ Phong nghe một chút, hơi những mày, quả thực không nghĩ tới bây giờ sẽ có chuyện gì, lại khiến Bá Châu Đế đô cư điểm phát tới văn kiện khẩn cấp, bởi vì cho đô, một loại không có gì xảy ra chuyện lớn lời nói, rất ít sẽ có văn kiện khẩn cấp chuyển tới. Chẳng lẽ là thủ xuất hiện. Nghĩ đến có thể là ác ma giết người đi tới nước nhà, Hát Phong lúc này khiến hộ vệ đem văn kiện khẩn cấp đưa tới, còn hắn thì không kịp chờ đợi mở ra, xuất ra phong thư xem. Minh phòng, mọi người ý tưởng giống như Hát Phong, lúc này toàn bộ đều là lo ô nhìn Hắc Phong, hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra một ít tình huống, mà Hát Phong cũng không có để cho bọn họ thất vọng, luôn luôn chấn định hắn, lúc này sắc mặt phải nhiều khiếp sợ là hơn khiếp sợ, phải nhiều kích động là hơn kích động. Cầm tin tay trái lại khẽ run. Một bên Minh La thấy vậy, mặt liền biến sắc, cảm giác sự tình không tầm thường, liền vội vàng đi tới Hắc Phong bên người, giống vậy hướng nhìn. Không nhìn không sao, này nhìn một cái bên dưới, Minh La biểu tình biến hóa không chút nào thấp hơn Hạ Phong, dùng tay chỉ phong thư, Minh La giống như là tự lầm bẩm, hoặc như là ở hỏi Hạ Phong. Chuyện này, trong thơ này nói đều là thật. Nghe được Minh chủ phu nhân không giống tầm thường lời nói, mọi người trong lòng chậm xuống, cảm giác thật là có xảy ra chuyện lớn, không khỏi càng lo lắng, thậm chí có nhiều người đã ngồi không yên, tỷ như Đàm Bá Tiên. "Minh chủ, phu nhân, trong thơ rốt cuộc nói cái gì? Các người làm sao bộ dáng này? Có phải hay không hung thủ đã tới nước nhà?" Bắt đầu hành động, Đàm Bá mặt đầy vội vàng, Những người khác cũng là như thế, ngay cả La Bình cũng là sắc mặt nghiêm túc, mà Tiết Phương Phương càng là ánh mắt lom lom nhìn nhìn Hắc Phong. "Ha ha ha, mọi người trở đội, không là hung thủ, không phải là tin tức xấu, mà là tin tức tốt, trong thơ nói, đất biên giới diện quốc nguy hiểm đã giải, các nước đã lui binh, quốc chủ cũng an toàn trở lại đế đô." Hắc Phong rót cuộc nói ra trong thơ nội dung, tâm tình thật tốt, mà mọi người nghe vậy sau khi cũng là kích động, châu đầu gẽ thai ăn mừng lên. "Minh chủ, coi như là chuyện này, ngài cũng không trở thành bộ dáng như thế ạ. Còn nữa, trong thơ có hay không nói các nước vì sao vô cớ lui binh?" Diệp Chân lão đạo một câu nói lần nữa gợi lên mọi người hứng thú, cảm thấy sự tình cũng không là đơn giản như vậy. Nghe được hỏi, Hát Phong cũng không lập tức trả lời, mà là ý vị thông trưởng, ý vị sâu xa nhìn La Bình, nói ra một câu càng sợ bạo nổ tin tức. Trong thơ còn nói, không chỉ có các nước lưu binh, hơn nữa còn liên hiệp nước nhà đồng thời mang đại ngạo quốc tiêu diệt, mà mang đại ngạo quốc đẩy về phía diệt vong được sâu, là là một vị thiếu niên anh hùng. Cái gì? Tất cả mọi người biểu tình cơ hồ phục chế trước Hát Phong vợ chồng hai người, không riêng gì khiếp sợ, còn có khó tin. Mà La Bình thấy Hắc Phong biểu tình, cũng biết lần này lại muốn đưa tới chú ý, ai muốn đe điều không có chút nào đi, thật là nháo tông. Chương 114. Trạm thảo trừ can. Chương 114. Trạm thảo trừ can. Lắc đầu thở dài một tiếng, La Bình bất đắc dĩ càng khái, không cần phải nói, trong thơ nội dung nhất định có quan hệ với hắn như thế nào lưu binh, như thế nào mang đại ngạo quốc đẩy về phía diệt vong sự tình. Bất quá, La Bình không nghĩ tới là, các nước hành động hiệu suất như thế này mà nhanh, mặc dù hắn sau khi về nhà trở lại đến Hắc Minh Sơn Tràng. Trung gian trải qua không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, nhưng là cũng không đủ khiến đại ngạo quốc tiêu diệt. Mặc dù không biết nguyên nhân gì nhanh chóng như vậy, bất quá nếu quốc chủ đã an toàn trở lại đế đô, La Bình vẫn tương đối an tâm. Minh Chủ ại không nói được chứ? Đại ngạo quốc bị các nước liên hiệp tiêu diệt, hơn nữa còn là ở một vị thiếu niên dưới sự thôi thúc. Đúng vậy, Minh chủ, có phải hay không tin tức có sai lầm ạ? Đất biên giới chiến tranh nhưng là kéo dài 3 năm hả? nghe nói trước đây không lâu các nước bắt đầu cuối cùng tấn công, làm sao biết tự dưng xảy ra nghịch chuyển đây? Giết chân lao đạo, Bích Tâm Sư thái toàn bộ không thể tin được hỏi, hiển nhiên sự tình phát sinh vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Tin tức có hay không lầm, tại sao lại phát sinh kinh thiên động này thì cứ hỏi hỏi La Bình tiểu hữu rồi, bởi vì trong thơ lời muốn nói thiếu niên, tên liền thế, Bình. Hạ Phong nhìn La Bình Không có dấu dếm nói xảy ra chuyện gì trấn tướng, khiến cho Minh Phòng hoàn toàn hỗn loạn lên đảm bá thiên càng là khen che ngực, khoát tay lia liệng. "Ai dù, không được, lão phu hôm nay bị kích thích quá nhiều, phòng trường đã tổn thương nguyên khí nặng rồi." Ngay cả Bích Tâm sư thái, luôn luôn không đùa nàng, giờ phút này cũng là rợn khóc rợn cười, lắc đầu liên tục, chỉ là Bình, quả thực không cách nào không chế. "Ta nói là Bình tiểu hữu, ngươi thật là làm cho lão thân tim đập nhanh hơn, khí huyết sôi trào, chân khí tuần hoàn không khai." La Bình nghe một chút, cả người rung một cái nổi da gà, mặc dù biết đối phương nói không phải là ý đó bất quá lời này từ mãi mãi cấp bậc đối phương trong miệng nói ra, hay là để cho hắn không được tự nhiên. Không chỉ có bọn họ, ngay cả nhị Lưu môn phái cùng tam Lưu môn phái trưởng môn, giờ phút này cũng không quản được cái gì quy củ, toàn bộ vọt tới giữa đại sành, kêu la: "Minh chủ, thuộc hạ yêu cầu văn ngươi, đừng nữa kích thích chúng ta, bây giờ ta đại nào đã dừng ngắn. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, Minh chủ, ta bây giờ đầu thiếu oxy nghiêm trọng, ngươi liền xin tương sót, không muốn ở rút ra oxy rồi." Ho khan một cái, "Minh chủ, là thiếu hiệp, thuộc hạ cho các ngươi quỳ xuống, thuộc hạ thực lực nhỏ, quả thực không chịu nổi, song hoàng đau khổ liên hoàn giết, nha yêu cầu bỏ qua cho. Lúc này trưởng môn vừa nói lại thật quỳ xuống, xem ra là thật nội thường không nhẹ, không chịu nổi, La Bình nhìn một cái, liền vội vàng đi qua đỡ. Về phần các vị trưởng môn mang đến đệ tử tinh anh, càng là ngây ngốc, điên điên, lang lăng, vây quanh, minh phòng, hát lên rồi lại hí. Ha ha ha, ta là ai? Ta là Ngô Si, tại sao? Bởi vì có một rừng bút quá mạnh mẽ, không phải là ta yếu, là người khác quá mạnh mẽ, ha ha ha, ta là một cây không người nào biết cỏ nhỏ nhỏ. Không sai, làm là thiên tài, nên có vô số đá lấp đường, mới có thể nổi danh, nhưng là Ta bây giờ ngay cả đã đặt chân đều không phải là, hắn liền nổi danh, ồ ồ ồ. Lầm bầm lô bô, có khóc có cười, làm cho hề, thậm chí không rõ, vốn là những người này đều là các phái trụ cột vương vàng, bây giờ lại bởi vì tham gia lần này tụ họ, bị La Bình liên tiếp đả kích bên dưới, không chịu nổi, tất cả đều trở thành phế vật. La Bình nhìn, Minh Phòng, hỗn loạn tương mừng, trong lòng âm thầm tự trách, hối hận không dứt. Ai, không nghĩ tới những người này lại có thể như vậy, những môn phái này trưởng môn nhất định cố gắng hết sức thương tâm, dù sao bồi dưỡng lâu như vậy. Đều tại ta xuất hiện quá muộn, nếu là sớm một ít xuất hiện, bọn họ điên sớm một chút, cũng có thể giảm nhẹ một cái các vị trưởng môn tổn khổ. Người tốt khó xử hạ. La Bình mặt đầy bi thương không ngừng lắc đầu, xem ở Hắc Phong vợ chồng cùng các vị trưởng môn trong mắt, còn tưởng rằng là đang vì những đệ tử kêu cảm thấy tiếc cho, nhất thời hào cảm tăng lên gấp bội. Nhìn hiện trường hỗn loạn tương mừng, Hát Phong bây giờ không có biện pháp, không thể không thi triển ra thanh thần tỉnh trong đầu công, mang nội lực thông qua lời nói truyền khắp minh phòng bên trong. Trú tâm Nhưng thần, tâm vô tạp niệm, vận khí tuần hoàn, trở về tự nhiên. Ngoài trừ nhất lưu môn phái 5 vị trưởng môn, còn lại trưởng môn nghe được cái này âm thanh hét lớn sau khi, rối rít tại chỗ ngồi xuống, tiến vào ngồi tính toán trạng thái. Hồi lâu sau, mọi người mới rối rít tỉnh lại, đều là nét mặt giàn mua đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi, xin tội một tiếng sau khi, mới trở lại chỗ ngồi. La mình, lão phu bây giờ cũng không biết đáp ứng ban đầu phát hành, hát minh lệnh là đúng hay sai rồi, chuyện hôm nay, thật sự là vượt ra khỏi lão phu tưởng tượng hả? Đợi hết thể sau khi bình tĩnh, Hắc mới lộ ra mặt đầy cứng ngắc nụ cười, bất đắc dĩ nói đến, tiền bối, mọi việc thuận theo tự nhiên, cần gì phải quay đầu muốn đây? chỉ cần ngài cho tưởng tượng chen vào một hai cánh, tất sẽ thấy không giống nhau trời xanh cùng mây vân. Ngược lại trước đối phương dùng hết thủ đoạn, đưa hắn đẩy lên vị trí minh chủ, La Bình bây giờ cũng là hoàn toàn bung ra, không có ở đây giống như trước một loại quy củ làm việc, dù sao, thản nhiên đội chân thành, giở trò lựa bịp đổi lừa bịp. Hắc Phong nghe được La Bình giảng đạo thức nữ, lại hơi chấn động một chút, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, vén lên một cơn lốc khiến cho chúng quanh minh là cùng mười vị hộ pháp minh sứ đều phải vận công phí sức cản. Cũng còn khá cơn lốc chợt lóe rồi biến mất, hơn nữa cũng không truyền qua xa, mới không có suy giảm tới mọi người, chỉ bất quá mọi người lại là vô cùng hiếu kỳ không hiểu Hắc Phong rốt cuộc vì sao vô cớ thả ra khí thế. Chỉ có mình là tốt giống như nghĩ tới điều gì tựa như, vội vàng dò xét tính hỏi. Lao ra, chẳng lẽ là kia bộ công pháp đột phá? Không sai, cái này còn phải cảm ơn La Bình tiểu hữu lương luôn hả, nếu không lão phu còn không biết khi nào tài có thể đột phá đây." Hắc Phong một vút dâu, vui vẻ nợ nụ cười. La Bình nghe một chút, lại là bởi vì mình một câu nói, khiến Hắc Phong công pháp thuận lợi đột phá, không khỏi âm thầm sủng bái một fan chính mình. "Ta đi, thật không nghĩ tới ta còn có năng lực như vậy, xem ra sau này nói chuyện phải chú ý." Triết lý danh ngôn không thể tùy tiện nói, quá tiện nghi những người khác. Cái gì? Này cũng có thể. Lợi hại ta La Bình thiếu hiệp, cũng cùng ta nói vài lời lương luôn trăn câu chứ. Còn có ta, ta cũng có mấy bộ công pháp thật lâu không có thể đột phá, hy vọng La Bình thiếu hiệp ban cho nói. Xem ra lần này, minh hội là từ trước tới nay hỗn loạn nhất một lần, bất quá cùng La Bình giá trị so sánh, không đáng kể chút nào. Hát Phong trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bất quá ngoài mặt vẫn là yêu cầu duy trì trật tự, vì vậy chỉ có thể lần nữa mang mọi người tâm tình dưới sự trấn an tới. Muốn nghe La Bình tiểu hữu lương luôn, minh hội Sau khi kết thúc, các người muốn làm thế nào đều có thể, bây giờ còn là tiếp tục lái hội yếu chặt. Trước Lao phu đã nói, là một cái tên là La Bình thiếu niên mang đại ngạo quốc đẩy lên diệt vong con đường, bây giờ La Bình có thể hay không cùng chúng ta cẩn thận nói một chút, khiến chúng ta cũng hiểu một chút cụ thể trải qua. La Bình cũng biết chạy không phát, vì vậy cũng không từ chối, trực tiếp mang ngày đó tình huống nói một lần, dĩ nhiên, nên nói nói, không nên nói một câu không lộn, nghe chúng nhân hiểu được vô cùng, tâm kinh độ phách. Sau một hồi lâu, La Bình ở khô miệng khô lưới dưới tình huống cuối cùng kết thúc, lập tức cầm lên một bình nước trà uống một hơi cả sạch. Nghe xong La Bình giảng thuật, mọi người đã hoàn toàn chết lặng, đối với La Bình các loại nghịch thiên biểu hiện, bọn họ đã không cách nào lấy người thường nhãn quang để đối đãi. Sau khi thời gian, mọi người mặc dù như cũ tiếp tục trước thương nghị chuyện, bất quá đã là lòng không bình tĩnh, thân ở mà tâm không, coi ở đây, Minh hội, Miên Cương, kéo dài mở giờ, tài trên căn bản mang một ít chi tiết xác định được, bởi vì sắc trời đã tối, mọi người đang, hắc minh sơn tràng, đợi một đêm sau khi, ngày thứ hai liền ai đi đường ấy, dựa theo thương nghị kết quả, làm theo điều mình cho là đúng. La Bình cũng là từ biệt mọi người, một mình trở lại quận nha đợi mọi người rời đi sau khi. Hắc Phong lập tức phân phó, mang từ trước núi trang trang chủ vị cùng với Võ Lâm Minh chủ vị tin tức công bố ra ngoài, còn hắn thì cùng mình là không kịp chờ đợi bế quan tu luyện đi. La Bình rời đi sơn trang sau khi, cũng không trực tiếp trở lại phủ nhà, mà là đi theo mặt thẻo lao đại đám người sau lưng, dự định tạm thảo trừ căn, dù sao đối phương trước biểu hiện đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hơn nữa thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn chính là không thay đổi chân lý, giữ lại đối phương từ đầu đến cuối là kẻ gây họa. Ma Đức không nghĩ tới tiểu tử kia đã trải qua cường đại như thế, sau này muốn phải đối phó hắn có thể khó khăn. Mặt thèo lão đại ngồi trên lưng ngựa hùng hùng hổ hổ, mặt đầy buồn rầu Mà sau lưng hắn, một chiếc xe ngửa kéo bị thương nhì đệ, thủ hạ khác chính là run sợ trong lòng. Nghe được mặt thẻo lao đại lời nói, một vị thực lực tương đối cao thủ hạ, lúc này cống hiến một cái gian kế. Đại ca, mặc dù tiểu tử kia thực lực tương đại, nhưng là bên cạnh hắn thân nhân đây. Chúng ta không đối phó được hắn, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn thân nhân. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng hạ. Mặt thẻo lao đại nghe một chút phi, nhất thời mặt mày hớn hở, buồn dầu quét sạch. Diệu kế, diệu kế hả. Vậy chúng ta liền đến Nam Đan quận quận nha phụ cận trông coi, chỉ cần bắt được cơ hội, liền giết chết không bị tội. Giết chết không bị tội. Đây là một cái rất đề nghị hay." Mặt thẻo Lao Đại vừa dứt lời, liền nghe được bốn phía chuyển tới một thanh âm, chỉ bất quá cũng không thấy bóng người, lúc này quát hỏi, "Là ai, rụt rẻ e sợ coi là anh hùng gì hào hán? Có bản lĩnh đi ra, cùng lao tử mặt đối mặt giao phong." Haha, mặt đối mặt? Ta sợ ngươi bị dọa sợ đến kẻ già quần." Vừa dứt lời, La Bình bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bị dọa sợ đến một đám thủ hạ hai chân run lẩy bẩy, mà Mặt thẻo Lao Đại tự biết mới vừa rồi nói đã bị đối phương nghe được, lúc này chiến chiến nguy nguy nước miếng một cái. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Tuổi trẻ, có thể không nên sảng hạ." Nếu không sẽ đi lên con đường sai trái. Mặc dù sợ hãi, mặt thẻo Lao Đại còn là nói ra một câu lương tâm lời nói. Lối rẽ, cũng được, liền cầm tính mạng các ngươi tới chúc mừng ta bước lên lối rẽ đi. La Bình đối với đối phương hoàn toàn không có nói chuyện với nhau đi xuống dục vọng, vừa dứt lời, liền trực tiếp thi triển thân pháp triển khai công kích. Vì vậy, một trận một phương diện chu diệt ở trên đường núi diễn ra, chỉ chốc lát sau, nơi đây giấy lên một trận lửa lớn, trong ánh lửa, có thể thấy xe ngựa cùng mấy chục cổ thi thể. Chương 115. Hộ quốc đại tướng quân cùng minh chủ. Chương 115. Hộ quốc đại tướng quân cùng minh chủ. Cái gì? Hộ quốc đại tướng quân, ngang hàng nhất đặng công tước tôn sư. La Bình bây giờ không có nghĩ đến, quốc chủ lại sẽ sắp phong hắn là hộ quốc đại tướng quân. Đây cơ hồ là phong nguyên quốc dựng nước tới nay chưa bao giờ qua sự tỉnh, có thể nói là có 102, tên gọi ghi vào sử sách nói như vậy, muốn từ một tên binh lính bình thường, từ từ leo đến đại tướng quân vị trí, tối thiểu muốn vài chục năm, coi như nhanh nhất cũng phải vài chục năm. Mà đại tướng quân muốn phong tước, càng là khó lại càng khó hơn, trừ phi vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn, cứu quốc gia trong nguy nan, hoặc là lấy được cân nhắc trận đại chiến dịch thắng lợi, mới có thể có cơ hội này. Mặc dù La Bình lần này cũng là cứu vãn quốc gia vận mệnh, nhưng là dù sao cũng là thần không có quan chức, coi như là không có quận nha tiểu thiếu ra thân phận, cũng không đủ khiến hắn phong tước bái tướng, cho nên La Bình mới có thể phản ứng kịch liệt như vậy. Gia gia, chuyện này, quốc chủ có thể lầm hay không? Ở công nha, phòng nghị sự, La Bình tay cầm thánh chỉ, xem đi xem lại, không xác định hỏi. Ai? Bình Nhi, quốc chủ nhất luôn cửu định, làm sao biết lầm? Cái đó sở dĩ như vậy sắp phòng, cũng là tâm ý sâu sắc, nếu như gia gia đoán không nói vậy, tối thiểu có ba phía nguyên nhân. La Hạo Vũ nghe được La Bình hỏi, liền vội vàng nói ra quan điểm mình hơn nữa suy đoán ra thành ý, ba phía, Ra ra, là kêu ba cái phương diện. La Bình mặc dù trong lòng cũng có một chút ý tưởng, bất quá cũng không phải là cố gắng hết sức chắc chắn, cho nên muốn nghe một chút ra ra ý tưởng, nghiệm chứng một chút. Này đệ nhất mà, dĩ nhiên là bởi vì ngươi cứu Vãn quốc gia vận mệnh, trí lui các nước hùng binh, tiêu diệt thủy tắc dũng giả đại ngạo quốc, hơn nữa vì quốc gia tăng thêm rất nhiều tài sản, tăng cường cùng những quốc gia khác quan hệ, những công lao này mỗi một cái đều là không thể tầm thường so sánh. Nay thứ nhị mà, khả năng cũng có ngươi tứ tốc nhân tố ở bên trong, dù sao trước ngươi tứ tốc bị đại ngạo bắt, thiếu chút nữa nguy hiểm sinh mệnh co như thừa tướng, ngươi tứ thúc đã vị cực nhân thần, đã không có ban thưởng không gian, cho nên quốc chủ mới có thể đem hắn ban thưởng cũng chuyển giá đến trên người của ngươi. La Bình nghe cảm giác rất có đạo lý, không mang theo La Hạ Vũ nói ra điểm thứ ba, hắn liền cấp trước nói ra. Về phần điểm thứ ba, cũng là bởi vì tông đại ca quan hệ, sợ rằng trải qua sau khi sự tình lần này, quốc chủ đã có ý mang tông đại ca xác định vị trí quốc chủ người thừa kế, hắn biết rõ ta cùng tông đại ca quan hệ không bình thường, cho nên dự định thông qua sắp phòng, để cho ta quyết một lòng là tông đại ca sử dụng. Bước này, có thể nói là thăm viễn lự hạ. Ai, Bành Nghi cũng không thể nói như vậy, quốc chủ làm như vậy cũng là vì Giang Sơn xã tắc lo nghĩ, dù sao tân chủ đăng vị, căn cơ bất ổn lời nói, dễ dàng phát sinh phản loạn, nếu như không có thân tín cùng quân đội, rất khó phục chúng cùng trấn áp, quốc chủ làm như thế, cũng là cố gắng hết sức coi trọng cùng tín những người. La Hạo Vũ còn tưởng rằng La Bình nói là đối với quốc chủ quyết định có một ít ý tưởng, lúc này giải thích, La Bình nghe vậy, cũng là biểu đạt ý nghị của mình. Ra ra, yên tâm đi, Tôn Nhi biết rõ trong đó quan hệ, chỉ cần tông đại ca thật có thể đăng vị, La Bình cũng cao hứng rủn cho hắn, nếu như có cần dùng đến của ta phương, Tôn Nhi dĩ nhiên sẽ không ngồi bước." Ha <Haha>, ha, vậy thì tốt, xem ra chúng ta là gia từ nay về sau muốn một bước lên mây rồi. Các người cũng đều phải hướng bình nhi học tập, không nên nghĩ, không nên làm, hết thể vứt bỏ, đồng tâm hiệp lực, chung nhau xây dựng gia tộc. La Hạ Vũ cao hứng đồng thời, cũng không có quên mượn cơ hội này giáo dục một chút đang ngồi gia tộc những người khác. Phòng nghị sự, bên trong, La Minh Sương vợ chồng đương nhiên là mặt tươi cười, đối với La Bình cảm thấy vô cùng tự hào, mà La Minh Lôi vẫn như cũ là vạn nằm không thay đổi âm trầm mặt mũi. La Bình trong mắt hắn đã không chỉ là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, mà là phải mau sớm trừ đi tâm bệnh. Lâm Thánh Chỉ đưa đến quận nha thời điểm, La Minh Lôi Cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, bởi vì hắn quả thực không nghĩ ra, quốc chủ tại sao lại cho La Bình lớn như vậy sắp phong. Việc đã đến nước này, không cách nào thay đổi, hắn cũng chỉ có thể đối mặt sự thật, bất quá, muốn trừ lòng khỏi bệnh thêm mấy liệt. Gia tộc những người khác, từ lúc ban đầu không thể nào tin nổi cho tới bây giờ tiếp nhận thực tế, đối với La Bình cái nhìn mỗi người không giống nhau, giờ phút này ngồi trên phòng nghị sự, toàn bộ đều là mang tâm sự riêng. Gia tộc sau khi hội nghị kết thúc, La Bình liền không kịp chờ đợi bắt đầu đóng cửa tu luyện, mặc dù phàm nhân khu vực thiên địa linh khí dị thường thu tớt, bất quá Liêu Thắng vu vô vô có thể quá nhiều gia tăng một tia thực lực, là có thể ở sau đó trong đối kháng nhiều hơn một phần lực dù sao hung thủ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, La Bình mặc dù không là đại thiên nhân, nhưng cũng không hy vọng người vô tội chết thảm, vì vậy đóng cửa tu luyện bắt buộc phải làm. Mà khoảng thời gian này, Phong Nguyên quốc có thể nói là đại sự truyền đi, cả nước trên giới, liên tiếp tôn ra tin tức kinh người, mà trong đó, một vị thiếu niên tên bị người trong nước vững vẳng nhớ đầu tiên, đương nhiên là các nước lui binh, quốc gia nguy nan giải trừ, hơn nữa liên hiệp các nước diệt kẻ cầm đầu đại ngạo quốc, khiến cả nước trăm họ vui mừng công dư, múa hát tưng bừng đồng thời, một người thiếu niên tên cũng theo đại quân rút về dần dần truyền khắp nước trong hai người. Trong lúc nhất thời, đối với cái này cái cứu vãn quốc gia vận mệnh thiếu niên, người trong nước kính nể không thôi ngay sau đó, trong võ lâm tin tức truyền ra, Hắc Minh sơn trang, trang chủ Hắc Phong, đồng thời tan mất trang chủ vị cùng võ lâm Minh chủ vị, hơn nữa tân trang chủ cùng minh chủ đều đã chọn lựa, đúng dịp là, Minh chủ nhân tuyển lại là một vị thiếu niên, hơn nữa tên bây giờ đã đi sâu vào lòng người chuyện này đi qua không mấy ngày, lại vừa là một đạo chiếu thư công bố thiên hạ. Mang thiếu niên sắp phóng làm hộ quốc đại tướng quân, sự tình công trừ với chúng, báo cho biết với dân, lấy khen thưởng thiếu niên bất thế chi công muốn. Ông chủ Có liên quan La Bình sách vở mỗi dạng cho ta tới một quyển, ta muốn dọn về đi cho cháu của ta nhìn. Được rồi, Vương Viên ngoại, tổng cộng 36 bản, ngài cầm xong. Vương Viên ngoại khiến bọn hạ nhân nhận lấy sách vở, hài lòng rời đi sách cửa hàng, mà sách cửa hàng ông chủ để tốt trong tay bạn, đang nhìn trước mặt sách vở, giống như là nhìn người yêu một dạng không ngừng mút vẻ. Từ bàn vẻ như thế nào trưởng thành lên thành La Bình như thế thiếu niên đến La Bình trích lời lại từ La Bình, hộ quốc đại tướng quân lớn lên xử đến phân tích La Bình thế giới nội tâm cơ hồ mỗi một quyển sách đều là sách bán chạy tịch, ngày bán ngàn sách dễ như trở bàn tay. "Gia gia, nhanh lên một chút, chậm nữa liền không kịp, hôm nay trình diễn nhưng là La Bình đại Tương quân trí lui các nước sự tích, chậm liền không thấy được." "Ai dù, ta nói Tôn Tử hả, gia gia cũng 80 tuổi, sao có thể chạy nhanh, không cản nổi đã đi xuống thứ nhìn lại chứ sao." "Gia gia, ngươi không biết, bây giờ vẽ xem kịch giá cả đã bị sao dậy rồi, nếu không phải ta mua sớm, căn bản là không mua nổi hạ, bỏ lỡ liền không có cơ hội nhìn." "Cái gì? Vậy nhanh lên một chút." Hai ông cháu nói xong cũng một đường chạy chậm, chạy thẳng tới giáp hạt 4 Tóm lại, bây giờ phong nguyên quốc Các nơi đều là đàm luận có quan hệ với la Bình sự tình, danh tiếng nhất thời không hai, mà cùng lúc đó, một kiện khác chuyện trọng yếu cũng là ở cả nước nhấc lên nhiệt chiều đó chính là tân nhất giới, còn nha lôi đài cuộc so tài sắp bắt đầu, bởi vì 3 năm trước đây xảy ra nội loạn, sau đó lại xảy ra biên cảnh cuộc chiến, là một lần kia, đoạt giải nhất cuộc chiến, không có tiến hành thuận lợi, cho nên lần này lôi đài cuộc so tài cũng là không. Giống như xưa, căn cứ các nơi bảng cáo thị nội dung, thượng giới có tư cách tham gia đoạt giải nhất cuộc chiến, tuyển thủ, lần này giống vậy có thể tham gia ba cái tái sự, chỉ muốn lấy được thắng lợi sau cùng, liền có thể đạt được hiện thưởng. Hơn nữa, thượng giới, đoạt giải nhất của chiến sẽ không bị hủy bỏ, hai giới gặp nhau trước sau cử hành, nếu là có nhân đồng thời đạt được hai giới thắng lợi, sẽ đạt được gấp bội ban thưởng. Bảng cáo thị vừa ra, nhưng là nói là ở cả nước nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều võ giả cũng ý thức được, lần này tái sự sẽ là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần, đồng thời cũng sẽ là nêu cao tên tuổi cơ hội tốt nhất. Vì vậy, đang lúc mọi người trông đợi bên trong, con nha lôi đài của so tài, rốt cuộc tới, Nam Đan quận cũng lần nữa náo nhiệt lên. Mà lúc này, La Bình căn bản cũng không có quan tâm ngoại giới sự tình, mà là ở cố ý xây một căn mật thất, nghiêm túc tu luyện. Bởi vì tu luyện công pháp chiến cử, mặc dù hắn bề quan lúc tại Vũ Tướng ban đầu cấp bậc, bất quá thực lực tổng hợp đã trực bức Vũ Vương đỉnh phong, biến đổi là có thể thi triển Vũ Vương cấp bậc đủ loại thủ đoạn, suất là vượt qua 4 cái cấp bậc. Mọi việc có lợi thì có hại, mặc dù thực lực cường hãn, bất quá tự thân cảnh giới nhưng là không vững chắc, nếu như không sử dụng chân khí ngoại phong giới tình huống, tự thân lực lượng cũng chỉ là có thể so với đại vũ tướng đỉnh phong mà thôi. Mặc dù dựa vào Đàn La thần công, tu luyện tới tam tầng sở có cường đại thân thể, cùng vượt xa người thường nội lực, có thể mang thực lực tăng lên rất nhiều, bất quá cơ sở không vững chắc tùy chung là cái thai hoàng ẩm. Cho nên La Bình lần bế con này, chủ yếu vẫn là dự định tăng lên tự thân lực lượng cùng cảnh giới. Thông mạch cảnh vũ quân cấp bậc chính là đã thông nhâm đốc nhị mạch, hơn nữa lục phủ ngũ tạng sinh ra chân khí, La Bình mặc dù nhưng đã đạt thông toàn thân mạch khiếu, bất quá tạng phủ còn thiếu sót hòa hậu, cũng không có sinh ra chân khí, cho nên còn dừng lại ở vũ tướng sơ kỳ. Trong mặt thất, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm nghị La Bình đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trong ánh mắt bắn ra một đạo sắc bén thần cuộc lên cấp đến vũ tướng phong cấp rồi, xem ra chỉ phải hao phí thời gian nhất định, tích lũy đủ tạng phủ chân khí, liền có thể đột phá đến đại vũ tướng sơ kỳ, đến lúc đó thực lực tối thiểu có thể chống lại Vũ Vương Điện Phong. Đối với mình cảnh giới cùng thực lực có phán đoán sau khi, La Bình cũng kết thúc ở trong mật thất dài đến một tháng tu luyện, đứng dậy hoạt động một phen sau khi, rời đi mật thất. Từ tiến vào mật thất sau khi, thức ăn đều là khiến bọn hạ nhân đưa vào, hắn căn bản cũng không có đã đi ra ngoài, một mực chuyên tâm tu luyện nội công tâm pháp, Minh Vũ tâm kinh, cần cần săn sóc đến lục phủ ngũ tạng. Không thể không nói, Minh Vũ tâm kinh, đúng là một bộ đứng đầu nội công tâm pháp, Minh khí, nhất nhất dương, âm dương tương hòa, đối với tạng phủ bội bộ vừa toàn diện đi sâu vào lại nhanh chóng thuận lợi. Ở La Bình tĩnh tâm tu luyện 10 ngày sau, cũng đã đem lục phủ ngũ tạng ân cần săn sóc hồn nhiên nhất thể, cố nhược kim thăng. Cảm thụ tí tí chân khí từ tạng phủ bên trong sinh ra, sau đó tụ vào bên trong bên trong đan điền, La Bình mới rốt cục lộ ra hài lòng nụ cười, không có ngừng nghỉ, như cũ thời khắc tu luyện dạ nội công tâm pháp, một lần lại một khắp không ngừng buổi bổ, tạng phủ sinh ra chân khí tốc độ rõ ràng tăng nhanh, sinh ra lượng chân khí cũng rõ ràng gia tăng. Rốt cuộc, ở thời gian một tháng lúc kết thúc, La Bình rốt cục lên cấp đến vũ tướng hậu Kỳ, chỉ kém thời gian tích lũy, liền có thể dễ như trở bàn tay lần nữa phá. Ra mặt thất sau khi, La Bình trực tiếp trở lại chỗ ở, dự định nhìn một chút gần đây có tình huống gì phát sinh. Chương 116. Hạnh Nhi thân phận. Chương 116. Hạnh Nhi thân phận. Thiếu ra. Ngài kết thúc tu luyện rồi. Thấy La Bình trở về phòng, Hạnh Nhi lập tức tiến lên đón, chỉ bất quá trong lời nói có chút mất tự nhiên, nói chuyện tựa hồ trở nên cả lâm. La Bình làm sao biết không nhìn ra đối phương tình huống, chỉ bất quá cũng không điểm phá, mà là trực tiếp hỏi nổi lên gần đây một tháng này có cái gì đại sự gì phát sinh. Hạnh Nhi nghe vậy, chỉ đành phải mang La Bình bế quan khoảng thời gian này cả nước phát sinh một ít chuyện cụ cân nhắc báo cho biết, nghe La Bình là liên tục chấn kinh. Ai, lần này ngược lại tốt, hoàn toàn nổi danh, có câu nói, người sợ nổi danh heo sợ mập Sau này làm việc xem ra phải phòng bị một chút, cậu Tử Minh, nếu không nhất định sẽ bị tuần ra vô lương tin tức. La Bình sâu trong nội tâm vẫn là không muốn danh tiếng đại hiển dù sao hắn mục tiêu là tiến vào tu chân khu vực, những thứ này với hắn mà nói chẳng qua chỉ là phụ vân mà thôi, chỉ có thể đối với hắn tu luyện tạo thành cái bán. Bất quá ván đã đóng tuyển, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, ngược lại, con nha lôi đài của so tài đã bắt đầu cử hành, hay là để cho so với hắn so với để ý, dù sao 3 năm trước đây tràn đầy nhiệt huyết, hào tình và trượng, một lần lấy được rồi, đoạt giải nhất của chiến, tư cách dự thi. Vốn là lòng tin tràn đầy, muốn ở, đoạt giải nhất của chiến, bên trên hiển lộ tài năng, tranh thủ đoạt được hạng nhất, nhưng là không nghĩ tới lại xảy ra liên tiếp ngoài ý muốn, khiến cho trận đấu không cách nào đúng kỳ hạn cử hành. Bất quá, thế sự vô thường, phúc họa tương y điệ, nếu là không, có xảy ra bất chắc, hắn cũng không khả năng gặp phải, thanh hủ chân nhân. Càng không thể nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới, càng không thể nào nắm giữ chống lại vũ vương thực lực. La Bình toàn thể nghĩ đến vẫn cảm thấy chính mình phi thường may mắn, có lẽ trước việc trải qua, hoặc là bây giờ đang ở việc trải qua hết thảy, đều là lớn nhất an bài xong. Khẽ mỉm cười, La Bình biết tất cả mọi chuyện sau khi, liền định khiến Hạnh Nhi rời đi. "Tốt lắm, Hạnh Nhi tỷ, bây giờ không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi." Hạnh Nhi nghe vậy, cũng không hề rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, thần sắc quấn quýt, muốn nói lại thôi. La Bình thấy vậy, chỉ lại phải hỏi, "Làm sao? Còn có chuyện sao?" Hạnh Nhi cũng không trả lời, mà là hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống, đồng thời, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. "Thiếu gia, Hạnh Nhi biết sai rồi." mời thiếu ra bỏ qua hạnh nhi đi. Hạnh nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tài sẽ làm ra như thế chuyện sai lầm, mời thiếu ra tha thứ. Vừa nói vừa nói, Hạnh nhi liền không nhịn được khóc, lệ như suối trào, khóc không thành tiếng. La Bình thấy vậy, không chỉ không có vẻ nghi hoặc, ngược lại lộ ra hiểu ý nụ cười. Hạnh nhi tỷ, ngươi nói là ngươi thân là nằm vùng sự tình đi. Đang khóc thút thít Hạnh nhi, nghe được La Bình lời nói sau khi, như bị sét đánh, liền vội vàng ngưng khóc tỉ tê, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi biểu tình nhìn La Bình, chỉ bất quá bởi vì trước khóc quá lợi hại, vẫn lạ không nhịn được nghẹn nào. "Thiếu, thiếu gia." Cho ngài đã biết Có thể, nhưng là nô tỳ không có, không có lộ ra chân tướng à? Thiếu ra sao lại thế? Biết do đây, Hạnh Nhi hoàn toàn không nghĩ ra, nàng bình thường cẩn thận một chút, căn bản cũng không có lộ ra sơ hở, vì sao La Bình sớm liền phát hiện thân phận nàng? Thật ra thì, không cần tận lực lộ ra chân tướng, bình thường trong cử động cũng có thể thấy được đầu mối. Còn nhớ 3 năm trước đây, quận nha lôi đài của so tài, kết thúc thời điểm ấy ư, ngươi và Tú Tú biểu tỷ mang quận nha đi dạo qua một lần, chính là chuyện này khiến ta đối với nổi lên nghi ngờ. La Bình ung dung thong thả nói ra Hạnh Nghi đưa tới Hoài Nghi phường, để cho đối phương không tìm được manh mối. Nhưng mà đi dạo quận nhà cũng không có cái gì không ổn à. Thiếu ra vì sao lại hoài nghi nô tỳ? Lúc này, Hành Nhi đã không nữa khóc thỉ tệ, cũng không có cầu xin tha thứ trạng thái, mà là hoàn toàn một bộ thỉnh giá bộ dáng. Khẽ mỉm cười, La Bình cũng không có nói trước nguyên nhân, mà là khiến Hành Nhi đứng dậy nói chuyện. Hành Nghi tỷ, ta xem ngươi chính là lên rồi hãy nói, nếu ta lúc ấy không có phơi bày ngươi, bây giờ vẫn sẽ không trách cứ ngươi, dù sao ngươi không có làm ra thất thường gì sự tình. Hành Nghi nghe vậy, này mới chậm đứng dậy, không nói một lời đứng ở một bên, chờ đợi La Bình giải thích. Thật ra thì rất đơn giản, ngươi tự cho là tìm tú tú biểu tỷ coi như che giấu, liền có thể thuận lợi làm việc, ai ngờ vừa vặn là hoàn toàn ngược lại, đưa tới ta hoài nghi. Ngươi tới đến quận nhà sau khi, ta tự nhận đối với ngươi không tệ, cơ hội không có bắt ngươi làm người làm như vậy nhịn, mà ngươi cũng là nghiêm túc phục vụ, làm việc kỹ lưỡng, chúng ta quan hệ giống như chị em một dạng thậm chí so với ta cùng gia tộc những huynh đệ khác chị em gái còn phải hài hòa. Dựa theo đạo lý mà nói, ngươi muốn là muốn thưởng thức quận nha phong cảnh, cũng hẳn tới mời ta hỗ trợ chứ. Có thể ngươi vừa không có, mà là lựa chọn tâm địa thiệt lương, không có tâm cơ tú tú biểu tỷ. Ngươi nói không phải là dấu đầu hở đuôi sao? La Bình lúc này dừng lại, mặt đầy cười khẽ hỏi ngược lại đối phương, mà Hạnh Nghi nghe vậy, cũng là theo bản năng tiếp lời. Dấu đầu hở đuôi? Có ý gì? Vẫn rất đơn giản, Tú Tú biểu tỷ không phải là thường ở cổ nhà, bởi vì tâm tư đơn thuần, nhiệt tâm phang váng, một khi cùng ngươi thuộc lạc, nhất định sẽ trợ giúp ngươi, cho nên ngươi mục tiêu lựa chọn rất chính xác, cũng không có gì không ổn, bất quá vẫn là giống như trước từng nói, ngươi nên tìm ta mà không phải tìm Tú Tú biểu tỷ. Vẹn vẹn là hành động này, sẽ để cho ta đối với ngươi nổi lên nghi ngờ, cho nên, nhưng thật ra là chính ngươi lộ chính mình. La Bình sau khi nói xong, đối diện Hạnh Nhi rõ ràng thần sắc cảm đạm, khẽ nở nụ cười. Không nghĩ tới nốt tỉ khắp nơi cẩn thận, hay lại là bất chi bất giác bị thiếu gia phát hiện, bất quá, thiếu gia mặc dù hoài nghi ta, có thể lại là làm thế nào biết nốt tỉ thân phận nằm vùng. Giờ phút này, Hạnh Nhi trên mặt nước mắt đã khô, trải qua La Bình trước lời nói sốc kích, nàng là muốn khóc cũng không khóc nổi rồi, chỉ nghĩ biết rõ ràng bản thân thân phận là như thế nào ra ánh sáng. 3 năm trước đây, khi ta thử, thiết lực bàng trở lại lúc, vừa trải qua gia hư ngươi, phải đi hỏi thăm một chút, nhưng là hỏi một chút đều nói chấn trên không, có ngươi người này, vì vậy ta cũng biết, thân phận ngươi nhất định là giả tạo. Trở lại quận nha sau khi, ta liền âm thầm phái người điều tra ngươi dị vãng hành tung cùng điểm dừng chân, rốt cuộc phát hiện một ít dấu vết, không nghĩ tới ngươi lại cũng không phải là nước nhà người, bất quá, này cũng không đủ nói rõ ngươi có bất kỳ không ổn nào, dù sao các nước đều có ngoại quốc dòng người rơi trong đó. Cuối cùng, ở ta đi, Thương Lưng quân đoàn, tiếp nhận huấn luyện trước, ta liền đem ta hoài nghi nói cho ra ra, hơn nữa khiến hắn phái người giám sát bí mật của ngươi, không nghĩ tới lại thật phát hiện ngươi cùng đại ngạo quốc gian tế gặp mặt sự thật. Nói nơi này, La Bình giọng trầm thấp, Hai mắt khép hở, trong miệng phát ra một tiếng thở dài, xem ra đối với Hạnh Nhi thân phận hay lại là cảm thấy tương đối tiếp cho. Nhìn La Bình dáng vẻ, Hạnh Nhi cũng nói không ra mùi vị, nàng hồi nào không hiểu La Bình tâm tình lúc này, từ đi tới con nhà, La Bình đối với nàng có thể nói là không thể tốt hơn nữa, trừ rồi đơn giản một chút việc vặt ra, chưa bao giờ yêu cầu nàng làm này làm kia. Hơn nữa, càng không có hướng còn lại chủ tử như vậy, sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, hở một tí chính là chỉ trích đánh chửi, La Bình hoàn toàn đem nàng làm bằng hữu, thậm chí là thân nhân một loại đối đãi, ngay cả gọi vẫn luôn là Hạnh tỷ. Trải qua sau đó biết Hạnh Nhi mới biết La Bình còn trẻ lúc việc trải qua các loại cũng là muôn vàn cảm khái, hơn nữa đối với La Bình việc trải qua như thế gặp trắc trở, lại không có tâm lý vặn mẹo, còn có thể giữ một cái hiền lành bản tâm, càng là kính nể không thôi. Nhưng mà, thân phận nàng quyết định không cách nào cùng La Bình trở thành bạn, càng không thể nào cãi lại cấp trên mệnh lệnh, nếu không, mỗi lần quanh quẩn đang chọn bên mờ, hạnh nhi cơ hồ đều phải tan vỡ, vừa cảm ơn La Bình chân thành cùng Thi Lương, lại e ngại cấp trên vô tình cùng tang nhẫn, nhưng là, nàng phải làm ra quyết định. Thiếu gia, nếu nô thân phận đã sớm bại lộ, vì sao quận hầu không có giết ta? Hành nhi đang hỏi ra những lời này thời điểm Thật ra thì tâm lý đã có câu trả lời, chỉ bất quá muốn chắc chắn một chút mà thôi. Bởi vì ta nói với ra ra, bất kể kết quả như thế nào, cũng phải giao cho ta xử trí, dù sao ngươi là chỗ này của ta nhân. Nghe được La Bình trả lời, Hạnh Nhi lộ ra thì ra là như vậy biểu tình, ngay sau đó lại vừa là nhẹ dọn khóc ồ lên. La Bình đưa tới nhất phương khăn tay sau khi tiếp tục chưa xong lời nói. Sau đó, tham gia xong, Long Hổ tranh bá cuộc so tài, trở lại, làm Kim Tam chú mang tình huống nói cho ta biết thời điểm, ta lúc ấy cũng là muốn qua phải trừ hết ngươi. La Bình nói đến chỗ này, trong ánh mắt hung mang chợt lóe lên, bị dọa sợ đến khóc tỉ tê hành nhi trong nháy mắt sợ hãi. Bất quá, tiếp theo làm Kim Tam chú đem ngươi cùng đại ngạo quốc gian tế đối thoại nói ra thời điểm, ta tải thay đổi quyết định, mặc dù ta không muốn lưu lại một cái đe dọa ở bên người, bất quá, ta càng không muốn làm một cái máu lạnh người, không nhìn thân tình tồn tại. Cái gì? Thiếu ra ngài? Ngài là nói? Hành nhi kinh ngạc che miệng, hợp với mặt đấy nước mắt, phải nhiều khôi hải có nhiều khôi hải. Không sai, lấy Kim Tam chú đại vũ tướng ban đầu cấp bậc thực lực, ngươi và đại ngạo quốc gian tế đối thoại căn bản là chạy không khỏi lỗ tai hắn, bất quá ngươi cũng hẳn vui mừng, nếu không lợi nói, chỉ bằng vào ngươi là đại ngạo quốc người, hơn nữa lòng mang ý đồ xấu, ngươi liền thật không tồn tại. La Bình cười lạnh một tiếng sau khi, lại vừa là hỏi tới đại ngạo quốc gian tế sự tình. Bất quá, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, cùng ngươi thương thảo đại ngạo quốc gian tế là thân phận gì? Lại vì sao phải bắt lại ngươi ca ca, đe dọa ngươi vì bọn họ làm việc? Lúc này, La Bình chân chính trở nên nghiêm túc, muốn biết rõ ràng những đại ngạo quốc đó gian tế tình huống. Dù sao trước Kim Tam vì không đánh dẫn động cỏ, cũng không tiến hành theo dõi, cũng không có tham dò những này nhân tình huống cùng cứ điểm. Mà bây giờ đại ngạo quốc mặc dù nhưng đã bị ngũ quốc chia cắt, bất quá nút ở các nước biên giới dân tế, hay lại là không thể bỏ qua, một khi bọn họ âm thầm hành động, ắt sẽ có vô số tính mạng vô tội hy sinh. Cho nên, bây giờ ngũ quốc việc khẩn cấp trước mắt chắc là quét sạch biên giới đại ngạo quốc còn sót lại dân tế, chẳng thảo trừ can, không để lại hậu hoạn. Mặc dù những chuyện này là triều đình sự tình, bất quá nếu bây giờ gặp, La Bình cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, có thể diệt trừ một nhóm là một nhóm, ít nhất có thể chết ít mấy cái dân chúng vô tội. Hạnh Nhi nghe được hỏi, cũng là trở nên trụ trừ, xoa xoa trên mặt nước mắt, nàng mới chậm rãi nói xảy ra chuyện gì với Ngụy Thật ra thì Nô tỷ cũng không biết bọn họ thân phận cụ thể, hơn nữa cùng Nô tỷ thương thảo người kia mỗi lần đều là mang mặt nạ, Nô tỷ căn bản là không thấy được hắn mặt mũi, về phần bọn hắn tại sao lại bắt được ta ca ca, uy hiếp cho ta, để cho ta vì bọn họ làm việc, hẳn là bởi vì Nô tỷ là, bảy trận sư, duyên cơ. La Bình nghe được, bảy trận sư, ba chữ thời điểm, chân mày khẽ nhíu một cái, ngay sau đó khôi phục bình thường, tiếp tục nghe Hạnh Nhi tiếp theo giản thuật. Chương 117. Trọng tụ. Chương 117. Trọng tụ. Trải qua hành nghi một phen giằng thuật, la bình tài thực sự hiểu rõ sự tình tiền nhân hậu quả, không khỏi đối với đại náo quốc giã tâm cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, thế sự vô thường, tạo hóa chơi người, đại náo quốc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, không chỉ không có lấy được bảo tàng, bây giờ còn rơi vào bị ngủ cốc chia cắt kết quả. Hành Nhi toàn bộ tên gọi khúc hành Nhi, phía trên còn có một người anh, tên là Khúc Triết, hai người từ nhỏ phụ mẫu đều mất, một mực lưu lạc thương thảo, ăn xin mà sống. Mặc dù như thế, hai người cũng không có cùng còn lại an mày như thế, ăn ngủ, ngủ đòi, lấy được ăn nữa, ngủ tiếp, mà làm một có cơ hội Se len lén chạy đến phụ cận tư thục, đi nghe lén dạy học tiên sinh giảng bài. Bởi vì Khúc Hạnh Nghi trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được, chung vi là có thể rất nhanh nhớ dạy học tiên sinh lời muốn nói nội dung, cho nên một mực vui này không kia. Mà Khúc Chết là không được, mặc dù hắn cũng rất muốn học kiến thức, kỳ vọng đem tới thay đổi vận mệnh, có thể thành công, phong hầu bái tướng, thậm chí hắn còn nghĩ có thể bảo vệ hòa bình thế giới, nhưng mà, hắn năng lực tiếp nhận thật sự là quá kém. Không có cách nào, Khúc chết chỉ có thể cách khác nó pháp, nếu là không được, vậy thì lựa chọn vũ. Vì vậy hắn liền bắt rời đi mục tiêu bắt đầu lén lén chạy đến vụ cận môn phái nhỏ bắt đầu học trộm võ công. Rất nhiều người đều cùng Khúc Hạnh Nhi ý tưởng như thế, dựa theo bình thường bộ sách võ thuật, ca ca hắn hẳn là cũng không được, vũ cũng không được, nhưng là sự tỉnh hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao màu chó, ca ca hắn hoàn toàn phát huy võ học phía trên tiên phú. Mặc dù không hiểu được chiêu thức ý tứ, bất quá chỉ cần là xem qua chiêu thức, hắn cũng có thể lập tức thi triển ra, sáng hẳn mù Khúc Hạnh Nhi cùng với một bàn ăn mày cặp mắt. Cứ như vậy, hai muội, một bên ăn xin, một bên học trộm, một bên luyện tập, thời gian ngược lại cũng trải qua tiêu dao tự tại, nhưng là, đi ra lăn lộn luôn là muốn còn trước cửa sổ dính coi luôn là sẽ bị phát hiện. Ngay tại toàn bộ ăn Mạch lấy là hai huynh muội, sẽ giống như hi khúc bên trong thiết lập như thế, sẽ bị đau đánh một trận, sau đó bị nghiêm lệnh không cho phép bước vào tư thuộc cùng môn phái nửa bước, nhưng mà, sự thật lần nữa cùng bọn họ mở rồi một trò đùa. Tư thuộc dạy học tiên sinh, cùng môn phái nhỏ trưởng môn, ở phân biệt kiến thức hai huynh muội sức lĩnh ngộ cùng tiếp nhận lực sau khi, lại không hẹn mà hợp mang hai huynh muội thu về môn hạ. Vốn là cơ hội hù dọa đi tiểu hai huynh muội, trong nháy mắt chân không run lên, yêu không cong, cũng thu hồi cấp 3 khẩu thức, biểu tình trở nên ngẩng đầu dứt ngực, thần khí 10 phần, chuẩn bị đao to lớn Xây dựng Mỹ Lệ phát minh mới thiên đến đây, hai huynh muội thời gian thời cơ đến vận chuyển, ngắn ngủi vài năm, vậy lấy là tài năng xuất chúng, cho giỏi hơn thầy, hoàn toàn vượt qua bọn họ sư phụ. Vì vậy hai người bắt đầu theo đuổi cao hơn mục tiêu, một người lựa chọn kỳ môn bảy trận, thuật bắt đầu nghiên cứu, một người khác chính là tập trung tinh thần suy nghĩ, ngưng khí phá thể, phương pháp. Lại vừa là hai, 3 năm trôi qua, Khúc Hành Nghi nghiên cứu hơi có thành tựu, đã tại địa phương có chút danh tiếng, trở thành một vị bảy trận sư. Mà Khúc Chí mặc dù không có thành công, bất quá từ lâu tìm được phương hướng, chỉ cần thời gian đủ, ắt sẽ nhất mình kinh nhân. Nhưng mà chính là bởi vì danh tiếng bên ngoài lộ vẻ cho hắn hai người mang đến thai nạn, đột nhiên có một ngày, mấy người bịt mặt đưa bọn họ bắt, đe dọa bọn họ, nếu là không ý theo phân phó làm việc, tất sẽ chết không toàn thời. Lúc này Khúc chết mặc dù trải qua vài năm tu luyện, có vũ sư ban đầu cấp bậc thực lực, bất quá ở mấy người bịt mặt trong mắt, vẫn không đáng chú ý, tùy tiện một người cũng có thể ngược hắn trăm ngàn lần Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể nghe theo mấy người phân phó làm việc, vì vậy, bọn họ liền bị bí mật dẫn tới Phong Nguyên Quốc, không hạnh Nhi được an bài vào Nam Đan quận của nhà, mà Khúc Chiết chính là bị mấy người bịt mặt tạm giam, làm con tin người bịt mặt con mắt, liền là hy vọng Khúc Hành Nhi có thể mang Nam Đan quận quận nha hoàn cảnh thăm dò rõ ràng, thuận tiện tìm cơ hội, ở quận nha bên trong bố trí một ít chân pháp, cần phải lúc có thể nhất cử tiêu diệt Nam Đan đang quận. Theo như lời người nói, những người bịt mặt kia cũng là trùng hợp nghe nói quận nha chiêu hạ nhân, mới khiến cho ngươi mượn cơ hội lấn vào đến, hẳn không phải là ngay từ đầu liền nhằm vào bản quận, nhưng là bọn họ lại muốn tiêu diệt bản quận, kia con mắt liền. Không cần nói cũng biết. La Bình nghe xong Khúc Hành Nhi giảng sau khi, bắt đầu âm thầm phân tích, thoáng cái liền đoán được người bịt con mắt. Mà lúc này tỉnh táo lại Khúc Hạnh Nhi, cũng là cho thấy phải có thông minh. Nghe được La Bình phân tích, thoáng cái liền biết. Thiếu ra, ngài là nói, bọn họ không phải là nhắm vào một cái quân thành, mà là nhắm vào đất biên giới toàn bộ của thành, chỉ cần nơi nào có cơ hội, bọn họ liền sẽ bị tiêu diệt nơi nào. Không sai, đúng là như vậy, đoạn thời gian đó vừa vặn là Đại Ngạo quốc chuẩn bị đảo loạn nước nhà Yên Bình đêm trước, phòng trường chính là định là bức bách nước nhà làm chuẩn bị, chẳng qua là sau đó Ngạo Sâm thay đổi chủ ý, và tập nước quốc chủ đặt thành nghi nghị, hai nước chung nhau phái binh tầm bảo, mới không có khiến quận Nha Lâm vào tử vòng nguy cơ. La Bình suy nghĩ ra hết thảy sau khi, mơ có chút sợ, muốn là đương thời Ngạo Sâm cố ý độc đắc bảo tàng mở ra hết thảy hậu thủ, Nam Đan quận sợ cũng khó trốn một kiếp. Thấy La Bình biểu tình, không Hạnh Nhi lại không đúng lúc mà cười. Haha, ha, yên tâm đi, thiếu ra, coi như hai nước không có đặt thành hiệp nghị, Nam Đan quận cũng sẽ không có chuyện, bởi vì trận pháp chạy không chạy, quyền quyết định trong tay nô tỷ." La Bình nghe vậy, cũng biết đối phương nói không giả, bởi vì trận pháp chạy, cũng chỉ có người bố trận mới hiểu được như thế nào thao tác, những người khác căn bản cũng sẽ không, trừ phi, người này trận pháp thành tựu cao hơn người bố trận rất nhiều. "Xem ra ta quyết định là đúng, ngươi cũng không phải là thiện ác không phần có nhân, bất quá, ngươi không nghe theo mệnh lệnh bọn họ." Chẳng lẽ không sợ bọn họ giết ca ca ngươi? Sợ, dĩ nhiên sợ, nhưng là ta sợ hơn bởi vì ta sai lầm quyết định, tổn thương vô số dân chúng vô tội, mặc dù ta không phải gió nguyên quốc chi nhân, nhưng là ta từ nhỏ bơ vơ, không chỗ nương tượng, ta không muốn để cho càng nhiều hài tử giống như ta, mất đi cha mẹ, lưu lạc đầu đường. Muốn là anh ta bị giết, ta cũng nhận, ta biết ca ca sẽ không trách ta, đến lúc đó, ta cũng sẽ theo hắn đi, anh em chúng ta dưới đất lại tự. Được, Hạnh nhi tỷ, chỉ bằng ngươi này buổi nói chuyện, ta liền không hối hận ban đầu quyết định, nếu sự tình đã rõ ràng, vậy thì phải nghĩ biện pháp đem ca ca ngươi cứu ra. La Bình khẽ mỉm cười. Đối với Khúc Hạnh Nhi lời nói vô cùng hài lòng, cũng không hưởng ban đầu lưu nàng lại cái mạng. Nhưng là, nô tỳ cũng không biết người bịt mặt thân phận cùng trụ sở, làm sao cứu Ca Ca ta. Khúc Hạnh Nhi giờ phút này bắt đầu gặp khó khăn, không biết như thế nào bắt tay, mặc dù nàng rất thông minh, bất quá đối với loại này xuất kỳ mưu hoa quái sách sự tỉnh còn chưa lành nghề. La Bình khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới trước mặt đối phương, ngước mắt nhìn đối phương cả mắt, ta cười lên. Ta có thể giúp ngươi cứu ra Ca Ca ngươi, bất quá, làm làm tù lao, ngươi muốn. La Bình cố ý mang âm kéo rất dài, khiến Khúc Hạnh Nhi một trận run, run bắt đầu dùng một loại nhìn ác ma ánh mắt nhìn chằm chằm La Bình, hơn nữa hai tay thật chặt ôm ở trước ngực. "Thiếu, thiếu, thiếu gia, ngươi, ngươi, ngươi cũng không phải là như vậy nhân à? Ở hơn nữa, nô tỳ lớn hơn ngươi đến mấy tuổi lận." "Chừng mấy tuổi?" "Cái này có quan hệ gì?" La Bình mặt đầy buồn bực "Làm sao không liên quan à? Nếu là nô tỳ đi theo ngươi, nhất định sẽ bị người khác nói ta trâu già gầm có non." Nói xong lời cuối cùng, khúc hạnh nhi thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơn nữa xấu hổ cúi đầu xuống. "Ta đi, tình lại đi, đừng có năng nhà ngươi thiếu gia không ăn, cỏ gần hàng." Ta là nói, ngươi muốn dạy ta bố trận chi thuật? Hả? Khúc Hành Nhi nghe vậy này mới đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ bất quá trên mặt đỏ ửng sâu hơn, đây là lúng túng biểu hiện. Nguyên lai like là cái này hả, nô tỷ còn tưởng rằng, liền như vậy không nói, chỉ cần thiếu ra có thể cứu ra ca ca ta, nô tỷ nhất định dốc túi chuyển cho. Được, một lời đã định, lần sau người bịt mặt trở lại liên lạc ngươi thời điểm, chuyện nói cho ta biết trước, đến lúc đó, ta tự có biện pháp. La Bình cũng không có mang kế hoạch nói cho đối phương biết, bởi vì, nói cho nàng biết nàng cũng không giúp được gì, không đúng sẽ còn liên lụy. Thế đối với mới gật đầu, La Bình chuẩn bị rời phòng, rửa mặt một phen sau khi, lại đi gặp một chút cha mẹ, cùng với nhìn một chút lần này, con nha lôi đài của Sở so Tại. "Thiếu gia ngài đi nơi nào, có muốn hay không nô tỳ phục vụ?" Bởi vì sự tình đã mở ra, Khúc Hạnh Nhi không có gánh nặng trong lòng, bây giờ trở nên nhẹ nhõm dị thường, thấy La Bình đi ra ngoài, liền lập tức đuổi theo. "Thiếu gia muốn đi tắm, ngươi cũng đi hả? La Bình nói xong, liền chẳng nói ngàng gì tới rời đi, lưu lại sắc mặt lần nữa trở nên đỏ ửng Nhi, đứng tại chỗ rậm chân sau khi, tài nhanh chóng chạy đi đang tiến hành, con nha lôi đại của Sở so như cũ cùng thượng giới như thế. Địa điểm không thay đổi, bố trí cơ bản giống nhau, chỉ bất quá dự thi nhân viên đã xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, đương nhiên quen mặt mũi cũng không biết. La Bình đứng ở sân so tài bên bờ, nhìn một hồi, liền thấy rất nhiều người quen, khẽ mỉm cười, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm Trần Tú Tú dáng người. Cùng Khúc Hạnh Nhi sau khi tách ra, hắn liền rửa mặt một cái, đổi một thân quần áo sạch, đi cùng mẫu thân Hàn Huyên một hồi ngày sau, liền đi tới lôi đài của so tài nơi so tài. Thật ra thì Trần Tú Tú ở lôi đài của so tài bắt đầu trước nửa tháng đã tới rồi, vốn là muốn nhìn một chút 3 năm không thấy La Bình có hay không biến dạng, thuận tiện trêu chọc một chút bây giờ giành tiếng đại hiện đối phương thà không nghĩ đến, vừa đến quận nha liền gặp La Bình Bế Quan tu luyện, dẫn đến nàng là thẳng dậm chân, có thể lại không cách nào đánh gây La Bình Bế Quan, dù sao như vậy sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện ở buồn trán cùng trong đội bên trong đội trường nửa tháng, cũng không có thấy La Bình xuất quan, nàng chỉ có thể mất hứng chuẩn bị trận đấu sự tỉnh. Mà những người khác, ngoại trừ Triệu Giang ba tham gia ba lần, không cách nào tiếp tục tham gia ra, còn tự lại người đều tại mưu đồ tiến hành trận đấu. Lúc này, trận đấu đã tiến hành mấy ngày, còn ở vào cuộc thi vòng loại giai đoạn, La Bình miễn phí lực liền tìm được Trần Tú Tú đám người, bởi vì này một mảnh liền cân nhắc nàng giọng cao nhất. Tú Tú biểu thị bên thuộc thêm đã lâu thanh âm truyền loạt vào trong tai, Trần Tú Tú dừng lại kêu gào, không còn quan tâm trên lôi đài trận đấu, mà là nhanh chóng tìm thanh âm ngọn nguồn ở sau lưng nàng, một bộ lam y, bên ngoài khoác bạch sam thiếu niên đẹp trai chính đang đối với nàng mỉm cười, mặc dù nhưng đã trở nên thành thục, to lớn, bất quá La Bình nụ cười vẫn là ấm áp như vậy. Bình miểu đệ. Tiếng nói rơi, nước mắt ra, Vũ Liêm nhẹ trề, trong suốt treo viên, ngàn lần nghĩ, mọi thứ nghiệm, một buổi sáng gặp nhau, với nhau tâm giác. Lúc này Trần Tú Tú đã 18 tuổi, không có trước tiểu gia tử khí, trở nên càng phát ra thành mỹ lệ, không chỉ có thân cao tăng trưởng mỗi phần vóc người cũng là trở nên linh lung thích thú, phong thần tựa tha. Giờ phút này khóc tỉ tê bên dưới, trước ngực một đôi bảo bối càng là không nghe sai khiến trên dưới lên xuống, nhìn đến La Bình hơi sử sở, không nghĩ tới 3 năm không thay đổi, lại biến hóa nhiều như vậy, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Khẽ mỉm cười, La Bình liền chủ động đi tới, giống vậy, Trần Tú Tú cũng là chuyển động, phía sau nàng, Trần Thông mấy người cũng là thấy được La Bình, đều là mỉm cười đáp lại. Thời gian 3 năm, bọn họ rốt cuộc có thể lần nữa gặp nhau, chỉ bất quá, năm đó La Bình đã trở thành người người đều biết, hộ quốc đại tướng quân, võ lâm minh chủ, thật sự là biến ảo vô thường. Chương 118, Hà Quân vui mừng. Chương 118, Hà Quân vui mừng. Tú Tú biểu tỷ, thật là càng ngày càng tốt nhìn hả. La Bình cùng Trần Tú Tú mặt đứng đối diện, lộ ra có chút lúng túng mùi vị, vì hóa giải loại không khí này, La Bình liền vội vàng nói lên đề tài. "Thật sao? Bình biểu đệ ngươi cũng cao hơn, hơn nữa, thành thực, có một loại mê người khí tức." Nhìn đã cao ra bản thân sắp tới một con biểu đệ, Trần Tú Tú đột nhiên cảm thấy có một loại ý như là chim non nép vào người cảm giác, nói chuyện mỉm cười đang lúc, hai cái thật sâu má lúm đồng tiền phá lệ làm người khác chú ý, "Hả? Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy." La Bình lời này vừa nói ra, lập tức chiêu tới một đôi xem thường, Trần Tú Tú không nghĩ tới, 3 năm không thấy, La Bình lại trở nên như thế bững bình, có chút tự yêu mình thêm không biết xấu hổ đang muốn cho La Bình bắt một chậu nước lạnh, không nghĩ tới đối phương nhưng là trước văng ra ngoài. Tú Tú biểu tỉ, ngươi không chỉ trở nên coi trọng, hơn nữa nhân cũng thay đổi mập không ít nha. Trần Tú Tú nghe một chút lập tức biến sắc mặt, đều nói nữ nhân tâm đại, hỏa dục khu, da hắc, thể mập, nhan xấu xí, muôn ngàn lần không thể đụng, vừa đụng liền chiên, bây giờ La Bình lại trực tiếp ném ra cây đuốc, làm sao không xui xẹo. Trần Tú Tú vừa định bùng nổ Liên thấy La Bình tầm mắt lại là dừng lại ở trước mặt nàng, hơn nữa khỏe miệng lộ ra xấu xa đủ cười. Lúc này, nàng mới hiểu được La Bình lời muốn nói, mập, là ý gì, phấn quyền giơ lên, Trần Tú Tú vừa hô vừa đánh, hoàn toàn không có mới vừa rồi phong phạm tục nữ. "La Bình, ngươi tìm ngược." Mà La Bình sớm đã có sở thả ra, biết rõ đối phương nhất định sẽ nổi giận, cho nên ở Trần Tú Tú giơ quyền thời điểm, cũng đã cười chạy đi. Hai người một đuổi theo một đuổi, vây quanh Trần Thông đám người vòng mấy vòng, mới dừng lại, bất quá Trần Tú Tú vẫn không có bỏ qua, trên bố nhất định phải nắm lấy cơ hội đánh La Bình một hồi. La Bình khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý, mà là cùng Trần Thông đám người gợi lên chăm sóc. Thời gian 3 năm, tất cả mọi người đều trở nên thành thục, chứng trạng, bất quá trải qua mới vừa rồi Trần Tú Tú hai người làm ở Mỹ, tất cả mọi người tâm tình cùng tâm tình đều bị điều động, trò chuyện với nhau thật vui. Năm nay, cuộc nha lôi đài cuộc so tài, dự thi số người so với lần trước còn nhiều hơn, lôi đài cuộc so tài, mỗi người đều là khiến cho ra tất cả vô liếng, tranh thủ thắng được trận đấu thắng lợi. La Bình cùng mọi người đồng thời nhìn trận đấu, phản lại trở về 3 năm trước đây, chính mình dự thi lúc tình cảnh, chỉ bất quá, giờ phút này hắn tâm cảnh cùng tâm tình, đều đã xẻ ra long trời lở đất biến hóa. Có lẽ, 3 năm trước đây, hắn sẽ còn một bầu màu nóng, lòng tràn đầy hoan hỉ muốn tranh thủ tư cách thăng cấp, lực câu cuối cùng ở quốc chủ trước mặt mở ra thân thủ, hái được hạng nhất. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có mảy may phương diện này ý tưởng, đối với này lúc La Bình mà nói, có thể sớm tiến vào tu chân khu vực mới là hắn mục tiêu, mà trước mắt hết thảy cũng không qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Lấy hắn thực lực bây giờ, nhìn trên sân tỷ võ võ giả, cảm giác bọn họ chiêu thức cùng động tác, hoàn toàn chính là ở xoa đợi mộng du, trầm không thể trầm nữa, hơn nữa sơ hở trong chỗ. La Bình tin tưởng, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy một cái những võ giả này ắt sẽ không ra ngoài dự liệu rơi xuống lôi đài, coi như đại cấp bậc võ sư cũng không ngoại lệ. Mặc dù đối với so với cuộc so tài đã không có hứng thú cùng nhìn mặt, bất quá vì không quét mọi người nhà hứng, hắn vẫn lưu ở nơi đây, cùng mọi người nói chuyện phiếm. Sau khi thời gian, La Bình ngoại trừ cùng Khúc Hạnh Nhi học tập bố trận chi thuật bên ngoài, chính là phụng bồi Trần Tú Tú đám người xem trên tài. Vốn là La Bình ý tứ, là chờ đến cứu ra Khúc Hạnh Nhi ca ca sau khi đang học bố trận chi thuật, bất quá đối phương cảm thấy La Bình sẽ không lừa rối nàng, cho nên trước thời hạn bắt đầu truyền thụ. Thật ra thì, ngoài ra một tầng ý tứ, La Bình cùng Khúc Hạnh Nhi đều là lòng biết rõ. Đó chính là khúc hạnh nhi hy vọng nhờ vào đó có thể để cho La Bình càng thêm đệ tâm làm việc thủ, mặc dù hai người cũng không có vật trần, bất quá cũng không ảnh hưởng quan hệ bọn hắn. Bởi vì trong tay có 3000 bộ thiên cương, trận đồ, hơn nữa trước thời điểm liền duyệt đọc số lớn liên quan địa tịch, cho nên La Bình đang học thực tế thao tác 7 trận thời điểm, cũng là tiếp nhận rất nhanh, hai khúc hạnh nhi đều kinh ngạc một cái lần, thảng thán La Bình trận pháp thiên phú không thấp hơn nàng. Mà La Bình ở quá trình học tập bên trong, mới thật sự phát hiện, trận pháp thuật bác đại tinh thâm ảo huyền bí, không đơn là biết trận pháp bản vẽ là có thể dễ dàng bố trí xuất trận pháp, còn phải chọn địa, quan hình, đỉnh điểm, minh thế. Vốn là, La Bình cũng nghĩ tới mang 3000 bộ thiên cương, trận đồ lấy ra cùng Khúc Hạnh Nhi cùng nhau nghiên cứu, bất quá sau đó suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy, dù sao trận này đồ giá trị quá cao, vẫn cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng. Mặt khác, chính là hắn bây giờ tạm thời có một cái ý nghĩ mới, bất quá có thể hay không đem biến thành sự thật, còn cần thời gian phải rất lâu quan sát cùng khảo nghiệm, cho nên hắn tài buông tha xuất ra trận đồ dự định, Hạ Vũ bái kiến thái thú đại nhân. Ha, ha Hạ Vũ, chúng ta lại gặp mặt, xem ra năm nay, long hổ tranh bá của Sở Tài. Người bọn hậu bối càng hơn dĩ vãng hả? Nhìn La Hạo Vũ sau lưng một đám hậu bối, đã biết rồi tư cách thăng cấp Lũng Châu Thái thú Hà Côn cười nói. Trải qua cuộc thi vòng loại, xuống lại cuộc so tài, bán kết cùng trận chung kết nặng nghề khảo nghiệm đang tiến hành, quận nha Lôi đại của so tài đã sớm kết thúc mỹ mãn, giờ phút này đã là mấy tháng sau, long hổ tranh bá cuộc so tài gần sắp mở ra thời điểm, La Hạo Vũ mang theo bọn hậu bối lần nữa đi tới Lũng Châu phủ. Thời gian 3 năm, Trần Tú Tú đám người thực lực đều có chỗ đề cao, ở đang tiến hành trong tài, đồng là có nhiều nhân lấy được tư cách thăng cấp. Trần, Hùng, Trần Tú Tú đều là võ sư cảnh giới đỉnh cao. Là vánh đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc, lên cấp đều là không thành vấn đề. Mà coi như đệ tam đại bên trong, có thể cùng La Vân quyết tốc độ tu luyện sánh bằng La Vân Phong, càng là ở 15 tuổi liền lên cấp vũ sư sau cấp bậc, thực lực có thể vượt cấp mà chiến đấu, đạt được tư cách thăng cấp cũng là như đã đoán trước. Về phần những người khác, bởi vì cảnh giới đều là sơ kỳ hoặc là trung kỳ, thuộc về một cái so sánh lung túng cấp bậc, cho nên cũng không có lên cấp. Coi như như thế, La Hạo Vũ vẫn tương đối hài lòng, dù sao chỉ cần chẩn tu tú, tú 4 người nếu là lại lấy được, long hổ tranh bá cuộc so tài, tư cách thăng cấp, hắn bọn hầu bố thì có 8 người có thể tham gia hai giới đoạt giải nhất của chiến, phần thắng vẫn tương đối đại. La Bình lúc này thực lực và địa vị đã sẽ không tham gia nữa, đoạt giải nhất của chiến. Cho nên thượng giới 5 người biến thành 4 người ở lôi đại của Sở so tại sau khi kết thúc, La Bình lấy là khoảng thời gian này đại ngạo quốc gian tế sẽ liên lạc khúc hành nhi, không nghĩ tới 3 tháng vẫn không có động tính. Khúc hành nhi thật ra thì đã sớm gấp gáp, dù sao đại ngạo quốc bị chia các chuyện đã qua hơn 4 tháng, dựa theo lệ thưởng, những người bịt mặt này nhất định sẽ có hành động, nhưng là không nghĩ tới bây giờ phảng phất mai danh liệt tích. Mà nàng lại không cách nào chủ động liên lạc những người đó chỉ có thể nội tâm ăn xin bọn họ không muốn chó cùng đường quay lại cắn, giết người cho Hà giận. Vốn là La Bình muốn ở lại quận nha chờ những người này, không nữa đi Lũng Châu phủ, bất quá quả thật nhận được một phong thư, lúc này mới thay đổi chú ý, cùng ra ra bọn họ cùng lên đường. Lúc này, ở Lũng Châu trước cửa phủ, Hà Côn cùng La Hạ Vũ chính đang hàn huyên, nghe được Hà Côn khen, La Hạ Vũ liên tục khoát tay một cái. Thái thú đại nhân khen thật rồi, Hạ Vũ những thứ này hậu bối vẫn còn cần nhiều hơn rèn luyện mới được. Ha ha ha, Hạo Vũ hả, không thể không nói, ngươi là con đỡ đầu có cách, gia phong tốt lắm hả. Hà Côn mặt tươi cười, nhìn một chút La Hạo Vũ sau lưng, Khi thấy La Bình Lục đột nhiên biến sắc, liền vội vàng vòng qua La Hạ Vũ, đi tới. Hạ quan Lũng Châu phủ Thái thu Hà Côn, bái kiến hộ quốc đại tướng quân. Đang khi nói chuyện, Hà Côn cúi người hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Mặc dù hắn là một châu thái thú, trấn thủ nhất phương, bản thân càng là vũ vương sau cấp bậc võ giả, bất quá cũng hộ quốc đại tướng quân, vị so sánh hay lại là kém một chút, huống chi đối phương hay lại là phong tốc đại tướng quân. Ngoài ra, từ trên thực lực mà nói, La Bình ở Hắc Minh Trang, đánh bại lực trưởng sự đã sớm truyền khắp các nơi, hơn nữa càng là ngồi lên, võ lâm minh chủ Bảo toàn, Hà Côn cũng không khỏi không phục. La Bình thấy Hà Côn như thế, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy đối phương, dù sao đối phương thân phận và địa vị cũng là cao cao tại thượng, hơn nữa tuổi tác so với già gia còn lớn hơn, hắn luôn cảm giác như vậy không được tự nhiên. Tiên bối thật là chết sắt văn nối, văn bối cũng đảm đương không nổi hạ. Hà Côn nhìn La Bình chân thành mỉm cười, chân thành lời nói, đột nhiên cảm thấy mấy năm trước quyết định là hết sức sáng suốt, có thể nói là trước thời hạn cứu mình tính mạng. Lúc trước, chư phú quý bợ vì mất con mối hận, từ đau, sẽ để cho tứ tử trường tụ bảo một phong thư truyền đến mỹ châu thái Thú bảng huy nơi đó. Hy vọng Bàng Huy có thể dựa vào cùng Lũng Châu Thái thú nhiều năm giao tình, khiến Hà Côn cho Nam Đan quận tìm một chút phiền toái, hoặc là làm một ít tác lực. Mà sau đó Bàng Huy cũng quả thật làm như vậy rồi, không chỉ có tìm Hà Côn, hơn nữa còn đưa số lớn kỳ chân dị bảo. Dĩ nhiên, những thứ này cũng là trưởng phú quý đưa cho hắn, hắn cũng chỉ là lấy ra một bộ phận đưa ra. Có câu nói, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Hà Côn thu lễ sau khi, liền bắt đầu lập mưu như, như thế nào tìm tra Nam Đan quận, ngay tại hết thảy sắp xếp xong lúc, vừa vặn nên đón, long hổ tranh bá cuộc so tài, cử hành, Hà Côn liền định sau cuộc tranh tài, liền bắt đầu thực hành thủ đoạn Nhưng là người định không bằng trời định, hắn vạn lần không ngờ, La Bình đám người lại cùng mười lục hoàng tử, tông nguyên hạo làm quen, hơn nữa còn trộn thành huynh đệ, cái này làm cho Hà Côn không khỏi dao động vốn là mưu pháp. Trải qua nghĩ càng kẽ, ở tranh tài kết thúc, mọi người rời đi lúc, Hà Côn lúc này viết một phong thư, phái người đưa cho Bàng Huy, biểu thị không có ở đây chen vào đối phương cùng nam đan qua chuyện, hơn nữa mang nhận được kỳ chân dị bảo toàn bộ lui về. Mặc dù như vậy sẽ ảnh hưởng hai người giao tình, bất quá cùng địa vị mình cùng tánh mạng so sánh, hay lại là người sau trong yếu, dù sao đắc tội nam đan quận, có thể giận tông nguyên hạo, đến lúc đó hắn sẽ chịu không nổi. Bây giờ nghĩ lại, Hà Quân không thể không vui mừng mình ban đầu quyết định, nếu không lời nói, coi như trước Tông Nguyên Hạo sẽ giết hắn, vậy bây giờ đây, đối diện chạm nhưng là Thứ Thiện, hộ quốc đại tướng quân, nhất đẳng công tước tôn sư. Nhìn La Bình, Hà Quân chỉ có thể than thở thế sự vô thường, bất quá đối phương như thế khiêm tốn, thật ra khiến hắn cảm thấy không ổn. Ai, đại tướng quân không cần như thế, thực lực trên hết, Tôn Ti có thứ tự chính là không thay đổi chí lý, không, có gì ngượng ngủng, có thể hướng đại tướng quân đến đế đô sau khi gặp nhau có càng nhiều quan chức bái kiến, đến lúc đó nếu như từng cái đỡ, mất thân phận không nói, còn lãng phí thời gian. Cho nên nói Đại tướng quân phải học tiếp nhận sự thật này, như là đã thân cư kỳ vị, phải có tương ứng khí phách cùng uy nghiêm, đây không phải là ý thế kiêu căng, mà là cùng thực lực và địa vị tương xứng một loại biểu hiện. Hy vọng đại tướng quân có thể nhớ hạ quan lời tâm huyết. Hà quân cũng không biết, vì sao đột nhiên có một loại muốn muốn chỉ điểm đối phương ý tưởng, có lẽ là vui mừng, có lẽ là cảm nhận được chân thành. Mà La Bình ngay vậy, cũng là hiểu ra, như thể hồ quán đính một dạng cả người suy nghĩ biến hóa đến mức dị thường sống động, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt hết thảy khớp xương. Chương 119. Hàn sư huynh là sư Chương 119. Hàn sư huynh là sư Đệ. Hạ Quân nói không sai, vừa nhưng đã trở thành hộ quốc đại tướng quân. Hơn nữa, võ lâm minh chủ, vị La Bình bây giờ có thể nói là ngang dọc quan trường cùng lục lâm, sau khi đối mặt đều là một ít sánh vai nhân sĩ, còn lại thuộc hạ tất nhiên sẽ một mực cung kính. Nếu như hắn còn muốn trước như thế, không có một tí khí phách cùng uy nghiêm, căn bản là không cách nào uy phục chúng nhân, dù sao thực lực là một mặt, ngoài ra còn phải có khiến hy vọng của mọi người cái đó gần sợ hai phong độ. Mặc dù La Bình thực lực đã khiến nhân thuyết phục, hắn cũng kiến thức không ít cao cấp võ giả thậm chí trưởng môn các phái cùng Hắc Phong đám người, bất quá tự thân phong độ lại vẫn không có thay đổi, như cũng cất giữ thiếu niên chân thành, thành thục. Mà những thứ này là còn thiếu rất nhiều, ngồi ở vị trí cao, liền muốn dưới sự uy hiếp thuộc, làm việc lao luyện, phải có thể thản nhiên tiếp nhận thuộc hạ cung kính, chỉ có yên tâm thoải mái, mới có thể cho thấy thân tàng bất lộ, tự tin phóng khoáng. La Bình lúc này nghe được đối phương cảnh cáo, choáng cái liền hiểu nên làm như thế nào, cũng sẽ không tiểu cách nữa, cả người khí thế lập tức biến chuyển, biểu hiện ra phải có phong độ. Hà Thái thú nói cứ phải, ngược lại bổn tướng quân cân nhắc rất ít, đã như vậy, chúng ta hay lại là vào phủ đi. La Bình nói xong, co như trước hướng châu phủ bên trong đi, không có cảm thấy chút nào không thỏa. Hà Côn theo ở phía sau, không thể không khâm phục lên, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là có linh cảm một phèn, liền để cho đối phương cũng cử chỉ trong nháy mắt thay đổi, hoàn toàn triển hiện thượng vị giả khí độ, có thể nói là ngộ tính thật tốt. Tiến vào châu phủ bên trong, còn lại ba quận quận hầu biết rõ La Bình thân phận sau khi, cũng là liền vội vàng bài kiến, mà La Bình đã có thể thản nhiên nhìn tới ở Hà Côn đám người thương lượng trận đấu công việc thời điểm, La Bình cùng với Trần Tú Tú đám người chính là đi tới an bài xong chỗ ở, những người khác nghỉ ngơi lúc, La Bình chính là rời đi sân, tùy tiện ngăn lại một người làm. Sau rõ thân phận sau khi sẽ để cho kỳ dẫn đường hướng một cái phương hướng đi. Lũng Châu Châu phủ diện tích tương đối lớn, thái thú Hà Côn Trô ở nơi ở vị trí trung ương, phía trước là khu vực làm việc, đồ vật hai bên theo thứ tự là Châu phủ hai vị đốc quân trụ sở, phía sau chính là những quan viên khác trụ sở. Hiện tại ở người làm này mang theo la bình chính hướng Châu phủ tây phía dần đi tới, đi ước chừng thời gian một nén nhang mới tới mục đích. Đại tướng quân, nơi này chính là Hàn đốc quân trụ sở, ngươi trực tiếp qua liền có thể đi, tiểu thân phận địa vị, không cách nào về phía trước. Ừ, vậy ngươi trở về đi thôi. La bình mang người làm đuổi đi sau khi liền tất bước đi tới viện này trước đại môn, giống như hai người lính gác biểu mình thân phận sau khi, liền bị mang tiến vào, đi tới phòng khách bên trong chờ. Phòng khách rộng rãi sáng ngời, không chút tạp chất chỉnh tề, hậu đường treo mấy tấm vẽ, một bức bàn hiệu, hai bên ngoại trừ bàn ghế ra, còn có một chút cây cối hoa cỏ, lộ ra cao nhã tự nhiên. Thưởng thức nước trà, không chờ bao lâu, hàng Quân Dương liền vội vội vàng vàng từ phía sau đi tới, thật xa liền bắt đầu chào hỏi. Hạ quan Hàn Quân Dương bái kiến đại tướng quân, khiến đại tướng quân chờ lâu, mong thứ tội. Đang khi nói chuyện liền đi tới la bình bên cạnh, Hàn Quân Dương lúc này hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Lần này, La Bình lại vừa là đem đỡ lên, không phải là quên mất thân phận, mà là mình cùng đối phương rất có sâu xa, quan hệ không giống tầm thường, không cần như thế. Hàn Ngọc Vân không cần như thế, không biết ngài viết thơ cho La Mỗ, để cho ta tới này một tự vì chuyện gì. Ngồi xuống sau khi, La Bình thủ trước hỏi, trước chính là nhận được Hàn Quân Dương phong thơ, hắn tài tạm thời buông xuống khúc hạnh nhi sự tình, chạy tới Lũng Châu phủ. Hàn Quân Dương nghe vậy, cũng không tiểu cách, trực tiếp nói đúng là ra chính mình con mắt. Hạ quan nghe nói, đại tướng quân ở, Hắc Minh Tràng, lấy được một cái tuyệt thế bảo đao, Phần Dương đao. Không biết hạ quan có thể hay không ngượn đao xem một chút. Sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy không ổn, vì vậy lại vừa là tăng thêm một câu. Bởi vì Hạ Quan chủ tu công pháp thuộc về Hỏa hệ, cho nên đối với cùng là Hỏa hệ, Phần Dương Đao khá cảm thấy hứng thú, muốn từ trong lĩnh ngộ một phen. La Bình nghe một chút, nguyên lai like lại cùng Phần Dương Đao có liên quan, bất quá lại liên tưởng đến đối phương tu luyện công pháp, nhất thời biết đối phương ý đối với tu luyện cái đó người mà nói, không đơn thuần chỉ là dựa vào khổ tu mới có thể để cao thực lực, dựa vào ngoại vật, đột phá cảnh giới, tăng thực lực lên nơi nơi. Má cái, ngoại vật có thể nói là thâu tóm chúng nhiều phương diện, bao gồm trưởng bố chỉ điểm, dược hoàn kích thích một buổi sáng đốn ngộ, đồng loại sự vật giận dát, vân vân, giống như trước hát Phong bởi vì La Bình một câu nói mà công pháp bị phá, là thuộc về dựa vào ngoại vật. Bây giờ Hàn Quân Dương muốn mượn đao xem một chút, đơn giản cũng là muốn muốn thông qua, Phần Dương đao, cùng tu công pháp đều là hỏa hệ duyên cớ, mượn cơ hội lĩnh ngộ đột phá. Khẽ mỉm cười, La Bình bàn tay rũa một cái, Phần Dương đao liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay, không do dự liền đưa tới trước mặt đối phương. Hàn Đức Quân, đây chính là Phần Dương đao. Ngươi cứ việc cầm đi thuần thức. Hàn Quân Dương nhìn La Bình vô căn cứ biến hóa ra bảo thủ pháp, Tôi giật mình càng là cảm thấy có chút quen thuộc, hơi chút liên tưởng, liền nghĩ đến đã từng thấy một màn. Vậy hay là tại hắn còn trẻ lúc, tình cờ gặp một vị cao nhân, cảm thấy hắn rất có tư chất, là một tu luyện kỳ tài, liền nổi lên thu học cho lòng, không chỉ có truyền thụ một ít tu luyện công pháp cho hắn, hơn nữa còn hướng kỳ dạng thuật một ít bí văn chuyện. Lúc đó sư phụ hắn xuất ra công pháp điện tịch cùng đan dược lúc, cũng là trống rỗng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lúc ấy bởi vì hiếu kỳ, hắn còn hỏi tham một phen. Mà sư phụ hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn biết, đây là chữ vật giới chỉ, chức năng chỉ có tu chân khu vực nhân tài có thể luyện chế cùng sử dụng, bởi vì yêu cầu linh thức giá trị. Mặc dù sự tình qua đi rồi vài chục năm, bất quá Hàn Quân Dương hay lại là ấn tượng rất sâu sắc, dù sao ban đầu sư phụ hắn cũng là hướng kỳ giảng giải, chữa vật giới chỉ, cấp bậc cùng tác dụng, hắn là không ngừng hâm mộ, chỉ hy vọng một ngày nào đó cũng có thể đi vào tu chân khu vực, kiến thức càng nhiều chuyện vận. Bây giờ đột nhiên thấy la bình thủ pháp, hắn có thể 100% khẳng định, cùng ban đầu sư phụ thủ pháp giống nhau như lúc, nhất thời cảm giác không tưởng tượng nổi, cho tới ngay cả la bình lời nói cũng không có nghe được. Hàn Lộc Quân, Hàn Lộc Quân la Bình thấy đối phương không nói một lời, dường như lâm vào trầm tư bên trong, không khỏi đề cao âm lượng lần nữa kêu hai tiếng, này mới khiến đối phương suy nghĩ trở về, nhìn lại đập vào mắt chính là một cái tuyệt thế bảo đao, Hàng Quân Dương thoáng cái liền biết La Bình ý tứ, lúc này liền vội vàng đứng lên cảm tạ. Nhiều tại đại tướng quân không keo kiệt mượn đao xem một chút, hạ quan vô cùng tăng kích. Trầm rãi nhận lấy bảo đao, Hàng Quân Dương thật giống như đối đãi người yêu một dạng cẩn thận một chút quan sát, vút về, rất sợ động tác lô mãng sẽ có tổn hại bảo đao tự như. La Bình thấy vậy, cũng không bế giãy, cứ như vậy tĩnh tĩnh thưởng thức trả, nhìn đối phương tỉ mỉ quan sát, nghiên cứu bảo đao. Ngược lại cũng không lộ ra khó khăn, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Hồi lâu sau, Hàn Quân Dương mới phục hồi tinh thần lại, trong miệng liên tục khen, "Hảo đạo, hảo đạo." Lại nghĩ tới khiến La Bình một mình ngồi ngay ngắn lâu như vậy, quá mức thấy không ổn, lại vừa là vội vàng về phía trước buổi tội. La Bình thấy đối phương coi trọng như vậy cấp bậc thân phận, cũng là không có cách nào ngăn cản, bất quá vừa nghĩ tới giữa hai người quan hệ, lại vừa là khẽ mỉm cười, muốn cho đối phương một trở tay không kịp. "Hàn sư Minh, không cần như thế để ý thân phận địa vị, chúng ta hoàn toàn có thể giống như tựa gia nhân như thế sướng trò chuyện không trở ngại, thản mở lòng dạ, có sao nói vậy?" Anh, không thể không thể, đại tướng quân thân phận bây giờ không giống như xưa, hạ quan làm sao có thể như thế chăng cố quý củ, phá hương. Ồ, đại tướng quân vừa mới kêu hạ quan cái gì? Hàn Quân Dương theo bản năng vội vàng từ chối, bất quá lại nói một nửa, hắn đột nhiên ý thức được la bình đối với hắn gọi tựa hồ không phải là Hàn đốc quân, mà là Hàn sư huynh. Không khỏi nổi lên nghi ngờ. La bình đối với đối phương phản ứng vô cùng hài lòng, trên mặt nụ cười nồng hơn, từ chỗ ngồi bên trên sau khi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt đối phương, từng chữ từng chữ lặp lại lần nữa lên. Ta là nói, Hàn sư minh không tất như này. Lần này La Bình nói rõ rõ ràng ràng, mà Hàn Quân Dương cũng là nghe thiết thiết thật thật, bất quá nhưng là không rõ ý nghĩa, liền vội vàng khoát tay. Đại tướng quân lời ấy ý gì? Hàn sư huynh gọi hạ quan có thể là không dám làm à? Làm sao không dám nhận? Chúng ta hai người bây giờ nhưng là đồng xuất một môn hả? Người nói ngươi không phải là sư huynh ta là cái gì? Đồng xuất một môn. Nha, đại tướng quân nói là, Đàn La thần công, chuyện đi, mặc dù ngài tu luyện Ngũ Hành Mật tông, công pháp, nhưng là dù sao không phải là bạn tông người, hạ quan sao dám tự cho mình là sư huynh? La Bình nghe một chút, đối phương lại liên tưởng đến, Đàn La thần công, phía trên không khỏi bội phục lên, không nghĩ tới tuổi tác lớn như vậy, trí tưởng tượng hay lại là như vậy phong phú, quả như là sống đến giả nghĩ đến lão hạ. Ai nói ta không phải là ngũ hành mật tông, người La Bình hỏi ngược một câu, thấy đối phương mặt đầy mờ mịt, vì vậy không nữa đả kích mà là trực tiếp hỏi. Hàn Sư Minh sư phụ, chắc là Sích Viêm chân nhân chứ? Cái gì? Đại tướng quân như thế nào biết được? Hàn Quân Dương thanh âm có chút kích động, càng phát giác không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn sư phụ Lai Lịch bí ẩn, cho nên hắn chưa bao giờ cùng người khác nói lên qua sư phụ thân phận cùng Lai Lịch, ngoại trừ chính hắn ra. Trừ độ sẽ không có người thứ hai biết sư phụ hắn tên. Mà nay, La Bình mang sư phụ hắn thân phận nói ra, giống như đem nó chôn giấu bí mật đáy lòng, thoáng cái ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, hắn làm sao có thể không nghi ngờ. Hàn Sư Minh không nên kích động, nghe ta từ từ mang sự tình nói rõ với người, tuổi cũng đã cao, kia đến như vậy đại hối tính. Người xem một chút, vậy làm sao trên mặt còn bốc lên cơn xanh rồi? La Bình nói đùa, muốn hóa giải bầu không khí, nhưng là không nghĩ tới đối phương càng thêm vào mặt, hắn cũng chỉ có thể hậm hực cười một tiếng, bắt đầu nói chính sự. Thật ra thì hả, ta ở 3 năm trước đây cùng 10 lục điện hạ đồng thời tham dò bảo tàng cái đó địa lục. Gamma vị, Ngũ Hành Mật tông, tiền bối, sau đó càng là Bái Bái Kỳ Vi sư, ở tại dạy dỗ bên dưới khổ tu 3 năm, lúc này mới có hôm nay thực lực. Mà sư phụ ta, được đặt tên là Thanh Hự chân nhân. Chính là Cái gì? Thanh Hự sư bá, ngươi nói ngươi gặp được Thanh Hự sư bá, không có nói đùa chớ. Không đúng, không thể có thể nói đùa, không nghĩ tới sư phụ khổ khổ tìm không phải, lại cho ngươi gặp phải, thật là trời xanh có mắt hả. Hàng Quân Dương đánh gậy la bình sau khi, cũng không để ý giữa hai người thân phận, nói thẳng một nhóm, hơn nữa Mãn Hàm kinh hỉ cũng hỏi. Không sai, chính là ngươi Thanh Hự sư bá, Ngũ Hành Mật tông một viện viện chủ, mà sư phụ ngươi, thầy ta chú, xích Viêm chân nhân, chính là Hỏa Viện viện chủ, ta nói không sai chứ? La Bình không chỉ có xác định thanh hộ chân nhân, thân phận, càng là tiến một bước nói ra, xích Viêm chân nhân, Hỏa Viện viện chủ thân phận, khiến Hàn Quân Dương hoàn toàn tin hắn lời nói. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là sư huynh đệ. Cũng không phải là ờ sau này hả, ngươi chính là ta Hàn sư huynh, ta chính là người La sư đệ, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Vậy sao ngươi không nói sớm? Nếu là sớm nói rồi, sư huynh ta cũng không cần sắp xếp như vậy rồi, yêu cũng còn mệt mỏi. La Bình Chương 120, tính kế lẫn nhau. Chương 120, tính kế lẫn nhau. Còn có hả? là Sư Đệ, ngươi đã thực lực cũng mạnh như vậy, hơn nữa đã quân bãi, hộ quốc đại tướng quân. Càng là ngồi lên, võ lâm minh chủ, bảo tọa, phòng trừng cũng không ai dám trêu chọc người, cái thanh này, phần dương đao, là hơn cấp cho sư huynh một thời gian đi. La Bình còn không có từ đối phương biến sắc mặt nhanh như vậy trong trạng thái phục hồi tinh thần lại lại lần nữa nghe được đối phương vô sỉ yêu cầu. Vẫn cho là, coi như Lũng Châu phủ đốc quân, hơn nữa ngày tháng tu luyện lâu dài, được cao vọng trọng, coi như vô số người gièm mu. Hàn Quân Dương hẳn là buồn phận biết điều, nghiêm trang tắt phái, không nghĩ tới bây giờ. Ngay từ đầu là rất đứng đắn, bây giờ đã lật đổ la bình nhận thức. Cái đó, Hàn Sư Minh, coi như chúng ta bây giờ là sư huynh đệ, ngươi cũng không thể như vậy không khách khí chứ. Ai, La sư đệ lời ấy sai rồi, ngươi suy nghĩ một chút ban đầu là ai cho ngươi, đàn La thần công, công pháp? Lại là ai ở một mực yên lặng mà cùng hộ ngươi? Ngươi có thể có bây giờ thành you, sư minh ta nhưng là xuất lực không ý ta. Bây giờ chẳng qua là mượn cái đao nghiên cứu một chút, ngươi sẽ không như thế để ý chứ? Hàn Quân Dương thương lão trên mặt, hiện ra hết lao gian cự hoạt thái tựa như cười mà không phải cười, tựa như giận không phải là giận, trọng đề năm đó chuyện xưa, khiến La Bình ở về tình cảm vô lực phản bác. Hàn sư huynh, mặc dù đàn la thần công là, Si Viêm sư thúc cho ngươi thay mặt truyền thụ, bất quá dù sao cũng là ngươi tặng cho ta, phần ơn tình này ta sẽ không quên, bất quá, cái này liên lạc ủng hộ, có chút giả dối chứ. La Bình thật sự là bội phục đối phương tán gẫu kỹ năng, lại có thể mặt không đỏ tâm không thở gấp nói ra như thế ngôn ngữ, cũng coi là ra mặt dày đến nhà. Hư. làm sao biết hừ? Nếu là yên lặng ủng hộ, dĩ nhiên không thể để cho ngươi biết, nếu không khởi không phải là không có hiệu quả. Cái này muốn để ở trong lòng, mỗi ngày đúng giờ ủng hộ liền có thể." Hàng Quân Dương vừa nói, con sát có kỳ sự lấy tay che ngực, mặt đầy chân thành, nếu không phải La Bình đã trải qua rất nhiều chuyện, không còn là tiểu bạch một cái, phòng trừng thật đúng là sẽ bị kỳ làm rung động. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, La Bình biết rõ lấy đối phương lịch duyệt cùng sự thế kinh nghiệm, chính mình cho dù là như thế nào đi nữa cái lại, cũng khó mà chiếm được phòng, vì vậy cũng sẽ không tiếp tục. Về phần, Phần Dương Đao, tại hắn Bê quan tu luyện kẻ hở, đã đem bảo đao bên trong trọng yếu nhất tài liệu lấy ra, bây giờ đao này uy lực đã giảm xuống ba thành, để cho đối phương nhiều nghiên cứu một phen cũng vô ích nhiều nhiều quan hệ. Nghe đến đây, đang muốn mở miệng, La Bình đột nhiên linh quang chợt lóe, lại vừa là thay đổi trước ý tưởng, nhìn đối phương một lần lại một khắp lướt ve trong tay bảo đao, khẽ mỉm cười, hắn nói ra để cho đối phương trở nên kinh ngạc lời nói: "Hàn sư Vinh muốn là ưa thích đao này lời nói, người sư đệ kia liền đem nó tặng cho ngươi." "Hử, ngươi đem sư Vinh trở thành người nào? Ngươi cho rằng là sư Vinh là nghĩ mưu đầu ngươi bảo đao? Sư Vinh nói cho ngươi biết, không nên suy đoán lung tung, nếu không đoán đúng là rất lung tung. Bất quá có điều kiện gì, cứ nói đi." "La Bình." Thở phào sau khi la Bình thật có điểm hối hận vạch rõ giữa hai người quan hệ, bây giờ hoàn toàn sở không chúng đối phương lộ số, hơn nữa chính mình tầm tư cũng bị đoản chính, rất muốn hành hung đối phương một hồi. Điều kiện tự nhiên là có, bất quá bây giờ vẫn chưa tới nói ra thời cơ, Hàn Sư Minh nếu là dám đáp ứng lời nói, bảo đao ngay lập tức sẽ là ngươi. Nếu đối phương không theo bộ sách võ thuật, La Bình dĩ nhiên cũng sẽ không bình thường trở về chiêu, bảo đao cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể có được, bây giờ ném ra một cái trống không điều kiện, liền nhìn đối phương có dám tiếp hay không. Hàn Quân Dương không nghĩ tới La Bình lại cũng tới như vậy một tay, nếu là bây giờ liền thẳng thắn điều kiện Hắn còn có thể có chuẩn bị tâm lý, bây giờ ngược lại tốt, muốn được đau, thì nhất định phải chịu được một cái không biết sẽ là kết quả gì điều kiện trao đổi, khiến hắn tình thế khó xử. Nhìn một chút trong tay bảo đau, nhìn thêm chút nữa đối diện cười nhẹ nhàng, không nóng không vội thưởng thức trà la bình, Hàn Quân Dương cắn răng một cái, hay lại là làm ra quyết định. "Được, Sư Minh đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá, đến lúc đó nếu là vi phạm thiên lý luân thường, không tuân theo quốc pháp nước quy, Sư Minh có thể thì sẽ không làm tròn lời hứa." "Đáp ứng là đáp ứng, bất quá cũng đoạn tuyệt La Bình nói lên không hợp lý điều kiện ý tưởng, có thể nói là lại đem một quân." Quả nhiên là lão hồ ly, bất quá la Bình trong lòng sớm đã có ý tưởng, dĩ nhiên không sẽ để ý đối phương yêu cầu, vô cùng sảng khoái liền đáp ứng, đến khiến trong lòng đối phương lộ bộ̣t một chút, có chút tự chui đầu vào lưới cảm giác. Tự nhiên Sư Minh đã đạt được kết muốn, người sư đệ kia cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu rồi, liền cáo từ trước. La Bình đứng dậy sẽ phải rời khỏi, nhưng là bị đối phương bước nhanh kéo. La sư đệ không cần vội vã rời đi, Sư Minh còn muốn biết một chút, thanh hủ, sư bá tình huống ngoài ra, sư đệ tu luyện như thế thần tốc, chắc hẳn có đặc thủ phương pháp, Sư Minh cũng muốn lanh giáo một chút. Hàn Quân Dương không nói lời nào, mang La Bình thoáng cái đè ở chỗ ngồi. Sau đó bắt đầu từng câu từng chữ hỏi tới, Thanh hủ chân nhân, sự tình, mà La Bình cũng chỉ có thể đơn giản đáp lại. Bên kia, La Hạ Vũ thương lượng kết thúc, đã trở lại chỗ ở, bây giờ đang ở cho Trần Tú Tú mấy người cố gắng lên băng hơi, cho tiện chuyển thụ một ít tác chiến ký xảo. Không thấy La Bình bóng người, hỏi bên dưới, Trần Tú Tú đám người cũng không biết rõ, bất quá, bọn họ cũng không lo lắng, dù sao La Bình thực lực bây giờ, tùy tiện sẽ không xảy ra chuyện. Châu trong phủ sân, Hà Côn căn phòng, lúc này đang có hai người ở nói chuyện với nhau. Người nói La Bình đi quân dương nơi đó, trò chuyện sắp tới 2 giờ. Dạ Đến bây giờ còn không hề rời đi đâu rồi, đại nhân ngươi nói, Hàn Đốc Quân có thể hay không mang chúng ta chuyện khi trước lộ ra ngoài ạ? Cổ Tiêu Hà, mặc dù quân dương tấn thăng Đốc Quân so với ngươi chậm 7, 8 năm, bất quá bất kể là thực lực hay là chí mưu, cũng cao hơn ngươi vô cùng ạ, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra như thế ngu xuẩn sự tình sao? Hà Quân không che giấu chút nào khen ngợi Hàn Quân Dương, mặc dù làm người đối diện nghe không thoải mái, nhưng là hắn cũng biết thái thú đại nhân nói là sự thật. Từ lúc Hàn Quân Dương tấn thăng Đốc Quân tới nay, đang quản lý quân đội, xử lý đại sự phương diện, cho thấy qua người mới có thể, khiến hắn cái này lão bại Đốc Quân cũng mà cảm. Cạnh kiến của Tiêu Bồn Dầu chính là Hàn Quân Dương thực lực, mặc dù hai người đều là Vũ Vương chúng kỳ, hơn nữa chính mình còn sớm lên cấp mấy năm, nhưng mà mỗi lần tỉ thí loại bản đều là đối với phương dễ dàng thủ thắng, đều không ngoại lệ. Lâu dài bất mãn, khiến Cổ Tiêu đối với Hàn Quân Dương đã sinh lòng nghi kỵ, một mực ở nghĩ đủ phương cách muốn phải bắt được đối phương đôi xem nhỏ, sau đó giết chết. Bất quá từ trước đến nay, Hàn Quân Dương làm việc dứt khoát, không để lại nhược điểm, hắn căn bản là vô tầm hạ thủ, cho đến 3 năm trước đây. Lúc này nghe được Hà Quân hỏi, Cổ Tiêu chiêu bài kia thức, mắt chuột, bên trong thốn quang lẻ, không chút nào lộ ra bất mãn cùng căm thường mà là lộ ra đồng ý thân sắc. Đại nhân nói để ý tới, thuộc hạ cũng cảm thấy Hàn đốc quân sẽ không phạm như vậy sai lầm cấp thấp, nếu là muốn run lời nói phòng trừng 3 năm trước đây cũng đã lộ ra ngoài rồi, há sẽ chờ tới bây giờ. Chẳng qua là, bọn họ bây giờ nói chuyện chính là hai giờ, thật là khiến người khó hiểu hạ. Cổ Tiêu trên mặt nổi là đang ở khen Hàn quân dương, trên thực tế nhưng là nhắc nhở lần nữa Hà quân, gián tiếp bày Hàn quân dương một đạo. Bởi vì 3 năm trước đây, Hàn quân dương hội kiến La Hạo Vũ sự tình, cũng bị Cổ Tiêu hiểu rõ ràng, mặc dù không biết hai người thương lượng nội dung gì. Bất quá thấy Hàn Quân Dương hơn một canh giờ mới rời khỏi đối phương sân, hắn vẫn mang tình huống nói cho Hạ Côn. Dù sao lúc ấy ba người tài thương lượng như thế nào nhằm vào Nam Đan quận cùng một không lâu, lúc này Hàn Quân Dương hội kiến La Hạ Vũ, không thể không khiến cổ Tiêu, thậm chí là Hạ Côn hoài nghi. Cuối cùng Hàn Quân Dương ở hai người một truy hỏi nữa hạ, không thể không nói ra rồi gặp mặt con mắt, dĩ nhiên, sự tình vẫn co giữ lại, dù sao sư phụ hắn thân vật cùng, Ngũ Hành Mật Tông, cùng với tu chân khu vực tình huống dính dấp tương đối lớn. Mặc dù cuối cùng Hàn Quân Dương chứng minh chính mình tuyệt kiệt, bất quá Cổ Tiêu cũng không có từ bỏ ý đồ, vẫn thời thời khắc khắc chú ý đối phương, mà Hà Côn cũng là có một tia tâm lý phòng bị. Lúc này, Cổ Tiêu lần nữa nhắc lên 3 năm trước đây chuyện, đơn giản chính là muốn ngồi thực Hàn Quân Dương tiết lộ tình báo tội, coi như không được, cũng phải càng sâu Hà Côn phòng bị, vì chính mình con đường quét sạch chướng ngại. Quả nhiên, Hà Côn sau khi nghe, cũng là khe như mày, cẩn thận suy nghĩ lên, hồi lâu sau, tài mở miệng yếu ớt: "Hy vọng Quân Dương không cần làm ra sai lầm quyết định, nếu không." Nửa câu sau không có mình, bất quá Cổ Tiêu đã biết con mắt tới khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác nụ cười. Đại nhân, La Bình tiểu tử này không chỉ có làm đại tướng quân, hơn nữa ngồi lên võ lâm minh chủ vị, trong lúc nhất thời dành tiếng chính thị, nghe nói ở Hắc Minh sơn trang, càng là xuất tận uy phong, không biết lời đồn đãi có thể hay không tin, có muốn hay không thuộc hạ thử một lần. Cổ Tiêu đã sớm nghe nói La Bình chuyện, đúng lúc bây giờ đối phương lại cùng Hàn Quân Dương làm với nhau, hắn liền muốn ở Hà Côn trước mặt biểu hiện một phen, thứ nhất tỏ một chút trung thành, thứ hai mượn cơ hội chèn ép một chút Hàn Quân Dương. Hà Côn nghe vậy, một phen tư lượng, đồng ý gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất có thể thăm dò rõ ràng la Bình tử lực, biết rõ sau này rốt cuộc nên như thế nào làm việc, bất quá không nên ép được quá mau, tránh cho hoàn toàn ngược lại. Về phần quân Dương, lão phu tin tưởng hắn, nhất định sẽ không tiết lộ bí mật, chuyện này cũng liền không nên nhắc lại rồi, tránh cho đưa tới giữa chúng ta mâu thuẫn. Dạ, đại nhân. Cái gì? Sư huynh ngươi nói là thật. Đó là dĩ nhiên, ngươi xem sư huynh giống như là đùa người sao? Lúc ấy nhưng là Thái thú đại nhân, cổ đốc quân cùng ta, ba người cùng nhau thương nghị, chẳng qua là sau đó không biết nguyên nhân gì, Thái thú đại nhân buông tha kế hoạch. Hàn quân Dương mặt đầy bộ dáng nghiêm túc. Để khiến La Bình không có chút hoài nghi, mặc dù trước đối phương nói chuyện không đáng tin cậy, bất quá chuyện này hẳn Thiên Chân vạn sắc. Không nghĩ tới Trương Phú quý cha con tính tình đến chết cũng không đổi, lại thiếu chút nữa liền để cho bọn họ được như ý, bất quá, Hà Côn lão nhi sau đó tại sao thay đổi chủ ý? Sư huynh ngươi thật không biết. Thái thú đại nhân không nói tới một chữ, ta làm sao có thể biết rõ? Bất quá hả, theo sư Minh thông minh đầu não tới phân tích, hẳn cùng ngươi cùng 10 lục hoàng tử giao tình có quan hệ. La Bình đối với đối phương tự yêu mình chỉ có thể liệt một cái, bất quá nhắc tới Tông Nguyên hạo. Hắn ngược lại cảm thấy rất có thể, mang sự tình hơi chút làm theo sau khi, cũng trên căn bản chắc chắn, chính là Tông Nguyên Hạo thăm ra, khiến Nam đang quận tránh khỏi chèn ép. Sư Minh, theo ngươi nói như vậy, ngươi bây giờ là ở tự chui đầu vào lưỡi rồi hả? Ngươi nói sư đệ ứng nên làm sao giáo hơn ngươi? Được, ngươi thực lực cường hãn, Sư Minh biết rõ, bất quá chúng ta hiện tại ở quan hệ này, còn có cần phải quấn quýt chuyện quá khứ sao? Hơn nữa, lúc ấy sư Minh cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, làm sao biết làm ra thương thiên hại lý chuyện? Nếu như sư đệ thật muốn phát tiết lửa giận trong lòng lời nói, có thể tìm Cổ Tiêu, hắn là lớn nhất thí sinh thích hợp, thái thú không phải là không thể đắc tội, mà ta, ngươi cũng không tiện hạ thủ, chỉ có thể bị khuất Cổ Tiêu rồi." "Ồ, sư huynh nói như vậy, thật giống như cũng rất có đạo lý các, vậy thì tìm một cơ hội thật tốt giáo hấn một chút một chút Cổ Tiêu đi." Cổ Tiêu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn ở bên kia tính toán như thế nào nhằm vào Hàn Quân Dương cùng La Bình, hai người này cũng ở đây giống vậy tính toán như thế nào giáo huấn hắn, có thể nói là vô sạo bất thành thư. Chương 121: Kiếm sĩ Phong Nhật Minh. Chương 121: Kiếm sĩ Phong Nhật Minh. Long hổ tranh bá của so tài, đúng kỳ hạn cử hành, đến từ 4 cái quận 320 tên gọi người dự thi hiện ra hết kỹ năng, thủ đoạn dốc hết, vì đạt được lên cấp vị trí, có thể nói là sử xuất tất cả vô liếng. Trần tú tú 4 người, ngoại trừ La Vân Phong ra, 3 người khác cũng là lần đầu tiên bước lên, long hổ tranh bá của so tài, lôi đài, nội tâm vừa kích động lại có áp lực. Bất quá cũng còn khá, ở bắt đầu đấu vòng loại giai đoạn, 4 người đều là không có bất kỳ không may, cố gắng hết sức thuận lợi giành được trận đấu, tiến vào bán kết. Bán kết võ giả trên căn bản cũng có thực lực nhất định cùng thủ đoạn. Không phải là đơn giản là có thể đánh bại, La Vân Phong không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, thực lực cũng là vừa xa đồng cấp, hai đợt bán kết đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ áp lực, nhẹ nhàng thoải mái lấy được thắng lợi. La Hoành, có như La gia nhỏ tuổi nhất nữ tử, mặc dù từ nhỏ được thương yêu, bất quá cũng không có dưỡng thành nhu nhược tiêu hành tính cách, gặp chuyện tỉnh táo, tâm tư kín đáo, bây giờ bất quá 14 tuổi, cũng đã là đại vũ sĩ đỉnh phong cấp bậc, tư chất cũng tính thượng thừa, thừa. Nhưng mà, trong đấu trường ngoại hộ Thẳng Long, không thiếu học kỳ tài, thiên phú dị bẩm cả người. Là vậy mặc dù giành được vòng thứ nhất bán kết, nhưng là ở đợt thứ hai hay lại là gặp một vị thực lực giống vậy đối thủ mạnh mẽ, đang khổ cực chống đỡ mấy chục hiệp sau khi, bất đắc dĩ sa sút, vô duyên trận chung kết đã lên cấp vũ sư định phong cấp bậc trưởng thông, tốc độ tu luyện không tính là nhanh, chỉ có thể nói là tư chất đã trên trung đẳng, nhưng mà hắn thân pháp tương đối có ưu thế, hơn. Nữa cứng rắn vô cùng hộ cụ, cũng là khó gặp địch thủ. Hai đợt bán kết hắn cũng không có phí sức liền lấy được thắng lợi, chỉ chờ trận chung kết tới, liền có thể hướng lên cấp vị trí phát động công kích. Về phần Trần Tú Tú, từ 3 năm trước đây cùng La Bình phân biệt sau khi, cũng là mang toàn bộ tâm tư cũng đặt ở tu luyện trên. Không chỉ có mang tự thân cảnh giới tăng lên tới vũ sư đỉnh phong cấp bậc, ngay cả la bình chuyển thụ cho nàng, kinh nghiệm phiêu như thân pháp cũng là tu luyện đến lần thứ ba. Nàng bây giờ thực lực tổng hợp, tối thiểu có thể chống lại một loại đại vũ sư trung kỳ võ giả, hơn nữa, theo tuổi tác gia tăng, nàng cũng sẽ không là đơn thuần không biết gì, không nhìn tấu lòng người thiện ác, đã có thể biết giang hồ hung hiểm, nhân tính bị uội. Từ trước, còn nha lôi đài cổ so tải, liền có thể rõ ràng nhìn ra, chân tú tú bây giờ đã có thể dễ dàng tự vệ, sẽ không cho thêm đối thủ sử dụng ra âm quỷ kế cơ hội, cho dù có, cũng có thể thuận lợi hóa giải hai đợt bản quyết, đối với Trần Tú Tú mà nói, có thể nói là tương phản cực lớn, vòng thứ nhất đối thủ, rõ ràng cũng là thực lực miễn ép đồng cấp, hơn nữa tu luyện kiếm thuật đã lô hòa thuần thành, không chỉ có nhanh, chuẩn, ác, càng là biến hóa đa đoan, uy tích xảo quyệt, có thể nói kiếm tu bên trong tài năng xuất chúng. Kiếm tu chính là một cái đặc biệt tu luyện bản thể, mặc dù cũng là võ giả, bất quá nhưng là chuyên tâm một môn tu luyện kiếm pháp thuật, cơ hồ mang bảo kiếm coi làm sinh mệnh ở Hồng Thiên đại lục, kiếm tu số người cũng không ít, mỗi quốc gia cũng có rất nhiều kiếm tu môn phái, nhưng mà, chân chính có thể nắm giữ kiếm tu tinh túy, bất quá trò chuyện một chút mấy nhà mà thôi. Giống như Phong Nguyên Quốc, kiếm tu môn phái ít nhất có gần trăm cái, bất quá chân chính có thể sắp xếp bên trên danh hiệu, cũng liền bốn năm nhà, trong đó, lớn nhất nổi danh nhất chính là đứng hàng nhất lưu môn phái Hàng Ngũ, Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông, Tôn Chỉ cùng Mục Tiêu, chính là theo đuổi thiên nhân hợp nhất, kiếm thuật thông thần. Trong năm qua, nuôi dưỡng vô số kiếm thuật danh ra, không chỉ có giang hồ hiệp khách, yêu nước hiệp sĩ, còn có Võ Lâm hào kiệt, triều đình tướng quân, có thể nói là tên gọi khắp thiên hạ, dù cho người mê mẩn. Một ít tuổi trẻ kiếm tu võ giả, trên căn bản đều lựa, Thiên Kiếm Tông, làm vì chính mình mục tiêu phấn đấu, hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một thành viên trong đó. Chân Tú Tú gặp phải đối thủ, dĩ nhiên cũng là ngàn vạn kiếm tu bên trong một cái, càng là một lòng theo đuổi kiếm thuật cực hạ, tâm vô tạp niệm từ tâm nhãn. Lộc môn kiếm sĩ Phong Nhất Minh, xin chỉ giáo. Trần Tú Tú mới vừa đứng ở trên lôi đài, đối diện kiếm tu thanh niên liền bắt đầu tự giới thiệu, thanh âm cường tráng mạnh mẽ, lạnh như băng sương, thanh tú trên gương mặt tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Nam nhân quận Trần Tú Tú, xin chỉ giáo. Giống vậy tỏ rõ thân phận sau khi, Chân Tú Tú cùng đối phương sẽ cùng lúc bày ra tư thế, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Mang bảo kiếm từ phía sau trong vỏ kiếm rút ra, Phong Nhất Minh đơn giản múa cái kiếm hoa. Liên đem bảo kiếm mũi kiếm chỉ hướng rồi đối diện, cũng vì dẫn đầu xuất thủ, mà là chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Trần Tú Tú trong tay cầm vẫn là Phượng Thanh Âm bảo kiếm. Kiếm này cũng coi là nhất lưu vũ khí bên trong tinh phẩm, hơn nữa đi theo nàng nhiều năm, dùng tương đối thành thạo. Thấy đối diện thanh niên mũi kiếm thẳng chỉ mình, có một chút khiêu khích mũi vị, Trần Tú Tú cũng không có bất kỳ tâm tình biến hóa, đối với kiếm tu cái loại này cao ngạo, tự tin tư thái, nàng sớm có nghe thấy, biết rõ đối phương tính cách cho phép, không cần lo ngại. Hữu Phượng Lanh Nghi, Hà Quan Vạn Trượng Bạch Nếu đối phương không ra tay, Trần Tú Tú cũng không muốn hao tổn nữa, bảo kiếm run lên dẫn đầu phát động công kích. Vừa lên tới chính là Phượng Nghi kiếm pháp, mạnh nhất kiếm chiều bởi vì kiếm tu kiếm thuật hắn cũng có nghe thấy, cho dù là mới ra đời thanh niên, kiếm thuật mạnh cũng không phải là võ giả tầm thường có thể so với, cho nên Trần Tú Tú không dám kinh thường. Bóng kiếm đầy trời, kiếm quang chói mắt, Phượng Thanh âm bảo kiếm, trên thân kiếm tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, nóng bỏng khí vận vèo bay lượn, ở Trần Tú Tú chân khí truyền đạo ra chỉ bên dưới, khi thế liên tục tăng lên, còn chưa tới đạt đến đối diện thanh niên trước mặt, cũng đã tạo thành một cái hỏa diễm kiếm màn. Không thể không nói, phong nhất minh quả thật là tự tin không lời nào có thể diễn tả được. Ở Trần Tú Tú bóng người đã tới trước người đến gần 4 thức trong phạm vi, hắn mới thật sự xuất thủ. Nhìn như chậm động tác chậm, ở Phong Nhất Minh xuất thủ thời điểm, lại khiến nhân cảm thấy nhanh như thiểm điện, làm liền một mạch. Cựu thức truy hồn kiếm, truy hồn thượng Cửu Thiên. Một tiếng quát to, không có bất kỳ hoa tiêuu, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chính là đơn giản một kiếm đâm ra, ở Trần Tú Tú cùng với toàn bộ người vây xem trong ánh mắt, nhẹ nhàng thoải mái liền chặn lại, Phượng thanh âm bảo kiếm, khi thế hung hùng một đòn. Hơn nữa ở Trần Tú Tú không ngừng biến hóa kiếm chiêu dưới tình huống, Phong Nhất Minh vẫn là tại chỗ bất động, chẳng qua là một kiếm tiếp lấy một kiếm trở, đẩy ra lại ngăn trở đối với Trần Tú Tú bảo kiếm thân kiếm tản mát ra kiếm mang cùng đợt diễm, Phong Nhất mình cũng có ứng đối phương pháp, cũng không biết hắn bảo kiếm trong tay có gì chỗ đặc thủ, hoặc là tu luyện công pháp vừa vận khắc chế đối phương, mỗi lần bảo kiếm đâm nơi, cũng sẽ mang theo một cổ lạnh ra khí, mang đốt diễm đánh. Tan. Trần Tú Tú mặc dù không dừng địa truyền đạo chân khí tiến vào thân kiếm, một lần lại một khắp lần nữa tụ tập đợt diễm, bất quá căn bản là không làm gì được đối phương, đến cuối cùng chính mình tiêu hao không nhỏ. Hai người giao phong mười sau mấy hiệp, Trần Tú Tú mắt thấy không cách nào chiếm thượng phong, chỉ đành phải tránh công một chút, thân lui về phía sau, cách xa đối phương mấy ra ngoài. Mặc dù lui về phía sau, nhưng là nàng cũng không có bương lòng cảnh giác, vẫn thời khắc vận chuyển toàn thân chân khí, để ngừa đối phương đột nhiên tấn công. Bất quá, ngoài mấy trưởng phong nhất mình cũng không có chút nào công kích cử động, thấy Trần Tú Tú rút lui sau khi, hắn là như vậy bảo kiếm vừa thu lại, lại mang hai tay chắp sau lưng, mặt đầy bình tĩnh mắt nhìn phía trước. Tú Tú biểu tỉ, đối phương kiếm thuật rất giỏi, không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí, ngươi có thể như vậy. Bên hai chuyển tới La Bình quen thuộc lời nói, Trần Tú Tú vội vàng hướng bên cạnh lôi đại nhìn lại, chỉ thấy La Bình chính khẽ miệng khẽ nhếch nhìn nàng, cũng không mở miệng, nhưng mà cảm nhận như cũng vô cùng rõ ràng vọng về ở trong óc nàng. Trần Tú Tú mặc dù có chút nghi ngờ, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, mà là chuyên tâm nghe La Bình đề nghị, dù sao, phát sinh ở trên người đối phương sự tình đã thấy có lạ hay không, hơn nữa, nàng cũng tin tưởng La Bình phương pháp nhất định không thể so với tầm thường. Chỉ thấy, Trần Tú Tú chạm ở trên lôi đài, sắc mặt nhất thời nghi ngờ, nhất thời ngưng trọng, sau đó lại vừa là gật đầu, lại vừa là lắc đầu, khiến cho đối diện Phong Nhất Minh hoàn toàn không biết rõ trạng thái, vẻ mặt trở nên có chút thương hại. Ai, không nghĩ tới một cái đẹp như vậy ái nữ tử, lại là thất tâm phong người mắc bệnh, thật là thiên đấu hồng nhan à. Nội tâm cho đối diện Trần Tú Tú kết luận sau khi, Phong Nhất Minh cảm thấy, cũng như vậy một vị bệnh nặng người mắc bệnh chiến đấu, thật sự là bị hư hỏng tôn nghiêm, vì vậy dự định khuyên hàng đối phương. Trần Cô Nương, không phải là phong nào đó khoe khoang, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi, tránh cho đao kiếm không có mắt, nộ thương ngươi. Lúc này, Trần Tú Tú đã nghe xong La Bình đề nghị, mặc dù đối với với trong lời nói một ít từ mới không quá hiểu, bất quá từ đối với La Bình tín nhiệm, nàng cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Nghe được đối diện Phong Nhất Minh lời nói, Trần Tú Tú sửa sang lại một phen suy nghĩ, mang thần tình trên mặt đạo qua đi, đổi lại mỉm cười thân thái. Đa tạo Phong huynh hảo ý, trận đấu vừa mới bắt đầu, làm sao có thể tùy tiện nhận thua? Hơn nữa, Phong huynh cảm thấy em gái không phải là đối thủ của ngươi, ngoại trừ bởi vì ngươi thân phận kiếm tu bên ngoài, hẳn chủ yếu là dựa vào trong tay ngươi, tuyệt thế vũ khí, duyên cớ chứ? Một lời giật mình thiên tầng lãng, Phong Nhất Minh nghe vậy cả người rung một cái, mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình, kinh ngạc nhìn Trần Tú Tú, muốn nói lại thôi. Mà chung quanh xem cuộc chiến mọi người, chính là hoàn toàn sôi sùng sục, rối rít châu đầu ghé hai nghị luận, hướng về phía trên lôi đài Phong Nhất Minh chỉ chỉ chỏ không cố kỵ chút nào. Dù sao, tuyệt thế vũ khí danh tiếng vô cùng dội, Rất nhiều người chính là dốc cả một đời cũng rất khó nhìn đến lên mắt, chớ nói chi là khoảng cách gần như vậy quan sát. Nói như vậy, chỉ có thực lực đạt tới Vũ Vương cấp bậc mới có thể sử dụng tuyệt thế vũ khí tiến hành chiến đấu, thực lực không đủ, coi như mang tuyệt thế vũ khí đặt ở trước mặt, cũng rất khó phát huy ra nắm giữ uy lực. Dù sao, mỗi một thanh tuyệt thế vũ khí đều phải cần hấp thu số lớn chân khí mới có thể được hoàn toàn kích thích ra lực lượng, một khi võ giả nội lực chưa đủ, hoặc là thực lực không đủ, tuyệt thế vũ khí hoàn toàn chính là một cái gân gà tồn tại, trông khá được mà không dùng được. Cho nên, thực lực nhỏ yếu giả Mặc dù đối với, với tuyệt thế vũ khí rất là nóng mắt, bất quá cũng sẽ không mù quắng truy đổi cất đoạn, bọn họ chỉ sẽ chọn thích hợp bản thân khiến cho dùng vũ khí, lấy có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất làm mục tiêu. Nhưng mà, mọi việc đều có ngoại lệ, tuyệt thế vũ khí mặc dù sử dụng điều kiện hạn chế cực lớn, bất quá cũng không loại bỏ có chút đặc thù phương pháp, có thể vượt qua loại này điều kiện hà khắc. Trong đó một cái, chính là tu luyện võ giả, qua nhiều năm tháng quán chú chân khí tiến vào tuyệt thế vũ khí bên trong, lấy chân khí không ngồi, thân cận. Một lúc sau, tuyệt thế vũ khí liền cùng quán chú chân khí giữa, sinh ra một loại cộng hưởng cảm ứng, ở lúc chiến đấu chỉ cần võ giả hơi chút chuyển đạo chút chân khí tiến vào tuyệt thế vũ khí bên trong, nó liền có thể phát huy ra hơn nửa lực lượng. Bất quá, loại phương pháp này cũng có cục hạn tính, không chỉ có nuôi chân khí thời gian vô cùng lâu dài, nhỏ thì vài chục năm, lâu thì gần trăm năm, ngay cả nuôi chân khí cũng phải là giống vậy loại hình. Cho nên, loại phương pháp này bình thường chỉ thích hợp với chưa từng xuất hiện vũ vương cấp bậc đại gia tộc truyền thừa chi dụng, bình thường đều là do tộc trưởng tiến hành nuôi, đệ nhất đệ nhất kéo dài tiếp, hơn nữa, còn em gia tộc tu luyện công pháp cũng là đời đời tương truyền, chân khí thuộc tính hoàn toàn nhất trí. Chương 122 Hàn Bang kiếm 122, Hàn Băng Kiếm đối với năm giữ tuyệt thế vũ khí đại gia tộc mà nói, loại phương pháp này đều là âm thầm tiến hành, trên căn bản biết rõ rất ít người, dù sao, không sợ kẻ gian trộm, cũng sợ kẻ gian nhớ. Một khi xuất hiện Vũ Vương cấp bậc võ giả, như vậy nuôi nhiệm vụ cũng liền chấm dứt, bọn họ cũng liền có ngạo thị nhất phương thực lực. Nhưng mà, giống như Phong Nhất Minh như vậy, chỉ là vũ sư đỉnh phong cấp bậc, liền dám tay cầm tuyệt thế vũ khí hành tẩu ở đời võ giả, đúng là ít lại càng ít. Bất quá, cũng đang giống như một vài gia tộc lớn như thế, Phong Nhất Minh trong tay bảo kiếm tuyệt thế, đã bị nuôi gần trăm năm, trước sau qua tay gia gia của hắn, cha Bây giờ cũng là mới vừa chuyển tới trong tay hắn không lâu đến khi hắn gia tộc vì sao mang trọng yếu như vậy bảo kiếm tuyệt thế chuyển cho hắn một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, lại vì sao dám để cho mang kiếm hành tàu ở đời, cũng là bởi vì, Phong Nhất Minh bái bai vào một cái thực lực không kém gì Thiên Kiếm Tông, Kiếm Tu, môn phái, Cửu Tuyệt Kiếm Cốc. Người, làm sao người biết? Rốt cuộc, Phong Nhất Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vốn là một mực tự tin trên mặt mũi, lần đầu xuất hiện một kia khó mà phát hiện bất an, bất quá, hắn ẩn núp rất tốt, có rất ít người có thể nhìn ra được, mà La Bình chính là chỗ này rất ít người bên trong một thành viên. Từ Phong Nhất Minh ở trên lôi đài động thủ một khắc kia, La Bình đứng ở bên cạnh lôi đài, liền bén nhạy bắt được một tia quen thuộc mà lại xa lạ khí thức, lập tức mang linh thức thả ra, âm thầm tiến hành rõ xét. Thông qua phản hồi về tin tới thức, La Bình mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đưa mắt tập trung đến trong tay đối phương bảo kiếm trên, khỏe miệng lộ ra một tia cười tà ở Trần Tú tu không địch lại lúc. La Bình thông qua gần đây tại quen thuộc hơn nữa năm giữ, linh thức truyền âm, thuật, mang Phong Nhất Minh bảo kiếm bộ bí mật nói cho nàng, hơn nữa chỉ điểm nàng như thế xảo diệu lấy dùng chi thắng. Không thể trả lời nha. Bất quá Không nghĩ tới ngươi chủ tu công pháp lại là thủy hệ công pháp, không trách có thể khắc chế ta kiếm chiều, chủ yếu hơn là, ngươi bảo kiếm truy thế, lại là thông qua nuôi quán chu thuật phát huy uy lực, quái không được sử dụng lên là như thế dễ dàng. Trần Tú Tú cũng không trả lời đối phương vấn đề, mà là từng chữ từng câu mang đối phương gốc gác bóc đi ra, thật giống như nhìn thấu hết thảy dáng vẻ, làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Quả nhiên, Phong Nhất Minh nghe được nàng lời nói, rốt cuộc không cách nào giữ trấn định, trên mặt lần đầu lộ ra không cách nào che giấu hoàng sắc, chỉ bất quá, thần sắc mặc dù hẵng, nói chuyện nhưng là cũng có chút nào hoạn. Phong nào đó mặc dù không biết Trần Cô Nương là làm thế nào nhìn ra được tới hết thể các thứ này, bất quá, nhìn ra cùng có thể đối phó là hai chuyện khác nhau, muốn thắng nổi phong nào đó lời nói, Trần Cô Nương vẫn còn cần xuất ra thật bằng thực học mới có thể, có thể không đơn thuần là dựa vào công phu miệng. Hừ, công phu miệng thế nào? Bạn cô nương công phu miệng lợi hại chưa? Trần Tú Tú nhớ kỹ La Bình lời nói, đầu tiên là là muốn nhiễu loạn đối phương tâm tính, dù sao, kiếm tu tâm trí kiên định trình độ vượt sang người thường, nếu như không thêm vào nhiễu loạn lời nói, rất khó bắt một tia cơ hội. Một câu nói xong, không mang theo đối phương trả lời. Trần Tú Tú tiếp tục tranh thủ cho kịp thời cơ, mang phong nhất minh bí mật hoàn toàn lột cái lộn trọng võ lên trời. Muốn bạn cô nương sử dụng ra thật bằng thực học không khó, chỉ cần phong huynh không dùng tới ngươi bảo kiếm bên trong như vậy bảo vật là được. Bảo vật gì? Thật ra thì Trần Tú Tú cũng không biết, nàng chỉ là dựa theo la Bình nói cho nàng biết ý tứ như nói thật ra, về phần có thể đưa tới cái dạng gì hiệu quả, liền toàn bằng thiên ý, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao biết chuyện này? Mặc dù Trần Tú Tú không có nói rõ bảo vật vì sao, bất quá phong nhất minh nhưng là lạ động, cơ hồ ngân hô lên, đồng thời bảo kiếm giương lên, nhắm thẳng vào Trần Tú Tú làm ra công kích chuẩn bị. Thật giống như chỉ cần Trần Tú Tú không thể cho ra một cái hoàn mỹ giải thích, hắn liền muốn thể không bỏ qua. "Ta, ta chính là Trần Tú Tú hả, là đối thủ của ngươi." Về phần làm thế nào biết, vẫn là không thể trả lời. Trần Tú Tú nửa thật nửa giả trả lời, khiến Phong Nhất Minh hoàn toàn mất đi hỏi kiên nhẫn, đồng thời cũng để cho hắn mất đi giao động định cùng vượng vàng. "Đã như vậy, vậy thì đừng trách Phong nào đó hủng hộ rủa người. Kiều thức truy hồn kiếm, xương kiếm chém hoàn toàn. Phong Nhất Minh rất lợi thân động, chỉ thấy một vệt bóng đen phiêu động qua, ở trên lôi đài lưu lại một đoạn tàn ảnh. Nhân đã tới Trần Tú Tú trước mặt đồng thời, hắn bảo kiếm trong tay thân kiếm đã bao phủ một tầng màu trắng băng xương, tản ra giá rét thấu xương vi áp, vẫn có liên tục không ngừng chân khí, bị Phong Nhất Minh quản chú đến bảo kiếm bên trong. Giữa hai người không khí, cũng bởi vì Phong Nhất Minh bảo kiếm tuyệt thế duyên cơ, trở nên nhiệt độ chợt giảm xuống, khiến cho Trần Tú Tú không tự chủ cả người run lên, liền vội vàng vận đủ toàn thân chân khí, một bên ngăn cản nhiệt độ thấp xâm nhập, một bên chuẩn bị phản công thế. Dấu điệu kiên quyết. Lui về phía sau đang lúc, Trần Tú Tú bảo kiếm trong tay lên, sử xuất kiếm mới pháp, chính là tổ hệ kiếm pháp, mặc dù cùng chủ tu nội công tâm pháp cũng không nhất trí, không cách nào phát huy ra 100% thực lực, bất quá nhưng là vừa vặn khắc chế đối phương kiếm pháp tổ tính. Chỉ thấy, nàng thân kiếm tản mát ra lãnh đạm tia sáng màu vàng, tại chân khí không ngừng tràn vào bên dưới, càng có vẻ nặng nghề, ngưng tụ, hiện ra dấu diệt đại địa khí thế đang thi triển kiếm pháp đồng thời, Trần Tú Tú mang khi nghiệm phiêu như thân pháp, thi triển đến lần thứ 3 cực hạn, lại chiến đấu lại tránh, cũng không cùng đối phương liều mạng. Mặc dù, phong nhất minh kiếm thuật rất giỏi, hơn nữa trong tay bảo kiếm tuyệt thế không cần quan chú quá nhiều chân khí, liền có thể phát huy ra lực lượng kinh người, bất quá, đối mặt Trần Tú Tú thân pháp ưu thế, hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể không ngừng tăng cường công kích lực độ, hy vọng bức bách đối phương tự động nhận thua. Nhưng mà, Trần Tú Tú sau lưng có la bình ở 7 miêu tinh kế, như thế nào tùy tiện nhận thua. Một bên du đấu, còn vừa không quên lên tiếng nhiễu loạn đối phương tâm trạng. Phong Hinh, không biết trong tay ngươi bảo kiếm tuyệt thế có phải hay không tổ truyền? Có không có người ngoài nhớ? Bảo kiếm bên trong bảo vật ngươi có muốn biết hay không là cái gì? Phong Hinh bảo kiếm trong tay có bán hay không ạ? Còn có hả? Phong Hinh có không có cảm thấy sử dụng bảo kiếm tuyệt thế sau khi, tốc độ tu luyện thời gian rất lâu đều không nhắc tới thang? Phong Nhất Minh nguyên bản là bởi vì Trần Tú Tú nhìn thấu hắn bảo kiếm tuyệt thế bí mật mà hốt hoảng nổi giận, bây giờ đang ở nghe được đối phương không ngừng lại nhại, càng là tâm phiền ý loạn, huống hồ, đối phương mỗi một câu nói cũng trực kích hắn chỗ yếu, không phải là mang theo sức uy hiếp, chính là đâm trúng hắn xương sườn mềm cùng lựa điểm. Nàng thậm chí ngay cả ta tốc độ tu luyện trì trệ không tiến đều biết, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Phong Nhất Minh giờ phút này đã bắt đầu hoài nghi lên Trần Tú Tú thực lực chân chính, cho là nàng là cố ý ẩn dấu thực lực, trên thực tế là một thâm tàng bất lộ người. Dù sao, mặc dù che giấu cùng với áp chế thực lực phương pháp tương đối ít, nhưng cũng không phải là không có, khó bảo toàn đối diện cô nương cũng sẽ như này. Có câu nói, phiền lòng phân tâm loạn. Phong Nhất Minh giờ phút này đã khó mà tiếp tục giữ vững chững tĩnh, mặc dù tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, lực công kích đạo càng ngày càng lớn, bất quá, đã mất đi trường pháp có thể nói, trở nên không ổn định, sơ hở nổi lên. Xem xét lại đối diện Trần Tú Tú, mặc dù một mực ở né tránh du đấu, bị động phòng ngự đến, bất quá bởi vì thi triển thân pháp không hao phí thể lực, hơn nữa dựa theo la bình đề nghị, thi triển kiếm thuật cũng là vừa vận khắc chế đối thủ, cho nên Giờ phút này chiến đấu đến bây giờ, vẫn thành đạo. Vốn là dựa theo thực lực chân chính, Trần Tú Tú sát thực không phải là phong nhất minh đối thủ, bất quá, thực tế chính là chỗ này sao tấn công, ai bảo Trần Tú Tú sau lưng có la bình một cái như vậy, hào quang nhân vật, tồn tại đây. Cựu thức truy hồn kiếm, đãng kiếm thông tiểu u, dấu điệu kiên quyết, kiếm quán linh nguyên. Giang qua hồi lâu sau, hai người đồng thời biến chiều, thi triển ra đòn đánh mạnh nhất, một cái đãng kiếm thanh sương, nối thẳng tiểu u, thật giống như muốn san bằng tiểu u cái đó phủ, chu diệt hết thảy tà ma. Một cái khắc kiếm quang sâu không, như đối mặt vực sâu, dường như muốn xuyên thủng đại địa, thẳng tới vượt sâu cái đó lại, thay đổi thế giới diện mạo. Hai người tuyệt cường một đòn, trong phút chốc tiếp xúc được đồng thời, trong điện quang hỏa thạch giao thủ mấy mươi lần, phát ra đinh thai nhức góc va chạm tiếng, kiếm quang bắn ra bốn phía, bùi khói nổi lên bốn phía. Mang mùi khói tản đi, mọi người mới nhìn rõ trên lôi đài tình huống, chỉ thấy hai người phân biệt đứng ở lôi đài hai cái nơi danh giới, vốn là nửa quỷ trên mặt đất, tay cầm bảo kiếm, chi chổng đất, sắc mặt trắng bệ, miệng đầy máu tươi. Những người khác không biết trận tướng, rối suy đoán hai người chiến đấu kết quả, mà La Bình chính là khẽ miệng cười một tiếng lộ ra vẻ hài lòng. Người khác nhìn không rõ lắm mới vừa rồi tình huống chiến đấu, hắn chính là dựa vào linh thức thấy rất rõ ràng, hai người một kích tối hậu, có thể nói là đối chọi gay gắt, Kỳ phung đối thủ, không chỉ có muốn thừa nhận đối phương chính diện kiếm khí tập thân, còn phải kinh thụ bởi vì va chạm đưa tới chân khí phản chấn. Phong Nhất Minh bởi vì tâm loạn khí hoảng, hơn nữa chiêu thức xuất hiện sơ hở, ở giai đoạn cuối cùng, bị Trần Tú tu công kích giáp chế không nói, còn phải phân tâm đối phó lực phản chấn, càng là tuyết thượng giá xương. Trần Tú Tú bởi vì có la bình chỉ điểm, hơn nữa đối với tay dần dần trở nên tâm trạng rối loạn, lòng tin nàng dần dần gia tăng, hơn nữa thân pháp hữu thế, kiểm soát khắc chế, cũng để cho hắn không có gì nổi lo về sau, vì vậy cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Ph phong nhất minh phun ra một ngụm máu tươi, cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu, chỉ đành phải tại chỗ khôi phục chữa thương, áp chế trong cơ thể sôi trào khí huyết. Trần Tú Tú thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, hướng La Bình đầu đi một cái mập mở thêm cảm kích ánh mắt sau khi, nàng cũng là tại chỗ chữa thương. Trận thứ hai bán kết, Trần Tú Tú đối thủ mặc dù cũng là vũ sư đỉnh phong cấp bậc, bất quá kinh nghiệm thực chiến so với nàng còn yếu, không ra mấy chiêu, nàng liền lấy được thắng lợi, như nguyện lên cấp trận chung kết. Lũng Châu phủ thành một gian sang trọng trong khách sạn, La Bình cùng Phong Nhất Minh ngồi đối mặt nhau, La Bình mặt đầy mỉm cười nhìn chằm chằm đối phương, thật giống như đang đợi đáp lời. Mà Phong Nhất Minh chính là rơi vào trong trầm tư, thật giống như đang làm một cái chợt vật quyết định một dạng hồi lâu cũng không có trả lời một câu. Phong huynh, nếu không như vậy, người đang suy nghĩ mấy ngày, chờ đến tranh tài kết thúc thời điểm, người đang cho La mỗ một cái câu trả lời. Nếu là đến lúc đó, Phong huynh vẫn không nguyện ý trao đổi lời nói, cũng chỉ có thể trách La Bình không có duyên phận này rồi. La Bình vừa nói liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Phong Nhất Minh rồi mới từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cưới. Đã như vậy, kia phong nào đó cũng sẽ không lưu La huynh rồi, đến lúc đó nhất định cho La huynh một cái câu trả lời. Tốt lắm, cáo tử. Đi thong thả. Ra khách sạn Đại môn, La Bình chậm rãi đi ở trên đường phố, bắt đầu suy tính Phong Nhất Minh bảo kiếm tuyệt thế chuyện. Không nghĩ tới trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lây, cùng, Phần Dương Đao, cùng Sưng, nước lựa thần binh, Hàn băng kiếm. Lại chính là Phong Nhất Minh trong tay cái thanh này bảo kiếm tuyệt thế, xem ra gia tộc hắn không giống bình thường nha. Chương 123. Lượn lôi phong trưởng. Chương 123. Lượn lôi phong trưởng. Bất quá, bây giờ, Phần Dương Đao, cùng Hàn Bán Kiếm, bên trong cũng phát hiện loại này kỳ vật, chắc hẳn cũng nhất định có 3 loại kim, mục thổ thuộc tính tuyệt thế vũ khí, giống vậy mang theo loại này kỳ vật, xem ra chờ lúc nhàn rỗi thời điểm, cũng phải tìm bên trên một tìm. Phong huynh hạ phong huynh, ta cũng không tin người đối với ta điều kiện trao đổi không động tâm, ta chờ người tới tìm ta nha. Hướng về phía khách sạn đại môn, Trần đầy tự tin lầm bầm một câu, La Bình liền quay trở về trầu phủ phủ nha. Trận ngày trung tiết, La Vân Phong, Trần Thông, Trần Tú Tú ba người, trải qua một phen chật vật tỉ còn chưa may mắn sa sút, vô duyên, giải nhất của chiến. Mà Trần Tú Tú mặc dù chật vật thủ thắng, Bất quá cũng tốt xấu thu được tư cách thăng cấp, cuối cùng trải qua so tài xếp hạng, chiếm cứ đệ bắt danh hạng. La Vân Phong vẫn là không phí nhiều sức, quá quan trọng tướng sau khi ở so tài xếp hạng kết thúc, đứng hàng cấp bậc võ sư hạng nhị. Toàn bộ tranh tài kết thúc sau khi, dựa theo thông lệ, hẳn như vậy thứ trận đấu người chủ trì lên đài tuyên đọc so tài xếp hạng hạng, nhưng mà lại bị Cổ Tiêu cắt lại, ngược lại thì hắn đi lên xem cuộc chiến này. Nhìn cả đám người nghi ngờ không hiểu biểu tình, Cổ Tiêu sát có kỳ sự ho khan hai tiếng, sau đó ngân giọng hô lên. Các vị an tĩnh, lão phu chính là Lũng Châu phụ Cổ Lặc Quân, lần này lên đài là dự định cùng một vị cao nhân luận bàn một phen. Cho nên xin mọi người làm chứng." Cổ Tiêu sau khi nói xong, liền hướng về phía dưới đại La Bình đứng phương hướng nhìn, ngay sau đó thay mặt đầy giả tạo nụ cười, về phía trước mấy bước đi tới khán đài bên bờ chỗ, tốt không ngừng chạy túi người hành lễ. "Ồ, lúc này thiếu niên là người nào? Làm sao sẽ để cho Cổ đốc quân cung kính như thế?" Một ít không hiểu La Bình thân phận người, bắt đầu suy đoán, mà Cổ Tiêu cũng không có để cho bọn họ suy đoán bao lâu, chặt lời kế tiếp ngữ, liền điểm danh La Bình thân phận. Lũng Châu phủ đốc quân Cổ Tiêu gặp qua, hộ quốc đại tướng quân." Nghe nói đại tướng quân tuổi còn trẻ, cũng đã thực lực bất phàm, đã từng không chỉ có chiến thắng, Hắc Minh sơn chàng Bộ pháp minh sứ, càng là lực háng năm vị Vũ vương cấp bậc trưởng môn mà chiếm thượng phong, cổ mộ bất tài, cũng muốn cùng đại tướng quân luận bàn một phen. Cổ Tiêu đi thẳng vào vấn đề biểu đạt chính mình con mắt, hơn nữa khiêm tốn cung tính thái độ, giành được trùng quanh người tốt cảm giác, tất cả mọi người đều giống như hắn, đang đợi La Bình câu trả lời. Cổ đốc quân không cần khách khí như vậy, ngươi đã có phần này nhã hứng, là mộ tự mình phục hồi. La Bình không nghĩ tới, đối phương lại chủ động yêu cầu cùng hắn luận bàn, hắn vốn là đang suy nghĩ như thế nào mượn cơ hội đối phương một phen, đức, đối phương đưa mình tới cửa, đứng với lòng hắn mong mỏi. Ngoài mặt bất lộ thanh sắc đáp lại, La Bình tâm lý lại đang suy nghĩ chờ một hồi muốn đánh tới trình độ nào. Là cấp một bị thương tàn phế, hay lại là nhị cấp bị thương tàn phế? La Bình lên đài cao sau khi, cùng Cổ Tiêu hai người lại vừa là mặt ngoài Hàn Nguyên mấy câu, mỗi người mới bày ra tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Trung quanh người mang toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên đài cao, muốn thấy hộ quốc đại tướng quân, phong thái, cùng với biết một chút về theo như đồn đãi siêu phàm thực lực. Hà Côn, cặp mắt hơi híp, tay vút một bên phẩm mính, một bên nhẹ nhàng tọa sơn quan đấu. Hàn Côn Dương, bởi vì lấy được phần dương đao, giờ phút này tâm tình thật tốt. Nhìn Cổ Tiêu tự chui đầu vào lưới hành vi, càng là trong lòng hồi hộp. "Lão cổ a lão cổ, ngươi đây là hướng trong chảo dầu nhảy hả? La sư đệ đang suy nghĩ như thế nào trên ngươi thì sao? Điều này cũng tốt, bây giờ muốn cứu ngươi cũng không cách nào cứu hạ. "La tướng quân, xin mời." "Cổ đốc quân, xin mời." Cùng xa xa hình, thân trưởng đoạn mệnh, đoạn mệnh cắt bay bàn tay. Du Vân và Lý, Cổ Tiêu ra tay một cái chính là điên cuồng đánh ra cân nhắc bàn tay, bàn tay bàn tay chân khí 10 phần, ngưng tụ thành vô số chân khí phi châm, rầm rầm chẳng bắn về phía đối diện, thật giống như thành phiến Hơn nữa tốc độ của hắn được nhanh, phối hợp trưởng pháp công kích, thân thể thoáng một cái đã qua, trực tiếp kéo gần lại hai người khoảng cách, trong chớp mắt liền đi tới La Bình trước mặt đối mặt cổ tiêu toàn lực nhất kích, La Bình tại chỗ bất động, Du Vân Trưởng thi triển mà ra, trong khoảnh khắc thì có đệ trời trưởng ảnh vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, đón nối phương công kích đi. Mặc dù, Du Vân Trưởng thuộc về âm nhu trưởng pháp, bất quá thi triển sau khi, có thể nối thành một mảnh, phòng ngự không tầm thường, dùng để đối phó đối phương chân khí phi trầm không thành vấn đề. Xiêu xiêu xiêu, bang bang bang, chân khí phi trầm phá không tới. Gặp La Bình trưởng ảnh, mặc dù có thể rằng cơ chớp lát, bất quá căn bản là xuyên thấu không qua, dĩ điểm phá diện, quy luật vào lúc này căn bản cũng không tác dụng. Dù sao La Bình từng cái trưởng ảnh bên trong, cũng bao hàm số lớn chân khí, hơn nữa chân khí trình độ thâm hậu, so với Cổ Tiêu càng hơn một bậc. Trải qua trước Bế Quan tu luyện sau khi, cảnh giới có tăng lên, tạm phụ sinh ra chân khí sau khi, La Bình thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên không ít, hơn nữa chân khí tốc độ tuần hoàn cũng là tăng nhanh rất nhiều. Nguyên bổn chính là mạch cụ thông, chân khí tốc độ tuần hoàn nhanh hơn người thường, bây giờ càng là khó mà lường được, cùng tư chất bình thường, Cổ Tiêu so sánh Tối thiểu mau hơn gấp 2 gấp 3. Cổ Tiêu chân khí phi trầm, ở La Bình trưởng ảnh công kích bên dưới, rối rít tiêu tán thành vô hình, một chút đe dọa cũng không có, mà La Bình còn thừa lại trưởng ảnh, thế đi không, giảm, tiếp tục tấn công về phía đối diện. Trưởng ảnh cùng chân khí phi châm giao phòng, thật ra thì chẳng qua chỉ là chốc lát quan cảnh, giờ phút này, Cổ Tiêu mắt thấy trưởng ảnh đánh tới, lập tức bóng người một tránh tránh khỏi, sau đó đi vòng qua La Bình bên người, một trường vô hướng La Bình bà vai Cổ Tiêu trên lòng bàn tay chân khí vần quanh, thanh kia sáng màu vàng mơ hồ chớp động trong đó, còn chưa tiếp xúc La Bình thân thể, cũng đã đem áo quần trấn lang liệt bay lượn. Mắt thấy một trường kết kết thật thật đánh vào la bình bả vai, Cổ Tiêu khỏe miệng lộ ra một tiêu được như ý nụ cười, trong đầu nghị thực lực đối phương cũng không gì hơn cái này, lúc này mới mới vừa ra tay, cũng đã phải đem kỳ trọng thương. Chân khí hội tụ, thông qua bàn tay sau khi, như cũng giống như trước một dạng hóa thành vô số chân khí phi châm, thông qua cùng la bình bả vai tiếp xúc, không một hàng mặc bên ngoài xuyên thấu qua hắn ra thịt, tiến vào trong cơ thể hắn đây cũng là Cổ Tiêu, đoạt mệnh cắt bay bàn tay, chỗ đạt thủ, bất kể là viên công hay lại là cận chiến, đều có thể cho đối thủ một kích chí mạng, để cho khó lòng phòng bị. Nhưng mà, lần này Hắn ở mang chân khí phi châm xuyên thấu vào La Bình thân thể sau khi, cũng không có như dị vãng như thế, thấy đối thủ bởi vì chân khí phi châm phá vòng cùng tàn phá lực mà thống khổ kêu gào, mà là thấy được La Bình nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, lần công kích này căn bản cũng không có không biết sao đối phương, ngược lại, chính mình rất có thể đã rơi vào đối phương bẫy giờ. Cổ Tiêu thoáng qua giữa liền làm ra quyết định, không để ý còn lại, trực tiếp dự định rút bàn tay về phi thân lui về phía sau, nhưng mà, lúc này bàn tay giống như dính nhựa cao su một dạng gắt gao dán vào La Bình trên bờ vai, khó mà chịu ly. Cho ta phân la Bình một tiếng quát to, cả người chân khí khuyến khích giữa, vén lên một trận sóng lớn, không chỉ có mang Cổ Tiêu dao động bay ra ngoài, hơn nữa sóng lớn dư âm trùng điệp mười mấy thước, mang bên cạnh đài cao người vây xem đều chém gió lui về phía sau mấy bước. Cổ Tiêu bay ra ngoài hai trượng có thửa, tài ngã trái ngã phải rơi xuống đất, mặc dù không có trọng thương ngã xuống đất, bất quá cũng đã bị nội thương, sắc mặt trở nên tái nhật. Nội lực của hắn làm sao biết thâm hậu như vậy? Hơn nữa trước hình như là cố ý cho ta cơ hội tới người. Cổ Tiêu đối với La Bình nội lực mạnh cảm thấy không hiểu, đối với đối phương dự định cử chỉ mơ hồ có chút suy đoán, liền vội vàng vận chuyển công pháp. Trế trụ rối loạn chân khí, này mới một lần nữa quan sát đối diện La Bình. Mà La Bình sau một kích, khí định tân nhàn, đứng chắp tay, khẽ mỉm cười sau khi, dùng hơi lộ ra cái náy giọng bắt đầu tự trách. "Thật sự là xin lỗi, La Mỗ không biết cổ độc quân năng lực chịu đựng, vừa mới dùng sức quá mạnh, không biết có hay không bị thương cổ độc quân." Cổ Tiêu nghe vậy, biết rõ La Bình là đang giễu cợt cùng hắn, bất quá ngoài mặt vẫn là muốn giả trang ra một bộ mặt mày vui vẻ, nhìn không ra bất kỳ bất mãn. "Là tướng quân khí, điểm này lực đạo còn không đến mức bị thương lão phu, chúng ta tiếp tục đi." Cổ Tiêu sau khi nói xong, hai tay ở trước ngực không ngừng qua lại lượn. Đồng thời toàn thân chân khí tại hắn tận lực dưới sự hướng dẫn, toàn bộ hội tụ trong hai tay, theo hắn chiêu thức, ở trước ngực vẽ ra một tên kỳ quái quy tích. Gió luân phi, hỏa hệ lên, hồng quang diệu ngàn rạng, phong cách diễm thần trưởng. Một cơn lốc vô căn cứ sinh ra, vây quanh cổ Tiêu quanh thân qua lại xoay tròn, hắn xong trưởng đã kết thúc động tác, một đoàn đường kính hơn một xích diễm quang xuất hiện ở giữa xong trưởng, mặt ngoài ngọn lửa từ từ nhảy lên, tàn mát ra nóng rực nhiệt độ cao cùng với kinh người lý thế. Đi. Xong trưởng đột nhiên đẩy ra, cầm trong tay diễm nhanh chóng cho đối diện, đồng thời, quanh người hắn cơn lốc theo sát phía sau, cuốn tất cả lên kèm theo diễm quang đi. Phong trợ hoàn thế, uy lực càng hơn một tầng. Cái này cũng chưa tính, Cổ Tiêu ở mang diễn quang ném ra sau khi, bước chân đạp lên mặt đất, thân thể lăng không lên, thi triển ra khinh công, cơ cao lâm hạ hướng về phía La Bình lao xuống đi, trong tay cũng đã mỗi người ngưng tụ hai cái tiểu bản diễm quang. La Bình ở đối phương xúc thế đang lúc, liền đã phát hiện chiêu này thức bất phàm uy lực, trước dụ đi lúc, mặc dù trong cơ thể hấp thu đối phương vô số chân khí phi trầm, bất quá ở minh ngũ khí đồng hóa bên dưới, toàn bộ biến thành chân khí bản thân đây cũng là mới vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện một cái đặc tính, vốn là hắn chỉ là muốn ỷ vào, minh tâm tình tự động hộ thể chức năng cùng với chữa thương tự lành chỗ thần kỳ, miễn cưỡng chống đỡ đối phương chân khí công kích, lại không nghĩ rằng lại khiến hắn khám phá tâm kinh một cái năng lực mới, hấp thu chân khí. Bất quá, mới vừa rồi hấp thu chân khí tương đối thô rất, đối với thực lực căn bản cũng không có cái gì tăng phúc, cho nên tạm thời còn không nhìn ra loại năng lực này uy lực cùng hiệu quả rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng là, đối với chân khí mạnh yếu trình độ, la bình vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ Cổ Tiêu thi triển, phong cách thần trưởng, rõ ràng nội lực dồi dào, công lực thâm hậu, cường độ chân khí so với trước kia ít nhất cao hơn 2 lần. Xem ra đây mới là hắn chủ tu công pháp, không nghĩ tới lại là phong hỏa song hệ. La Bình đại khái có phán đoán, cũng là quyết định thật nhanh làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn đồng dạng là hai tay ở trước ngực không ngừng lộn, minh ngũ khí, theo giơ lên hai cánh tay, song trưởng không ngừng xung ra, ở song trường lòng bàn tay giữa cấp tốc ngưng tụ, bộ ba lạp, tiếng nổ xuất hiện ở hắn giữa song trưởng, một cái thanh quả cầu ánh sáng màu đen từ nhỏ biến thành lớn, không ngừng ngưng tụ thành hình. Thân lôi hàng thế, lư khí phong thiên, ngự lôi phong Mặc dù xúc thế so với đối phương chế một bước, bất quá La Bình tốc độ thực không chậm, ở đối phương đẩy ra diễn quang trong mắt, hắn lại như vậy cầm trong tay lôi cầu ném đúng ra. Chương 124, lưu lại ám thủ. Chương 124, lưu lại ám thủ đồng thời, La Bình cũng là phi thân lên, một bên thi triển khinh công bay lên giữa không trung, một bên cũng là vận chuyển chân khí, trên song trường không ngừng ngừng tụ lôi cầu. Ngay tại hắn phi thân trước mắt, Cổ Tiêu sau đó liên tiếp ném ra vô số tiểu hình diễm quang, cũng là liên tiếp rơi vào La Bình bốn là đứng chỗ, phát ra kịch liệt động tiếng nổ, một mảnh khói dày đặc cuồn một trận cắt bay lá trại. Nhìn mặt đất bị tạc ra khe rãnh mất mô, La Bình mặc dù không coi vào đâu, bất quá vẫn là có chút hơi giận, dù sao nhưng công kích này cũng là hướng về phía hắn tới. Lúc này, hai người Diễm Quang cùng Lôi cầu đã giằng co với nhau, chôi lơ lửng ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc và chạm. Một là tràn đầy vô biên nhiệt độ cao, cơ hồ muốn hòa tan hết thảy hỏa hệ chân khí ngưng tụ mà thành Diễm Quang, một là bọc vô cùng lôi mang, thể muốn tiêu diệt vạn vật lôi hệ chân khí ngưng tụ mà thành Lôi cầu, hai người có thể nói là cường cường Cổ Tiêu, Phong Diễm Thần Trưởng, bị hắn tu luyện nhiều năm, sớm liền đã đạt đến Lôi Hỏa thuần mức độ, từng chiêu từng thức hạ bút văn có thể phát huy ra cơ hồ 100% uy lực. Mà La Bình, ngự lôi phong thiên trường, là Thần Dương bảo điện, bên trong trường pháp loại võ công, mặc dù hắn ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, không ngừng này trưởng pháp uy lực nhưng là ở đối phương trên, thêm nữa La Bình nội lực thâm hậu, thi triển ra hiệu quả không nữa đối phương bên dưới. Bất kể Diễm Quang cùng Lôi cầu giao phong kết quả như thế nào, lúc này La Bình hai người trên không trung gặp nhau, lại vừa là chiến đấu. La Bình bàn tay bàn tay vung ra, cũng là chân khí xen lẫn tiểu hình lôi cẩu, phát ra liên tiếp không ngừng, tí tách, tiếng, mà cổ tiêu tiểu hình Diễm Quang cũng chỉ ở tại lòng bàn tay liên tiếp hiện. Hai người ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt, tương chiến tuyến ước chừng kéo ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, dưới đài cao mặt quần chúng vây xem đều phải ngước cổ trật vật mắt nhìn. Hai người lúc bắt đầu thả ra diễm quang cùng lôi cầu, bởi vì là chân khí dẫn dắt, cùng mỗi người tâm thần cũng có một tí ảnh hưởng đến, cho nên ở va chạm tiêu tan lúc, mà nhân đều có cảm ứng. Hai người đồng thời cả người run lên, đều là trải qua rồi phản chấn tác dụng, cổ Tiêu Nguyên bổn đã chuyển tốt tái nhợt mặt mũi, lần nữa trở nên không có chút huyết sắc nào, mà La Bình cũng là nhỏ mới. Tiểu tử thúi này thực lực thật không phải là nọc. đầu này cảnh giới mặc dù không như, bất quá thực lực lại không thua gì bao nhiêu cơn nữa bộ trưởng pháp này sát thực uy lực không tầm thường hả. Hai người đều là mỗi người có suy nghĩ riêng, đối với thực lực đối phương có tiến một bước nhận thức, càng phát ra biến hóa được cẩn thận một chút. Được rồi, không cùng lão này chơi, hay là để cho hắn nằm liệt giường nghỉ ngơi mấy tháng đi. Xem ra phải xuất ra thực lực chân chính mới có thể chế ngự tiểu tử này. Hai người ngoài mặt là đang luận bản võ công, trên thực tế trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, cho nên căn bản cũng sẽ không tương chiến đấu kéo dài quá lâu, đều hy vọng khoé đao chạm loạn mà cho đối phương một bài học. Lôi Vân Thế Nhật, thần trưởng Giả Tiên. Phong vi cùng, diễm biến hóa mũi tên, 100 mũi tên xạ tiên xuyên. La Bình thoáng qua giữa ngay tại trước mặt ngưng tụ ra một mảnh màu xám lôi vân, trong lôi vân điện quang hỏa xạ phi đang luân vũ, từng cái quả đấm lớn nhỏ lôi cầu trải rộng trong đó, ở La Bình song trượng không ngừng quán chú chân khí dưới tình huống, trong lôi vân lôi cầu đang ở hướng đối diện cấp tốc bay đi, mà đối diện Cổ Tiêu, trước mặt đã sắp hàng vô số diễm quang, quanh thân cơn lốc giống vậy phân chia số lượng như thế vài luồng, dán chặt diễm quang phần lui, giống như trường cung một dạng mang toàn bộ diễm quang bắn ra đi. Vào giờ phút này, hai người chiến đấu đã biến thành nội lực so đấu, bất kể là La Bình lôi vân, hay lại là Cổ Tiêu phong cách cùng diễm mũi tên, đều cần tiêu hao số lớn nội lực vừa muốn khống chế công kích, lại phải phân tâm phòng ngự. Phong cách giẫm mũi tên bắn vào quang cầu trên, kích thích nổ tung tia lửa, còn như tinh thể đụng một dạng dù sao hai người tốc độ đều là thật nhanh, hơn nữa hàm chứa năng lượng kia người. Mỗi một lần đụng, cũng sẽ ở tiếng nổ bên trong kèm theo rực rỡ tươi đẹp chói mắt sóng cầu, cái này tiếp theo cái kia, hình như là pháo bông xuất sắc chói mắt, nhưng mà trong đó uy lực nhưng là vượt qua gấp trăm lần. Không ngừng quan chu chất khí, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích liên tiếp không ngừng, hai người đều là không mệt mỏi, thật giống như nội lực dùng mãi không hết một dạng không chút nào dừng tay ý đây là đang người ngoài xem ra tình huống. Thật ra thì giờ phút này Cổ Tiêu đã sớm gọi là khổ không ngừng, hắn lúc này nội lực đã chưa đủ bà thành, tối đa chỉ có thể đàn chống đỡ một đợt công kích mà thôi, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho bằng xe thịt. La Bình mặc dù tình huống tốt hơn, bất quá cũng là tiêu hao không nội dung lực, dù sao coi như hắn chân khí trong cơ thể tốc độ tuần hoàn vượt sang người thường, ở phạm vi lớn như thế, đại quy mô sử dụng bên dưới, cũng là xuất hiện nhập bất phu suất tình huống. Bất quá La Bình tin tưởng, đối diện Cổ Tiêu giờ phút này đã là nọ hết đả, chỉ cần một đợt công kích, liền có thể hoàn toàn kết thúc chiến đấu. Sự thật cũng quả thật như thế, trong chốc lát, Cổ Tiêu vậy lấy là đầu đầy mồ hôi Gân xanh lộ ra, khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, bây giờ chẳng qua là kìm nén một hơi thở gượng trống này mà thôi. La Bình thấy vậy, trực tiếp một trường đẩy ra, vô số lôi cầu tất cả đều đánh vào cổ Tiêu Ngực, đem mấy rơi xuống mặt đất, xa xa rơi vào bên cạnh đài cao chỗ. Lấy tay che ngực, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi sau khi, cổ Tiêu tài lao mép một cái vết máu, miễn cưỡng muốn đứng lên. Nhưng mà, lúc này hắn mới phát hiện, toàn thân mình trên giới lại không để được lực lượng, liền liền đứng lên cũng không làm được. Lúc này, hắn mới thật sự biết La Bình thủ đoạn lợi hại, cũng biết đối phương nhất định là tại mới vừa rồi trong công kích làm ám thủ, này mới khiến hắn rơi vào tình cảnh như vậy. Phức tạp nhìn một chút giống vậy rơi xuống đất, đứng ở một bên La Bình, Cổ Tiêu chỉ có thể ngồi xếp bằng dưới đất, dùng suy yếu giọng miễn cưỡng mà miệng. "La tướng quân thực lực bất phàm, thật là võ học kỳ tài, Cổ Mộ bội phục, lần này luật bạn, Cổ Mộ nhận thua." Sau khi nói xong, cũng không mang La Bình trả lời, hắn liền trực tiếp nhắm mắt chữa thương, dự định mau sớm khôi phục thương thế, tránh cho một mực ngồi ở trên đài cao mất mặt. La Bình thấy vậy, khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, trực tiếp chính là đi xuống đài cao. Đúng dịp thấy sông tới mặt Hàn Quân Dương, "Ta nói là sư đệ, người làm sao khinh địch như vậy sẽ bỏ qua cái này lao tiểu tử, làm sao không nhiều đánh mấy cái?" Hạ thấp giọng, Hàn Quân Dương nghi ngờ không hiểu hỏi, Tự hồ đối với La Bình không có hạ trọng cảm thấy được cố gắng hết sức không hiểu. La Bình ngay vậy, trên mặt nụ cười biến đổi cho, lần nữa nhìn một chút trên đài cao, lúc này mới mang đối phương kéo đến một bên, đem chính mình ám thủ nói ra. "Ha ha ha, thật là hay hả, ha ha." Hàn Quân Dương mới vừa cười hai tiếng, liền đưa đến mọi người một trận mắt, khiến cho hắn liền vội vàng im miệng không nói, khôi phục nhất quán cao nhân tiền bối hình tượng. Biết rõ đối phương bản tính là bình, cho hắn một cái khinh thường ánh mắt sau khi, nên ngang rời đi nơi đây. Trên đài cao, Cổ Tiêu sắc mặt trắng bệnh, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lột, thống khổ biểu tình khiến nhân nghi ngờ không hiểu, dù sao người ở bên ngoài xem ra, thương thế hắn chỉ cần vận công chốc lát liền có thể trò chuyện không có gì đáng ngại. Người ngoài không biết rõ tình trạng, ngay cả chính hắn cũng là đầu góc mơ hồ, mỗi lần vận chuyển nội công tâm pháp thời điểm, trong đan điền đều là đau đớn một hồi, hơn nữa trong cơ thể vốn là bị đà thông kinh mạch huyết thiếu, trở nên tắc nghẽn không thuận, tuần hoàn chậm chạp. Thử vô số lần, căn bản là không cách nào hoàn chỉnh vận chuyển nội công tâm pháp, hơn nữa chân khí tuần hoàn cũng là càng ngày càng chậm, phòng trừng không bao lâu, dừng lại tuần hoàn đều là khả năng. Ma Đức, hôi thằng nhóc con rốt cuộc sử dụng cái gì âm độc thủ đoạn? Bây giờ Lao phu mặt mũi coi như là hoàn toàn mất hết, không thể làm gì, cổ tiêu cuối cùng chỉ có thể chăm sóc hai cái tướng sĩ đem chính mình mang đi xuống, dù sao bây giờ, Long hổ tranh bá cuộc so tài, còn muốn tiến hành cuối cùng khen thưởng nghi thức, hắn có thể không dám chế mãi đại sự. Lúc này, tái sự người chủ sự mới đi cao hơn đại. Trên bốn lần này trận đấu so tài xếp hạng danh sách, sau đó đối với những võ giả này, lại vừa là cấp cho rồi tiến vào châu phủ, Vũ Khố, chọn võ công bí tịch hệ thượng. Binh điệu đệ, rốt cuộc là tình huống gì hả? Cái đó cổ độc quân cuối cùng làm sao bị mang đi xuống? Từ châu phủ, Vũ Khố, sau khi trở về, Trần Tú Tú liền một con chui vào La Bình căn phòng hỏi thăm. Lúc đó đứng ở dưới đài cao, nàng nhưng là thấy rất rõ ràng, cổ tiêu bị khiêng xuống đi thời điểm, sắc mặt đó là cực kỳ khó coi, không chỉ là bởi vì bị thương duyên cớ, còn có mất mặt, mất tôn nghiêm như tố. Dù sao tại nhiều như vậy, văn bối trước mặt Bêu xấu không lạ vẻ vang sự tình. Nghe được hỏi, La Bình khẽ mỉm cười, nghĩ đến lúc này cổ tiêu nhất định được dày vò cảm giác, hắn liền cố gắng hết sức không thoải mái. Haha, ha. thật ra thì cũng không có gì. Ta đúng là đang cuối cùng xuất trưởng thời điểm, sắp nhập vào một tia thiên địa linh khí ở trong đó, âm thầm đánh vào rồi thân thể của hắn. Thiên địa linh khí? Nhưng là không đúng. Thiên địa linh khí không phải người người đều có thể hấp thu vào cơ thể sao? Bình biểu đệ ngươi làm như vậy hẳn là đang giúp hắn mời tú, tú cố gắng hết sức không hiểu, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có tu chân khu vực tu luyện công pháp, người người đều có thể hấp thu thiên địa linh khí, bây giờ la bình mang ý tứ thiên địa linh khí đánh vào cổ tiêu thân thể, rõ ràng chính là đang giúp đối phương. Tú Tú biểu tỷ, người là chỉ biết một trong số đó, không biết hai hả? Không tệ, chỉ cần có công pháp tu chân, là mỗi người cũng có thể có cơ hội hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, bất quá, cũng chỉ là có cơ hội, về phần có thể hay không thực hiện, vẫn có điều kiện. Hấp thu thiên địa linh khí, không chỉ cần muốn đánh toàn thân thể kinh mạch và thiếu, còn phải có đầy đủ cường độ thân thể, tới chống đỡ thiên địa linh khí vào cơ thể mang đến kích thích cùng có dựa, hơn nữa phải dựa theo công pháp sở thị vận hành lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt thiên địa linh khí tiến vào tự thân trong đan điền, đây là người mới học phải chú ý sự tình. Tu chân khu vực tu luyện giả sở dĩ nhìn như người người đều có thể tu luyện, kia là bởi vì bọn hắn thế đại cuộc sống ở nơi đó, thân thể cũng sớm đã thích ứng nơi đó hoàn cảnh, sinh sôi đời sau, dĩ nhiên cũng có thể thích ứng, tu luyện tự nhiên không bị ảnh hưởng. Tú Tú biểu thị, bây giờ người minh bạch vì sao cổ tiêu sẽ xuất hiện tình huống như vậy đi. La Bình nói đến chỗ này, không tiếp tục nói đi xuống, mà là hỏi tới đối phương, hắn tin tưởng lấy đối phương thông minh, nghe hắn phân tích nhiều như vậy, mới có thể đoán được chỗ căn bản. Nói cách khác, cổ độc quân thân thể căn bản là khó có thể chịu đựng thiên địa linh khí vào cơ thể đưa tới hậu quả, mặc dù chỉ là một tia, hơn nữa, hắn không có tu luyện công pháp, căn bản là không cách nào dẫn dắt thiên địa linh khí vận hành, cho nên mới xuất hiện thống khổ như vậy vậy mặt, bình biểu đệ, ta nói đúng không?" Trần Tú Tú tổng kết xong sau khi, thoáng cái mang gương mặt tiến tới la bình trước mặt, cơ hồ muốn áp vào rồi trên mặt hắn. Nhìn đối phương làm quái cử động, la bình rất là phối hợp tới một câu, "Ư, thật là thông hả, bất quá Tú Tú biểu thị, ngươi có phải hay không, hương lộ, xuất ra quá nhiều rồi hả?" Chân Tú Tú nghe vậy, liền vàng giơ cánh tay lên ngửi mà bắt đầu Nhưng là người một hồi, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Không có hả? Mùi thơm này vừa vặn ạ. Làm sao biết nhiều nhi? Nói xong, hắn mới phát hiện La Bình đã rời khỏi phòng, không thấy tăm hơi. Bình biểu đệ, ngươi lại là ta, xem ta bắt ngươi, không đánh cái mồm ngươi." Kèm theo cáo giận âm thanh, Trần Tú Tú cũng là đuổi theo. Chương 125. Vô danh tinh thể. Chương 125. Vô danh tinh thể, long hổ tranh bá cuộc so tài đã kết thúc, tới dự thi võ giả đã bắt đầu rời đi, La Bình đám người giống vậy từ biệt Hà Côn, chuẩn bị trở lại Nam Đan quận. "Binh đứng đệ, thật nhu hạ." Ta vừa nghĩ tới cổ lão đầu đi cầu người hỗ trợ thời điểm vậy mặt, liền không nhịn được muốn cười, ha ha ha. La Vân Phi ngồi trên lưng ngựa lại vừa là nhắc lên chuyện này, chỉ mỗi mình cười không cố kỳ gì, cũng đưa đến tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng. Người lai, like, ngay tại La Bình đám người chuẩn bị trước khi rời đi một đêm, Cổ Tiêu biết được tình huống sau khi, rốt cuộc không nhịn được thân thể thống khổ, vũng xuống mặt mũi, khiến tướng si mang hắn đi tới La Bình chỗ ở, thỉnh cầu La Bình giúp hắn giải quyết thân thể khó chịu. Mặc dù đối mặt người bên cạnh Vay xem có chút khó vì tình, bất quá vì thoát khỏi thống khổ, hắn phải mở miệng tìm xin giúp đỡ. Đây là số mệnh. La Bình nhìn Cổ Tiêu đã tiêu gầy đi trông thấy, hơn nữa nhìn càng dàn oạc, cũng biết này mấy ngày đã dày vào không sai biệt lắm, vì vậy cũng không do dự, trực tiếp xuất thủ mang trong cơ thể một tia thiên địa linh khí hút đi ra. Cổ Tiêu từ đầu chí cuối cũng không biết mình rốt cuộc bởi vì sao tình huống tài rơi vào cái kết quả này, bất quả nếu thoát khỏi nổi lo về sau, hắn vẫn liên tục cảm kích. Dâu có hy kịch tính một màn, bị La Vân Phi đám người nhìn chân chân thiết thiết, ngoại trừ bội phục La Bình thủ đoạn ra, bọn họ cũng có đùa đối tượng, đó chính là Cổ Tiêu. La Bình nhìn mọi người vui vẻ độ cười, hắn lại như vậy không kìm lòng được nở nụ cười, ngoại trừ bởi vì Cổ Tiêu cử động ra, còn có một chuyện khác đáng hắn cao hứng. Thông qua linh thức cảm ứng, Trà Xét ở trong chữ vật giới chỉ hai cái hình tròn sáng lên vật thể, La Bình ở cao hứng đồng thời cũng có nghi ngờ, bởi vì hắn đến bây giờ còn không biết hai thứ này là vật gì. Hai cái lớn chừng móng tay hình tròn tinh thể, một cái tản ra hào quang màu đỏ thẫm, một cái tản ra chạm ánh sáng màu lam, tinh mặt ngoài thân thể phát ra yếu ớt ba động, phi thường chậm chạm, cần phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. La Bình thông qua linh thức kiểm tra, có thể bén nhạy nhận ra được bên trong tinh thể bộ ẩn chứa lực lượng cường đại, đây cũng là hắn ban đầu vì sao tranh đoạt, phần dương đau cùng với chủ động đi gặp Phong Nhất Minh, yêu cầu trao đổi Hàn Băng Kiếm bên trong bảo vật nguyên nhân. Cái đó màu đỏ thẫm tinh thể, chính là La Bình Tử, phần dương đao, bên trong lấy ra, mà màu xanh thẳm tinh thể, chính là hai ngày trước từ Phong Nhất Minh, Hàn Băng Kiếm, bên trong lấy ra. Suy tính nhiều ngày sau, Phong Nhất Minh rốt cuộc không có thể cấm đắc chủ cắm dỗ, đáp ứng La Bình điều kiện trao đổi, khiến La Bình lấy đi rồi bảo kiếm tuyệt thế bên trong bảo vật, còn hắn thì lấy được một quyển kiếm tu võ học công pháp, một chai đan dược cùng với một món phòng ngự khôi giáp. Mặc dù mất đi một cái cây dụ tiền, bất quá đổi lấy mấy cái tụ bảo bốn, Phong Nhất Minh nội tâm hay lại là tương đối hài lòng. Dù sao La Bình dùng để trao đổi ba món đồ cũng không phải bình thường vật, mà là hắn tử ở trong chứa vật giới chỉ chọn mà ra đây cũng là La Bình đối với những bảo vật này giá trị không hiểu nhiều lắm, nếu không lời nói, cũng căn bản cũng sẽ không xuất ra ba kiện đồ vật tới trao đổi, bởi vì trong đó bất kỳ thứ nào giá trị cũng hoàn toàn có thể cùng vô danh tinh thể so sánh. Nhưng mà, cũng chính là lần này cử chỉ vô tâm, tạo cho đem tới Hồng Thiên đại lục một vị tiếng tâm lừng lẫy kiếm đạo đại tông sư, càng là vì vậy kết giao một vị sống chết có nhau bằng hữu, hai người sau đó ở tu chân khu vực gặp nhau lần nữa, chung nhau chiến đấu, thành lập thế lực to lớn. Những thứ này đều là nói sau, giờ phút này La Bình căn bản là dự không nở được những thứ này, hắn nhìn ở trong chứa vật giới chỉ, trôi lơ lửng giữa không trung hai cái tinh thể, trong lòng đã có ý tưởng, chỉ chờ chống đi thời gian, hắn sẽ đem nó ba cái thuộc tính giống vậy tìm ra, thiếu ra, ngươi rốt cuộc trở lại. Mới vừa trở lại của nhà, Khúc Hạnh Nhi liền không kịp chờ đợi tới chào hỏi, hơn nữa vẻ mặt nhìn tựa hồ có hơi nóng nảy. Thế nào? Có phải là ngươi hay không ca ca sự tình? Những người bịt mặt kia liên là ngươi. Ngoại trừ có liên quan anh nàng sự tình, La Bình quả thực không nghĩ ra còn có chuyện gì sẽ để cho Khúc Hạnh Nhi lo lắng như thế, quả nhiên Không Hạnh Nhi xác nhận hắn suy đoán. Thiếu gia đoán thật chuẩn, những người bịt mặt kia đã liên lạc ta đã mấy ngày, đều bị ta lấy đủ loại mượn cớ lấp liếm cho qua rồi, nếu là ngài vẫn chưa trở lại lời nói, Hạnh Nhi cũng chuẩn bị đi thấy bọn họ rồi. Không Hạnh Nhi giờ phút này, mặc dù vẫn lo lắng, nóng nảy, bất quá đã không có bất kỳ bàn con nào, dù sao La Bình sau khi trở về, bọn họ liền có thể áp dụng cứu người kế hoạch, nàng cũng có thể mới gặp lại xa cách ca ca. Cho bọn hắn trở về cái tin, đã nói lên thiên cùng bọn họ gặp mặt, đúng rồi, bọn họ có hay không nói, tìm ngươi chuyện gì? La Bình suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định, sau đó hỏi thăm tới người bịt mặt con mắt. Bọn họ không nói, bất quá từ bọn họ cho ta trong tin tức, có thể nhìn ra được, bọn họ nhất định là có đại động tác. Khúc Hạnh Nhi nói ra chính mình suy đoán, La Bình nghe xong cũng biết không nhìn thấy đối phương, căn bản là không có cách đạt được tin tức hữu dụng, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, đơn giản mang kế hoạch nói cho Khúc Hạnh Nhi sau khi, mới khiến cho rời. Nếu như ta đoán không sai lời nói, những người này nhất định là muốn mang đến lưỡng bại câu thường, Ngọc Thạch câu Phần, dự định báo cáo đại ngạo quốc tiêu diệt thủ, so sánh những địa phương khác cũng không an định hạ. Lã Bình Âm thầm suy nghĩ một cái lần, đối với vu quốc nội ẩn nút đại ngạo quốc tàn dư cũng là không có cách nào, chỉ có kỳ vọng quốc chủ có thể có châm chích dọn sạch hết. Hôm sau, Khúc Hành Nhi thật sớm cứ dựa theo người bịt mặt phân phó, đi quận thành bên ngoài 20 dặm một gian ngôi miếu đổ nát, ngôi miếu đổ nát vị trí cố gắng hết sức hiểu lẫnh, xung quanh mấy dặm phạm vi yếu không có người ở, một mảnh hoang vu. Khúc Hành Nhi đi tới ngôi miếu đổ nát, đợi sắp tới nửa giờ, vẫn là không có thấy người bị mặt bóng người, chỉ có thể nghe được ngoài miếu trên cây ô nha tiếng lộ ra cố gắng hết sức tâm. Ngay tại nàng cơ hồ mất kiên dự định lần nữa liên lạc thời điểm, Từ trong miếu đổ nát bộ, đi ra sáu gã người quần áo đen, xếp thành một hàng đứng ở khu khách nhi sau lưng. Vốn là khu khách nhi đối mặt cửa miếu mà đứng, cho là bọn họ sẽ từ cửa đi vào, không nghĩ tới bọn họ lại từ trong miếu hiện thân, quả thực làm khu khách nhi lần nữa để cao cảnh giác. Bên trong miếu đã sớm rách nát không chịu nổi, căn bản cũng không có bất kỳ ẩn nốt địa phương, khu khách nhi tới nay thời điểm cũng đã kiểm tra qua một lần, cho nên mới yên tâm chờ. Nghe được sau lưng động tính, khu khách nhi xoay người lại, thấy đối phương tới 6 người, cũng không có anh nàng người, không khỏi lo lắng. Anh ta đây, các ngươi không phải nói, đây là một lần cuối cùng tới tìm ta sao? Làm sao không đem anh ta cho mang đến? Người bịt mặt ngay vậy, bên trái nhất một vị cười ha ha rồi mấy tiếng, sau đó mới mở miệng trả lời. "Không sai, chỉ cần ngươi giúp chúng ta một lần cuối cùng, ngươi liền có thể cùng ca ca ngươi đoàn tụ, bất quá, ở ngươi hoàn thành chúng ta giao phó nhiệm vụ trước, ngươi là không thấy được hắn." Tại hắn sau khi nói xong, ngoài ra năm tên người bịt mặt đồng thời về phía trước mấy bước, mang khuynh hạnh nhi vây quanh, sau đó nói người bịt mặt bóng người chợt lóe, liền xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó lấy ra một bao quần áo ném ở trong lòng nàng. Ngay tại khuynh hạnh nhi nghi ngờ không hiểu, dự định mở túi quần áo ra kiểm tra thời điểm, người bịt mặt mở miệng lần nữa chỉ ra trong đó sợ vì vật gì. Bên trong bọc quần áo có vài chục cái uy lực to lớn, trùng thiên lôi. Nhiệm vụ lần này ngươi lại dùng đến. Cái gì? Trùng thiên lôi? Khúc Hạnh Nhi nghe vậy cả kinh, mơ hồ đoán được người bịt mặt con mắt, trong lòng có chút chủ trừ không chừng, dù sao, trùng thiên lôi, uy lực nhưng là không giống như thường, nguyên liệu luyện chế cũng, thần vũ trùng thiên tháo, không sai biệt lắm. Không nên ngạc nhiên, hay lại là nghiêm túc nghe ngươi một chút phải làm việc tình đi, ngươi đem những này, trùng lôi, cầm sau khi trở về. Người bịt mặt bắt đầu mang kế hoạch cặn kẽ nói cho Khúc Hạnh nghe nàng là sắc mặt biến đổi lớn, bản năng muốn cự tuyệt nhiệm vụ này nhưng là lại không cách nào mở miệng, dù sao anh nàng còn ở trong tay đối phương. Ngôi miếu đổ nát cách đó không xa, La Bình bóng người nút ở một cái sơn khâu bên trong, một bên ngồi xếp bằng nhắm mắt, vừa đem linh thức thả ra, xa xa thám tính người ngôi miếu đổ nát bên trong động tĩnh. Nghe tới người bịt mặt nói ra kế hoạch lúc, hắn nhất thời mặt lộ vẻ giận, chỉ nghe trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, cố gắng hết sức tức nén cơn giận. Không nghĩ tới những người này lại ác độc như vậy, lại muốn tiêu diệt toàn bộ con nhà, thậm chí muốn tiêu diệt chúng quanh mấy cây số bên trong toàn bộ trong họ, quả nhiên là đối với đại ngạo quốc trung thành như một hạ. Nói xong lời cuối cùng, La Bình lại vừa là khẽ cười, nếu gặp được Hắn liền tuyệt đối sẽ không để cho đối phương âm mưu được như ý, không nói quận nha chúng quanh trong họ, chính là hắn thân nhân cũng không thể tổn thương chút nào. Nghĩ đến đây, La Bình lần nữa tra xét rõ ràng lên, mà người bịt mặt mang kế hoạch sau khi nói xong, lại vừa là dặn dò Khúc Hạnh Nhi cần phải ở trong vòng 2 ngày áp dụng hành động, rồi mới từ ngôi miếu đổ nát bên trong, trong mật đạo rời đi. Mà ở trước khi rời đi, chính là điểm Khúc Hạnh Nhi Huệ đạo, phòng ngừa nàng sẽ theo đuôi theo dõi, người bịt mặt rời đi chốc lát, La Bình bóng người liền là xuất hiện ở rồi ngôi miếu đổ nát bên trong. Mang Khúc Nhi giải khai Huệ đạo sau khi, La Bình để cho tại chỗ chờ mà chính hắn chính là dọc theo mật đạo bắt đầu truy lùng người bịt mặt. Phá diện dưới đất mật đạo cố gắng hết sức trưởng, la bình ngược chừng theo đuôi người bịt mặt thất quệ bát quệ đi thời gian một nén nhang, mới đi ra khỏi mật đạo. Sau đó lại vượt là chuyện một hồi công phu, mới đi tới một cái nhìn như cũ nát trang viện, mấy người bịt mặt trực tiếp đi vào một người trong đó căn phòng, một người trong đó bắt đầu lớn tiếng kêu la. "Ta nói thú tiểu tử, không dùng được mấy ngày ngươi liền có thể hoàn toàn giải thoát, đến lúc đó." Ha ha ha, toàn bộ nam đan quận cũng sẽ lâm vào khủng hoảng, hỗn loạn, sát hại bên trong, tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn. Vì Ngay tại người bịt mặt vừa dứt lời trong máy mắt, một thanh âm khác ngay sau đó nhớ tới, tràn đầy lửa giận, lớn tiếng mắng to lên. "Đều là đại nạn quốc người, ta thật cho các ngươi cảm thấy xỉ nhục, quốc gia tiêu diệt, cùng dân chúng vô tội có quan hệ gì đâu? Các ngươi làm như thế, sớm muộn sẽ gặp báo ứng, ta nguyền rủa các ngươi chết không có chỗ chôn." Trước nói chuyện người bịt mặt ngay vậy, không chỉ không có chút nào tức giận, hơn nữa còn thái độ khác thường không có độc thủ, thậm chí không có cái vã, chỉ bất qua ôn hòa trong giọng nói ngầm chứa đến sát cơ. "Trời đi, cao hứng người nói, là hơn mắng mấy câu, nếu không qua mấy ngày này, ngươi nghĩ mắng cũng mắng không ra ngoài." Sau khi nói xong, Mấy người bịt mặt liền lấy ra rượu thịt, bắt đầu đại cật đại hát, này đã trở thành bọn họ dạy vào khúc chết một loại thú vui. Lúc này khúc chết bị trói ở trong phòng trên cây cột, cả người áo quần rách nát, cả người trên dưới hiện đầy vết sẹo, ngay cả trên mặt cũng là điều điều vết sẹo, thấm vào người đỏ tươi tia máu. Tóc hai rối bời phủ trên bả vai trên, mặt đầy râu ria xồm xoàm, hiện ra hết tăng thương thái độ, vốn là chẳng qua chỉ là hơn 20 tuổi, giờ phút này nhìn giống như là tao lao đầu tử. Chỉ có một đôi tràn đầy thần thái con mắt, còn có thể nhìn ra vốn là kinh nghiệm, quả cảm cùng cơ trí. Chương 126. Cao nhân tiền Chương 126. Cao nhân tiền bối, các ngươi, các ngươi rốt cuộc không nhịn được, muốn làm trái lời hứa giết ta rồi, lão tử đã sớm dự liệu được ngày này cho nên căn bản cũng không có đã tin tưởng các ngươi chuyện hoàn đường. Khúc chết nghe được người bịt mặt khác thường chi ngữ, thoáng cái liền hiểu trong đó hàm ý, ở mấy người nhậu nhạo thời điểm, hắn chỉ có thể âm thầm than thở. Chẳng qua là, hành Nhi cũng bị ta làm liên lụy rồi, chắc hẳn nàng lại bị các ngươi uy hiếp đi làm vi phạm lương tâm sự tình, ta đây cái làm, ca ca thật vô dụng, không có cách nào bảo vệ nàng, cho dù chết, ta cũng không cách nào đối mặt cùng nàng. Nhưng là, Khúc Chí đột nhiên lại là cất giọng, hướng về phía mấy người hô lên: Mấy người các ngươi cũng đừng mơ tưởng rơi vào kết quả tốt, làm đủ cho xấu luôn sẽ có báo ứng, coi như ta không có năng lực giết các ngươi, cũng sẽ nguyền rủa các ngươi, tin tưởng chung quy sẽ có người có thể đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, còn Nam đang cuộn trăm họ một câu trả lời. Khúc chết giờ phút này đã không cố kỵ gì, mặc dù thời gian mấy năm bị người bịt mặt dạy vò chết đi sống lại, bất quá hắn cũng không có chút nào thỏa hiệp, bây giờ biết rõ gần sắp chết đi, mắng lên càng là không dừng được. Ầm. Rốt cuộc, một người trong đó người bịt mặt lại cũng nghe không nổi nữa, lấy tay vuốt một cái bản, lập tức nhảy cất lên. Mã Đức, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không cần đúng không? Còn mắng biển đúng không? Người tuổi trẻ bây giờ đều là như vậy có huyết tính sao? Còn hy vọng có người đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta là mù lòa lộn? Đang khi nói chuyện, người bịt mặt chạy tới rồi khúc chết trước mặt, một cái tay bóp một cái ở cổ của hắn, sau đó một cái tay khác một quyền đánh vào độ ngực hắn, nôn. Khúc chết cổ bị chặt chẽ bóp sau khi, thở hồn hển đều đã trở nên không trôi chảy, ở trải qua nặng nghề như vậy một quyền, nhất thời một ngụm máu tươi dâng trào, không chỉ có sắc mặt nghẹn đỏ bừng, càng là tựa như ói không ói nôn ọe. Khóe miệng chẳng qua là tràn ra số ít vết máu, phần lớn máu tươi căn bản là không có thể phun ra, ở nửa đường thời điểm, Liên do với hô hấp không thuận lại bị nuốt trở vào. Lao tử nói cho người biết, chúng ta nhưng là trải qua huấn luyện, địa điểm này càng là ẩn nốt tuyệt cao nơi, căn bản cũng không có nhân có thể phát hiện chúng ta tồn tại, muốn muốn giết chúng ta, nhất định chính là nằm mơ. Người bịt mặt đối với mình mới vừa rồi một quyền hết sức hài lòng, nhìn Cúc Triết thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, hắn tài hơi chút hóa giải lửa giận, lại vừa là đắc ý khoe khoang lên. Nhưng mà, đánh mặt luôn là trong lúc lơ đãng, nói đến là đến, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo vang vọng thanh âm trong sân lên, khiến cho Cúc Triết cùng 6 người bịt mặt nghe rõ rõ ràng rằng, là ai nói chỗ này bí mật? Rất mấy người các ngươi chẳng qua chỉ là nửa phút sự tình mà thôi." Trong thanh âm tràn đầy tự tin và lạnh giá, còn như quanh năm không thay đổi bằng cứng một dạng hơn nữa ẩn chứa trong đó nội lực thâm hậu, dao động sáu vị người bịt mặt toàn thân run rẩy, vốn là đứng cứng vững, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mà lấy tay bóp khúc chết cổ người bịt mặt càng là bị đặc biệt chiếu cố, ở vang vọng xa lạ thanh âm xuất hiện trong mấy mắt, hắn liền bị lực vô hình dao động lui về sau vài thước xa, cánh tay phát ra thanh thủy tiếng vang. "Hả? Trong tay ta? Là ai?" Dùng một cái tay khác đỡ bị bẻ gãy cánh tay kia, người bịt mặt nhìn bốn phía, bắt đầu tìm nguồn thanh âm. Còn lại 5 vị người bịt mặt cũng là như thế. Ngay cả không có gặp ảnh hưởng chút nào khúc chết, cũng là tràn đầy kinh ngạc bắt đầu lục loại, đối với đột nhiên xuất hiện thanh âm, giống vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dù sao, hắn đã bị mang đến chỗ này mấy năm dài, cho tới bây giờ liền không có người ngoài có thể tiến vào nơi đây, chớ nói chi là hay là ở 6 vị người bịt mặt không có chút nào dự liệu dưới tình huống, bởi vì 6 người không chỉ có cẩn thận một chút, tính cảnh giác cực cao, hơn nữa người mang bí thuật, có thể do xét trong phạm vi nhất định thổi có lay. Các hạ là thần thánh phương nào? Nếu có thể lặng yên không một tiếng động viếng thăm nơi đây, chắc hẳn cũng là cao nhân tiền bối. Cần gì phải ẩn ẩn mấp mắp, không dám ra gặp một lần. Trước cùng Khúc Hạnh nhi giảng giải kế hoạch người bị mật kia, thấy không nhân đáp lại đồng bạn hỏi, vì vậy mang theo mấy người một bên chạy ra bên ngoài phòng tìm kiếm, một bên lần nữa dùng ngôn ngữ khích tướng lên. Người này hẳn là trong 6 người đầu mục, nhìn kỹ là có thể phát hiện áo quần hắn trước ngực có một cái rất nhỏ đồ án, nhìn không rõ lắm. Hắn chính là đối với mình cùng với đồng bạn bí thuật 10 phần tự tin, từ xuất đạo tới nay, cơ hội chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, càng không thể nào bị người theo dõi theo dõi mà không biết. Bây giờ lại có người có thể thần không biết quỷ không hay ra bọn hắn bây giờ trong sân, hơn nữa chỉ một dựa vào trong thanh kiếm ẩn chứa nội lực liền có thể đẩy lui bọn họ, hắn dĩ nhiên cảm thấy người đến là võ công cao tuyệt cao nhân tiền bối. Mấy người vừa mới ra căn phòng, đi tới trong sân còn không có tìm kiếm mấy bước, liền phát hiện một cái đẹp trai tiêu sái thân hình từ trên trời hạ xuống ra bọn hắn bây giờ trước mặt, chỉ bất quá lưu cho bọn hắn nhưng là một cái bóng lưng ở người bịt mặt mấy người xem ra, người này bóng lưng căn bản cũng không phải là cái gì cao nhân tiền bối bộ dáng, chỉ bất quá đối phương trước khi triển thủ đoạn, hay lại là làm bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người bịt mặt giữa hai bên ánh mắt trao đổi một phen, cuối cùng vẫn là lý do con mắt trắng lên căm đảm, về phía trước hai bước, lần nữa thử hỏi: "Không biết tiền bối tôn tính đại danh? Trước chỗ này không biết có chuyện gì?" La Bình nghe vậy sau khi, mới chậm rãi xoay người lại, lộ ra tuổi trẻ anh tuấn tướng mạo, trên mặt lộ ra tả ý nụ cười tự tin. Người bịt mặt cả đám người thấy vậy, đều là hơi kinh hãi, bởi vì người trước mắt tuổi tác nhìn một cái chính là chưa đủ 20, chỉ là một chưa dứt sữa tiểu tử chưa dám máu đầu, bọn họ quả thực khó mà tin được, người này có thể có thâm hậu như vậy nội lực. Dù sao bọn họ 6 người đều là võ tướng cấp bậc võ giả. Đầu mục càng là có vũ tướng đỉnh phong cấp bậc cảnh giới, hơn nữa bọn họ đều là từ nhỏ chịu qua gian khổ không thuộc mình huấn luyện, các mọi mặt tư chất cùng thực lực đều là tài năng xuất chúng, có thể đơn thuần dựa vào nội lực liền thương tổn đến bọn họ, ít nhất cũng phải đại vũ tướng bên trong cấp bậc trở lên thực lực. Vô luận bọn họ thấy thế nào, trước mắt tiểu tử cũng không giống là nắm giữ đại vũ tướng cấp bậc thực lực, chẳng lẽ tại hạ chẳng qua là đi ngang qua, trong lúc vô tình nghe đến chỗ này có người nói khoác mà không biết ngượng, nhất thời xung động, không, có khống chế xong tâm tình mình, chẳng lẽ thương tổn tới các vị? La Bình cũng không trả lời thẳng, mà là tùy ý cải vã. Sau đó liền không coi ai ra gì, nhấc chân đi về phía chói khúc chiếc căn phòng. Sáu vị người bịt mặt thấy vậy, dối rít đi theo, muốn ngăn cản La Bình. Bất quá, bọn họ còn không có đến gần La Bình chung quanh thân thể một trượng phạm vi, liền bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ dao động dối rít bay ra, rơi xuống đất lúc lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Che ngực trèo sau khi thức dậy, mọi người chỉ có thể không cam lòng trơ mắt nhìn La Bình từng bước một đi vào phòng. Dám hỏi tiền bối là cao nhân phương nào? Có thể hay không mau cứu Vân Bối? Khúc Chiết đối với trong sân tình huống mặc dù không thấy được, bất quá lại là có thể nghe được, bất kể là La Bình cùng người bịt mặt đối thoại, hay lại là người bịt mặt bị đánh bay lúc phát ra thống khổ thanh âm, đều nghe rõ ràng. Bây giờ thấy La Bình tiến vào phòng, Khúc chết giống như là ngọn lửa bên trên châu chấu, bắt được rơm dạ cứu mạng một dạng không kịp chờ đợi bắt đầu nhờ giúp đỡ. Cứu người đương nhiên không có vấn đề, bất quá chứ sao. La Bình muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một bộ làm khó biểu tình, Khúc Chiết thấy vậy, nhất thời hiểu ra, vội vàng biểu minh thái độ. Chỉ cần tiền bối có thể cứu ra vạn với trong nước lửa, vạn bối chính là làm châu làm ngựa cũng sẽ báo đáp tiền bối ân tình. Hoặc là, tiền bối nếu là có cái gì yêu cầu khác, văn bối nhất định hết sức hoàn thành, mong rằng tiền bối không keo kiến xuất thủ. Mặc dù thiếu niên trước mắt, nhìn tuổi tác so với chính mình còn nhỏ, bất quá khúc chết cũng không có bất kỳ hoài nghi, nội tâm kiên định cho là đối phương nhất định là cao nhân tiền bối. Bởi vì, hắn ở rất lâu trước liền nghe qua một cái lời đồn đãi, nói là tiên tiên vũ vương cấp bậc võ giả, một khi công lực đạt tới nhất định tầng thứ, là có thể thay đổi dung nhan, tóc bạc biến thành đen ti, khôi phục lúc còn trẻ trạng thái. Mặc dù nhưng lời đồn đãi này, nghe có chút không thiết thực, hắn lúc ấy cũng không thể nào tin được, bất quá vẫn là vững vàng ghi tạc tâm lý. Hôm nay thấy La Bình tình trạng, nhất thời liên tưởng đến những thứ này, trong lòng không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Không nên gọi ta tiền bối, ta gọi là La Bình. Về phần cứu ngươi đi ra ngoài, dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện. La Bình đối với đối phương phản ứng hết sức hài lòng, cùng hắn dự đoán tình huống không sai biệt lắm, vì vậy hắn liền đem trước nghĩ xong giải thích nói ra, dù sao, cứu người không thể bạc cứu, cố hết sức không có kết quả tốt sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Không thành vấn đề, đừng nói hai điều kiện, coi như là 10, cái, vạn bối cũng toàn bộ đáp ứng, tiền bối nhanh thôi cứu ta với. Khúc Chiết không chút nghĩ ngợi lập tức đáp ứng, vội vàng thúc giục La Bình cứu hắn đi ra ngoài. "Vậy thì tốt, bất quá, tha cho ta trước giải quyết bên ngoài mấy người lại nói." Sau khi nói xong, La Bình thân hình liền biến mất ở rồi khúc chết trước mặt, lần nữa hiện tất lúc, đã lại đến bên trong viện, sau đó, bóng người chia ra làm sao, hướng phương hướng khác nhau, cấp xạ mà ra. Mỗi một đạo thân ảnh phía trước, cũng có một người bị mặt đang chạy trốn, thân pháp tương đối quỷ dị, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, thân thể khi thì hư ảo, khi thì chân thực, có thể nói là La Bình trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Mặc dù đối với với 6 người thân pháp rất là xa lạ cùng thán phục, bất quá La Bình cũng không để ở trong lòng, dù sao, đối với bây giờ hắn mà nói, những thứ này căn bản cũng không tính là gì, khi Nghiên Phiêu như thân pháp thi triển mà ra, chỉ là trong chốc lát, La Bình 6 bóng người liền đem người bịt mặt 6 người toàn bộ ngăn lại, một phen giao thủ dĩ nhiên là không tránh được. Phá không chỉ, La Bình một đạo thân ảnh không nói hai lời, liền thi triển ra huy lực cùng tốc độ vượt qua, liệt không chỉ, chỉ pháp, tiếng xé gió ở giữa hai người gào thét mà qua, trong chớp mắt một đạo chân khí khí lưu liền xuất hiện ở một người bịt mặt trước mắt. Vị này người bịt mặt vốn là bị La Bình một đạo thân ảnh ngăn lại, cũng đã cảm giác sự tình không ổn, bây giờ thấy đối phương xuất thủ nhanh chóng như vậy, ác liệt, càng là trong lòng chợt lạnh, lại quên mất chạy trốn. Do dự chốc lát, đối phương công kích đã đến trước mắt, người bịt mặt bị phá không chỉ, tốc độ cùng y lực thức tỉnh, liền vội vàng xuất thủ, bắt đầu ngăn cản. Bích Ba Quyền, mang chân khí hội tụ trên cánh tay, đấm ra một quyền, quyền phong chân trận, trận, bàng bạc nội lực tuôn trào ra, ở quả đấm mặt ngoài tạo thành một tầng màu xanh nước gợn hình khí tầng, giống như vững chắc vào ngoài. Ngay tại người bịt mặt quả đấm đánh ra trong nháy mắt, La Bình đạo thân ảnh kia thi triển, phá không chỉ, cũng đến trước người, không thiên vị cùng quả đấm gặp nhau. Người bịt mặt vốn là lòng tin tràn đầy vẻ mặt, đột nhiên trở nên trống hổ, hơn nữa lập tức thu cánh tay về, thân thể cũng là không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước. Chương 127, một lưới bắt hết. Chương 127, một lưới bắt hết. Giơ lên quả đấm nhìn một cái, người bịt mặt bất ngờ phát hiện, trên nắm tay đã xuất hiện một cái lô máu, cũng mà còn có một cổ chân khí dọc theo lô máu đang nhanh chóng vào bên trong lan tràn. Mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, bất quá người bịt mặt hay lại là lập tức làm ra phản ứng, lần nữa mang chân khí hội tụ, hướng lỗ máu phương hướng vận hành đi dự định chặn lại xâm phạm kia cổ chân khí. Nhưng mà, chân khí của hắn vừa mới tiếp xúc đến xâm phạm chân khí, liền bị cắn nuốt hết sạch, không dư thừa chút nào, sợ hắn chỉ có thể lần nữa dẫn dắt càng nhiều chân khí đi qua. Chỉ bất quá, hành động này cũng chỉ là phí công mà thôi, bất kể hắn như thế nào gia tăng vận hành chân khí số lượng, cũng chỉ là dê vào miệng cọp mà thôi, căn bản là không cách nào ngăn trở xâm phạm chân khí. Từ người bị mặt xuất thủ, đến cuối cùng chân khí cơ hồ bị thôn phế hầu như không còn, nhắc tới thời gian rất dài, thật ra thì chẳng qua chỉ là ngắn ngủi phiến khắc thời gian, nhưng mà, chính là chỗ này trong chốc lát sẽ để cho hắn không thể không làm ra chật vật quyết định. Dơ lên một người khác bàn tay, dựa vào cuối cùng chút nội lực, biến hóa bàn tay là đao, đột nhiên hướng bị thường cánh tay chém tới, chỉ nghe rắc rắc, một tiếng, cánh tay bị chặt rơi vào địa. Hả, hả Từ trong cổ họng phát ra tan nát tâm can, còn như là dã thú thống khổ kêu gạo người bị mặt cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất của tay, mà là xoay người liền muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy? Nhất định chính là khinh thị thực lực của ta. La Bình khẽ cười một tiếng, một cước đạp ở đoạn trên cánh tay, đem xương đập nát bấy, sau đó lại là liên tục ba đòn, phá không chỉ thì chuyện mà ra, chỉ nghe phía trước phát ra 3 tiếng bịch bịch, tiếng ngay sau đó chuyển tới vật nặng tiếng ngã xuống đất vang, phá không chỉ, không chỉ có có thể phá toái hư không, xuất kỳ bất ý đả thương địch thủ, càng có khả năng bẻ tan cảnh thân thể địch nhân, xuyên thủng hơn nữa giao nộp không máu thịt, để cho địch nhân biến thành một cái trống rông mà thôi. Tiến lên hai bước, mang bị thương hôn mê người bịt mặt nhất lên sau khi, La Bình đạo thân ảnh này liền hướng khúc chiếc căn phòng trở lại. Cùng lúc đó, ngoài ra 5 bóng người cũng là đồng dạng giải quyết đối thủ, mua đạo thân ảnh cũng xách một người bịt mặt đường cũng lộn trở lại. Vũ tướng cấp bậc võ giả Đối với La Bình mà nói, căn bản là không phí nhiều sức, liền có thể dễ dàng giải quyết, trên căn bản đều là một hai chiêu trịu trói hạ địch nhân, cũng chỉ có người bịt mặt đồ mục, nhiều hơn hai chiêu mà thôi. Dù sao đối phương cũng là đạt tới vũ tướng đỉnh phong cấp bậc, thực lực so sánh năm người khác, cao hơn rất nhiều. Bất quá, La Bình cũng là bởi vì không muốn lập tức giết bọn họ, xuất thủ có giữ lại, mới có thể để cho bọn họ có trả đua đường sống. Nếu không lời nói, nếu là hắn tâm tồn ý quyết giết, một chiêu có thể giải quyết người bịt mặt 6 người, thình thịch 6 cái hôn mê bất tỉnh người bịt mặt theo thứ tự bị ném vào phòng bên trong, một cái ép một cái. Diệp La hán tựa như trồng chất tại khúc chết trước mặt. Nhìn lên trước mặt bắt trước như người chết một loại sáu người, khi nhìn đến sau đó đi vào La Bình bóng người, khúc chết không tự chủ nuốt nước miếng một cái, càng thêm kiên định nội tâm suy đoán. La Bình sau khi tiến vào phòng, trực tiếp một chỉ điểm ra, chân khí hội tụ thành ti, lấy nhanh như tia chớp tốc độ bắn về phía khúc chết phương hướng. Chỉ nghe được một tiếng, ba, tiếng vang, chói chặt khúc chết cứng rắn tỏa liên trong nháy mắt bị đánh nát đứa gãy, rối rít rớt xuống mặt đất trên. Bây giờ ta đã cứu ngươi, ngươi cũng muốn nghe rõ ràng ta điều kiện, nếu như ngươi không thể đáp ứng lời nói Hậu quả phòng trường so với cột vào trên những cây cột còn nghiêm trọng hơn, nhớ, ngươi bây giờ không có đường tuyển chọn, hoặc là tuân theo ta điều kiện, hoặc là. La Bình đang khi nói chuyện lại vừa là dơ cánh tay lên, một đạo chỉ khí từ đầu ngón tay xì ra, lại từ khúc chết trước mặt nhanh như tên bắn mà vừa qua, cuối cùng đập ở ngoài ra trên một cây cột. Hai thước to chủ tử, trong nháy mắt bị đánh ra một cái mắt trâu kích cỡ tương đương lỗ thủng, lỗ thủng bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, không có chút nào thiếu tay. Khúc chết thấy vậy, cảm thương đủ để nhét một viên chứng mật, nước miếng hoa hoa chảy liền cùng thấy mỹ nữ lúc tắm rửa trạng thái không sai biệt lắm biết rõ đối phương là có ý chấn nhiếp chính mình, Khúc Triết chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa chảy nước miếng, tăng thương lộ vẻ trên khuôn mặt giàn mua lập tức chất lên một đoàn nụ cười. Dù sao, có thể tùy vào nội lực, tùy ý đánh đấm, dùng xích xa thép chế tạo tòa liên, hơn nữa, mang hai thức to trụ tự đánh mặc một cái hoàn mỹ vô khuyết lỗ thủng, không phải là công lực thâm hậu, thực lực siêu phàm nhân, chính là giỏi về ngự sự chân khí, đối với vận dụng chân khí đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Nhưng mà, nếu là người sau lời nói, đối với Khúc Triết mà nói, nhất định chính là so với nhặt được vàng bạc tài bảo, ngủ lấy mấy cái thanh lâu rảnh, kỹ còn phải tới kích thích. La thiếu hiệp Tiên Tâm Tại hạ trước cũng đã nói, bất kể là điều kiện gì, cũng sẽ đáp ứng. Bây giờ La thiếu hiệp không chỉ có hỗ trợ bắt mấy cái này người xấu, càng là trước đó giải cứu tại hạ, vậy tại hạ biến đổi thì sẽ không có hai lời. Khúc chết thật sâu biết rõ, có chút tu luyện hơn trăm năm lão quái, cũng có một số khác biệt tầm thường dở hơi, hoặc là lời nói trao đổi không hợp với lễ thượng, hoặc là hành vi cư chỉ không hợp lý pháp, thậm chí, hỉ nộ vô thường, làm việc đều xem tâm tình. Về phần lời đồn đãi bên trong, công lực đạt tới nhất định tầng thứ, thay đổi dung mạo trước tiên vũ vương cấp bậc giả, phần nhiều là không thích người khác nói cùng hắn số tuổi. Đối với hắn gọi, càng phù hợp lập tức dung mạo càng tốt, vì vậy, Khúc chết mới có thể gọi trong lòng, tiền bối, là thiếu hiệp. Khẽ gật đầu, La Bình nhịn được cười ra tiếng sung động, vẫn như cũng là nghiêm trang trêu cợt đến Khúc chết. "Tốt lắm thứ nhất, từ nay về sau, ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân, cung cấp ta sai khiến, không thể có bất kỳ nhị tâm, một khi bị ta phát hiện, hoặc là bắt được bằng cớ cụ thể, kết quả chính ngươi nhớ lại." "Thứ hai," La Bình khỏe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, tài tiếp tục nói, thật ra khiến Khúc Triết đoán không ra trong đó hàm ý, "Này thứ nhị mà, chính là, ngươi phải đem ngươi nghiên cứu, khí phá thể." Phương pháp báo cho biết cho ta, không thể có giữ lại chút nào. Ngươi? Khúc Chiến nghe vậy, không tưởng tượng nổi nhìn La Bình, trong đầu một trận ông minh, suýt nữa kích động quên người trước mắt thực lực, dự định chất vấn một phen, dù sao, nung khí phá thể, phương pháp nghiên cứu, mặc dù không là bí mật chuyện, bất quá, ở phong nguyên quốc biên giới, căn bản cũng không có bên ngoài người biết được. Bất quá, thời khắc mấu chốt, Khúc chết hay lại là khống chế được tâm tình, dùng tương đối ôn hòa giọng, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Không biết La thiếu hiệp là như thế nào biết được tại hạ đang nghiên cứu nung khí phá thể phương pháp. Chuyện này ở quý quốc, căn bản cũng không có biết đến. Hơn nữa, y theo thiếu hiệp thực lực, hẳn coi thường pháp này mới đúng, chẳng lẽ có còn lại chỗ dùng? Như thế nào biết được, ta đương nhiên là không thể trả lời, về phần pháp này đối với ta để làm gì, biến đổi là không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi nếu là không thực hiện cam kết, liền phải trả giá thật lớn hơn rồi. La Bình nếu dự định trêu cận đối phương, dĩ nhiên sẽ không nói thật, mà là trực tiếp làm cự tuyệt trả lời, hơn nữa lần nữa uy hiếp. Khúc chết ngay vậy, chỉ có thể trong lòng thầm mắng một câu, xảo trá hồ ly. Sau đó ánh mắt mấy lần bên dưới, tài chợt một cái, làm ra quyết định. Được, không thành vấn đề, đại trưởng phu nói là làm. Tại hạ nhất định thực hiện cam kết, đáp ứng thiếu hiệp hai điều kiện. Bất quá, tại hạ cũng hi mong thiếu hiệp có thể mang này 6 người giao cho ta xử trí, không biết có thể hay không. Chỉ trên mặt đất 6 người bị mặt, khúc chết có thể nói là hận đấu xương, muốn muốn đích thân xử trí bọn họ. Dĩ nhiên không có vấn đề, chờ ta hỏi thăm bọn họ một vài vấn đề sau khi, sẽ bỏ mặt ngươi xử trí bọn họ. La Bình hướng về phía chất ở một chỗ 6 người bị mặt hư đạn mấy cái, lục đạo chỉ khí phân biệt tiến vào bọn họ ná bộ, trong chốc lát, 6 người tài ung dung tỉnh lại, khi thấy đứng trước mặt lập khúc chết cùng La Bình Lúc, nhất thời sắc mặt trầm xuống chín. Nhanh, nhanh lên một chút. Phía sau năm chặt đuổi theo, lần này nhiệm vụ phải nhanh chóng lần nút hoàn thành, muôn ngàn lần không thể khiến, Đại tướng quân, thất vọng, có nghe hay không? Nghe được. Giá. Bạch Bạch bật động. Một vị tướng lĩnh cưới ở trên chiến mã, ở phía trước dẫn đường bay nhanh, phía sau có một đội binh lính chạy băng băng đi theo, ngay ngắn, có thứ tự, phong cách chỉ vân đi, nhìn một cái chính là đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, tướng lĩnh sẽ còn thỉnh thoảng nghiêng đầu thúc dục một phen. Giống nhau tình cảnh, ở Nam Đan quận phố lớn nhỏ đồng thời xuất hiện, chính trị lúc nửa đêm, quả thực dẫn phát loài chó rối loạn tương bừng cùng chiều, chó sủa tiếng liên tiếp, thẳng đến trời sáng tại binh Mệt mỏi một đêm công chó, ba ngày toàn bộ giống như yên dưa leo một dạng nằm trên đất không nhúc nhích, ngay cả mẫu chó từ bên người đi qua, cũng chỉ có thể dương mắt làm gốc, có lòng không đủ lực. Mà nửa đêm hành động các tướng sĩ, giờ phút này tình huống vừa vận ngược lại, người người tinh thần sung mãn, tâm tình thoải mái, đang cùng với dạng trật tự ngay ngắn áp giải vô số phạm nhân trở lại quận nhà. Trời đã sáng choang, hai bên đường phố chăm họ chỉ chỉ trò trò nghị luận, không hiểu lại là người nào phạm sự, nhất định phải nửa đêm điều động tướng sĩ bắt. Long biết rõ các tướng sĩ, chính là đối với mấy cái này, phạm nhân Vô cùng thống hận, dọc theo đường đi cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt, thỉnh thoảng đánh cho một trận. Các anh em, nắm chặt một chút, lần này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chắc hẳn đại tướng quân nhất định sẽ ban thường chúng ta. Ở tướng lĩnh ngôn ngữ dưới sự kích thích, toàn bộ binh lính càng là tăng nhanh tốc độ, không lâu lắm, liền trở về quận nha. Vào lúc giữa trưa, toàn bộ điều động đội ngũ cũng thuận lợi trở lại, áp giải trở lại, phạm nhân, chừng hơn 200 người. La Bình thật sớm ngay tại quận nha chờ, khi thấy các tướng sĩ điều động thành quả sau khi, vẫn là vô cùng hài lòng, dù sao, cái liền phá vỡ vô số cái đại ngạo quốc còn sót lại tàn dư cứ điểm phần nữa bắt được hơn 200 tảng dư, nhận hàng hay lại là rất phong phú. Nguy lai, like, làm 6 vị người bịt mặt sau khi tỉnh lại, La Bình liền hỏi thăm bọn họ bản quận còn, còn lại đại ngạo quốc gian tế cứ điểm, lúc bắt đầu sau khi, bọn họ dĩ nhiên không chịu nói nói thật, bất quá, ở La Bình vận dụng linh thức công kích dưới tình huống, hay là có người không có thể ngăn cản giày vò. Có câu nói, ở vững chắc đoàn kết quân đội, cũng luôn sẽ có một hai tham sống sợ chết, nhát gan như chuột hàng người. Một người trong đó bởi vì quả thực không cách nào nhịn được linh thức công kích dày vỏ, cuối cùng đàng hoàng mang thành bên trong đồng bọn cứ điểm thông thông nói ra. Lấy được muốn tin tức, La Bình dựa theo trước thỏa thuận kết quả, Mạng 6 người giao cho Khúc chết xử trí. Không thể không nói, nhưng một khi bị ép, thật là có thể điên cùng đến ngay cả cha mẹ đều cảm thấy không nhận biết hắn, Khúc chết liền là như thế. 6 người bị mặt bị Khúc chết vận dụng đủ loại vũ khí, thi triển đủ loại thủ đoạn, sử dụng ra toàn thân giải số, biến đổi đủ loại tư thế, ước chừng dày xéo làm hại mở giờ, tài thuận lợi thoát khỏi ma trường, cuối cùng chết không toàn thây. Chương 128. Năng khí phá thể hùng ma tung tích. Chương 128. Năng khí phá thể hùng ma tung tích. Hả? Ta Khúc Thiết rốt cuộc tự do. Ngựa mặt lên trời gào to một tiếng, Khúc Thiết đạp 6 người thi thể, đi ra khỏi phòng. Cung Kính đứng ở, ở trong sân chờ đã lâu La Bình bên người. La Bình giơ lên một ngón tay cái, đã không lời nào để nói, chỉ có thể trọng trọng gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi, khúc chết theo ở phía sau, còn tưởng rằng La Bình rất thưởng thức hắn tàn ác với người thủ đoạn, không khỏi đắc chí. Trở lại quận nha sau khi, La Bình lập tức tập học tướng sĩ, mang đại ngạo quốc tàn dư cứ điểm một, một công bố ra, để cho bọn họ cả đêm đánh bất ngờ, phải một lưới bắt hết. Bây giờ xem ra, kết quả khiến La Bình hết sức hài lòng, có thể nói, này hơn 200 người nếu là âm thầm đồng thời hành động, Nam Đan quận thật là chịu không nổi rồi. Đưa bọn họ cũng giải vào đại lao, chờ xử lý ngoài ra. Các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt vô cùng, mỗi người đều biết có khen thưởng sẽ thống nhất phát ra. Bây giờ, trước đem các loại tàn dư đặt đi xuống. Dạ, đại tuân quân. Toàn bộ tướng sĩ linh mệnh sau khi rối giết giáp giải đại náo quốc tàn dư lao tới phòng giam, chỉ để lại La Bình cùng với Khúc Thị Huy Ngụy. Chỉ bất quá, bây giờ Khúc Triết Trạm sau lưng La Bình, mặt đầy buồn dầu thêm khinh bị, mặc dù không tràn đầy La Bình lửa gần mình, bất quá không biết sao thực lực khác xa, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng mà, Khúc Triết cùng khúc Nhi gặp nhau sau khi, vẫn tương đối cảm kích La Bình. Dù sao không phải là hắn xuất thủ lời nói, hai huynh muội cũng không biết còn có thể hay không thể có cơ hội gặp mặt. Hạnh Nhi, nếu quận nha bên trong đã bị ngươi bố trí trận pháp, cũng liền không cần làm phiền phá hủy, ngươi nghiên cứu thêm một chút, đem nó sửa đổi thành quận nha hộ nha đại trận đi. Trở lại trên đường, La Bình bắt đầu phân phó, dù sao không hạnh nhi trận pháp thành tựu còn rất rất cao, hắn cũng tự mình kiểm nghiệm một phen. Có thể nói, ở La Bình hiện nay nghe thấy bên trong, có thể đủ thắng quá khúc Hạnh Nhi, cũng chính là Hắc Minh sơn trang trận pháp. Dạ, thiếu gia, Hạnh Nhi nhất định sẽ nghiêm túc sửa đổi, đem hoàn thiện hoàn mỹ khiến cho trở thành bệnh chắc không thể gậy hộ nha đại trợn. Khúc Hạnh Nhi bây giờ đối với La Bình, có thể nói là vừa khâm phục vừa cảm kích, ngưỡng mộ bên trong sen lẫn không nói được cảm tình, vì vậy đối với La Bình phân phó, nàng là 100% tuân theo. Khúc Triết, ngươi, ngưng khí phá thể, phương pháp mở ra lối riêng, không giống tầm thường, căn cứ ta phán đoán, một khi điều nghiên thành công, ác sẽ phát huy ra kinh người ý lực, cho nên, ngươi nhất định phải kiên trì. La Bình nói đến việc này, khiến cho nguyên bản là khó chịu Khúc Triết, giờ phút này tâm tình càng bất mãn, nội tâm bắt đầu hoang thẳm, bất quá La Bình lời kế tiếp, thật ra khiến hắn khói mù tâm tình quét một cái sạch, trở nên trong sáng. Ngoài ra, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm tòi một phen, phải mau sớm tìm tới phương pháp vận dụng. Khúc Chí nghe được La Bình nói như vậy, lập tức hỉ thượng mi sao, mang La Bình trèo cận chuyện hắn quang ra ngoài 9 tầng mây, cấp lấy, là đối với nương khí phá thể, phương pháp có thể thuận lợi vận dụng hướng tới. Anh, ngươi còn không nắm chặt cảm ơn thiếu ra. Không Hạnh Nhi thấy ca ca mặt đầy cười ngây ngô bộ dáng, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, để tránh lỡ mất cơ hội, dù sao, hắn đối với La Bình thực lực và phú cũng, cũng rõ ràng là gì. Mà Khúc Chí đi tới quận nha sau khi, cũng lý giải rồi La Bình chân chính tuổi tác cùng thực lực, nội tâm lúc ấy cũng là rung động đã lâu không chỉ có kinh ngạc với đối phương tốc độ tu luyện, càng hâm mộ hắn nổ mạnh vật khí. Có thể nói, nếu không phải La Bình trêu cận cho hắn, dùng kế lửa gạt đi hắn tự do cùng bí pháp, hắn vẫn sẽ đem La Bình trở thành sùng bái thần tượng, nhưng hôm nay, thật may, giờ phút này La Bình lại cho hắn một cái hương mô mô, lần nữa giành được hắn tôn trọng cùng kính trọng, bây giờ nghe muội muội nhắc nhở, khúc chết mới từ trong nào tưởng trở lại thực tế. Đa tạ thiếu ra, thiếu ra ân tình, khúc chết đát sẽ khắc trong tấm khảm. Khúc chết lời tâm huyết, khiến La Bình hoàn toàn an tâm, cũng không buộc hắn đại phí chú hiểm mạo hiểm trêu cợt đối phương một phen. Lo người, vĩnh viễn là không đoán ra khó mà nắm chặt, muốn thắng được thuộc hạ thật lòng cùng trung thành, phải trương thì có độ, ân uy Tình Thi. La Bình trước cứu Khúc Chiết, trong khi xuất thủ phải đạt tới chấn nhiếp con mắt, cũng coi là lập uy cử chỉ ngoài ra, trêu cợt đối phương, cũng không phải nhất thời nổi dậy, mà là trí lực thân trên hiện tại. Giờ phút này, khiến Khúc Chiết minh bạch, đòi hắn bi pháp, nhưng thật ra là vì giúp hắn tìm tòi phương pháp vận dụng, chính là La Bình Thi ân thủ đoạn, con mắt chính là hoàn toàn để cho đối phương quy tâm, trung thành. Ừ, tin tưởng ngươi. La Bình sau khi nói xong, ba người không ở số nhiều nói, mà là mỗi người trở lại chỗ ở 11. Sau nửa tháng, Nam đang quận cuộc hạ thành trấn, cũng trên căn bản mở ra hành động bí mật, mỗi người bắt được rất nhiều đại ngạo quốc tàn dư, chính độ nhất định dọn sạch hết ẩn núp đe dọa. Một tháng sau, quốc chủ phát hành chiếu làm, cả nước bắt châu 32 quận nhất định phải toàn bộ hành động, tích cực lục soát dẫn độ đại ngạo quốc tàn dư lọ đồ, không cho bọn hắn âm thầm ra tay cơ hội, lấy bảo đảm quốc nội yên bình. Lần hành động này ước chừng kéo dài hơn 3 tháng thời gian tại kết thúc, cả nước trên giới tổng cộng bắt được đại ngạo quốc dư sắp tới và người, có thể nói là hoàn toàn quét sạch rồi đe dọa. Lại vừa làm một tháng sau, một cái biên động bắc bộ các nước tin tức, từ ô nước sau khi chuyển ra Trong nháy mắt chuyển khắp tất cả lớn nhỏ mấy châu quốc gia, dĩ nhiên, Phong Nguyên quốc cũng là trước tiên thu được xác thực tin tức. Vì vậy, bất kể là trong chốn võ lâm các đại môn phái, hay lại là triều đỉnh trên giới quan chức tướng lĩnh, đều bắt đầu hạ lệnh tăng cường phong bị, trước bố trí do xét, hệ thống theo dõi toàn lực vận hành, phòng ngừa giặc rối có thể xuất hiện. Lúc này, đã cách Long Hổ tranh bá cuộc so tài, kết thúc đi qua năm tháng, còn một tháng chính là đoạt giải nhất của chiến. Mặc dù tin tức này dẫn động tới tất cả mọi người tâm huyền, khiến mọi người thần kinh căng thẳng, tâm tình nặng nề, bất quá, cũng không có ảnh hưởng, đoạt giải nhất của chiến bình thường tiến hành. Cơ hồ một tháng trước, liên bắt đầu có dự thi võ giả, bắt đầu lao tới bá châu đế đô đi, đều là đường xá xa xôi người dự thi, lo lắng bỏ qua thời gian. Cái gì? Không nghĩ tới này hung ma lại thật đi tới chúng ta Bắc Bộ Phàm Vi, xem ra không thể tránh né, chỉ có thể chính diện chống đỡ, sẽ không biết có thể hay không tìm được hắn cụ thể tung tích. La Bình nghe lên trước mặt Đinh Trường Sơn giảng thuật, đối với hung ma hành tích xuất hiện ở ô nước cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đối với có thể hay không rõ xét nó bộ mặt thật không có nắm chắc. Từ cứu gia khúc chết, phái binh bắt đại ngạo quốc tàn dư sau khi, La Bình lại lần nữa bế quan tu luyện, một mặt tăng lên cảnh giới, Một mặt cũng rút ra chút thời gian trợ giúp khúc chết thăm dò bí pháp vận dụng đường tắt. Trước khi Bế Quan, hắn vẫn không có đột phá cảnh giới, hay lại là vũ tướng đỉnh phong cấp bậc, chỉ bất quá tạm phụ sinh ra chân khí đã càng lúc càng nhanh, càng ngay càng nhiều, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đột phá. Bế Quan sắp tới 5 tháng, trước mặt 4 tháng, La Bình toàn bộ dùng tu luyện, mang cảnh giới vững vàng cùng cố ở vũ quân ban đầu cấp bậc, tốc độ không thể bảo là không nhanh, nói ra cũng là lôi đảo một màn lớn. Bất quá, La Bình cảnh giới tăng lên, cũng không phải là liều lĩnh tùy tiện làm, mà là hắn đặc tu điều kiện cho phép, hết thảy đều đang nắm giữ cùng như đã đòn trước. Mạnh mẽ thân thể rất phi phạm nội công tâm pháp, cộng thêm hoàn toàn đạt thông kinh mạch và thiếu, la bình điều kiện tu luyện có thể nói là độc nhất vô nhị, khác với người thường. Bế Quan không có mấy ngày, hắn liền tích lũy đủ tạng phụ chân khí, thuận lợi lên cấp đến đại vũ tướng ban đầu cấp bậc cảnh giới, hơn nữa, đại chu thiên tốc độ tuần hoàn cũng là đạt tới một hơi thở 20 lần, so với đứng đầu võ học kỳ tài có nhanh hơn hơn 2 lần. Chân khí tuần hoàn tự sinh, bất kể là tứ chi bách hài chân khí hay lại là tạng phủ chân khí, cũng sẽ dọc theo mạch khiếu tự động du đi vào trung đan điền, chuyển hóa trở thành uy lực sâu hơn, có thể tùy ý điều dụng, minh ngũ khí. Bên trong bên trong đan điền, minh ngũ khí Lúc này giống như là một cái nguồn suối, không ngừng tiếp thu, thu nạp ngoại lai chân khí, hoặc như là chạm trùng chuyển một dạng mang tầm thường chân khí, chuyển hóa sau khi biến thành hắc bạch song sắc chân khí, chiến đấu lúc thả ra bên ngoài cơ thể, uy lực đại tăng. 4 tháng, La Bình cảnh giới một đường ổn tăng lên, từ đại vũ tướng ban đầu cấp bậc, một mực tăng lên tới vũ quân cấp bậc sơ kỳ, không chỉ không có xuất hiện bất kỳ không may, hơn nữa cảnh giới phi thường vững chắc. Cuối cùng một đoạn thời gian, La Bình chính là bắt đầu nghiên cứu từ khúc chiết kia lấy được, ngưng khí phá thể, phương pháp, không thể không nói, khúc chiết cũng coi là phương diện võ học kỳ tài lại dám với ở cấp bậc võ sư liền thử mang chân khí thả ra bên ngoài cơ thể, tiến hành công kích. Mặc dù bây giờ còn ở vào lý luận giai đoạn, cũng không có khả năng chân chính vận dụng cho trong chiến đấu, bất quá, sáng tạo tinh thần, tìm tòi dục vọng, ham học hỏi vô úy cùng với không sợ thất bại tâm tính, thật ra khiến La Bình nhìn với cặp mắt khác xưa. Chân khí không có cố định trạng thái, làm từ tứ chi bách hải cùng tạng phủ bên trong sinh ra sau khi, sẽ dọc theo kinh mạch liệt khiếu tiến vào bên trong đan điền, muốn vận dụng chiến đấu lời nói, phải tu luyện tương ứng công pháp, khiến cho chân khí dọc theo trước đường đi vận hành, thả ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà Nếu muốn đạt tới mang chân khí thả ra bên ngoài cơ thể tiến hành công kích chiến đấu, thì nhất định phải đạt tới vũ quân cấp bậc cảnh giới, đây cơ hội là lâu dài không thay đổi chân lý. Bất quá, khúc chết lúc trước gia nhập môn phái lúc thời điểm tu luyện, hán chỗ môn phái liền đã từng chuyển thụ qua chân khí loại khác phương pháp vận dụng, không như bình thường chân khí tuần hoàn tự sinh, mượn công pháp lực điều động chiến đấu. Mà là mang vũ sư sơ kỳ tứ chi bách hải sinh ra hơn nữa tiến vào đan điền chân khí, tiến hành ngưng luyện tinh luyện, không ngừng chất, khiến cho trở nên vô cùng tinh thuần luyện. Như vậy thứ nhất, võ giả chân khí trong cơ thể độ tinh thuần, liền tương đối người bình thường mà nói, cao hơn không chỉ một bậc cho dù là không có tu luyện tương ứng công pháp, hay hoặc là không có đạt tới vũ quân cấp bậc, cũng có thể vận hành chân khí thả ra bên ngoài cơ thể tiến hành công kích, đồng thời, tự thân lực phòng ngự cũng là đồng dạng kinh thế hai tụ. Bất quá, có lẽ là loại này vận dụng chân khí phương pháp chuyển lưu thời gian quá lâu, lại có lẽ là tu luyện độ khó cực kỳ triệt vận, khúc chết môn phái cũng chỉ là ghi lại đại khái mà thôi, cũng không biết cụ thể công kích phương pháp cùng phòng ngự chi đạo. Nhưng là khúc chết nhưng là vững vàng chìm đắm trong đó, không thể tự kiểm chế, mang toàn bộ tâm tư cũng tốn phí trong đó, định lần nữa tìm ra loại này vận dụng chân khí pháp môn. Cũng là bởi vì này Hắn đem chính mình nghiên cứu phương pháp, mệnh danh là Ngưng Khí Phá Thể. Cũng chính là trước thời hạn mang chân khí ngưng luyện tinh luyện, thả ra bên ngoài cơ thể tiến hành công kích, không cần chờ đến cảnh giới tu luyện đạt tới vũ quân cấp bậc. Xem ra pháp này cũng là có dấu vết mà lần theo, chuyến lưu đã lâu kinh thế bi pháp, về phần tại sao lại sa sút, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, khúc chết nghiên cứu ý nghĩ cùng phương hướng vẫn tương đối chính xác, chẳng qua là thiếu thực hành nghiệm chứng mà thôi. Trong mặt thất, La Bình hồi tưởng trước khúc chết nói cho hắn biết có liên quan, Ngưng Khí Phá Thể, phương pháp sâu xa cùng tâm đắc, một bên thưởng thức lĩnh hội, vừa bắt đầu bắt tay tiến hành nghiên cứu và thực hành. Chương 129. Sao khôi lầu? Chương 129. Sao khôi lẩu? Đinh Úc, như là đã có hung ma tin tức, nhất định phải mật thiết chú ý hắn chiều hướng, một khi Ô Nước không có mới nhất tin tức truyền tới, liền thông báo toàn bộ môn phái, tăng cường dò xét cùng phòng ngự công việc, để ngừa hung ma lén vào nước nhà. Ngoài ra, nhiều hơn nữa phái một ít võ lâm cao thủ tiến vào Ô Quốc cảnh bên trong, một mặt trợ giúp Ô Nước đối phó hung ma, mặt khác cũng có thể thu hoạch trực tiếp chiều hướng tình huống, tùy thời đưa tin trở lại. Tin tưởng ở chỗ này thời khắc nấu chốt, Ô Nước sẽ không cự tuyệt chúng ta nhập cảnh. La Bình tỉnh táo mang sau này một đoạn thời gian yêu cầu chấp hành nhiệm vụ, đơn giản giao phó cho Đinh Trường Sơn, vị này trước chủ động chấp nối nhận thức chú cháu, bây giờ đã âm thầm phụ thuộc vào La Bình, nhận thức kỳ vi chủ, linh kiếm môn, trưởng môn. La Bình vẫn nhớ rõ, lúc rồi, Hắc Minh sơn trang, thời điểm Đinh Trường Sơn chủ động tìm tới hắn, biểu đạt muốn đem chọn cái, linh kiếm môn, lực lượng giao cho hắn tới chỉ huy điều động, hơn nữa, Đinh Trường Sơn chính mình cũng nguyện ý cung cấp hắn sai khiến. Lúc khởi đầu sau khi, La Bình cũng là vừa kinh ngạc lại không hiểu, không biết rõ đối phương hành động này là dụng ý gì, dù sao Đinh Trường Sơn, cái quyết định này có thể nói là ỷ vào trưởng môn thân phận, tự tiện chủ trương, nhất định không khả năng có được môn phái trên giới toàn lực ủng hộ. Bất quá, Đinh Trường Sơn nếu dám sức dẹp nghị luận của mọi người, không để ý phản đối làm ra cái quyết định này, nhất định không phải là ăn no dỗi việc, lấy đối phương nhiều năm kinh nghiệm giang hồ cùng xử sự, sự thủ đoạn, hành động này tất có thâm ý chẳng qua là suy tư chốc lát, la bình liền trên căn bản suy đoán được đối phương tâm tư, đối với một cái tam lưu môn phái mà nói, muốn đề cao môn phái thực lực, tăng lên môn phái cấp bậc, cũng không phải là đơn giản chuyện dễ dàng. Nếu như không có, có thể trấn nhiếp nhất phương Vũ Quân hoặc là Vũ Vương cấp bậc cường giả, thì nhất định phải từ từ khuyết trương đại quy mô Mở rộng thực lực, một khi môn hạ đệ tử xuất hiện tư chất xuất chúng người, hắn sẽ có thể dẫn môn phái bước lên nhóm nhất lưu. Bất quá, loại này đường tắt hao tổn phí thời gian lâu không nói, mấu chốt là mang hy vọng ký thác vào vận khí trên, cuối cùng không phải là cử chỉ sản xuất. Chỉ một nhìn Đinh Trường Sơn, Linh Kiếm Môn, thì có thể hiểu được trong đó chật vật không dễ, từ phụ thân hắn khai phái, đến bây giờ giao cho trên tay hắn, ít nhất trải qua năm sáu thời gian 10 năm, nhưng mà, Linh Kiếm Môn, như cũ chẳng qua là tam lưu môn phái mà thôi Đinh Trường Sơn Tra, không có thể lên cấp vũ quân cấp bậc, thật sớm rời đi nhân thế, để lại nguyên bản là đỉnh chệ tiêu điều, Linh Kiếm Môn Đinh Trường Sơn tiếp lấy sau khi, mặc dù Thiên Phú tu luyện cũng là bình thường không có gì lạ, bất quá ở trấn Hưng môn phái phương diện, nhưng là so với hắn lao tử Cao Minh rất nhiều. Chỉ là thời gian 20 năm, bên trong môn phái đệ tử số lượng liền lật gấp đôi, mặc dù vẫn là tam lưu môn phái, bất quá cũng đã là tam lưu bên trong đầu lĩnh, khoảng cách nhị lưu môn phái kích thước, thiếu sót chẳng qua là vũ quân cường giả mà thôi. Mặc dù may mắn hoàn thành, Hắc Minh lệnh nhiệm vụ, có thể ở trong võ lâm khai hỏa danh tiếng, hấp dẫn càng nhiều thanh niên tuấn kiệt tới gia nhập môn phái, có lẽ, trong đó có Thiên Phú dị võ học kỳ tài. Bất quá, Đinh Trường Sơn vẫn cảm thấy cơ hội mong manh. Vốn là hắn là như vậy quá độ hưng phấn, cho là như vậy thì có thể rất nhanh bước lên nhị lưu môn phải nhóm, bất quá đang nhìn La Bình ở, Hắc Minh Sơn Tràng, một fan biểu hiện sau khi, hắn cảm thấy có khác đừng ra. Vì vậy, một fan suy nghĩ bên dưới, hắn tại quyết định, làm ra người thưởng khó hiểu quyết định, đó chính là nhận thức La Bình làm chủ, đem chọn cái, linh kiếm môn, phát triển ký thác vào La Bình trên người đây cũng là vì sao? Ở, Hắc Minh Sơn Tràng, bên trong, từ các lão đại, đánh lén La Bình thời điểm, Đinh Trường Sơn dám không để ý tất cả mọi người thái độ, hết sức ngăn trở đối phương diễn đơn giản chính là muốn cho La Bình lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Xem ra Đinh Trường Sơn là muốn mượn ta lực lượng tăng lên môn phái thực lực và cấp bậc, bất quá, hắn cũng rất lớn mật, lại thật đem cả môn phái giao cho trong tay của ta, mặc ta sai khiến. Suy nghĩ minh bạch Đinh Trường Sơn con mắt sau khi, La Bình trong lòng vẫn là tương đối bội phục đối phương, cảm tác cảm vì, lôi lệ phong hành, làm việc không do dự, trong lòng có thiên địa, chính là La Bình đối với hắn đánh giá. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi đã đem cả môn phái giao cho trong tay của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện trong lòng mục tiêu, bất quá, coi như trao đổi, phải đáp ứng ta hai điều kiện. Đây chính là La Bình lúc ấy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp làm trả lời Có thể nói, mang linh trưởng sơn nội tâm ý tưởng trực tiếp vành rõ, bỏ vào trên mặt nổi tới thương lượng Đinh Trường Sơn cũng không phải người ngu, thấy La Bình đã đoán được tâm tư khác, cũng sẽ không phòng ngờ, giống vậy như chút được gánh nặng trả lời. Minh chủ hiền chất cứ việc nói điều kiện, chỉ cần không vi phạm luân lý đạo nghĩa, không xúc phạm nước quy pháp cường, La Đình ta nhất định thể hoàn thành. Cái đó, điều kiện tạm thời không nghĩ được, thiếu trước, chờ ta nghĩ tới rồi rồi hay nói. Để lại một câu nói, La Bình nhẹ lướt đi, chỉ để lại mặt đầy ngượng ép Đinh Trường Sơn ở trong gió một mình sốt sít. Võ chân có tử, mặt dày nghĩa hiệp, minh tiền giúp người vui, làm việc để lại đường lui. Đây chính là Đinh Trường Sơn sau chuyện này đối với La Bình đánh giá, thích hợp cực kỳ chín. Minh chủ Hiền chất xin yên tâm, lão đinh ta nhất định dựa theo ngươi phân phó làm xong chuyện này, tuyệt đối sẽ không khiến hung ma có cơ hội để lợi dụng được, chỉ cần hắn dám đến đến nước nhà, liền đừng mơ tưởng ở dấu giếm hành tích, chúng ta nhất định phải ép hắn hiện thân, nhìn xem rốt cục là phương nào quỷ quái. Đinh Trường Sơn nghe xong La Bình sau khi phân phó, lập tức như linh chém sắt trả lời, lòng tin 10 phần lời nói, hiện ra hết kỳ tuyệt đối là ở lâu lên trước mới có thể nắm giữ phong độ. Cái cũng có trách, La Bình cứ mặc cho, Võ Lâm Minh chủ, sau khi không bao lâu, liền ra lệnh trùng võ lâm Bổ nhiệm Đinh Trường Sơn vì hắn đại diện tòa quyền, trong Trốn Võ Lâm có cái gì lớn nhỏ công việc đều có thể thông báo Đinh Trường Sơn, lại do Đinh Trường Sơn chuyển cáo cho hắn. Bây giờ đã qua sắp tới thời gian một năm, Đinh Trường Sơn đối với tất cả mọi chuyện xử lý, có thể nói là ngay ngắn rõ ràng, tận tâm tận lực, hơn nữa hắn nguyên bản là có quản lý, thống ngự phương diện tài năng, có thể nói là muốn gì được nấy. Ngoài ra, trong Trốn Võ Lâm các đại môn phái trưởng môn cũng không phải người ngu, nếu minh chủ như thế bổ nhiệm, hiển nhiên là mang Đinh Trường Sơn coi thành người tâm phúc, chính đang cực lực nâng đỡ hắn, vì vậy, trưởng môn các phái cũng là phi thường phối hợp. Như vậy thứ nhất, Đinh Trường Sơn địa vị có thể nói là vững như bàn thạch, rất nhanh thì giành được mọi người công nhận cùng ủng hộ, hơn nữa, Linh kiếm môn, danh hiệu cũng là hoàn toàn lần nữa phát hỏa một cái. Mỗi ngày đi trước gia nhập môn phái tuổi trẻ đệ tử có thể nói là nối liền không ngừng, khiến Đinh Trường Sơn nội tâm càng thêm kiên định, cố chấp, nhân cũng biến thành càng mở càng uy nghiêm, càng ngày càng có khi tráng. La Bình nghe được đối phương khẳng định 10 phần trả lời sau khi, cũng là phi thường yên tâm, sau đó lại cùng Đinh Trường Sơn thương nghị một ít chi tiết vấn đề, hơn nữa nghe hắn báo cáo còn lại mấy chuyện sau khi, tài lượng rời quận nha 9, Bá Châu Đế đô, hoàn thành 4 quận chi, 4, Thiên đô quận. Thiên Đô Thành. Mặc dù được đặt tên là thành trấn, bất quá bởi vì là hoàng cung nơi ở, kỳ phồn hoa phú cường trình độ không thua gì một loại quân thành. Đoạn thời gian gần nhất, Thiên Đô Thành càng bị biển người bao phủ, đến từ Bát Châu 32 quận toàn bộ dự thi võ giả đều là lục tục đến nơi đây, nên ngón, đoạt giải nhất của chiến bắt đầu. Có thể đạt được, đoạt giải nhất của chiến, tư cách dự thi võ giả, trên căn bản đều là tư chất thượng thừa tu luyện kỳ tài, người người thân thủ bất phàm, thực lực mạnh mẽ, vượt cấp mà chiến đấu cũng là không thành vấn đề. Cùng một cái châu phủ dự thi võ giả, bởi vì trước đã tiến hành qua tỉ đấu, vì vậy giữa hai bên đều là vô cùng hiểu vừa có giao tình thâm hậu người nói chuyện trời đất, cũng có tâm tồn toán nộ chi nhân âm thầm xoải so tài. Bất quá, ở hoàng cung nơi ở, không có một người mật dám động thủ khoa tay múa chân, trừ phi là ngại chính mình mệnh quá dài, hoặc là sống đủ rồi. Tóm lại, Thiên đô thành, ở ngoài mặt vẫn là một mảnh hòa hợp tưởng hòa không khí, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào cùng đánh lộn. Hả? lần này rốt cuộc đã tới đế đô hoàng thành rồi, quả nhiên là khí phái bất phàm, hùng rộng dãi đồ số hạ. Chân Tú Tú nắm lên trước mắt thâm sâu đường phố, hoàng kiến Trúc cùng với vô số bạn hàng, nội tâm vô cùng cao hứng tung tăng, không nhịn được phát ra từ trong thâm tâm tiếng la Bình mọi người đứng ở nàng bên người, cũng là đồng dạng tâm tình, tiếng khen ngợi liên tiếp không ngừng, tiến tới bộ pháp cũng không dừng lại. Cũng không lâu lắm, La Bình mọi người theo La Hạ Vũ, ở Hà Côn dưới sự hướng dẫn, tiến vào Thiên Đô thành, trung tâm, đi tới một nơi nguy nga lộng lấy kiến trúc trước mặt. Này kiến trúc đất đai cực kỳ rộng lớn, chiều cao hơn 20 trượng, ở trong thành có thể nói là xếp hạng hàng đầu, kiến trúc mặt ngoài cấu tạo chính là chính bắt bên hình, có thể nói là có một phong cách riêng, sao khô lầu. Kiến trúc trên tấm biển mặt, ba cái bút tẩu long xả, cường mạnh mẽ chữ to rực nhìn với mắt, vừa dễ thấy lại nhưng chính là khóa trước thăng gia loạt giải nhất của chiến, võ giả trú ở phương. Bởi vì có gì quân dẫn, lúc Châu 4 quận dự thi võ giả rất thuận lợi liền tiến vào bên trong lầu, mỗi người phân chia từng đợt từng đợt đoàn thể nhỏ đang quan sát toàn bộ sao khôi lầu, nội bộ. Bởi vì sao khôi lầu, dị thường cao đại rộng rãi, căn phòng đông đảo, cũng sẽ không hạn chế những thứ kia đi cùng người dự thi tới đây các thân nhân cũng ở, cho nên 32 tên cứ gọi võ giả đều có mỗi người thân nhân đi cùng, cũng không cô đơn đúng như từ bên ngoài thấy như thế, lầu vũ nội bộ bị chia làm bắt cái khu vực, mỗi cái khu vực đều bị đánh dấu bảng hiệu, vừa nhìn xuống, cuối cùng bắt Châu Châu phụ danh xưng Cả lâu vũ cũng phân làm 8 tầng, mỗi một tầng lầu ở nhân viên cũng có rõ ràng phân chia, tầng dưới cùng chính là cho đi cùng tới thân hữu môn ở đệ nhị tầng tới đệ ngũ tầng, chính là cho dự thi 4 cái cấp bậc võ giả ở, vũ sư si ở đệ nhị tầng, đại vũ sư chính là ở đệ ngũ tầng đệ lục tầng là các quận quận hầu cùng nhân viên tùy tùng cho ở phương, đệ thất tầng chính là bát châu thái thu cùng tùy tùng ở chỗ, về phần đệ bát tầng đệ bát tầng ở đều là nhân vật thần bí, có thể nói là khách quý tầng lâu. Có thể hay không cư ngụ ở nơi này tầng lâu, cần phải căn cứ người vừa tới thân phận địa vị cùng với sức ảnh hưởng tổng hợp cân nhắc, cuối cùng như vậy lâu quản sự quyết định. Hà Quân dẫn Lũng Châu dự thì võ giả quen việc dễ làm đi vào bắt cái khu vực một người trong đó, mang tầng lầu phân chia ở tình huống cùng mọi người nói một phen sau khi, tự hạ lệnh làm cho tất cả mọi người tự đi tìm căn phòng. Còn hắn thì cùng Lâu Vũ quản sự lặng lẽ nói mấy câu nói sau khi, liền một mình lên lầu, đi về phía đệ thất tầng. La Bình đang chuẩn bị cùng Trần Tú Tú bọn họ cùng lên lầu, bỗng ngải linh thức nhưng là phát hiện, có người đang ở mật thiết nhìn chăm chú hắn, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần. Tuy tiện một cớ, khiến người khác đi trước lầu, mà chính hắn chính là lưu lại, chờ đợi không biết khách tới. Chương 130. Thử Vân công chủ trên 130, thử vận công chủ. Xin hỏi, các hạ nhưng là hộ quốc đại tướng quân. Mới nhậm trước, Võ Lâm Minh Chủ, La Bình, là tướng quân. La Bình không có xoay người, bất quá đối với người vừa tới chiều hướng rõ như lòng bàn tay, trong chốc lát, hắn liền nhận ra được tới nhân đã đến phía sau hắn. Một cái lao giả xa lạ thanh âm ở La Bình vang lên bên tai, hắn tài làm bộ như không biết chút nào xoay người, nhìn về sau lưng lão giả. Tuổi tác nhìn 6 7 chục tuổi, tóc dài trắng sáng hú tạm, lộ ra gầy gò trên mặt, một đôi khuôn khéo bắn ra bốn phía con mắt chính nhìn chằm chằm chờ đợi trả lời. Tầm mắt đi xuống, mới nhìn rõ lao giả toàn thân, một bộ trường sam màu xám, một đôi màu đen bước chân, cũng không phải là quá vóc người cao, ở La Bình trước mặt có vẻ hơi bị cảm giác bị áp bức thấy. Nhưng mà, đây chỉ là người ngoài cái nhìn, La Bình liếc mắt là có thể nhìn ra, trước mặt lão giả là làm một vị thứ thiệt trước Tiên Vũ Vương cấp bậc cường giả. Không sai, liền là Tiên Tiên Vũ Vương, liền cùng ban đầu gặp qua hát Phong vợ chồng cho hắn cảm giác như thế, chỉ bắt qua trước mặt lão giả, cùng chúng quanh tự nhiên phù hợp trình độ không bằng Hắc Phong vợ chồng cao, hơn nữa La Bình có thể nhận ra được trên người đối phương chút vũ thế ba động. Không sai, chính là tại hạ Không biết tiền bối là ai, đến tìm La Mộ không biết có chuyện gì. Mặc dù bây giờ La Bình thực lực đã có thể cùng trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cường giả phân cao thấp, bất quá đối phương nhìn tựa hồ không có ác ý, cho nên La Bình cũng là phi thường khách khí trả lời. Thấy La Bình thừa nhận thân phận, lão giả trên mặt lộ ra nhu hòa đủ cười, tự giới thiệu mình, lao hủ chính là, sao khôi lầu, quản sự, La tướng quân có thể gọi ta lô quản sự, không biết La tướng quân có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lô quản sự cánh tay duỗi một cái, làm ra tương yêu động tác, không lo lắng chút nào La Bình sẽ cự tuyệt, sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. La Bình không có chút gì do dự, trực tiếp gọi gần đầu. Có thể. Vì vậy Lô quản sự cùng La Bình một trước một sau, đi vào bên trong lầu tầng thứ nhất một cái bí mật lại xa hoa long trọng căn phòng bốn. "Này, ngươi không dừng tay lại, liền đừng trách bạn cô nương quyết tâm rồi." Trần Tú Tú kia không thể quen thuộc hơn được thanh âm đồng bệnh ở, sao khôi lầu, tầng thứ nhất bên trong đại sảnh, chỉ bất quá, tựa hồ gặp phiền phải gì, giọng rất là băng lánh vô tình. "Hừ, quyết tâm liền quyết tâm, ngươi làm bản công. Buồn tiểu thư sợ ngươi hả?" Trần Tú Tú vừa dứt lời, một đạo khác đạo giống vậy không sợ ngay sau đó vang lên, cũng là một vị nữ tử. Sau đó, liền nghe được hai người lần nữa tiếng đánh nhau. Mặc dù hai người vị trí hiện thời là đang ở tầng thứ nhất một góc, cũng chính là tất cả mọi người đi ăn cơm nơi, nhưng là, bởi vì là giờ cơm, rộng rãi bên trong đại sảnh, giờ phút này tụ tập vô số người xem, hơn nữa theo hai người tiếng đánh nhau rũ dễn dữ liệt, lục tục có càng nhiều người hiểu chuyện tụ lại mà tới. Ba tầng trong ba tầng ngoài trong vòng đây, Trần Tú Tú tay cầm bảo kiếm, đang cùng một vị tử y y nữ tử tranh đấu, hai người thực lực không phân cao thấp, hiện nay người này cũng không thể làm gì được người kia. Cô gái đối diện tuổi tác, tựa hồ so với Trần Tú Tú còn nhỏ hơn một chút, bất quá trắng nõn non mềm trên mặt, không có chút nào non nước khí, có chẳng qua là một cổ anh khí. Hai người cảnh giới đều là vũ sư đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa đều là có thiên phú tu luyện người, thực lực có thể nói là ngang sức ngang tài, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Phượng Nghi kiếm pháp, Thử Quang Lưu Vân kiếm quyết. Hai tiếng kêu xá đồng thời vang lên, chân tú tú sở trường nhất kiếm pháp thi triển mà ra, kiếm đi như phượng múa, kiếm minh tựa như phượng đệ, âm nhu bay lượn, uy tích nhiều thay đổi. Trên thân kiếm, hồng quang chợt hiện, nóng rực bức người, giống như phượng vũ một loại tí ti chân khí ở tại ngoài mặt hạ trôi lơ lửng, thật giống như dự định tùy thời muốn tiêu diệt trước mắt địch nhân. Mà đối diện Tử Y Y nữ tử, trong tay cầm bảo kiếm dị thường nhỏ dài, hơn nữa thân kiếm mặt ngoài có khắc một đóa tử vân hình dáng, chính là một thanh vũ luyện tập kiếm pháp đặc biệt luyện chế nhất lưu bảo kiếm, kiếm tên cứ gọi cùng kiếm pháp tên như thế, viết Tử Quang Lưu Vân. Giờ phút này, Tử Quang Lưu Vân ở Tử Y Y nữ tử chân khí truyền đạo bên dưới, tản mắt ra trôi lơ lửng vân sóng, ở vân sóng trung quanh, lại có một đạo tử sắc điện quang cực nhanh lưu chuyển, mơ hồ truyền ra hai tiếng. Ngay tại Tử Y nữ tử bóng người điệu động trong mắt, Tử vân, đột nhiên thả ra một cỗ hùng hậu bá đạo khí thế, còn như gió cuốn mây tan một dạng kẹp theo tuyệt cường uy thế cuốn đối diện đi. Mà cùng lúc đó, trận tú tú công kích cũng là gào thét tới, không có phép tuyệt thiên hạ vì thế, có chẳng qua là bình tĩnh như nước, âm nu lâu dài nhẹ nhàng. Có câu nói được, một núi không thể chứa hai hổ, hai nàng đánh nhau, không chết không thôi. Một cương một du, hai loại hoàn toàn tương đối công kích gặp nhau trùng một chỗ, phát ra kim loại tiếng va chạm vang, trong lúc nhất thời, kiếm quang bắn ra bốn phía, vòng kiếm liên tụ. Màu đỏ thấm phượng vũ cùng tử sắc lưu vân, ở lẫn nhau giao phong bên dưới, vang khắp nơi bay tán loạn, Mạn Thiên Vũ, câu họa ra một bước đại khí bàng bạc tráng lệ kỳ cảnh. Hai người chiến đấu khỏi bệnh đánh càng mãnh liệt, đã đem vây xem đám người ép lui về sau 3 lần, mang chiến đấu trường địa dần dần mở rộng, mà hai người xuất thủ cũng biến thành càng hung hiểm bá đạo hơn. Người đã không biết phải trái, không biết tiến thối, bạn cô nương cũng không nhất định hạ thủ lưu tình. Trần Tú Tú hơi giận bên dưới, ra chiêu không lưu chút đường sống nào, đối với vốn là hy vọng đối với mới có thể thu tay lại, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết ý tưởng, đã không ôm bất kỳ hào tưởng. Không cần hạ thủ lưu tình, bổ tiểu thư hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi, ngoài ra, can đảm đó dám chiếm ta nghi, sợ ngực ta ngày dẫm đạp, tiểu thư cũng phải chém bàn tay hắn. Từ Y Yả nữ tử tính khí sâu hơn, đối với Trần Tú Tú đe dọa chi ngự không có chút nào để ý, hơn nữa, đang đánh nhau đang khi nói chuyện khe, vẫn không quên nghiêng đầu cằm tức nhìn một chút, ngồi ở bên trong đại sảnh một cái trên bàn ăn, mật thiết chú ý các nàng chiến hùng thiếu niên. Thiếu niên ngay vậy, sắc mặt hơi đổi, trong nháy mắt lại vừa là khôi phục bình tĩnh, một ít không biết nguyên ủy quần chúng vây xem, cũng không biết tử Y Yả nữ tử trong miệng dâm tặc là vị nào. Tắt chiến lúc, lại phân tâm nó no cố, không khỏi đánh giá quá cao thực lực của chính mình rồi. Trần Tú Tú nắm lấy cơ hội, từng chiêu sát, không để lại cho đối phương chút nào thời gian thở dốc, chỉ một lát sau Từ Y Yả nữ tử cũng đã hiện lộ bại tướng, không ngừng người lại. Vốn là hai người thực lực thực sàn sảng với nhau, chỉ bắt quá Trần Tú Tú bắt được đối phương phân tâm cơ hội, nhất cổ tác khí, thế như trẻ tre, mới có thể ép đối phương không có đường phản kháng. Chư phi, Từ Y Yả nữ tử có kỳ chiêu bí thuật, có lẽ có thể khởi tử hồi sinh, chẳng qua là, nàng cũng có, cái này thì quyết định nàng sa sút đã là tất nhiên chuyện. Xem kiếm. Ha. Tên Như, Trần Tú Tú cùng Từ Y Yả nữ tử thanh trước sau chuyển ra, cũng liền biểu thị lần này tranh đấu sắp hạ màn kết thúc, bởi vì, người trước đã đem người sau bảo kiếm trong nháy mắt đánh rơi. Ngay sau đó một cước đá về phía ngược đối phương, Mà ngồi ở bên trong đại sảnh bên cạnh bàn ăn, vẫn là sắc mặt bình tĩnh La Bình, nghe tới cái thứ ba thanh âm đồng thời vang lên thời điểm, nhướng mày một cái, bóng người lập tức không hề có điểm báo trước tại chỗ biến mất. Khi hắn bóng người lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã lập giữa không trung, chắn Trần Tú Tú cùng Tử Y Y hạ nữ tử trung gian, cản lại Trần Tú Tú công kích. "Vinh biểu đệ, người tại sao phải ngăn cả ta?" "Hừ, dâm phặc, đương giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt." Sau khi rơi xuống đất, La Bình đối mặt Trần Tú Tú chất vấn cùng với Tử Y nữ tử không cảm kích, cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào mà là phân biệt nắm lên nhị nhân cánh tay, nhảy lên một cái, bước qua tầng tầng bao vây xem cuộc chiến đám người, rơi xuống một vị thanh niên cùng một ông lão trước mặt. Lão giả chính là trước kia La Bình gặp qua, sau khôi lầu, lỗ quả sự, hắn thấy La Bình mang theo hai nàng hạ xuống, trên mặt tươi cười, cũng coi là chào hỏi. Thanh niên chính muốn đi lên phía trước cùng La Bình chào hỏi, chỉ thấy tử từ Ilya nữ tử thoăn cái cọ đến bên cạnh hắn, nắm lên cánh tay hắn, liền bắt đầu làm nũng lên. "Chabuka, ngươi tới vừa vặn, Như làm chủ, nghiêm trị tên dâm tặc này hả?" Vừa nói, dùng tay chỉ La Bình, lộ ra vẻ giận dữ, ngay sau đó lại trở nên ngọng nhế lên. Mang thanh niên cánh tay xếp chặt, "Một bộ, ta có người giúp ta sợ người nào bộ dáng?" Từ Yiyi nữ tử lời nói vừa ra, giống như ở bình tĩnh mặt nước ném hạ một tảng đá lớn, tích thích trùng thiên sóng lớn, dâng lên tầng tầng rung động. Thanh niên ngay vậy, nhìn về phía La Bình thần sắc đột nhiên trở nên khác thường, chẳng những không có xuất hiện từ Yiyi nữ tử trong dự tưởng vẻ nổi nóng, hơn nữa tựa hồ có một loại hiểu ý, nghiền ngẫm vẻ mặt, nhìn La Bình cả người không tự chủ nổi ra gà lên. "Bất quá, đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là Từ Yiyi nữ tử thân phận, không chỉ là La Bình, ngay cả đối với thanh niên thân phận rõ ràng Trần Tú Tú cùng với La gia mọi người, nghe được, Ba chữ thời điểm, đều là sắc mặt căng thẳng, cau mày. La Bình đệ, không nghĩ tới lần trước từ biệt, như thế này mà lâu tài gặp mặt, thật là khiến ta cực kỳ tưởng niệm hạ. Chẳng qua là, ngươi chừng nào thì học được Liêu Mộ mọi thủ đoạn, hơn nữa, còn liêu đến mọi mọi ta. Thanh niên tiến lên hai bước, ngăn cản La Bình bài kiến, lấy tay vô bả vai hắn, ngay sau đó lại cùng hắn cầm giữ ôm, cuối cùng tài gợi lên chăm sóc, chỉ bất quá, hắn trêu cho khiến La Bình có chút không được tự nhiên. Đúng vậy, cũng đã gần 1 năm, có thể ở chỗ này gặp phải tông đại ca, thật sự là thật cao hứng, về phần mới vừa rồi chuyện, hoàn toàn liền là hiểu lầm. La Bình không biết công chúa thân phận, cam nguyện chịu phạt. Thanh niên chính là Phong Nguyên quốc 10 lục hoàng tử, Tông Nguyên Hạo, mới vừa rồi La Bình chính là nghe được thanh âm hắn, tài sẽ xuất thủ ngăn cản Trần Tú Tú công kích. Bởi vì bất kể tự ý y nữ tử cùng hắn là quan hệ như thế nào, từ hắn mới vừa rồi nóng nảy lo lắng giọng, La Bình cũng biết, bọn họ tất nhiên là quan hệ không cạn, quả nhiên. La Bình tham kiến công chúa, chứ không biết công chúa thân phận, nhiều có đắc tội, mong thứ tội. Vất quá, chuyện này đúng là một cuộc hiểu lầm, hy vọng công chúa nghe La Bình giải thích. Việc đã đến nước này, La Bình cũng chỉ có thể mặt dày chủ động nhận sai, hy vọng công chúa có thể kiên hắn giải thích. Tham kiến 16 hoàng tử điện hạ. Tham kiến công chúa điện hạ. Dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, mặc dù trước tư giao rất tốt, bất quá cũng không thể mất lễ phép, Trần Tú Tú mấy người cũng là ngay cả bận rộn bái kiến tông nguyên hậu cùng với Tử Y yả nữ tử. Như vậy thứ nhất, chung quanh quần chúng vây xem, kia còn không biết gặp Đường Kim hoàng tử cùng công chúa. Vì vậy rối rít cùng téo lên bái kiến, thanh âm rung trời. Các vị không cần đa lễ, tất cả giải tán đi. Tông nguyên hậu đội quần chúng vây xem, đang định dẫn La Bình đám người đến phòng tiếp khách đang lúc nói chuyện với nhau, lại nghe được bên người muội muội phát ra họ chi ngữ. Người chính là La Bình. Phu hoàng sắp phong Hộ quốc đại tướng quân, mới nhậm trước, vợ Lâm Minh Chủ. Rất hiển nhiên, hỏi đối tượng là La Bình. Chương 131, máu chó phong cách. Chương 131, máu chó phong cách. Chính là tại hạ. Đây đã là La Bình không biết bao nhiêu lần trả lời cái vấn đề này, làm hắn đều có chút kháng cự trong lòng, mà lần này trả lời, càng làm cho hắn ứng phó không kịp. Vậy sao ngươi không sớm một chút nói rõ thân phận? Ngươi rốt cuộc có hay không chỉ số thông minh cùng tình thương? Ngươi có biết hay không, bây giờ cả nước tiểu nữ đều là ngươi mê muội, dĩ nhiên, ta cũng là một cái trong số đó. Công chúa đột nhiên nổi gióa, hướng về phía La Bình quát to lên chị bất quá, nói xong lời cuối cùng, giọng 360 độ không có khe hàm tiếp biến thành thẹn thùng trạng thái. Như thế thần tốc chuyển đổi, khiến La Bình cùng với Trần Tú Tú đám người một trận chắc lưỡi hả, còn chưa kịp thứ đứng, lại lần nữa đón nhận lần thứ hai lao động công kích. Bản công chúa nếu là biết rõ thân phận người, lần này hiểu lầm căn bản cũng sẽ không phát sinh, xem ở người miễn cưỡng coi như anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao phân thượng, người đối với bản công chúa tập nửa chuyện, bản công chúa cũng sẽ vui vẻ. Không đúng, không nhắc chuyện cũ. Công chúa một bộ, khoan dung độ lượng, dáng vẻ, quả thực sợ ngây người La Bình đám người. Bọn họ quả thực không nghĩ tới Công chúa thật không ngờ, Vô Tư bác gái. Nếu không phải chuyện này thật là hiểu lầm, la bình thật là có miệng cũng không nói được ạ. Huống chi, hắn cũng cũng không thể gặp phải một người, liền đem thân phận của mình địa vị rời ra ngoài chứ. Lời như vậy, không phải là bị người khác trở thành đầu góc có bệnh người. Ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lúc, đối với công chúa tính tình rõ như lòng bàn tay Tông Nguyên Hạo, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh mở miệng. "Tốt lắm, chúng ta hay lại là đến phòng khách quý đi trò chuyện đi." Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên lô cỏ dự, trở nên có chút kiêm lên, trong lời nói cũng là tràn đầy cung kính. Xem ra, còn phải làm phiền lô thúc công lần nữa đánh mở phòng khách quý, khiến Hạo Nhi và bạn môn một tự hạ. Không sao không sao, thật ra thì lão hộ cùng la tướng quân hôm qua đã gặp, hơn nữa trò chuyện phi thường đầu cơ, có thể nói là hận gặp nhau trẻ a. Ha ha. Ồ, xem ra lô thúc công rốt cuộc tìm được Tri Âm hạ. Hả? Hạo Nhi thật là ngài cao hứng. Ha ha. Đúng là Tri Âm. Chuyện này không để cập nữa, hay là đi phòng khách quý đi. 2 giờ sau khi, Tuyết Như, ngươi có phải hay không vừa ý La hiền đệ rồi, nhất định phải nói thật, không thể lừa gạt thập Luca. Ở trở lại hoàng cung trên đường. Tông Nguyên Hạo không chút khách khí hỏi ngồi ở xe ngựa một bên Tử Vân công chủ, thông qua ở phòng khách quý bên trong nói chuyện với nhau, hắn đối với giữa hai người chuyện phát sinh đã có biết, có thể nói, hai người gặp nhau chính là máu chó lại phong cách tiểu đoạn. Vốn là, quốc chủ chẳng qua là phái Tông Nguyên Hạo một người tới, sao khôi lầu. Một là hiểu một chút dự thi võ giả là hay không đã đến đủ, hay là cùng lô quản sự thương lượng một chút những chuyện khác nghỉ, chỉ bất quá, cuối cùng nhịn không được Tông Tuyết Như nhóm nheo đòi hỏi, chỉ có thể mang nàng đồng thời tới để cho tiện, Tông Như nữ giả nam trang, Nguyên Hạo cùng lô quản sự thương lượng thời điểm, nàng chính là tới đến đại sảnh, dự định chấp bụng mà hồi. Nhưng mà, một bình nước sôi đưa nàng cùng la bình vận mệnh dính dấp đến cùng một chỗ. Bởi vì quán cơm tiểu nhị lượng công việc quá lớn, hơn nữa ông chủ ác y khấu trừ bữa ăn bổ ngân lượng, ăn không đủ no uống không ấm áp, khó tránh khỏi trạng thái làm việc không tốt. Ở nói bình trà chuẩn bị châm trà thời điểm, đột nhiên đường máu hơi thấp, té ngã trên đất, mà bình trà chính là bay ra ngoài đúng lúc lúc này Tông Tuyết Như xuất hiện ở bình trà bay đi phương hướng, ngay tại sắp phát sinh thảm họa thời điểm, một cái đại thủ nắm thật chặt nàng, đưa nàng trong nháy mắt tại chỗ. Bình trà rơi ầm ầm rồi trên đất, nhưng mà Tông Tuyết Như lại không hề có một chút nào nghe được, nàng chặng qua là trợn to cả mắt. Khó mà tin được đưa mắt ở bộ ngực mình hòa diện trước, Thô Bỉ thiếu niên giữa qua lại qua nhìn, Thô Bỉ thiếu niên cũng là một mặt ngột ngất, lông mày thật cao khơi vào, con mắt mở không thể lại trợn, nháy mắt cũng không nháy mắt, giống vậy đưa mắt ở người đối diện trên mặt cùng lực quần quẩn, mà bắt ngực đối phương, cái tay kia cũng không biết có nên hay không thu hồi. Rốt cuộc lại là nữ giả nam trang. Thả lòng còn chưa thả lòng đây. Bung ra, há chẳng phải là lộ ra lòng ta hư, cố ý giằm sở nàng. Không không, ưu xem như không biết nàng là nữ, ngược lại ngược cũng không quá rõ ràng. Đúng trước không không. Ngay tại, Thô Bỉ thiếu niên suy nghĩ kết thúc, Dự định tiếp tục giữ cái tư thế này thời điểm, một tiếng quát to kèm theo bảo kiếm xuất vỏ thanh âm truyền ra, hắn lập tức phi thân trở ra. "Dư Đặc, giáng can đảm chiếm ta tiền nghi, xem ta không chém đứt tay ngươi bàn tay." Tống Tuyết như khi nào bị bực này khi dễ, cơ hồ điên cuồng vung bảo kiếm đùa theo, thô bị thiếu niên, manh khách, mà hậu giả chẳng qua là một mực tranh né, cũng không hoàn thủ, hơn nữa trong miệng không ngừng giải thích. "Cô nương, đây là hiệu lầm, ngàn vạn lần không nên xung động, xung động là ma quỷ. Ta là ở cứu ngươi hay, nếu không ngươi liền hủy khuôn mặt, ngươi đừng không cảm kích hạ. Ta nói cô nương, ngươi cũng quá kích động đi, ta căn bản cũng không có sợ tới cái gì ạ." V, hẹn hạ hạ lưu, chúng ta tiện nghỉ, lại còn làm nhục ngược ta tiểu, hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng hoàn chỉnh rời đi. Tống Tuyết Như căn bản cũng không nghe đối phương giải thích, hơn nữa nghe được đối phương ngôn ngữ, hỏa khí sâu hơn, bảo kiếm trong tay càng phát ra vô tình. Không biết phải trái, ấn đền đoán trả, bình biểu đệ không cùng người so đo, ngươi còn lên mũi lên mặt. Đang khi nói chuyện, Trần Tú Tú tay cầm bảo kiếm, chắn tông Tuyết Như trước mặt, cản lại nàng công kích. Bình biểu đệ, để cho ta tới gặp gỡ nàng, phòng trường nàng xuất ra hoàn khí sẽ tốt lắm. Kia. Tú Tú biểu cẩn thận, không muốn thương tổn đến nhân. La Bình nói xong, liền trở về trước bàn ăn. Hắn cũng biết, không để cho vị này tự ý y nữ tự phát tiết một chút, là rất khó giải quyết chuyện này đối với hai người sẽ hay không bị thương, hắn cũng không lo lắng, lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể ngăn cản loại tình huống này. Vì vậy, tại Nguyên buồn không cho phép đánh nhau gây chuyện, sao khôi lẩu. Tông Tuyết Như ỷ vào công chúa thân phận, căn bản cũng không quan tâm, mà Trần Tú Tú bởi vì có la Bình ở chỗ này, cũng căn bản cũng không lo lắng, hai người trong nháy mắt đánh liền đấu với nhau, cho đến Tông Nguyên hạo xuất hiện muốn. Nói thật liền nói thật, La Xoái Thần, không chỉ có tuổi trẻ đẹp trai, phong lưu phong khoáng, hơn nữa toàn. Võ nghệ cao cường, so với những cái được gọi là vương công quý tộc công tử mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, thân phận hôm nay địa vị tại triều đình cùng Võ Lâm đều là dẫn đầu địch chiếm, bản công chúa vừa ý hắn có gì không thể. Từ Vân công chủ, tông thuyết như không chút do dự nào trả lời, khiến Tông Nguyên Hạo đỡ cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn cô em gái này nhãn quang cao là đã ra tên gọi. Nhưng mà, từ đối phương thâm tình thành tự giọng, cùng với trong hai mắt không ngừng xung ra hồng sắc đạo tâm. Tông Nguyên Hạo minh bạch, nàng không nói dả. La Hiển đúng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Nếu là thật có thể trở thành muội phu của ta, cũng sẽ không thua thiệt thân phận ngươi, chẳng qua là, Tông Nguyên Hạ mặc dù không muốn đả kích em gái mình tràn đầy tình cảm, bất quá, vì để cho nàng có thể có chuẩn bị tâm lý, trước thời hạn làm tốt hữu duyên vô phận dự định, hắn vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Chẳng qua là, theo thập lục ca hiểu biết, La Hiền đệ một lòng theo đuổi vũ đạo, là đó là có thể một ngày nào đó tiến vào trong truyền thuyết tu chân khu vực tu luyện, phòng trừng sẽ không vào thời khắc này quá mức để ý tình yêu nam nữ. Người xem một chút bên cạnh hắn Tú Tú cô nương sẽ biết, hai người bọn họ một cái hữu tình, một cái cố ý, nhưng là cũng không có nói phá cũng là vì không ảnh hưởng với nhau tu luyện. Ngoài ra, La Hiền Đệ vận khí có thể nói là người tiên, hai lần gặp được tiên nhân, tốc độ tu luyện giống như thần rút, tin tưởng không ra 10 năm thì có thể đạt tới trước Thiên Vũ Vương cấp bậc, đến lúc đó, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn lưu ở nơi đây sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận ngươi cảm tình sao? Coi như miễn cưỡng đón nhận, kia sau khi hắn rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Tống Tuyết Như mặc dù tính cách trực lai trực vãng, hào sảng đại khí, bất quá cũng không có nghĩa là nàng thần kinh không ổn định, không, có tư tưởng, nghe Tông Nguyên Hạ một phen sau khi, nàng cũng là rơi vào trầm sau khi. Hồi lâu sau, Nàng mới một lần nữa nở rộ nụ cười, hơn nữa trong tươi cười mang theo một cổ kiên định, cố chấp. Nếu hắn có thể đi tu chân khu vực, ta đây cũng có thể đi hả? Bản công chúa Thiên Phú tu luyện cũng không phải nắp, lúc trước chỉ là không muốn tu luyện mà thôi. Nàng nếu là không tiếp nhận ta, bản công chúa coi như đổi kịp chân trời góc biển, cũng phải cầm chân hắn. Nữ nhân này một khi quyết tâm nhận định một chuyện, coi như là kiểu đầu ngưu đều kéo không trở lại, tông nguyên hạo cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu một cái, không nữa nhiều hơn quên căn. Đúng rồi, tam thập muội, mới vừa rồi ngươi nói, là xoáy thần. Nói là La Hiền đệ sao? Đây là cái gì quỷ? ha ha cập lục ca có chỗ không biết rồi, đây là mê mợi chúng ta đối với la bình của Cưng, nghe nói, ban đầu ở, Hắc Minh sơn Trăng, thời điểm, ngồi xếp bằng ở để bắt tầng phòng tiếp khách bên trong, la bình đối với đến ngày nay sự tình chỉ có thể khẽ mỉm cười, không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao như vậy tình cảnh đã không có cảm giác mới mẻ rồi, nhưng mà, càng không, có cái mới tươi mới cảm giác, càng phong cách máu chó, chính là đại ngạo quốc bị diệt trẻ rồi. Lúc trước, các nước ở đất biên giới mang bảo tàng chia cắt sau khi, liền bắt đầu thương lượng tấn công đại ngạo quốc sự tình, mà ngạo cũng bị đặt ở đại quân phía trước nhất, khích lệ tinh thần. Vốn tưởng rằng Đại Náo quốc các tướng sĩ sẽ đem hết toàn lực chống cự, coi như quả bất địch chúng, bọn họ cũng đều vì rồi quốc gia khí tiết, liều chết minh bác, không chết không thôi. Vì vậy, các nước điều động gấp 3 với Đại ngạo quốc binh lực, hạo Hạo đang đang lên đường, khi đến Đại ngạo quốc biên giới thời điểm, lại phát hiện đã sớm có vô số văn thần vũ tướng chờ ở nơi nào. Trong đó, thì có tham dự quốc khố cuộc chiến một ít vũ quân cường giả, những văn thần này vũ tướng vừa nhìn thấy đại quân đến, liền lập tức đưa tới hàng thư, nguyện ý tiếp nhận các nước lãnh thổ chia cắt, chỉ cầu các nước không nên thương tổn quốc nội người nào. Còn có dân chúng bình thường đối mặt đại ngạo quốc quan chức loại hành vi này, các nước cũng là không có cách nào tiến hành võ lực quét sạch, dù sao như vậy vi phạm đạo nghĩa cùng luân lý ở thương nghị một phen sau khi, các nước quyết định, đại ngạo quốc lãnh thổ do kỳ lần cận vài quốc gia chia cắt, bất quá này mấy cái quốc gia phải cho còn lại các nước một ít bồi thường. Phi thường thuận lợi mang đại ngạo quốc lãnh thổ chia cắt sau khi, các nước mỗi người phái ra quân đội chủ đóng, hơn nữa, mang vốn là đại ngạo quốc quân đội chia rẽ, phân biệt dung nhập vào các quốc quân đội bên trong, phong ngừa bọn họ phát sinh phản loạn. Các nước binh, trang này kéo dài hơn 3 năm bạo tàn cuộc chiến mới hoàn toàn rồi hạ màn. Phong Nguyên quốc do Nguyên Lai sắp tiêu diệt, một chút thứ biến thành lớn nhất người lại thắng. Không chỉ có thu được nhiều nhất bảo tàng, giành được các nước hảo cảm, càng là trải qua rồi đại ngạo quốc rất nhiều lãnh thổ, có thể nói là một mũi tên chúng ba con chim. Ma mặt rồng vui mừng quốc chủ, dĩ nhiên sẽ không quên lần này lại công thần, La Bình, vì vậy, hộ quốc đại tướng quân vừa ra đời. Chương 132. Một lệnh nơi tay cái gì cần có đều có. Chương 132. Một lệnh nơi tay cái gì cần có đều có. Về phần khơi mào chàng này chiến loạn kẻ đầu, Ngạo Sâm, chính là bị nhốt vào Phong Nguyên quốc phòng giam, bị phế trừ một cái thân vóc công. Tiến hành giam giữ suốt đời, không nghĩ tới đại ngạo quốc các quan viên như vậy thức thời vụ, lại trước thời hạn đầu hàng. Bất quá, cái này cũng miễn một trận sinh linh đồ thán, cũng coi là nghĩa cử rồi. La Bình đối với đại ngạo quốc đầu hàng cử chỉ vẫn tương đối hài lòng, dù sao chiến loạn đồng thời, thủ hại hay lại là dân chúng vô tội, nếu có thể bất động can qua thu phục đại ngạo quốc, cũng coi là công đức viên mãn rồi. Chứ không lo chuyện khác chuyện, hay lại là chăm chỉ tu luyện đi, dù sao hung ma tùy thời đều có thể bất ngờ đánh tới, đến lúc đó có lẽ sẽ có một trận ác chiến đi. La Bình khép hờ hai mắt, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp, Minh Vũ tâm kinh hy vọng có thể lại đem chân khí tốc độ tuần hoàn tăng lên một ít, gia tăng nội lực, tăng lên công lực, đồng thời mang cảnh giới cũng tăng lên đi. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, cũng chưa từng gặp mặt hung ma giữa, gặp nhau có một hồi đại chiến kinh thiên, mà trận đại chiến này, có lẽ là hắn chưa bao giờ từng gặp phải chật vật đánh một trận. Vì bảo đảm đến lúc đó sẽ không như xe bị tò xích, la bình chỉ có thể bắt được hết thể thời gian, gấp rút tu luyện, bất kể là cảnh giới tăng lên, hay lại là võ công rèn luyện, cũng không thể buông lỏng chút nào. Bởi vì lần trước bế quan kết thúc thời điểm, Hắn đã đạt đến Vũ Quân ban đầu cấp bậc, bây giờ thời gian ngắn ngủi căn bản là không cách nào nữa thứ lên cấp, cho nên chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, đàn la thần công, coi như tu chân khu vực, ngũ hành mật tông, thần bí công pháp lựa thể, kỳ trình độ chân quý có thể tưởng tượng được, một khi tu luyện tới đệ cửu tầng, ác sẽ thế không thể lỡ. La Bình bây giờ vẫn dừng lại ở tầng cảnh giới thứ 3, bất quá, trải qua trước cân nhắc trận chiến đấu, hắn đối với thân thể trình độ cứng cấp cùng với kháng đòn trình độ đều có sâu sắc nhận biết, đang phong thả tăng lên đồng thời, cũng có một ít tác chiến kỹ xảo. Hùng chi Nay thần công hay lại là thượng cổ lưu chuyển tới nay luyện thể chi pháp tiền tiên, mặc dù không biết thượng cổ công pháp luyện thể là cái gì, bất quá, chỉ một ý theo, đàn la thần công, uy lực, liền có thể tưởng tượng nếu là lấy được hoàn chỉnh thượng cổ luyện thể chi pháp, nhất định sẽ nhất minh kinh nhân, thậm chí nhục thân thành thánh cũng có thể. Bất quá những thứ này đối với La Bình mà nói có chút xa xôi, hiện tại hắn chỉ có đem lập tức sở học võ công tu luyện hoàn chỉnh, mới là việc hận cấp trước mắt. Bình thường lúc thời điểm tu luyện, La Bình cũng sẽ không quên hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, mặc dù đang phạm nhân khu vực, thiên địa linh khí ẩn chứa số lượng ít lại càng ít, bất quá, Liêu Thắng vu vô Còn kiến nhỏ đi nữa cũng là thịt, cho nên la bình tử không hề từ bỏ, ta nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết. La, thanh hủ chân nhân, từ, nguyên nhất thấy cùng, trong di tích lấy được tu luyện công pháp, bàn về chân quý cùng cấp bậc trình độ, có thể nói vẫn còn ở đàn la thần công, trên la bình tu luyện tới bây giờ, cũng là có thể cảm giác nó bất phạm. Bên trên, bên trong, hạ ba cái trong đan điền thiên địa linh khí, đã so với hắn mới vừa rời đi sơn động thời điểm, lại tăng lên khoảng 3 phần 10, nhưng mà so với rộng rãi bên trong đan điền không gian, hay lại là hạ tốc trong biển mà thôi. Bất quá, chính là chỗ này số lượng thưa thất thiên địa khí Trong uy lực nếu so với tự thân sinh ra chân khí cao hơn gấp trăm lần không ngừng, dù sao hai người tồn tại cấp bậc phía trên rõ ràng phân chia đây cũng là vì sao, cho dù là phàm nhân khu vực trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cứng, giả, đối mặt tu chân khu vực cấp thấp xứ giả, cũng không có sức đánh trả nguyên nhân ở la bình bên trên trong đan điền, vốn là óng ánh trong suốt, linh hai. Giờ phút này trở nên càng trong suốt, mặc dù thể tích không có biến lớn bao nhiêu, bất quá ẩn chứa năng lượng chính là tăng lên rất nhiều, linh hai, nội bộ, giống như chất lỏng lại như khí thể hồ quang điện, qua lại sôi càng kịch liệt, thả ra dòng điện uy lực cũng là tăng lên một cấp độ. Mỗi khi la bình hấp thu trung quanh tinh thần năng lượng khỏa tiến vào, thứ hại, thời điểm, linh hải sẽ giống như nói bụng nhi đồng một dạng không kịp chờ đợi đem thôn phệ hết sạch. Trải qua sắp tới một năm tinh thần tu luyện, la bình có thể cảm giác được rõ ràng, linh thức, tìm tòi phạm vi đang chậm rãi tăng trưởng, mặc dù gia tăng rất ít, ít nhất cũng nói hắn cố gắng không có uổng phí, thanh thuộc dẫn linh quyết, mặc dù nhưng đã tu luyện hoàn thành, hấp thu vào trong cơ thể một chi linh khí tụ lại chung một chỗ tạo thành một cái hình cầu, bất quá vẫn là có thể tiếp tục tiếp nạp mục chi linh khí. Hơn nữa, bây giờ mục chi linh khí đã vụ hóa rồi sắp tới trường một thành vẫn còn ở thời thời khắc khắc biến chuyển, chỉ bất quá vụ hóa tốc độ so với La Bình hấp thu tốc độ còn phải chậm chạm. Về phần thần dương bảo điện, phía trên võ công, La Bình cũng là càng huấn luyện càng thành thạo, càng huấn luyện càng nhiều, bởi vì hắn thật sâu minh bạch nhiều một chiêu thức là hơn một phần thủ đoạn bảo vệ tính mạng cùng tư bản. Tâm chìm vào hải, không hỏi chuyện bên ngoài, sau khi mấy ngày, La Bình vẫn luôn ở phòng khách quý nội tu luyện, không có bước ra đi một bước, mà Trần Tú Tú mấy người cũng hiểu hắn lo lắng chỗ, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Vài ngày sau, đoạt giải nhất cuộc chiến, rốt cuộc nên đón mở cuộc tranh tài thời gian, sao khô lẩu, toàn bộ dự thi võ giả đều đã thật sớm lao tới dự thi sân, chờ đợi kích động lòng người thời khắc. Bên ngoài hoàng cung viện, vốn là dùng làm huấn luyện binh lính sân, bây giờ đã biến thành trận đấu đánh lôi đài địa phương, bốn cái lớn nhỏ giống nhau lôi đài, dị thường dễ thấy. Lúc này sân vòng ngoài cũng chẳng có bao nhiêu xem đáng người, dù sao hoàng cung nơi là không chuẩn những người không có nhiệm vụ tùy tiện xuất nhập đương nhiên rồi, nếu như có quan chức mang theo thân thuộc hoặc là bạn tốt xem cũng là có thể, bất quá, phải ở hoàng cung thị vệ giám sát bên dưới, hơn nữa không cho phép đeo vũ khí. Ken hiệu dễ giải, toàn bộ dự thi võ giả lục tục vào sân. Hay sau đó một ít quan chức cùng với mang theo xem nhân viên cũng là các tiểu các vị, cuối cùng, đang lúc mọi người vây quanh bên dưới, quốc chủ tông liệt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Long hành hồ bộ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tông liệt đi tới trước ghế rồng, nhìn chung quanh một tuần sau, tại không chút do dự ngồi xuống, bên cạnh hắn, Tông Nguyên Hạo, Tông Tuyết Như cũng là đồng dạng ngồi xuống. Trừ bọn họ ra hai người, còn có hai người cũng đáng chú ý, bởi vì, hai người này một tả một hưu phân liệt quốc chủ tông liệt hai bên, đang cùng quốc chủ có chút trò chuyện với nhau cái gì. Phía bên phải một người, người mặc trang, ngồi nghiêm chỉnh, mặt đầy nghiêm. Một đôi hổ gầm trong mắt lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Người này chính là Vũ tướng đứng đầu, Long tướng quân đoàn, Đại tướng quân, Trấn quốc công, Quế hưng, nam dữ Vũ vương đỉnh phong cấp bậc thực lực, chính là đời trước quốc chủ phi thường coi trọng người, ngay cả tông liệt cũng phải đáp lời lễ nhượng ba phần. Từ lần trước bị chính mình người tâm phúc bỏ thuốc đánh lén, ở toàn thân công lực bị đồng chặt dưới tình huống, bị đại ngạo quốc gian tế bắt sau khi, hắn liền đem đại ngạo quốc hận thấu xương. Không biết sao sau đó mặc dù bị anh hùng vô danh cứu ra, bất quá bởi vì thương thế nghiêm trọng, Quốc chủ cũng không có để cho mang binh trợ trận biên cảnh cuộc chiến, thẳng đến thương thế khỏi hẳn chuẩn bị đại sát một trận thời điểm, lại đúng lúc nghe nói biên cảnh nguy hiểm đã giải, thậm chí đại nạo quốc bị qua phân. Sau đó từ quốc chủ nơi đó nghe nói chuyện đã xảy ra sau khi, quét lưng đối với cứu vãn quốc nạn thiếu niên hết sức tò mò, một mực đang mong đợi có cơ hội có thể thấy được đối phương. Quốc chủ bên trái, một vị tướng mạo đường đường, cử chỉ bất phàm người đàn ông trung niên, tay cầm vũ phiến, cười nói khinh ngự đến, giữa hai lông mày hiện ra hết chỉ điểm giang sơn khí khái. Người này tướng mạo cùng La Vân Thiên giống nhau đến mấy phần, chính là cha hắn, cũng chính là La Bình tư thúc, La Mị Vũ co như văn thần đứng đầu, thái tử chi sư, La Minh Vũ mặc dù tuổi tắc còn nhẹ, bất quá có thể cùng Quế Lưng cái này tiền triều trọng thần ngồi ngang hàng, cũng không có người cảm thấy không ổn đơn giản nói chuyện với nhau đôi câu, chờ tất cả mọi người bình tĩnh lại sau khi, Quế Lưng mới đứng dậy về phía trước mấy bước, một phèn tuyên ngôn sau khi, chính thức tuyên bố bắt đầu tranh tài. Dựa theo quốc chủ trước chiếu lệnh ý tứ, đầu tiên dự thi là lần trước đạt được, đoạt giải nhất của chiến, võ giả, toàn bộ sau khi kết thúc, mới có thể đến phiên đang tiến hành. Dự thi các cái cấp bậc võ giả đã sớm giúp tham kết thúc, bây giờ phân biệt đứng ở bốn cái phía sau lôi đại mặt, dựa theo thứ tự lên đại tỷ thí. Trường giới bên trong, La Bình, La Vân Phong, La Vân Phi, Triệu Giang ba bốn người đạt được tư cách dự thi, chỉ bất quá La Bình bây giờ đã không cần tham gia trận đấu, mà là dẫn Trần Tú Tú đám người ngồi ở sân so tài bên trái, xem tái sự. Trải qua 3 ngày 6 vòng tỉ thí, lần trước, đoạn giải nhất của chiến mới hoàn toàn kết thúc, quyết định 4 cái cấp bậc xích, tím, Ngân, làm bốn vị hạng nhất. Bởi vì có không ít võ giả, cảnh giới có tăng lên, vượt qua đại cấp bậc, cho nên chỉ có thể dựa theo bây giờ cảnh giới phân chia tiến hành dự thi, vì vậy, tương đối mà nói còn chưa cơ bình. Tỷ như La Phi, vốn là hẳn tham gia đại võ sĩ cấp bậc tỉ thí Bây giờ lên cấp đến vũ sư trung kỳ, chỉ có thể tham gia cấp bậc võ sư tỷ thí, kết quả đương nhiên là điểm đề. Lại qua 3 ngày, đang tiến hành, đoạt giải nhất cuộc chiến, giống vậy tuyên bố kết thúc, 8 vị hạng nhất thuận lợi sinh ra, chỉ chờ 2 ngày sau, liền có thể vào cung tiếp nhận quốc chủ ban thưởng. Mà ở mấy ngày nay trận đấu kẻ hở, La Bình cũng không nhàn rỗi, không chỉ có cùng Tứ thúc La Minh Vũ tâm sự một cái lần, càng bị Quế Hưng kéo qua đi, hai người thoải mái so tài một trận đương nhiên, ở La Bình tận lực nương tay dưới tình huống, Quách Hưng cũng không có bại thật thảm, có câu nói, không đánh nhau thì không cần biết. Quách Lưng đối với La Bình có thể nói là mới gặp mà như đã quen từ lâu, phi thường thưởng thượng hắn tuổi trẻ tài cao, không mấy ngày, hai người tiểu là anh em kết nghĩa. Trong hoàng cung, quốc chủ ngồi ở trên ghế rồng, mặt tươi cười, nhìn trong điện trung ương đứng tám người, tán thưởng gật đầu một cái. Các người tám người, là này hai giới, đoạt giải nhất cuộc chiến, hái được hạng nhất người, có thể nói là nhân trung tài năng xuất chúng, dường cột nước nhà. Người vừa tới, mang ban thưởng bưng lên. Tông liệt ra lệnh một tiếng, mấy vị thái giám bưng hoàng kim cùng lệnh bài bước nhanh đi vào trong cung điện, mang ban vật phân biệt phát cho tám người. Ngoại mỗi người bách lượng hoàng kim ra, Mỗi người trong tay đều có một tấm lệnh bài, chính là khôi thủ lệnh, hạng nhất tượng trưng thân phận. Theo thứ tự là võ sĩ cấp bậc, làm khôi lệnh, đại võ sĩ cấp bậc, ngân khôi lệnh, cấp bậc võ sư, thử khôi lệnh, đại cấp bậc võ sư, xích khôi lệnh, khôi thủ lệnh, không chỉ là tượng trưng thân phận, càng là vinh dự tượng trưng, có chút tuổi trẻ võ giả, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía thăm ra, đoạt giải nhất của chiến. Ngoại trừ kim tiền, quan chức cám dỗ ra, còn có, khôi thủ lệnh, hấp dẫn, một lệnh nơi tay, cái gì cần có điều có, La Hiền đệ, thật không nghĩ tới, phụ hoàng lại mang tám vị hạng nhất cùng an bài cho ngươi luyện, thật là bọn hắn vinh hành hạ. Phòng trưởng bọn họ 8 người đem tới thành cửu, nhất định là khóa trước số một rồi. Tông đại ca, người cũng không cần gián tiếp khen ta rồi, tiếp cái này cái đúng, nói thật, ta trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đưa bọn họ huấn luyện ra. Còn nữa, tông đại ca cũng không cần ở treo hiền đệ khẩu vị rồi, nắm chặt đem mấy thứ lấy ra đi. Chương 133. Diễn thần luyện tâm quyết. Chương 133. Diễn thần luyện tâm quyết. Tông Nguyên Hạo nhìn đối diện La Bình hơi lộ ra khẩn cấp ánh mắt, không nhịn được cười lớn, đồng thời sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển thật dày điện tịch. Không nghĩ tới chúng ta hộ quốc đại tướng quân cũng sẽ gấp gáp như vậy hả? Nếu đáp ứng ngươi, tuyệt đối chạy không thoát, cho, đây chính là. La Bình ngay vậy, một vừa đưa tay nhận lấy đối phương đưa tới địa tịch, một bên vẻ mặt trịnh trọng giải thích, "Không phải là ta cố cùng, mà là bây giờ tình thế để cho ta không thể không như thế. Bây giờ Hung Ma đã tại ô nước liên tiếp tàn sát nhiều cái môn phái, nói không chừng lúc nào sẽ tới đến nước nhà. Co như võ lâm minh chủ, ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, làm gương cho binh sĩ, một người một ngựa. Nhưng mà, từ gần đây lấy được tình báo đến xem, Hung Ma thực lực so với ban đầu dự trù còn cường hẳn hơn không ít, thậm chí ngay cả trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cường giả đều chết cho hắn tay." Có thể thấy thực lực của hắn ở phía trước Thiên Vũ Vương bên trong cũng là người xuất sắc, cho nên nói, ta không thể không bắt hết thời gian và cơ hội tới tăng lên thực lực của chính mình, nếu không lời nói, đến lúc đó đừng nói chiến đấu, không đúng vừa thấy mặt đã bị răng rắc rồi. Nói xong lời cuối cùng, La Bình cười làm một cái cắt cổ thủ thế, mặc dù biểu hiện rất dễ dàng, bất quá rơi vào tông nguyên hạo trong mắt, vẫn như cũng là lộ ra rất trầm trọng. Dù sao đối với Hung Ma tình báo, Tông Nguyên Hạo cũng lý giải rõ ràng, Xuất quỷ nhập thần, thực lực kinh người, gần đây càng là chuyển ra sự vang dội tin tức ô quốc cảnh bên trong, một cái nắm giữ trước Thiên Vũ Vương cấp bậc võ giả trấn giữ nhất lưu môn phái, cũng trong một đêm tao ngộ họa diệt môn, lần nữa mang hung ma trình độ kinh khủng tăng lên rất nhiều. Coi như hung ma thực lực kinh khủng, nhưng hắn dù sao cũng là người cô đơn, căn bản là không cách nào cùng một nước lực chống lại, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không một mực che giấu hành tung, không dám lộ diện. Tông Nguyên Hạo dù sao thân là hoàng gia con cháu, đối với sự tình phán đoán vẫn tương đối rõ ràng, thoáng cái liền nói đến trọng điểm bên trên. La Bình nghe vậy cũng là đồng ý gật đầu một cái, lúc này mới quan sát trong tay điện tịch. Bây giờ trước bất kể chuyện này, đến lúc đó xem tình thế mà làm đi. Ta bây giờ còn là tốt tốt nghiên cứu một chút tông đại ca như lời người nói quyển này tinh thần lực tu luyện công pháp đi. Nguy Lai, like, La Bình không kịp chờ đợi hướng tông nguyên hạ mẫn, chính là người sau mấy năm trước nhắc qua tinh thần lực tu luyện công pháp. Vốn là ước định cẩn thận, chỉ cần La Bình có thể ở, đoạt giải nhất của chiến, hái được hạng nhất, hắn liền đem bản bộ công pháp tặng đối phương, chẳng qua là sau đó sẽ ra biên kề chuyện, lúc này mới kéo cho tới bây giờ. Diễn thần luyện quyết. La Bình hiếu kỳ mở ra trong tay công pháp diệt tịch, từ từ nhìn, càng mở càng say, dần dần mê trong đó không thể tự thoát ra được. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nguyên lai tinh thần lực tu luyện còn có nhiều như vậy con đường, mặc dù hắn đã tu luyện đến phàm nhân khu vực võ giả khó mà với tới độ cao, nhưng tụ linh thai, sinh ra linh thức, bất quá đối với trong điện tịch liên quan tới tinh thần lực giai đoạn phân chia, còn là cảm thấy hứng thú vô cùng đang ngưng tụ linh thai trước, cũng chính là phàm nhân khu vực võ giả có thể tu luyện tinh thần lực bộ phận, chúng quy tổng cộng chia làm buồn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đều là La Bình đã từng thi triển qua, đó chính là hư thế lực, còn có thần thế lực, giai đoạn. Giai đoạn thứ ba, xương là định thân lực Liên là dựa vào cường đại tinh thần lực, ảnh hưởng địch nhân hành động, ở nhất định phạm vi cùng thời gian bên trong, ngăn cản địch nhân động tác. Nói như vậy, định tinh thần lực, ảnh hưởng thời gian rất ngắn, cũng chính là chốc lát mà thôi, bất quá, tinh thần lực có thể đạt tới tầng thứ này võ giả, thực lực tất nhiên không tầm thường, đã có thể nắm lấy cơ hội giết chết địch nhân. Cái thứ tư giai đoạn, liền là phàm nhân khu vực võ giả có thể đạt tới tầng cao nhất, được gọi là không tâm lực. Không đơn thuần là ảnh hưởng địch nhân hành động, hơn nữa có thể khống chế đối phương tâm trí, đem đụ trong lòng bàn tay, giống như con rối. Trước la bình ở thiết lực bang gặp phải Hắc bảo nhân, thi triển Thất hồn minh nhiên cũng là không tâm lực, một loại dọc theo, chẳng qua là mượn ngoại vật mà thôi. Muốn chân chính đạt tới giai đoạn thứ tư, không chỉ cần muốn kiên định tín niệm cùng ngưng ngạnh nghị lực, càng là cần cường đại hơn cường độ thân thể coi như chống đỡ, hơn nữa não vực không gian muốn cực kỳ phát đạt mới có thể. Nhưng mà, lực lượng tinh thần đã tới, không tâm lực, võ giả, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tại ngũ trời, danh dương thiên hạ người, ở thiên cương địa sắp bảng, phía trên chiếm cứ tiền tam, trên căn bản đều có thể đạt tới tầng thứ này. Xem ra, tinh thần lực tu luyện lĩnh vực tiền đồ vô lượng hạ, đảm nhiệm thực lực ngươi siêu tuyệt, chiến lực kinh thiên, một khi bị khống chế tâm thần, Còn chưa phải là mặt người chấm giết. Hỗ hồ, tinh thần lực cường đại đồng thời, cường độ thân thể cũng là dị thường mạnh mẽ, hỏi dò, đồng cấp giữa ai là địa thủ. Vượt cấp mà chiến đấu cũng là một đĩa đồ ăn mà thôi. Vốn cảm thấy được linh thức cũng không gì hơn cái này, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là lầm to hả. La Bình rốt cuộc không nhịn được phát ra cảm khái vô hạn, đối với mình có thể dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ linh thai, có thể nói là gặp vận may lớn, nếu không lời nói, theo dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện, còn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đây. Nghĩ đến đây, tự nhiên làm theo liền nghĩ tới, Thanh Hộ chân nhân la Bình trong lòng vừa cảm kích có thương tích cảm giác, giang bộ tình khó mà nói nên lời. Thế nào, bình hiện đại, bộ công pháp này còn có thể chứ? Không chỉ có phàm nhân khu vực tu luyện bộ phận, ngay cả sau khi tu luyện giai đoạn đều có liên quan đến, đối với ở hiện tại ngươi tới nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tông Nguyên Hạo nghe được La Bình cảm khái nói như vậy, cũng biết đối phương hết sức hài lòng bộ công pháp này, hắn mặc dù nhưng đã trò chuyện thuộc trong lòng, không biết sao không có điều kiện kia có thể tu luyện, cho nên cắt ngưỡng đi ra ngoài cũng không có cái gì thất lạc cảm giác. Không sai, bộ này, diễn thần luyện tâm quyết, chính thích hợp ta hiện tại đang tu luyện không chỉ có thể củng cố trước giai đoạn, còn có thể tiếp tục đi xuống mặt tu luyện, mang linh hay uy lực lần nữa tăng lên. Diễn thần luyện tâm quyết, không chỉ có phạm nhân khu vực 4 cái giai đoạn tinh thần lực tu luyện bộ phận, đối với sau khi tu luyện giai đoạn cũng có liên quan đến, toàn bộ bộ công pháp tổng cộng có thập tầng, từ lệ ngũ tầng bắt đầu, cũng đã không thuộc về phạm nhân khu vực tu luyện phạm vi. Đúng rồi, tông đại ca, bên trong hoàng cung tại sao có thể có cao như vậy cấp cao tầng công pháp? Thấy thế nào cũng không giống là phạm nhân khu vực hẳn tồn tại. Cái này, ta cũng không biết, nghe nói công pháp này đã tồn tại hoàng cung vô số năm rồi, vẫn luôn là ở, ngự thư các Cơ hộ không người Vân Tân, mấy năm trước, ta cũng vậy trong lúc vô tình thấy này bộ công pháp, tài hướng phụ hoàng tắc muốn đi qua. Hả? Nguyên lai like là như vậy. Trước bất kể nó lai lịch, chỉ cần có thể trợ giúp ta gia tăng thực lực, quản nó đến từ đâu đây. Đúng rồi, Tông đại ca, chúng ta bên trên lần gặp gỡ còn chưa lành tốt uống một ly, ngươi liền chạy về cùng rồi, lần này chúng ta nhất định phải không say không về. La Bình không nữa cuốn quyết công pháp chuyện, mà là thoại phong nhất chuyển, đưa ra uống quá một trận đề nghị. Được à, không thành vấn đề, mang Vân Thiên Hiền đệ bọn họ cũng theo đến, chúng ta mọi người khỏe thật là thống khoái một phen. Được, ta đây phải đi. Thì nhìn là ta để cho người tốc độ nhanh, hay lại là tông đại ca chuẩn bị tiệc rượu tốc độ nhanh. Nhất định là ta nhanh. Ngươi vừa tới, phân phó ngự chủ nửa chú hương bên trong chuẩn bị một bàn hạ yến. Tông Nguyên Hạo không mang theo la bình rời đi, liền lập tức phân phó thị vệ truyền lệnh đi. Tông đại ca ngươi an bảo. La bình vừa dứt lời, bóng người đã biến mất ngay tại chỗ năm. Tiền bối, chỉ cần ngài có thể trợ giúp Vạn Bối diệt trừ ta đại họa trong đầu, Vạn Bối hướng Thiên bảo đảm, nhất định dốc hết tài lực hiệp trợ tiền bối báo cáo diện quốc thủ. Chính là một tiểu tử chưa dám máu đầu, cho dù có một chút địa vị và danh tiếng, cũng không trở thành cho ngươi coi trọng như vậy chứ lại dùng cái này làm làm điều kiện trao đổi mời Lao phu xuất thủ, có phải hay không quá lãng phí cơ hội lần này. Tiền bối có chỗ không biết, và cuối cùng hắn có thủ không đội trời chung, cuộc đời này không giết hắn, nan giải mối hận trong lòng của ta. Vạn đối cũng không cảm thấy lãng phí cơ hội, chỉ cầu tiền bối nhất định phải ra tay toan lực, không nên để cho hắn tùy tiện đào thoát. Thử, chạy thoát. Chư hợp, ngươi là quá để mắt tiểu tử kia, hay lại là quá xem thường lão phu? Lao phu đường đường trước thiên vũ vương cấp bậc, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái 16 7 tuổi tiểu tử chưa dám máu đầu? Vị này trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cường giả, giọng hơi giận, không chút khách khí giãy trước mặt cung kính mà đứng một vị hơi mập người trung niên. Bị gọi là Trương mập, người trung niên nghe vậy sau khi, khỏe miệng không tự chủ rút ra một chút, dường như đối với ở trước mắt, Tiền Bối có chút sợ hãi. Tiền Bối lại đang nói dở rồi, ngay thực lực và thủ đoạn, Vạn Bối có thể cũng rõ ràng là gì, nếu không lời nói, Vạn Bối cũng sẽ không hợp tác với ngài rồi. Bất quá, tiểu tử kia ngắn ngủi thời gian mấy năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ không chỉ là nước nhà, hộ quốc đại tướng quân, càng là nhất nhiệm võ lâm minh chủ, nhất định có chỗ hơn người, không thể không phòng hạ. Cái gì Ngươi nói thế nào tiểu tử có phải hay không kêu la bỉnh? Tiêu diệt chúng ta đại náo quốc kẻ cầm đầu." Trước Thiên Vũ Vương cường giả nghe được, chư hợp, giới thiệu, nhất thời vô bàn một cái đứng lên, lạnh lùng gấp giọng hỏi, mà bên người bạn cũng là ứng tiếng mà nát, hóa thành vỡ nát, chư hợp, nghe được hỏi, trong con ngươi lộ ra không dễ dàng phát giác nụ cười, vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ thêm dầu thêm mỡ. "Không sai, chính là tiểu tử kia, ngài nhìn văn bối đầu này, lại quên hắn là chúng ta chung nhau cửu nhân, như vậy thì tốt hơn, tiền bối có thể tận tình xuất thủ." Chư ngập, mặc dù biểu hiện cố gắng hết sức tự nhiên, bất quá vị này Chư Thiên Vũ Vương cũng không phải người ngu. Dĩ nhiên có thể nhìn ra được, hắn là đang giả ngu cân nhắc lăng. Bất quá, hai người vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, huống hồ hắn cũng muốn mang la bình trừ chi cho thông khoái, bây giờ bán một cái nhất tình, đổi đối phương tài lực trợ giúp, cũng không coi là thua thiệt. Hừ, nếu hắn gần đây nổi tiếng cao như vậy, vậy hãy để cho lão phu thật tốt cùng hắn vui đùa một chút. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười gian chấn bên người, Trương mập, cơ hồ đứng không vững, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước, chờ đến tiếng cười kết thúc, mới một lần nữa tiến lên, cùng trước Tiên Vũ Vương cường giả thương lượng lên kế hoạch. Tiên bố, la bình hành tung một mực ở van bố dưới sự giám thị Hiện nay vẫn còn ở Đế Đô, chúng ta có thể. Bình Biểu Đệ, tối ngày hôm qua có phải hay không có chút thụ sủng mượt kinh hạ Tử Vân công chủ, nhưng là không tí hiểm chút nào biểu đạt đối với người hái mộ hạ. Bởi vì, đoạn giải nhất của chiến đã kết thúc, cho nên dự thi võ giả rất nhiều đều là đã trở lại, mà La Bình bởi vì yêu cầu ở hoàng cung huấn luyện 8 vị hạng nhất một đoạn thời gian, cho nên Trần Tú Tú cũng là lưu lại đi cùng hắn. Chỉ bất quá, ở La Vân Thiên đám người sau khi rời khỏi, Trần Tú Tú lập tức cười nhẹ nhàng mở ra rồi đùa giỡn, chỉ bất quá rơi vào La Bình trong mắt, thấy thế nào thế nào cảm giác nụ cười phía sau, rất dấu, ý. Nguyên lai like tối hôm qua, mọi người và tông nguyên hạ hướng tọa thích lúc, Từ Vân công chủ, Tông Tuyết Như không ngồi mà tới, trực tiếp ngồi vào La Bình bên người, trong bữa tiệc càng là không ngừng tán dương La Bình, hái mộ chi tình liếc qua thấy ngay. Cái này làm cho ngồi ở La Bình bên kia Trần Tú Tú cố gắng hết sức khó chịu, toàn bộ dưới tiệc diệu đến, toàn trường tràn đầy mùi thuốc xuống đạo, không tiếng động chiến đấu ở hai nàng giữa âm thầm diễn ra, một mực kéo dài đến trời sáng. Chương 134. Ma Lâm Phong Nguyên. Chương 134. Ma Lâm Phong Nguyên. Tú Tú biểu thị, suy nghĩ nhiều đi, ta nhưng làm một chút ý tưởng cũng không có hả, ngươi hẳn biết Tâm lý ta chỉ có con đường tu luyện." Đối mặt Trần Tú Tú hỏi, La Bình nhất thời cảm thấy nhức đầu, chỉ bất quá hắn tự nhận lòng dạ thản nhiên, dĩ nhiên không biết sợ như vậy trêu chọc. "Đàn ông các ngươi đều là giống nhau, thấy mỹ nữ cũng không nhúc nhích một dạng, tử Vân công chủ tư thế hiên ngang, xinh đẹp cao quý, hơn nữa chủ động lấy lòng, ta cũng không tin ngươi không có một ti xúc động tâm." Trần Tú Tú đối với La Bình trả lời mặc dù rất hài lòng, bất quá, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định truy nguyên, đây chính là trong luên ai nữ nhân tổng cộng có tính, ghen cấp trên khó khăn đổi. Tú Tú biểu tỉ, ngươi đây là đang ghen phải không? Vậy nhưng là tự chuốc lấy đau khổ. Đừng nói nàng chủ động lấy lòng, coi như nàng đầu hỏi Tống Bão, biểu lệ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Làm sao? Ngươi không tin, ta đây đi tìm, tử Vân công chủ, biểu diễn cho ngươi nhìn. Không có cách nào La Bình chỉ có thể khất xuất kỳ triều, không nữa chỗ lựa, đập ngăn cản hồng, phương thức, mà là thông qua, đảo mương dẫn lưu, biện pháp, di căn nàng chú ý điểm, không chỉ có thành công hóa giải bầu không khí, càng là đưa nàng trở cười. Haha, ha, được a, ngươi nếu thật dám đi, biểu tỷ cùng đi với ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó khó mà thoát thân, phải vĩnh viễn ở lại hoàng cung rồi. Ừ, hay lại là Tú, tú biểu tỷ có thấy "Đi hay là không đi đi?" "Ai, đúng rồi, ta muốn đi huấn luyện 8 vị hạng nhất rồi, đi trước." La Bình sau khi nói xong, cũng không mang đối phương trả lời, liền như một làn khói rời đi, sao khôi lẩu. Chạy thẳng tới hoàng cung đi ở hoàng cung trên một miếng đất trống, 8 vị hạng nhất đã vào vị trí của mình, toàn bộ vẻ mặt nghiêm nghị đứng, chờ bọn họ huấn luyện viên La Bình đến. Chỉ chốc lát sau, một trận thanh phong phiêu đã qua, một cái đẹp trai bóng người ra bọn hắn bây giờ trước mặt, chính là một đường thi triển thân pháp tới La Bình năm. U Châu, Phong Nguyên quốc bát châu một trong, cùng ô nước tiếp giáp, cũng là đất bên dưới, toàn Phong môn chính là ưu Châu biên giới một cái nhất lưu môn phái, môn chủ là được gọi là gió lốc thần phủ, một vị trước thiên vũ vương cấp bậc cường giả. Một ngày này, môn chủ chính giống như thường ngày, chuẩn bị dò xét một phen môn hạ đệ tử tình huống tu luyện, mới vừa đi tới tập võ tràng đại môn, liền phát hiện nhìn thấy giật mình một màn, tất cả đệ tử toàn bộ ngổn ngang ngã trên đất, đã hoàn toàn mất đi khí tức, một cái toàn thân cao thấp bao phủ ở trong huyết vụ bóng người, chính đứng ở trong thân thể đang Ngay tại chủ kinh lát, trong huyết vụ người hai tay đưa ra, trên mặt đất hai cổ thi thể lập tức bay vào trong tay hắn, chỉ sát công phu kia, thi thể lần nữa bị ném ra lúc đã chỉ còn lại nhẹ nhóm áo quần cùng với một nhóm mai cốt. Ngươi, ngươi chính là mấy năm qua này không chuyện ác nào không làm mắt ma. Môn chủ vừa thấy như thế tình cảnh, lập tức liên tưởng đến có liên quan này hung ma lời đồn đại, hơn nữa, hắn là như vậy sớm liền được thông báo, biết rõ hung ma đi tới Bắc Bộ, hơn nữa một mực ở ô nước xuất hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy lại thật đi tới nước nhà. Ồ, không nghĩ tới ngươi cũng nhận ra bản huyết tôn. Xem ra, tin tức truyền bá càng lúc càng nhanh, có ý tứ, có ý tứ, cặc cặc cặc. Trong hết vụ bóng người đột nhiên xoay người lại, phát ra một trận làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười cho dù môn chủ khoảng cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được tí ti linh ý, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ là tiên tiên đại viên mãn cấp bậc? Môn chủ cao mày, đối với hung ma thực lực rất khó phán đoán, bất quá có thể dựa vào khí thế khiến hắn cả người khó chịu, tuyệt đối đã là trước thiên vũ vương cấp bậc bên trong người xuất sắc. Haha, ha, ha tiên tiên đại viên mãn sao? Đặt ở lúc trước, bản huyết tôn một cái nhảy mũi liền có thể tắt hơn ngàn cái, ngay tại lúc này, cũng không coi vào đâu. Ngông cùng, người đã ngông cùng như vậy, sẽ để cho bổn môn chủ thật tốt lãnh giáo một chút, cũng tốt cho ta những thứ này môn hạ đệ tử trả thù hận. Không biết tự lượng sức mình. Trong huyết vụ bóng người giọng khinh miệt vừa nói, ngay sau đó thân thể nhanh như tia chớp bắn về phía môn chủ, lưu lại một đạo máu đỏ tàn ảnh. Môn chủ không nghĩ tới đối phương tốc độ thật không ngờ nhanh, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau, đồng thời song trưởng về phía trước đẩy một cái, lượng đạo chân khí trong nháy mắt ngưng tụ thành cầu, xoay tròn cấp tốc ném hướng đối diện. Ngay sau đó, môn chủ chống lên hộ thể bước từng khí, làm xong phòng ngự sau khi, xuất ra vũ khí thiết thân, hai cây một người cao bữa, chuẩn bị đợt thứ hai công kích. Lúc này, trong huyết vụ bóng người chẳng qua là theo tay lên, liền đem trước mặt hai cái chân khí quả cầu đánh tan. Một cái phủ đầy đỏ tươi huyết dịch lâm vũ bàn tay, nhẹ nhàng về phía trước đánh một cái, một cái dương miệng to như chậu máu quỷ đầu hư ảnh gầm thét mà ra, trực tiếp cắn về phía đối diện môn chủ đầu. Quả nhiên là tiên thiên đại viên mãn cấp bậc. Môn chủ thấy vậy, liền vội vàng nhấc lên hai lưỡi búa, đan chéo đặt ở trước mặt, tại nội lực thúc dục bên dưới, hai lưỡi búa xoay tròn cấp tốc, tạo thành một đạo to lớn phòng vệ bình chướng, muốn ngăn trở quỷ đầu hư ảnh tập kích. Rống! Do lực hai lưỡi búa ở quỷ đầu hư ảnh đụng bên dưới, căn bản cũng không có ngăn chốc lát, liền bị một cổ lực lượng khủng lồ ngay cả nhân mang phù đụng bay ra ngoài. Môn chủ ở giữa không trung lập tức thi triển khinh công khống chế được thân thể thăng bằng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm rơi xuống đất, chỉ bất quá lúc này đã người bị nội thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng toàn bộ vỡ vụn. Nhận ra được thân thể khác thường, môn chủ sắc mặt biến nổi lớn, căn bản là khó mà tiếp nhận sự thật này, không nghĩ tới đối phương chỉ một chiều, liền em hắn đánh cho thành như thế trọng thương, thực lực đối phương. Mạnh nói nội lực, muốn tu bộ bị thương tạng phủ, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không cảm giác được chân khí tuần hoàn vận chuyển, trong kinh mạch đã đông tuyết. Không nên uổng phí khí lực, ngươi chân khí đã toàn bộ bị ta hấp thu, nha, đứng rồi, rất nhanh ngươi máu thịt cùng náo tủy, cũng sẽ trở thành bản huyết tôn độ bộ liền cùng ngươi các đệ tử như thế, hạ ha ha ha. Phi, lão phu coi như tan xương nát thịt, chết không toàn thây, cũng sẽ không khiến ngươi được sính. Môn chủ nhắc lên đũa, liền muốn hướng trên người mình quất, mặc dù mất đi nội lực, bất quá hắn triều thức vẫn còn, hắn tin tưởng lấy chính mình tốc độ, trong chốc lát liền có thể đem chính mình tiên đao và quả. Nhưng là ngay tại đũa giơ lên trong phút chốc, môn chủ đầu đột nhiên một trận mê muội, ngay sau đó ý thức dần dần mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn, trạng thái như ngu ngốc. Ở bản huyết tôn trước mặt, lại muốn đùa bỡn bị bỡ bợm. Bỡ bỡ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ngắm lên trước mặt đã mất đi ý thức, toàn phong môn, môn chủ Trong huyết vụ bóng người suề bàn tay ra, đem cách không hút tới sau khi, không nhịn được lần nữa phát ra cười quá dị. Cặc cặc cặc. Lại vừa là một cái trước thiên vũ vương cấp bậc đồ bổ, chỉ cần trở lại 10, bản huyết tôn liền có thể khôi phục một thành tu vi, đến lúc đó. Thanh em đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó một đám mưa máu cuốn mà xuất giá chủ thân thể, làm lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã biến thành một cụ không xương, cố gắng hết sức bóng lẳng, ngay cả một tia máu thịt cũng không có để lại. Tướng môn chủ đầu khô lâu đầu lâu thu hồi sau khi, trong huyết vụ bóng người, lần nữa đưa mắt nhìn sang trên mặt đất còn không có, vội bổ, Hoãn, toàn phong môn, các đệ tử 6 2 ngày sau, toàn pháp môn, cả nhà bị diệt, hơn nữa môn phái trên giới bị tiêu hủy hầu như không còn tin tức lan truyền nhanh chóng, nhanh chóng truyền bá ra, ở phụ cận đưa tới vành động không nhỏ. Hơn nữa theo tin tức lan tràn phạm vi càng ngày càng lớn, đã sớm giải rắc ở cả nước các nơi, Trảm Ma Liên Minh, tháng Tử Môn, cũng là đầy đủ thể hiện bọn họ tác dụng cùng giá trị, trước tiên mang tin tức này thông qua tình báo liên truyền ra ngoài. Nam Đan quận của nhà, La Bình bên trong căn phòng. Không nghĩ tới lại so với ta dự chủ bên trong tới còn nhanh hơn, đích có hay không tra được hung ma sau khi rời khỏi hướng đi? Hồi bẩm Minh chủ hiện chất, căn bản là tới vô ảnh đi vô tung hà. Nếu không lời nói, cũng sẽ không ở chúng ta toàn lực đề phòng, phủ đầy nội tuyến dưới tình huống, hắn còn có thể lặng yên không một tiếng động nhập cảnh gây án. Nghe được la bình hỏi, Đinh Trường Sơn một cái đầu hai cái đại, rõ ràng đã tăng thêm rất nhiều cao thủ tiến vào ô nước, hơn nữa cùng còn lại vài quốc gia thám tử mật thiết hợp tác, có thể nói là hợp thành thiên la địa vong như vậy chính sát hệ thống. Nhưng mà, cho dù là ở dưới tình huống như vậy, hung ma hay lại là vô thanh vô tức rời đi ô nước, lẻn vào phong nguyên quốc, hơn nữa ở lần nữa thân, cái này làm cho Sơn chủ này đại biểu mặt đã quải Tấm hình như lời người nói, khoảng cách hung ma một lần cuối cùng ở ô nước xuất hiện, chỉ là thời gian nửa tháng, hắn liền đi tới nước nhà, trong lúc không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tung tích, có thể thấy, không phải là hắn ẩn núp được, chính là khinh công thân pháp có thể nói tuyệt đỉnh. Ngoài ra, toàn phong môn, môn chủ nếu là lão bài trước tiên vũ vương cấp bậc cường giả, coi như không địch lại, tối thiểu cũng có thể rằng coi chốc lát, thậm chí là thoát đi đi, nhưng hôm nay, lại giống vậy chết vô cùng thê thảm, này còn nói rõ, hung ma thực lực đã đạt đến có thể trong nháy mắt đánh gục trước thiên vũ vương cường giả mức độ. La Bình đã từ đỉnh Trường Sơn trong miệng, biết toàn phong môn, tình huống cụ thể Mặc dù nội tâm không muốn tin tưởng, bất quá vẫn là mang suy đoán kết quả nói ra. Cái gì? Minh chủ hiện chất, ngươi không có nói đùa chứ? Trong nháy mắt đánh gục trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cường giả. Điều này sao có thể? Hả? Chẳng lẽ là? Đinh Trường Sơn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, bất quá trong lòng lại có một ít không xác định, vì vậy trong lời nói lộ vẻ do dự. Ồ, Đinh Thúc chẳng lẽ đoán được cái gì? Cứ nói đừng ngại. La Bình khẽ mỉm cười, nhìn đối phương, thật giống như xem thấu hết thảy là, có thể đạt tới như vậy thực lực, ở chúng ta bắt cũng chính là Thiên Cương Điện sát bảng, phía trên trước mấy vị cường giả mà tại cái khác mấy bộ cũng có tương ứng nước của so tài bảng, nghe nói, không ra ngoài dự liệu lời nói, những cường giả này cũng sẽ bị tiên sứ môn chọn chúng, có thể may mắn học tập càng cao thâm hơn công pháp. Nếu này Hung Ma xuất hiện trước nhất với Tây bộ Trư Quốc, nói không chừng chính là Tây bộ nước của so tài trên bảng cường giả, nhưng là hắn lại tại sao lại làm ra như thế tự đạo mộ sự tình đây? Đinh Trường Sơn rốt cuộc nói ra chính mình nhận xét, không sai, cũng chỉ có các bộ bài danh phía trên những tiên tiên đó vũ vương cấp bậc cường giả, có thể làm được trong nháy mắt đánh gục đối thủ cùng cấp trình độ. Mặc dù hắn không biết trước thiên vũ vương cấp bậc cường giả ở cùng một cái cấp bậc thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu, bất quá, tu luyện độ khó càng về sau càng khó khăn, lên cấp trật vật trình độ trụ cấp gấp bội hay lại là rõ ràng. Hung chi, ở dưới tình huống bình thường, thời gian tu luyện càng lâu, công lực càng thâm hậu, đây cũng là không thay đổi chân lý, dĩ nhiên, một ít thiên tài yêu nghiệt ngoại trừ. Đinh Túc nói không sai, đây cũng là một loại trong đó khả năng, Hung Ma có thể chính là nước cờ so tài trên bảng cường giả, hắn làm như thế, cũng có lẽ là bởi vì tuổi thọ sắp tới, yêu cầu thông qua tu luyện tà công kéo dài tuổi thọ, chờ đến lần sau tiên sứ đến, có lẽ là tẩu hỏa nhập ma, thần trí đại loạn, cho nên mới như thế bất quá, còn có một loại tình huống cũng vô cùng có khả năng xuất hiện, nói không chừng tên ma đầu này cũng là một cái có đại cơ duyên nhân vật, lấy được trời cao chăm sóc. Chương 135, linh thai xuất hiếu. Chương 135, linh thai xuất hiếu. Đại cơ duyên? Minh chủ hiền chất, ngươi nói là ý gì? Đinh trưởng Sơn quả thực không nghĩ tới, cái này hung danh chiêu mê mọi đầu sẽ có cơ duyên gì? Đinh Túc, ngươi suy nghĩ một chút ta liền hiểu. Suy nghĩ một chút ngươi, chẳng lẽ nói, tên ma đầu này cũng gặp phải tiên nhân? Có lẽ đi, có lẽ gặp tu chân khu vực người cũng có lẽ chẳng qua là lấy được bọn họ lưu lại công pháp truyền thừa đi. Nếu không lời nói, không thể nào cầm giữ có như thế cao sâu công lực, trong nháy mắt đánh gục trước Thiên Vũ Vương cường giả. Vậy nếu là tấm hình mình chủ hiền chất nói như vậy, cũng là có thể, dù sao tiên sứ lưu lại công pháp nhất định rất phi phạm. La Bình nói lấy được Đinh Trường Sơn đồng ý, bất quá, ở La Bình tâm lý, thật ra thì còn có một loại suy đoán, chỉ bất quá lại không thể nói ra được, nếu không, không chỉ biết đã kích Đinh Trường Sơn cùng với Võ Lâm nhân sĩ tinh thần, biến đổi có thể hoàn toàn ngược lại, đưa tới lớn hơn xôn xao. Hy vọng không muốn giống như ta đoán như vậy mới lạ, nếu không lời nói la Bình âm thầm suy nghĩ, mặc dù nội tâm cảm giác có chút khó giải quyết, bất quá ngoài mặt vẫn là phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. "Tốt lắm, Đinh Phúc, hung ma sự tình trước không nói, chờ ta đi xem một cái Tú Tú biểu tỷ sau khi, chúng ta tựu ra phát." "Được, Minh chủ hiển chất, không biết Tú Tú cô nương bây giờ tình huống thế nào. Ngoại thương cơ bản khỏi rồi, nội thương còn phải chờ hai ngày." "Thật là không nghĩ tới, đại náo quốc vẫn còn có trước Thiên Vũ Vương cường giả lẫn vào nước nhà biên giới, hơn nữa vẫn cùng nước nhà nhân viên có chút cấu kết, lần này cần không phải là Minh chủ hiển chất đem lãnh cục, sau quả thật là thiết tượng không chịu nổi hạ. Ta cũng không nghĩ tới." Bởi vì mấy năm trước sự tình, lại thiếu chút nữa Hải Tú Tú biểu tỷ xuất hiện lo lắng tính mạng, thật là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoàn hạ. Lúc này, đã là khoảng cách đoạt giải nhất của chiến, kết thúc thời gian nửa năm, nửa năm trước, La Bình tiếp nhận hoàng mệnh ở lại đế đô huấn luyện 8 vị hạng nhất, một mực huấn luyện 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, La Bình ban ngày phụ trách huấn luyện, buổi tối liền bắt đầu tu luyện, diễn thần luyện tâm quyết, hy vọng trong thời gian ngắn nhất, tăng lên linh thức cường độ, mở rộng thức hải không gian. Không thể không nói, lai lịch bí ẩn, diễn thần luyện tâm quyết. đúng là một quyển bảo cấp bậc công pháp, La Bình mới vừa vừa tu luyện, cũng cảm giác được cùng người khác bất đồng chỗ. Dựa theo công pháp sở thị, vận chuyển không bao lâu, la bình cũng cảm giác được không khí xung quanh bên trong, rất nhiều tinh thần năng lượng có thể đang ở cấp tốc đến gần, so với trước kia, thanh hộ chân nhân, chuyển thụ tinh thần lực tu luyện chi pháp mạnh hơn quá nhiều. Không chỉ có như thế, ở tinh thần năng lượng khóa mới vừa tới ấn đường huyết thời điểm, ở vào bên trên trong đan điền, Linh Hai lập tức có cảm ứng, không kịp chờ đợi bay ra, thứ hại. Trên bầu trời qua lại bay lượn mấy vòng mấy lúc sau, đột nhiên thả ra một cổ hấp lực, xuyên thấu không gian, xuyên thấu la bình ấn đường huyết, thẳng đến đạt đến đầu ra đây là, Linh Hai, nương tụ tới nay, lần đầu tiên chủ động thả ra năng lượng cũng có thể nói là thả ra linh thức. La Bình đầu trung quanh tụ tập số lớn tinh thần năng lượng hỏa, đột nhiên bị không khỏi dẫn lực lôi kéo, trong nháy mắt giống như thủy triều tràn vào ấn đường huyệt, xa xa nhìn lại, liền giống một điều xa lưu. Biến hóa như thế, nhất thời khiến La Bình đại não gặp kịch liệt thống khổ, dù sao ấn đường huyệt không gian có hạn, choang cái tràn vào nhiều như vậy tinh thần năng lượng hỏa, thiếu chút nữa khiến tinh thần hắn tan vỡ. Tương giống với một hang núi vốn là chỉ có thể thông qua ba chiếc xe ngựa, nhưng bây giờ là mười mấy chiếc, thậm chí mấy chục chiếc xe ngựa đồng thời điên cuồng chui vào bên trong, coi như không đem sơn động chất bể, cũng phải chen chúc biến hình. Mặc dù thống khổ Nhưng là La Bình trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể trước nhìn xuống, dù sao bây giờ tài vừa mới bắt đầu tu luyện, nếu là một chút như vậy tiểu tiểu thống khổ cũng không chịu nổi, ngừng lại, kia sau khi làm sao còn tiếp tục tu luyện. Linh 2 vừa thấy được quần quật tới tinh thần năng lượng hỏa, Sa Lưu, giống như là đói nửa năm ăn mày như thế, lập tức chui vào đến, Sa Lưu, bên trong, điên cuồng hút thu, Sa Lưu, chặn báo nhanh, Linh 2, hấp thu nhanh hơn, căn bản là nhập bất phu suất tình huống, có thể là chưa đầy đủ nguyên tố, Linh 2, lại vừa là thả ra hai cỗ linh tức. Như vậy thứ nhất, ba đạo linh thức đều xuất hiện, La Bình cơ hồ không nhịn được. Có câu nói, xe tới trước núi tất có đường. Ngay tại La Bình cơ hồ muốn bung tha lần tu luyện này, dừng lại lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái phương pháp, vì vậy lần nữa tập trung tinh thần, bắt đầu thử. Liên tiếp hướng linh thai hạ mấy cái giống nhau mệnh lệnh sau khi, La Bình ngay tại thống khổ trong đau khổ chờ đợi kết quả, một hơi thở, hai tước, ngũ tức sau khi, linh thai rốt cuộc có hành động, bắt đầu chậm rãi bay lên trên lên, bay thẳng đến, đến thượng đan điền chót không gian. Hơn nữa thả ra ba đạo linh thức cũng bị thu hồi, tinh thần năng lượng khóa rốt khôi phục bình thường tốc độ bắt đầu chậm rãi tiến vào thượng Đan điền. Mặc dù nhưng đã đến chóp đỉnh, bất quá, Linh Hai vẫn không có dừng lại ý tứ, như cũng chậm rãi bay, cuối cùng đã tới đỉnh đầu huyết bách hội vị trí. Linh Hai thử mấy lần sau khi, rốt cuộc chui vào, hơn nữa thông qua huyết bách hội từ từ bay ra La Bình đỉnh đầu. Linh Hai nhất phi ra, sẽ cùng dạng hầu gấp bay đến La Bình trước mặt, điên cuồng hấp thu người tinh thần năng lượng quả. Tinh thần năng lượng quả không giống tiên địa linh khí, cho dù là ở phàm nhân khu vực, vẫn số lượng dự trữ lớn, chỉ là bởi vì tu luyện tinh thần lực võ giả giống vậy tương đối ít, cho nên mới không biết mà thôi. Thấy, Linh Hai thuận lợi đi thượng đàn điền. Dòng theo huyết mạch hội bay ra sau khi, bề nhiên vô sự hấp thu tinh thần năng lượng hỏa, La Bình lúc này mới chậm thở ra một hơi. Hắn mới vừa rồi cũng là không chút nào nằm trận, chẳng qua là dự định thử một chút mà thôi, không nghĩ tới lại thật thành công. Bởi vì hắn toàn thân mạch khiếu toàn bộ bị đạt thông, cho nên bất kể là thông qua cái nào huyết thiếu, đều có thể hấp thu thiên địa linh khí, nếu thiên địa linh khí có thể tiến vào, kia, yeah, linh hai, có phải hay không cũng có thể đi ra ngoài đây. Vì vậy, La Bình liền hướng linh hai phát ra mệnh lệnh, chính là để cho thông qua đỉnh đầu huyết mạch hội thử bay ra, ở bên ngoài thân thể tiến hành tu luyện. Bây giờ sự thật đã chứng minh, hắn ý tưởng là hoàn toàn hợp lý, linh hai, không chỉ có thuận lợi bay ra ngoài thiếu, hơn nữa ở bên ngoài thân thể tốc độ tu luyện càng là nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thấy từng đợt tiếp theo từng đợt tinh thần năng lượng hỏa mang, linh hai, đoàn đoàn bao vây đến, lấy cực nhanh tốc độ bị kỳ cắn nuốt. Ngoài ra, cũng có một bộ phận sa lưu. Như cũng theo, ấn Đường Huệ, chậm rãi chui vào bên trên trong đan điện, sau đó chạy vào thức hải, không ngừng mở rộng cùng ra cố thức hải. Lần đầu tu luyện, la bình một mực kéo dài 1 giờ tài kết thúc, mang, linh hai, thu hồi sau khi, la bình rõ ràng cảm nhận được, linh hai, hoan hỷ tung tăng. Mặc dù tạm thời còn không có gì tính thực chất đột phá, nhưng là chỉ phải kiên trì, liền có thể thấy chất thuế biến đối với 8 vị hạng nhất tu luyện, La Bình cũng chỉ có thể là dựa theo ý nghị của mình, đem chính mình lúc trước phương thức tu luyện truyền thụ cho bọn họ, hơn nữa phát triển rồi rất nhiều phương pháp. Hắn lúc trước không cách nào lúc thời điểm tu luyện, ngoại trừ giữ vững tu luyện thân thể trở ra, cũng là ở vô hình trung nâng luyện đến tinh thần lực, sau đó có thể lúc thời điểm tu luyện, hai người như cũ tiếp tục giữ vững. 8 vị hạng nhất nếu có thể từ vô số người dự thi bên trong bộc lộ tài năng, mở một đường máu, trở thành đồng cấp bên trong đệ nhất nhân, tự nhiên đều là tư chất phi phàm. Nam Dữ Thiên Phú tu luyện người Chỉ bất quá, ở cường độ thân thể cùng với tinh thần lực thuận lợi, vẫn tương đối nghèo nàn, đây cũng là phổ biến võ giả tồn đọng vấn đề, vì vậy, La Bình chú trọng huấn luyện chính là chỗ này hai cái phương diện. Bởi vì hắn đã từng có ở Thương Ưng Quân đoàn, thủ vấn việc trải qua, hơn nữa thủ vấn kết quả phi thường thành công, vì vậy, hắn cũng giống vậy mang những phương pháp kia có dựa theo, có cải tiến sau khi khiến 8 người huấn luyện. 3 tháng sau khi, La Bình huấn luyện kết thúc mỹ mãn, 8 vị hạng nhất không chỉ có thực lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa ở cường độ thân thể cùng tinh thần lực phương diện, đều có rõ ràng thuế biến ngoài ra, tác chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng có tăng lên rất nhiều. Có thể nói, La Bình lần này huấn luyện là phi thường thành công, bởi vì lúc trước quốc chủ đã đem 8 người giao cho La Bình, sáp nhập vào hắn bộ hạ, cho nên La Bình liền trực tiếp đuổi bọn họ đi trước quân đội trình diện đến khi hắn chính mình. Cũng chỉ là đi qua mấy lần mà thôi, cũng không tính là một trên danh nghĩa đại tuấn quân, toàn bộ quân vụ đều là giao cho phó tướng xử lý, hắn ngược lại cũng rơi vào thinh lặng. Bởi vì La Bình đại danh đã sớm truyền khắp cả nước các nơi, cho nên khi La Bình lần đầu đến tiếp lấy quân đội lúc, toàn bộ quân đội trên dưới cơ hồ xô trào, các tướng sĩ nhiệt tình độ có thể nói vô tiền khoáng hậu. Cái này làm cho La Bình không còn gì để nói thêm lúng túng. Nguyên bổn định nhiều nói vài lời, cũng chỉ có thể mau sớm kết thúc, sau đó rời đi quân đội. Về phần, diễn thần luyện tâm quyết, tu luyện trải qua 3 tháng, La Bình linh thức cũng có rõ ràng tăng lên, không chỉ có rõ xét phạm vi làm lớn ra một chút, hơn nữa, linh thai trở nên càng ngưng luyện cũng sáng ngời. La Bình tu luyện chính là diễn thần luyện tâm quyết, đệ ngũ tầng, trước mặt 4 tầng, hắn chẳng qua là đơn giản tử một cái, liền đã hoàn toàn nắm giữ, căn bản cũng không cần hoa mất thì giờ. Mà đệ ngũ tầng chính là đối ứng, ngưng tụ linh thai, sau tu luyện, đang tăng lên linh thức cường độ đồng thời, mở rộng ra cố thức hải, đặt tới yêu cầu sau khi liền có thể tiến hành tầng kế tiếp tu luyện. Mặc dù bây giờ La Bình khoảng cách tầng kế tiếp còn rất xa xôi, bất quả nếu huấn luyện đã kết thúc, hắn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Đế Đô, dù sao, hắn còn có chuyện quan trọng yêu cầu bận tâm. Trần Tú Tú một mượn phụng ngồi La Bình ngây người ba tháng, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cũng sớm đã chẳng ghét, chỉ thiếu chút nữa buồn sinh ra bệnh, nghe tới La Bình nói, có thể trở lại quận nha thời điểm, kích động nắm lên La Bình thì cho hắn hai cái, ba, ba Hai người gặp Hoàng quốc chủ sau khi, lại hướng đi Tông Nguyên Hạo Tử Giả, cũng không biết, Từ Vân công chủ, như thế nào lấy được tin tức không phải là muốn đi theo La Bình đi Nam Đan quận vui lùa một chút, sau đó trải qua tông nguyên hạo khuyên can thêm kiện trách, mới bất đắc gì xóa bỏ. La Bình cùng Trần Tú Tú lên đường sau khi ra rời thúc ngựa, mấy ngày đã đến Lũng Châu bên dưới, bởi vì trải qua 3 tháng khô khan nhàm chán sinh hoạt, hơn nữa, gần hương nóng lòng. Trần Tú Tú căn bản cũng không quản La Bình tốc độ, mà là một đường chạy như bay, xa xa kéo ra hai người khoảng cách. Theo khoảng cách càng kéo càng lớn, La Bình có chút ngồi không yên, mặc dù không lo lắng Trần Tú Tú sẽ lạc đường, bất quá nếu là gặp phải nguy hiểm gì thì phiền toái, bởi vì từ giờ đi đến đều bắt đầu Hắn liền luôn cảm giác có người ở theo dõi giám thị bọn họ. Chương 136. Trận đầu tiên thiên. Chương 136, trận đầu tiên thiên. Nhưng là ở trên đường, La Bình dùng linh thức dò xét rất nhiều lần, cũng không có phát hiện người theo dõi hành tung, cái này làm cho hắn càng cảnh giác. Có thể lẽ tránh linh thức dò xét, nếu không phải là công lực thâm hậu, đặt tới trước thiên vũ vương cấp bậc cường giả, nếu không phải là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đặc biệt phụ trách theo dõi mặt thám. Bất kể là trong hai cái cái nào, đều không phải là La Bình muốn gặp, người trước, mặc dù đang sử dụng ra một ít tuyệt chiêu dưới tình huống có thể chính diện chống lại thậm chí đánh bại đối phương, bất quá mình cũng tất nhiên không chiếm được lợi lộc gì, huống hồ còn có Trần Tú Tú theo bên người. Người sau lời nói thì càng thêm khó mà nắm chặt, coi như bắt được mật thám, không biết mật thám thế lực sau lưng, còn là ở vào bị động cục diện, sớm muộn hay lại là phải đối mặt ám tiên đánh én. Giá, Tú Tú biểu thị chấm một chút, cẩn thận gặp phải nguy hiểm. La Bình một bên tăng thêm tốc độ đu theo, một bên vận đủ nội lực lớn tiếng nhắc nhở. Vinh biểu đệ, yên tâm đi, con đường này đi nhiều lần như vậy sẽ không có nguy hiểm. Giá, đuổi theo ta đi. Trần Tú Tú giờ phút này chỉ muốn nhanh lên một chút trở về, nơi nào sẽ quan tâm không có dấu hiệu nào nguy hiểm. Không chỉ có như thế, nàng còn khoe khoang tựa như lần nữa ra tốc, dự định cùng La Bình tới chàng truy đổi cuộc sói so tài. Bất đắc dĩ, La Bình cũng chỉ có thể cắn răng một cái, vùng roi ngựa một cái, mang tốc độ tăng lên tới cực hạn, đuổi theo đi, hơn nữa, mang linh thức thả ra, thời khắc giọ xét đến trung quanh động tĩnh, để phòng ngừa nguy hiểm đột nhiên hạ xuống. "Hả?" Gào. Ngay tại La Bình vừa mới làm xong bạo đảm lúc làm việc, trước mặt liền truyền đến Trần Tú Tú tiếng kinh hô, cùng với ngựa tiếng hí. Nguy rồi. Bởi vì Trần Tú Tú đã vượt qua rồi, hắn linh thức theo dõivarphi vì, cho nên bây giờ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá, có thể xác định là xảy ra chuyện rồi. La Bình hô nhỏ một tiếng, nóng lòng bên dưới, lập tức từ trên lưng ngựa phi thân lên, sau đó thi triển ra khinh công thân pháp, xa hơn nhanh hơn ngựa tốc độ bay về phía trước. Hai bên đường tây tối, ở La Bình trong mắt đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, phía sau chạy băng băng ngựa càng ngày càng xa, trong chớp mắt cũng chưa có tung tích. Bởi vì cứu người nóng lòng, La Bình cơ hồ mang toàn thân nội lực cũng điều động, chạy như bay, nhanh như điện, trong chốc lát, liền bay ra mấy chục mét. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ tình huống trước mặt, chỉ thấy, Trần Tú Tú ngồi ngựa đã đầu một nơi thân một nẻo, thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Mà ở ngựa phía trước, Trần Tú Tú đang bị một người mặc tươi đẹp, mặt đầy hung giữ người đàn ông trung niên bấm cổ họng, không thể động đậy, xem bộ dáng là bị điểm huyệt đạo. Phía sau hai người, còn có hơn 10 người chia nhóm hai bên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Người đàn ông trung niên ánh mắt một mực nhìn chăm chú La Bình chạy tới phương hướng, thật giống như đặc biệt đang đợi hắn. Giờ phút này thấy La Bình bóng người xuất hiện trong mắt, nhất thời cặp ra tức giận lửa, thân thể kích động run lên dậy, cũng không kiềm lòng được gia tăng lực đạo. Tú Ho khan một cái. Trần Tú Tú bị bóp cơ hồ không thở nổi, phát ra thống khổ ho khan tiếng, mà lúc này, La Bình cũng rốt cuộc đã tới trước mặt mọi người, dừng ở ngựa thi thể đối diện. "Trương Phú Quý, ngươi lại còn không có chết." Nhanh lên một chút thả Tú Tú biểu thị, nếu không lời nói, cha con các ngươi bốn người, hôm nay nghỉ muốn sống. Xa xa, La Bình liền thấy Trương Phú Quý cha con thân ảnh bốn người, tâm lý hơi kinh hãi, không hiểu vì sao mấy người có thể bình nhiên thoát thân, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi đây. Bởi vì từ tông nguyên hạo trong miệng, hắn đã giải đến, ở bên cạnh nguy hiểm giải trừ. Cốc chủ dẫn quân trở lại Đế đô sau khi, liền đối với nhị hoàng tử, Lục hoàng tử đám người tiến hành nghiêm trị. Hai vị hoàng tử cấu kết đi quốc, một cái dẫn độ giam lỏng triều đình trong thần, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác quốc chủ, một cái âm thầm trận đường bắt thăm ra, đoạt giải nhất của chiến, võ giả, hơn nữa giống vậy di Hạ Phạm thượng, tội không thể chuộc. Mặc dù đang tông nguyên hạo cùng với các đại thần cầu tha thứ bên dưới, quốc chủ không có cần rồi hai vị hoàng tử tánh mạng, bất quá cũng là cách trước làm thứ dân, đẩy đi vùng đi, mà coi như hoàng tử đồng lứa, Mạc thái thú Bàn Huy, cùng với Trương Phú quý cha con, cũng không có tránh thoát lao ngục hai đường, toàn bộ bị bắt. Dựa theo quốc pháp, tư thông với địch bán nước tất nhiên là tử tội một cái, nhưng là bây giờ, chư phú quý cha con lại không hư hao chút nào, hơn nữa ở chỗ này thiết kế chặn lại La Bình hai người, cái này làm cho La Bình không thể không lần càng cẩn thận. Muốn là chính bản thân hắn lời nói, căn bản cũng sẽ không nói nhiều nói nhảm, giữa liền độc thủ, nhưng là bây giờ Trần Tú Tú ở trên tay đối phương, hắn không thể không bình tĩnh lại. Thả nàng. Có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tự phế võ công, sau đó quỷ xuống yêu cầu ta, nếu không lời nói, Lao phu tốn hai chục ngàn lượng hoàng kim giợi đi tử lao, há chẳng phải là mất toi? Trương Phú Quý trên mặt lộ ra giữ tợn âm hiểm nụ cười, khiến La Bình nhìn, hận không được tát qua một cái, đưa hắn ngũ còn gây giựt lại. Lúc này, La Bình cũng biết vì sao Trương Phú Quý cha con có thể bình nhiên vô sự, còn chưa phải là câu kia, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Lấy đối phương tài lực, mua được quan lại dễ như trở bàn tay. Vinh biểu đệ, không nên nghe hắn lời nói, ngươi nhanh lên một chút rời đi. Trần Tú Tú chật vật từ trong miệng phun ra một câu nói, khẽ lắc đầu, tỏ ý La Bình mau rời khỏi. Xem ra, ngươi thật đúng là bỏ xuống được vốn ban đầu hả? Các ngươi đã cha con coi trọng như vậy là mỗ, ta đây cũng không thể xem thường các ngươi, như vậy đi. Chỉ cần các ngươi thả Tú Tú biểu tỷ, ta có thể khoan hồng độ lượng, lưu các ngươi toàn thây, nếu không, không để ý đến Trần Tú Tú quy căn, La Bình khỏe miệng lộ ra khinh miệt vô tình nụ cười, rơi tại đối diện trường tụ kim huynh đại ba người cùng với tùy tùng trong mắt, có một loại thị huyết, mùi vị không nhịn được cả người phát lệnh. Ngược lại Trương Phú Quý cũng không biết nơi nào đến tự tin, đối với La Bình đe dọa chi ngự không quan tâm chút nào, ngược lại cười lên ha ha. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng là làm đại quân, làm võ lâm minh chủ, liền thật là vô địch thiên hạ. Ngươi tuổi trẻ, làm người không thể quá cao mức độ, nếu không lời nói, dễ dàng tụ địch quá nhiều. Ngay tại La Bình không hiểu Trương Phú Quý nói ý gì lúc, một đạo thân ảnh từ một bên trong rừng cây chợt lóe lên, vững vàng rừng ở Trương Phú Quý bên người. Người này xuất hiện, khiến Trương Phú Quý đám người càng nghiến lòng, đối với tự tay mình giết La Bình, trả thù tuyết hận không có chút nào hoài nghi. Mà La Bình chính là vừa vận ngược lại, vốn là bình tĩnh trên mặt, giờ phút này trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì, hắn linh thức lại không chút nào nhận ra được người này tung tích. Trước tiên Vũ Vương. Mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá, La Bình hay lại là chậm rãi nói ra người vừa tới thực lực. Ha, ha không tệ, lão phu chính là tới tiễn ngươi lên đường. Đưa ta lên đường. Lão già hỏa, tuổi tác cao cũng không cần tội nửa bước, cẩn thận máu cung cấp không đủ. La Bình, chết đã đến nơi rồi, cũng không sợ nói cho ngươi biết, Ngạo Sơn tiền bối chính là đại ngạo quốc thành viên hoàn thất, theo như bối phận, hay lại là Ngạo Sơn quốc chủ đời ông nội, ngươi dùng kế diệt đại ngạo quốc, bây giờ là ngươi trả giá thật lớn lúc. Trương Phú quý thấy La Bình lại không biết phải trái lời nói phản kháng, tâm lý càng là hồi hộ, trong hành động cũng là cấp trước một bước, mang bên người lao giả thân phận nói ra. Một mặt chấn nhiếp, chấn nhiếp Bình, khiến hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, mặt khác cũng để cho sóng phương mâu tuấn trở nên gay gắt, không chết không thôi, không đúng hắn có thể nhặt cái tiền nghi. La Bình ngay vậy, quả thực bị lao giả thân phận sợ ngây người, nguyên tưởng rằng trải qua cả nước tiêu diệt, đã hoàn toàn diệt trừ đại ngạo quốc Tàng Dư, không nghĩ tới. Bây giờ lại xuất hiện một con cá lớn, càng không nghĩ tới là con cá lớn này lại cùng Trương Phú Quý làm với nhau, mặc dù không biết hai người có âm mưu gì thủ đoạn, bất quá, nhất định không phải là chuyện tốt. Không nghĩ tới vẫn còn có cá lồ lưới, nếu đi tới nước nhà, cũng không nên trở lại, ăn nghỉ nơi này đi, tới cho các ngươi." La Bình lấy tay chỉ một cái Trương Phú Quý đám người, ác liệt ánh mắt, bá đạo khí thế, lần nữa để cho bọn họ như rơi vào hầm. Băng ngươi lại nhiều lần cấu kết hoại địch, đã không thể cứu được, hôm nay cũng đừng hỏng sống đến giờ đi. Ha ha ha, Hoàng Bao tiểu tử đủ cường vọng, không trách thời gian ngắn ngủi là có thể thanh danh quật khởi, bất quá, hôm nay chính là ngươi hồn đoạ ngày." Nạo Sơn nói xong, trực tiếp xuất thủ, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái, một cầu ngút trời khí lặng nhất thời cuồn đi, giống như báo một dạng kẹp theo vô biên lực đạo, hận không được mang đối diện La Bình đánh thành bánh nhân thịt. "Hả?" Tô Chân Tú Tú từ lão giả xuất hiện, rồi đến biết rõ thân phận đối phương cùng thực lực tuyệt điểm, cũng đã trở nên mặt sám như cho tàn, nước mắt không có ý chí tiến thủ lưu lại. Vô số lần ánh mắt tỏ ý la bình rời đi, đều bị la bình lắc đầu cự tuyệt. Cái này làm cho Trần Tú Tú càng lệ như số trào, mặc dù biết la bình thực lực bây giờ xưa không bằng nay, nhưng là, trước mặt lão giả là một cái thứ thiệt trước tiên vũ vương cấp bậc cường giả, nàng căn bản cũng không tin tưởng la bình có thể chiến thắng đối phương. Húng chi chính nàng vẫn còn ở trên tay địch nhân, đây cũng là hạn chế la bình toàn lực chiến đấu nhân tố, nếu như chẳng qua là la bình mình nói, coi như không được lại, chạy trốn cũng còn là không có vấn đề. Ngay tại Trần Tú Tú suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe được ngạo sơn xuất thủ thanh âm, nóng nảy bên dưới, lại vừa là miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở Thật ra thì, không cần nàng nhắc nhở, La Bình cũng sớm đã có đề phòng, đối mặt chưa từng gặp trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cường giả, hắn nào dám buông lòng chút nào, mặc dù ngoài mặt rất dễ dàng luôn ngứa công kích, thật ra thì trong lòng cũng là đang đánh trống. Càng là trong lòng nhanh chóng đem chính mình toàn bộ thủ đoạn chiêu thức trải qua một lần, định tìm ra có thể rất nhanh tốc độ khắc chế đối phương Kiệt Tiêu, nếu không lời nói, thời gian kéo dài càng lâu liền càng nguy hiểm. Thấy Nạo Sơn không có dấu hiệu nào xuất thủ, không chút nào cao nhân tiền bối phong độ, La Bình biết, đối phương đây là dự định khoé đao chạm loạn ma, dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chính mình. Hừ, nếu có lòng tin như vậy, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ngạo Sơn thông qua nội lực cuốn lên khí lãng tốc độ rất nhanh, bất quá La Bình tốc độ phản ứng nhanh hơn, một quyền một trường đồng thời đánh ra, đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt phản kích đi. Viên tí thần quyền, Phá nguyệt, như ảnh vân huyễn, một quyền một chưởng, La Bình đều là sự xuất mười thành nội lực, không có chút nào cất giữ, quả đấm giống như lưu tinh bay vụn vụt một dạng hồng quang ngút trời, ở phía trước vào trong quá trình càng biến càng lớn, trong nháy mắt quyền ảnh trở nên so với người ảnh còn lớn hơn. Mà đánh ra một chưởng, ở chưởng ảnh rời đi La Bình bàn tay lúc, biến đổi nhị, nhị biến Trong nháy mắt liền hóa ra đầy trời chưởng ảnh trính dáng khắc nhau, góc độ bất đồng, chỉ bất quá mỗi một chưởng ảnh cũng ngầm chứa đến trí mạng nội lực. Chương 137. Linh xạ VSC Phong Long. Chương 137. Linh xạ VSC Phong Long. La Bình Quả đấm dẫn đầu tiếp xúc ngạo sơn nội lực khí lãng, giống như là xung kích chui một dạng thoáng cái liền đem khí lãng khoan thủ một cái to lồ hổng lớn. Hơn nữa dọc theo mở miệng nơi đem trong nháy mắt mở rộng, trong khoảnh khắc liền ma diệt một nửa khí lãng, mà theo sát phía sau chưởng ảnh, chồng chất khắc ở khí lãng trên, không để lại một tia khe hở. Bất quá, hai người chiến đấu lực phản chấn vẫn tương đối đại, chung quanh cây tối hoặc là chặn ngang gậy, hoặc là nhổ tận gốc toàn bộ hỗn loạn đảo ở một bên. Giữa hai người mặt đất càng là dối rít nước lệ, mặt ngoài bị vén lên một tầng thịt dày, bụi đất tung bay, các đá loạn xạ. Làm hai người công kích triệt tiêu lẫn nhau lúc, La Bình đột nhiên cấp tốc phi thân lui về phía sau thêm bên tránh, hiểm hiểm tránh thoát ngạo sơn đợt công kích thứ hai. Nhìn vô số phong nhận tàn ảnh từ bên người bay qua, đánh chúng sau lưng đại thụ. đem bằng thẳng cây cây chặt đứt lúc, La Bình không khỏi ám thở phào một cái. Mặc dù hắn đã sớm vận chuyện, minh kinh. Ở trung quanh thân thể xây lên thật hộ thể khí, hơn nữa hắn cường độ thân thể đã tu đến đàn La thần tông đệ tam tầng, bất quá Cho tới bây giờ không có chân chính gặp qua trước Tiên Vũ Vương cường giả thủ đoạn, hắn không dám lấy mệnh tử. Ma Đức, Tiên thiên chính là Tiên thiên, không chỉ có tốc độ xuất thủ nhanh, chiêu thức uy lực cũng vượt qua xa Vũ Vương có thể so với hạ. Đối với đối phương thủ đoạn, La Bình trong nháy mắt liền làm ra mười phần phán đoán, vì vậy mang thân pháp tốc độ lần nữa tăng lên tới cực hạ, không cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Quả nhiên, ngay tại hắn mới vừa rời đi tại chỗ lúc, lại có vài chục đạo phong nhận đồng loạt rơi xuống đất, mang mặt đất hủy đi được khanh, khanh hoa hoa, cơ đảo ba đất. Quay đầu nhìn lại, La Bình không khỏi hỏa khí dâng trào, bắt đầu chuẩn bị phản kích chiêu thức. Lão hổ không phát uy Ngươi thật coi ta là cả ti miêu hả? Phá không chỉ, liên kích. La Bình hai tay thay phiên thi triển chỉ pháp tuyệt kỹ, chỉ khí một đạo tiếp lấy một đạo bán ra, từng đạo trực bức ngạo sơn đan điền khí hải. Một loại võ giả chứa lượng chân khí địa phương chính là hạ đan điền, cũng có thể nói là đan điền khí hải, một khi nơi này nhận được thương tổn nghiêm trọng, nhẹ thì nội lực hao tổn, tổn thương nguyên khí nặng nghề, nặng thì tu vi hủy hết, nguy hiểm sinh mệnh. Cho nên, nếu muốn đánh bại đồng cấp bậc đối thủ, làm biện pháp tốt chính là xuất kỳ bất ý đánh cho bị thương hắn đan điền khí hải. Bất quá la Bình giờ phút này cũng không có hy vọng nào có thể đơn giản như vậy thương tổn đến đối phương, dù sao đối phương là một vị trước thiên vũ vương cường giả. Hắn chẳng qua là bị đối phương liên tiếp công kích đánh có chút cảm tức, mặc dù không về phần bạc đầu, tối thiểu phải tìm lại được vùng. Nạo Sơn từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, liền ôm phải giết tâm tư, cho nên mấy fan công kích không chỉ có nhanh chóng, nối liền, hơn nữa từng chiêu toàn lực thi triển, không để lối thoát. Nếu không phải La Bình phản ứng bén nhạy, thân pháp hơn người, hãm hại sợ đã gặp thủ, đang lúc Nạo Sơn chuẩn bị nhất cột tắc khí, từng bước ép sát lúc, lại phát hiện La Bình đang thi triển thân pháp di chuyển nhanh chóng đồng thời, làm ra phản kích chút tài mọn. Nạo Sơn căn bản cũng không có mang La Bình công kích coi ra gì, chỉ thấy hắn một tay về phía trước nhẹ nhàng qua lại huy động mấy cái, mỗi lần đều có một cổ bá đạo khí kình mang La Bình chỉ khí đánh tan. Chỉ bất quá, La Bình ở liên tiếp bắn ra vô số đạo chỉ khí sau khi, lại vừa là liên tiếp không ngừng thi triển đủ loại chiêu thức, con mắt liền là muốn nghiệm chứng một chút, trước Thiên Vũ Vương chiến lược kết quả đạt đến đến trình độ nào. Quyền pháp, trợ pháp, cước pháp, bất kể là rất sớm lúc trước tu luyện, hay lại là sau khi tu luyện, thần dương bảo Điện, bên trong chiêu thức, La Bình toàn bộ dùng ở rồi Nạo Sơn trên người. Như thế một cái miễn phí bồi luyện, nếu là hắn không cố gắng lợi dụng một chút, há chẳng phải là quá lãng phí tài nguyên. Hai người ngươi tới ta đi đấu sắp tới thời gian một nén nhang, vẫn là không có phân ra thắng bại, này có thể sẽ lo lắng đã xa xa né tránh chương phú quý đám người. Cha, ngươi nói ngạo Sơn tiền Bối thế nào còn không có giết tiểu tử kia? Có thể hay không? Không muốn nghĩ vớ vẩn, Nạo Sơn tiền Bối thành danh đã lâu, hơn nữa lên cấp trước Thiên Vũ Vương đã hơn 10 năm, lần này biến đổi là mới vừa bế quan kết thúc, nghe nói luyện thành một môn thần bí bá đạo võ công, giải quyết La Bình tiểu tử kia giống như giết chết con kiến đơn giản như vậy. Nhưng là, cha lại càng lo lắng có đạo lý, ngay cả ta cũng cảm thấy la bình thực lực bây giờ đã có thể chống lại ngạo sơn tiền bối, ngươi xem hắn xuất thủ thời điểm, cái bản liền không khẩn trương chút nào, hốt hoảng. Nhỏ tuổi nhất, bất quá nhưng là cực kỳ có chí mưu chương tụ bảo, giờ phút này cũng có chút không coi trọng chiến trường cục diện, bởi vì thấy thế nào, hai người đều giống như đang luận bạn, căn bản cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Hừ, binh biểu đệ bản lãnh lớn đâu rồi, các ngươi chờ đi, chờ hắn giải quyết cái lao già đó, liền đến phiên các ngươi. Trần Tú Tú đã sớm bị Trương Phú Quý bung ra bóp được cổ họng, giờ phút này nghe được bọn họ nói chuyện, cũng không quên đả kích bọn họ một chút, chỉ quá Tâm lý đối với La Bình lo lắng một chút cũng không có giảm bớt. Số nha đầu danh thiếp, đang nói bậy nói bạ, lão tử sẽ rách ngươi miệng. Trương Phú Quý hung tận trợn mắt nhìn Trần Tú Tú, lựa câu tiếp theo lời của các, liền điểm nàng huy cầm, tiếp tục chú ý hai người trên hướng, không nghĩ tới cái này thằng nhóc con nội lực thâm hậu như vậy, lại không có một chút suy yếu dấu hiệu. Hơn nữa từng chiêu từng thức lực lượng cường hãn, uy lực không tầm thường, quả nhiên có chút con đường. Lão này, xuất thủ như nước chảy mây trôi nhất định lên cấp trước Tiên Vũ Vương rất nhiều năm, cùng tự nhiên phù hợp cơ hội có thể nói hoàn mỹ. La Bình cùng Nạo Sơn, nội tâm cũng đang cân nhắc thực lực đối phương. Đã giao phong hồi lâu, Nguyên Bổ Định nhanh chóng kết thúc chiến đấu nạo sơn, đã lãng phí cơ hội, La Bình trải qua ngắn ngủi tiếp xúc, cũng đã mò thấy rồi đối phương cơ bản tình trạng. Thằng nhóc con, cho ngươi khoe khoang lâu như vậy, cũng nên cho ngươi nếm thử một chút chân chính đau khổ. Nói mạnh miệng dễ dàng cắn phải đầu lưới, hay lại là khiêm tốn điểm đi. Thử, miệng lưỡi lợi hại. Thử một chút lão phu, phong phản kính. Nạo Sơn áo quần quen thích, hai tay ôm lại với trước ngực, mang nội lực hội tụ cùng trên sống trường, bốn phía lập tức nổi lên trận trận gió lớn. Gió lớn cấp tốc, mang nạo Sơn thật chặt bao vây trong đó. Giống như là một cái thanh lồng ánh sáng màu trắng một dạng theo chân khí không ngừng sung ra, Ngạo Sơn hai tay cũng đang không ngừng biến đổi chiêu thức, mang xoay tròn cuồng trắng không ngừng mở rộng thêm dày. Đi. Ở Ngạo Sơn một tiếng quát to bên dưới, quanh người hắn cuồng trắng, trung điệp đến bay hương đối diện, giống như một ngày bay lên cự lòng, dương nhanh mua vớt, khẽ tiêu gạt két, tựa hồ phải đem la bình cho nuốt vào trong bụng. Đến tốt lắm. La bình sớm đã biết đối phương đang nổi lên một cái đại chiêu, cho nên hắn cũng không nhàn khí vận trưởng, chân đạp tứ phương, thi chuyển ra cất giữ chiêu. Linh xả loạn vũ vệ Chư Thiên. Linh xả Phệ Thiên. Hai cái lớn bằng bắt đuổi linh xà hư ảnh, ở La Bình giữa song trường trên dưới bay lượn, mặc dù đang hình thể bên trên yếu hơn đối phương Phong Long, bất quá trước khí thế bên trên nhưng là một chút không rơi xuống hạ phong ở Nạo Sơn Phong Long bay tới lúc, La Bình hai cái linh xà cũng là lập tức thoát ra, đang chéo lẫn quần chuẩn bị thôn phệ trước mặt địch vật. Hai người gặp nhau, lập tức giằng co, Phong Long lấy một trời hai, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong, to lớn đầu chặt chẽ ngăn trở hai cái linh xà đầu, giống như là ở đụng đầu. Hai người ngoại trừ đầu chặt chẽ quấn lấy nhau, giằng co bất động ra, sau lưng trưởng thân thể cao lớn, vốn là không ngừng bay lượn. Cơn bạo khí lưu lần nữa mang chung quanh toàn bộ cây tối quậy đến long trời lở đất. Vào giờ phút này, La Bình cùng Ngạo Sơn hoàn toàn là đang so hợp lại nội lực, hai người khoảng cách xa khống chế chân khí biến thành hư ảnh đang chiến đấu, phải thời khắp phát ra chân khí, một khi cuối cùng chân khí không tốt, nội lực chưa đủ, liền sẽ gặp phải đối phương bị thương nặng. Ngạo Sơn tu luyện 140 năm, công lực sớm liền đã đạt đến kinh khủng mức độ, chân khí dồi dào, nội lực thâm hậu, đại chu thiên tốc độ tuần hoàn là người bình thường không theo kịp. Cho nên, hắn đối với cái này dạng nội lực so đấu 10 phần tự tin, mặc dù trước La Bình cũng biểu hiện nội lực thâm hậu, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng. Mà La Bình dám yên tâm lớn mật cùng đối phương như thế hao tổn nữa, dựa vào liền là đồng dạng nghịch thiên chân khí tốc độ tuần hoàn, cùng với tương đối địch thủ, minh u chi khí, đương nhiên rồi, những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất, để cho hắn có nắm chắc, hay lại là bên trong đan điền thiên địa linh khí, dù sao ban đầu ở Hắc Minh sơn trang, động tới một lần, kết quả khiến hắn rất là hài lòng. Bây giờ coi như là đối thủ từ Vũ Vương biến thành trước Thiên Vũ Vương, hắn cũng có lòng tin có thể chế trụ đối phương, dù sao tồn tại cấp bậc phía trên chiến Tiểu tử, lão phu chính là thừa dịp còn sớm thúc thủ chịu trói đi, không đúng còn có thể lưu lại toàn thây. Người nào lưu người nào toàn thây rất khó nói đâu rồi, ta liền thích hủy đi một ít cũ kỹ đồ vật, tỉ như cái bàn, cũ cái ghế còn người nữa. Không tán thưởng, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đã giải diệt quốc mối hận. Ngạo Sơn vừa nghĩ tới quốc gia bị chưa cắt, liền hận không được tiên đao vạn quả La Bình, vừa dứt lời, liền đem nội lực lần nữa tăng lên, cơ hội là điên của một loại điều động chân khí trong cơ thể, không ngừng hội tụ đến phong long hư anh trên. Như vậy thứ nhất, La Bình trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực, chỉ cảm thấy hai tay khống chế hai cái linh xà trên dưới luân vũ, gần như sắp muốn không nhịn được, bị đối phương phong long đánh tan. Liên đội vàng ổn định tâm thần, mang minh u chi khí, nhanh chóng rót vào linh xà hư ảnh, linh xà trong dây lát trở nên sinh long hỏa hổ, lần nữa hỏa phong long quân quất lấy nhau. Nạo Sơn sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, không nghĩ tới mình đã mang nội lực tăng lên tới bảy thành, đối diện tiểu tử lại còn có thể chịu được được, hơn nữa nhìn tựa như cũng không có dị nội thường xuất hiện. Đã như vậy, sẽ để cho tiểu tử này đếm thử một chút lao phu bế quan thành quả. Nạo Sơn suy nghĩ bên dưới, rốt cuộc quyết định thử một lần lần bế quan này tu luyện công, nghĩ đến đây bộ công, hắn liền trào. Khống chế Phong Long không ngừng đánh sâu vào mấy cái, Nạo Sơn liền hai tay đột nhiên tăng lên lực đạo, mang Phong Long xa xa đẩy ra, khiến đối diện La Bình cũng không khỏi không càng cường lực đạo. Nạo Sơn giành ra hai tay sau khi, thân thể nhanh chóng bay lên giữa không trung, vững vàng dừng ở cao 10 mét không trung. Cùng lúc đó, vô số đạo hình nửa vòng tròn Phong Nhận lần nữa từ trong tay hắn bay ra, hai hai kết hợp, tạo thành từng cái hình tròn, giống như là máy cắt. Hình tròn Phong Nhận tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện liền lập tức lần quần bay về phía La Bình, phát ra xiu xiu, phá vỡ không khí chói tai thanh. La Bình thấy vậy, lập tức ném xuống trong tay hai cái linh xạ Lắc mình bên tránh đang lúc, một quyền đánh phía đến nơi trước tiên mấy cái hình tròn phong nhận. Vốn tưởng rằng một kích này có thể dễ dàng đánh tan phong nhận, không nghĩ tới ở phong nhận bị tan thành thời điểm, lại chia ra làm hai, biến thành hai cái tiểu phong nhận. Thể tích nhỏ đi, số lượng gia tăng, phong nhận uy lực không có chút nào mất, chẳng qua là dừng lại chốc lát, giống như tự động truy lùng một dạng lập tức mang mục tiêu nhắm ngay la bình, như ông vỡ tổ đánh tới. Ha ha ha, lão phu một chiêu này còn có thể chứ. Những thứ này phong nhận không những có thể rách sinh trong hợp, còn có thể tự động mục tiêu phong tỏa, nhìn ngươi làm sao tránh? Nạo Sơn giờ phút này ở giữa không trung đắc ý cười lớn, chẳng biết tại sao, hắn thấy La Bình có chút mộng tất dáng vẻ cũng rất là cao hứng. Chương 138: Người bị thương nặng. Chương 138: Người bị thương nặng. Cho là như vậy thì có thể gây tổn thương cho rồi ta. Thông qua trước một phen chiến đấu, La Bình trên căn bản biết Ngạo Sơn võ công lộ số, không cần hoài nghi, đối phương chủ tu công pháp tất nhiên là phong thổ tính, cũng coi là tương đối hiếm thấy loại hình. Cho nên nói, phong nhận công kích đã sớm ở La Bình như đã đoán trước, mà hắn là như vậy đã sớm nghĩ ở trong lòng tốt lắm đối sách. Vì hoa loạn quyết. La Bình lấy tay thay kiếm, Bàn tay phong trung quanh xuất hiện sắc bén kiếm khí bóng kiếm, bàn tay lối vào càng là huyền hóa ra sắp tới hai thức thân kiếm hư ảnh, tản ra điểm một cái hàn quang. Hiu hiu hiu. La Bình vung bàn tay, dùng biến ảo mà ra bóng kiếm, thi triển ra huy lực bá đạo, phi hoa loạn kiếm quyết. Từng chiêu từng thức nhìn phi thường hỗn loạn, không chút nào chương pháp có thể nói đương nhiên, đây là đang người ngoài ngời trong mắt, một ít kiếm thuật tông sư cùng với trước thiên vũ vương cấp bậc cường giả, cũng có thể liếc mắt nhìn ra kiếm pháp này chỗ bất phàm, Lão Sơn chính là một cái trong số đó. Kiếm chiêu từ đầu đến cuối giữa nhìn như không có chương pháp khả tuần, hơn nữa chiêu thức đường đi hỗn loạn nhiều thay đổi, nhưng là mỗi một kiếm cũng có thể tinh chuẩn đánh trúng đích nhân, hơn nữa tốc độ như điện, lực lượng không tiêu tan, tuyệt đối là thượng thừa kiếm quyết. Nạo Sơn không khỏi không thừa nhận, La Bình Bộ này kiếm quyết đã vượt ra khỏi hắn dự liệu phạm vi, trong lòng không khỏi đối với thực lực đối phương lần nữa coi trọng mấy phần. Cha, tiểu tử kia thi triển cái gì kiếm thuật? Làm sao giống như là vô lại đang đùa giỡn điên tự như. Đối với La thủ đến tận xương tủy tụ tài sản, giờ phút này nhìn chiến trường, cũng không quay đầu lại người nổi lên chương phú quý. Cha cũng không biết, vốn là còn tưởng rằng hắn là dưới tình thế cấp bách lại đánh một trận, nhưng khi nhìn đến hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng có thể mang ngạo Sơn tiền Bối Phong nhận trong nháy mắt xoắn nát, ngay cả gây dựng lại cơ hội cũng không có, mới biết nghĩ lầm rồi. Ngạo Sơn tiền Bối thi triển chắc là bế quan tu luyện võ công, các ngươi cũng nhìn thấy, Phong nhận có thể tự động phong tỏa tiểu tử kia vị trí, nhưng là vẫn không đả thương được hắn, đã nói lên hắn thân pháp cùng kiếm quyết là lợi hại giường nào rồi. Nói như vậy, há chẳng phải là chế ngự không được tiểu tử này. Không cần phải gấp gáp, Nạo Sơn Tiễn Bối thủ đoạn nhiều lắm, chúng ta tiếp tục xem đi, nhìn, Nạo Sơn Tiễn Bối lại xuất thủ. Ngay tại Trương Phú Quý cha con nói chuyện với nhau thời điểm, La Bình đã đem Ngạo Sơn phong nhận đánh tan 89 phần 10, mà Ngạo Sơn cũng là đã sớm ngồi không yên, đã bắt đầu rồi xuất thủ lần nữa. Mấy cái phong trụ ở Ngạo Sơn bên người dần dần biến lớn trở nên lớn, phơi bảy phía dưới hẹp phía trên rộng biến trụ hình hình, hơn nữa tốc độ xoay tròn đã sắp đến mắt thường cơ hồ không nhìn ra trình độ. Phong trụ vừa xuất hiện, chung quanh cân nhắc trong phạm vi 10 trượng đều có thể cảm nhận được nó lực kéo, cả kinh Trương Phú Quý mọi người liền vội vàng áp giải Trần Tú Tú lần nữa xa. Mà sắp kết thúc chiến đấu La Bình, càng rõ ràng thể nghiệm được bạo phong lôi xé mùi vị, bởi vì khoảng cách Ngạo Sơn tương đối gần. Huân nữa còn là coi như mục tiêu công kích, có thể tưởng tượng được hắn cần muốn thừa nhận lực đạo bao lớn. Theo gió trụ lớn nhỏ dần dần gần như ổn định, nó uy lực cũng đạt tới cực điểm, không gian xung quanh cơ hồ biến thành phế tích nơi, vô số đứt gây nhánh cây cùng với đá, đất sét đều bị cuốn lên, ở giữa không chúng qua lại xoay chuyển. Đây chính là trước Tiên Vũ Vương phù hợp thiên nhiên năng lực. Không chỉ có thể phạm vi lớn khống chế hơn nữa điều động trong tự nhiên hết thể sự vật, cũng có thể cùng chúng quanh tự nhiên ba động đạt tới thăng bằng, có thể tùy ý tinh chuẩn lựa chọn muốn khu vực công kích, thậm chí, tu luyện tới cuối cùng, có thể câu thông tự nhiên la Bình mặc dù không có đạt tới trước Thiên Vũ Vương cấp bậc, bất quá thực lực nhưng là đạt tới, huống chi, nhờ vào đả thông toàn thân mật hiệu, hắn bản thân mình liền có thể cùng tự nhiên có nhất định phù hợp. Cho nên, Nạo Sơn ra tay một cái, hắn liền nhìn ra trong đó con đường, cũng biết đối phương lần này là thật sự rõ ràng thật sự quyết tâm. Cũng chính là trong chớp mắt công phu, Nạo Sơn bên người mấy cái phong trụ liền đem La Bình bao bọc vây quanh, phối bày một vòng tròn, dự định nhiều quản tề hạ đưa hắn quẹo đến mắt bẫy. Cái này cũng chưa tính, mắt thấy La Bình sắp bị nhanh chóng khép lại phong trụ xé thành mảnh vụn, Nạo Sơn vẫn có chút không yên tâm, dù sao trước đã cảm nhận được hắn khó giải quyết. Vì vậy, hắn bóng người chấp nhanh bay lượn giữa, chia ra cửu đạo hư ảnh, giống vậy giải giắc ở La Bình phía trên đỉnh đầu không gian, đồng loạt ra tay đối mặt với mấy đạo phong trụ bao vây, La Bình cũng không có bất kỳ hốt hoảng, đã sớm chân khí hộ thể, có thể tự động ngăn cản lực kéo, tạm thời còn không đả thương được hắn chút nào. Bất quá, thời gian dài có thể liền khó nói chắc rồi, cho nên La Bình cũng không thể toàn bộ hy vọng nào hộ thể chân khí phòng ngự, phải chủ động phá trừ bên ngoài phong trụ mới có thể điều động trung đan điền, minh u chi khí. Bình khí ngưng thần, lấy nhanh như chớp thế đột nhiên mang phóng ra ra ngoài thân thể, bộc phát ra một cổ bá tuyệt thiên địa uy lực. Và hành. Trung quanh phong trụ bị đột nhiên xung kích quả thật sao động cách xa La Bình bên người một ít, bất quá đang trùng kích tiêu tan thời điểm, lại lần nữa tụ lại tới, nhìn dáng dấp lực đạo cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Quả nhiên không phải là đơn giản như vậy liền có thể phá. Mới vừa rồi La Bình cũng chỉ là thử một chút, có thể phá tốt nhất, không thể phá trừ lời nói, cũng chỉ có thể sử dụng ra chiêu tiếp theo rồi. Ngạo Sơn lúc này đã kể cả cựu đạo hư ảnh chung nhau xuất thủ, vô số khí tiến dặm rạp chẳng chịt bắn về phía trung ương La Bình, nhìn dáng dấp dự định chế tạo một người nhũ tứ nhím. Khí tiến tốc độ nhanh, trong chốc lát đã có rất nhiều bắn vào La Bình hộ thể khí chiến tường, phát ra Đinh đinh đùng đùng, tiếng va chạm, theo khí tiến rối rít tiêu tan, hộ thể bức tưởng khí cũng biến thành sóng gió nổi lên. Thấy không, lần này bảo đảm khiến tiểu tử kia vạn Tiễn Suy Tâm. Trương Phú Quý ở phía xa có chút đắc ý nói, mắt thấy đại thủ sắp được báo cáo, tâm tình của hắn cũng biến thành cao hứng. "Cha, đây không phải là Vạn Tiễn Suy Tâm, đây là Tan Sương Nát Thịt hả? <cười> ha ha ha." Trương Tụ tài sản càng là lộ ra vận vẹo nụ cười, nhìn ở trong mắt Trần Tú Tú, vừa khó coi lại chán ghét. "Bình biểu đệ, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyên hạ, ngươi không phải là một mực cắt nhân tiên tướng mà, lần này cũng nhất định sẽ gặp nạn thảm tường." Ngay tại Trương Phú quý cha con mấy người lẫn nhau ăn mừng, Trấn Tú tu âm thầm cầu nguyện thời điểm, xa chỗ chiến trường bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ, chấn mặt đất cũng lay động. Ma Đức, tiểu tử kia lại phá trừ ngạo sơn tiền bối phong trụ vậy công, hơn nữa, hơn nữa còn giống như đánh bay ngạo sơn tiền bối. Không phải là ta hoa mắt chứ? Cha, đại ca, tứ đệ, các ngươi thấy rõ chưa có? Ta, ta thật sự muốn cũng nhìn thấy ngạo sơn tiền bối bị đánh bay. Chuyện này, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi sự tình có biến, lập tức lấy nha đầu này làm con tin, rời đi nơi đây. Trương Phú quý sao cũng là đầu lão sư lập tức làm ra xấu nhất dự định. Hoa tắc, uy lực lớn như vậy, chỉ là có rút một tia thiên địa linh khí, là có thể chấn mặt đất lay động, đơn giản là nghịch thiên a. Ồ, oh, cái lão giả đó sẽ không bị động chết đi. Hoạt động một chút gân cốt, nhìn chung quanh bởi vì hắn chân khí khuyết tán trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi hoàn cảnh, La Bình hết sức hài lòng. Về phần Ngạo Sơn, không phải là ngã rồi, mà là chính ở một bên vận công chữa thương, không tệ, hắn bị thương, hơn nữa thương không nhẹ, đã suy giảm tới nội phủ, cơ hồ không để được bao nhiêu nội lực. Nạo Sơn một bên nhanh chóng chữa thương, một bên mặt thiết chú ý đối diện Độc tính, hắn cũng không hy vọng ở không còn sức đánh trả chút nào dưới tình huống bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho kết quả tái mạng, lời như vậy, hắn chết không nhắm mắt. Nghĩ đến vừa mới tình huống, hắn liền bạch tư bất đắc kỳ giải, chính mình toàn lực thi triển chiêu số, hơn nữa còn là hai tầng giáp công công kích, lại bị tiểu tử kêu tản mát ra chân khí sóng chấn động phải sụp đổ. Không chỉ có như thế, bởi vì chân khí khuyết tán lực đạo vô cùng mãnh liệt, tại hắn vừa mới kịp phản ứng, dự định độn đi, đã mượn, kết kết thật thật bị một lớp. Mặc dù ỷ vào nội lực thâm hậu để gạt lại, Bất quá cũng vì vậy suy giảm tới phế phủ, càng bị thật bay ra ngoài rất xa, nặng nghề rơi xuống đất trên, đập ra một cái hô to. Cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, xem ra ngươi bộ xương dàn này quả thật thật đáng đánh, chẳng qua là không biết ngươi còn có thể gánh nổi mấy lần. U, làm gì không nói lời nào? Không phải là rất có thể nói không? Muốn kết hôn tính mạng của ta, đời sau đi. Bây giờ, ta sẽ đưa ngươi. Muốn chạy. Ngay tại La Bình chuẩn bị xuất thủ giải quyết ngạo sơn thời điểm, lại phát hiện xa xa trường phu quý đám người đã đem Trần Tú Tú đặt lên ngựa chuẩn bị chạy trốn. Giá, giá, giá. Mọi người huy động giòi ngựa, hai chân kẹp một cái, ngồi xuống ngựa gào thét một tiếng liền chuẩn bị chạy như điên, nhưng mà, mới vừa khởi bước còn không hề rời đi tại chỗ, mọi người cũng cảm giác được đại náo một trận đau nhói. Giống như là một tia chớp, thoáng cái bổ vào trên nó, mọi người dối rít bung ra kéo cương ngựa hai tay, ôm đầu đầu lâu đung đưa trái phải, thống khổ gào thét bi thương. Như vậy thứ nhất, ngựa chạy băng băng, chúng không một người hàng bên ngoài té xuống, sau khi ngã xuống đất, như cũng ôm đầu lăn lộn. Trần Tú Tú ngay lúc sắp té đến trên mặt đất, đột nhiên một cánh tay đem chặn ngang lên, bay lên giữa không trung sau khi, tài lần nữa chậm rãi rơi xuống đất. La Bình ngay sau đó giải khai Trần Tú Tú huy đạo, người sau vừa nhìn thấy La Bình bóng người, thoáng cái liền nhào tới trong lòng ngực của hắn, bình thường hoạt bắt kiên cường nàng không nhịn được lên tiếng khóc ồ lên. "Tốt lắm, Tú Tú biểu thị, không sao." "Ô ô, vừa mới ta cũng lo lắng gần chết, ngươi biết không? Ngươi muốn là có chuyện gì xảy ra, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Để cho ta như thế nào giống như ông ngoại, nhị cứu nhị cứu mâu thân bọn họ ra phó, để cho ta như thế nào một mình sống tạm." "Ô ô ô." Trần Tú Tú càng nói càng thương tâm, tiếng khóc cũng là càng ngày càng lớn, La Bình chỉ có thể ôm thật chặt nàng, nghĩ biện pháp ngăn cản nàng khóc tỉ tê. Ta nói Tú Tú biểu tỷ, ngươi là không phải là không tin tưởng biểu đệ thực lực a. Liên cái lao già đó, ta là không muốn đánh, nếu không lời nói, đã sớm phá hủy hắn lao giả không rồi. Ồ ồ ồ, làm sao? Ngươi không tin à? Vậy hãy để cho ngươi tận mắt nhìn, ta là thế nào phá hủy hắn xương, đi. La Bình mang Trần Tú Tú nhẹ nhàng từ trong lòng ngược đẩy ra, nhìn nàng nước mắt như mưa bộ dáng, ngay cả vội vươn tay ra, giúp nàng lao chùi nước mắt. Cái lao già đó đã người bị thương nặng, chính ở bên kia chữa thương đâu rồi, chúng ta đi qua bổ hắn, ồ, không thấy. La Bình kéo Trần Tú Tú xoay người muốn đi lại phát hiện vốn là ngạo sơn chữa thương địa phương đã dấu tuyết, không thấy hắn bóng dáng. La Bình lập tức thả ra linh tức tìm khắp tứ phía, bất đắc dĩ đã đem phụ cận tới tới lui dò xét mấy lần, cũng không có phát hiện hơi thở đối phương. Bình miểu đệ, hắn có phải hay không trốn? Trần Tú Tú thấy La Bình mặt đầy ngưng trọng thần sắc, không khỏi mở miệng hỏi. Không thể nào, hắn một lòng muốn lấy tính mạng của ta, vừa mới càng bị ta trọng thương, khởi sẽ cam tâm như thế rời đi. Nhất định là ẩn nốt, chẳng qua là ta không thể nhận ra thấy hắn ẩn vị mà thôi. Chương 139. Tà Nguyệt lại xuất hiện. Chương 139. Tà Nguyệt lại xuất hiện. Nghĩ đến Nạo Sơn ngay từ đầu lúc xuất hiện, hắn liền không có chút nào phát hiện, la bình liền có thể 100% khẳng định, đối phương nhất định vẫn còn ở phụ cận, chẳng qua là cùng không gian xung quanh hòa làm một thể đây chính là trước thiên vũ vương cường giả hữu thế, nắm giữ tự nhiên không gian ba động quy luật, liền có thể dễ dàng đem chính mình dung với hoàn cảnh xung quanh bên trong. Cho dù là cùng làm tiên thiên vũ vương, cũng rất khó tùy tiện phát hiện đối phương che giấu phương vị, bởi vì liền cùng, trên thế giới không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau dị tử, đạo lý như thế, bất đồng không gian điểm khác biệt, ba động mỗi người không giống nhau. Cho nên, muốn tìm được đối phương ẩn nốt vị, thì nhất định phải phạm vi lớn lục soát không chỉ có lãng phí thời gian, cũng rất hao phí nội lực. Trừ phi mượn đặc biệt vũ khí, hoặc là mượn một ít bí pháp bí thuật, mới có thể nhẹ nhõm một chút, dĩ nhiên, thực lực khác xa quá mạnh miệng, cũng rất dễ dàng. A, kia làm sao đây? Nếu không chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi đi, mặc dù hắn bị thường, đảm bảo không cho phép mang đến âm thầm đánh lén, thậm chí cá chết pha a. Trần Tú Tú cảnh giác nhìn bốn phía một cái, nghe được La Bình vậy thì nói một chút, nàng luôn cảm thấy chung quanh có một đôi mắt ở quét nhìn bọn họ, nhưng lại không biết đến từ nơi nào. Ừ, bất quá trước tiên đem mấy cái này cấu kết ngoại địch giá hỏa giải quyết lại nói không thể lại để cho bọn họ tiếp tục làm sàng làm bậy. La Bình gật đầu một cái, ngay sau đó đưa mắt nhìn về Trương Phú Quý đám người. Bởi vì La Bình lĩnh thức công kích tới qua được với đột nhiên, mọi người căn bản cũng không có đề phòng, liền bị đánh trúng đại não khu vực đừng bảo là phạm nhân khu vực trên căn bản không có ai biết linh thức công kích, coi như Trương Phú Quý mấy biết đến, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp phòng ngự, dù sao vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị. Giờ phút này, Trương Phú Quý đoàn người, bởi vì hai tay nắm với mấy liệt, trên da đầu, trên mặt đã phủ đầy vết máu, tóc tai rối hai mắt vô thần. Mặc dù lúc này đại não đã không đang đau nhức, Nhưng là bọn họ vẫn tâm sinh sợ hãi, không dám di động chút nào, toàn bộ ngồi dưới đất, mỗi người ôm một cây đại thủ tre. La Bình liên tục mấy đạo chỉ khí bắn ra, liền giải quyết Trương Phú Quý cha con ra những người khác, sau đó từng bước từng bước đi về phía bốn người bọn họ bên người. Người muốn làm gì ma? Người không nên sảng bệnh hả? Làm bệnh? Rốt cuộc là ai ở làm bệnh? Mấy năm trôi qua, lại còn muốn giết ta báo thủ, thật đáng tiếc, bây giờ các ngươi không cách nào thực hiện nguyện vọng này. Nhìn Trương Phú Quý cố làm thái độ cứng rắn, La Bình cũng không muốn đang cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ba đạo chỉ nổi rõ quả mặt đầy không cam lòng tụ tài sản huynh đệ ba người. Ha con trai A Súc Sinh, ngươi chết không được tử tế, ta muốn giết ngươi. Cũng làm mất con đau lần nữa kích thích trương phú quý tiềm năng, hắn lại mặt không sợ hai đứng lên, điên cuồng một loại giơ lên quả đấm kén hướng La Bình. Này, cũng chính là thân tình lực lượng, cho dù ai thoáng cái mất đi ba đứa con, phòng trừng cũng sẽ nổi điên chứ. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đặt ở La Bình trong mắt, đều là trương phú quý lỗi do tự mình gánh, cho nên, hắn sẽ không có chút nào thương hại. 6 mét 4 tư một thước, trương phú quý chỉ lát nữa là phải đánh trúng La Bình, giữ tận trên mặt không có chút nào cao hứng, ngược lại lộ ra tuyệt vọng, không cam lòng cùng hối hận. La Bình quả đấm xuyên qua bộ ngực hắn còn chưa kịp rút trở về, liền nghe được một bên Trần Tú Tú tiếng kinh hô: "Nha, cứu mạng A." Dưới tình thế cấp bách, La Bình cánh tay rung một cái, cùng bạo chân khí liền đè trương phú quý trên tan xương nắt thiện, ngay sau đó, hắn bóng người tại chỗ biến mất. nhìn Ngạo Sơn đột nhiên xuất hiện ở không trung, hơn nữa hướng chính mình một trường đánh tới, Trần Tú Tú mặc dù biết thực lực khác xa, bất quá vẫn là trước tiên phi thân chạy trốn. Chỉ bất quá hắn tốc độ rơi vào Ngạo Sơn trong mắt, nhất định chính là anh vậy, trưởng ảnh trong chớp mắt liền muốn đánh rơi ở nàng sau lưng đang lúc này, La Bình bóng người xuất hiện ở Trần Tú Tú phía sau, một cái ôm lấy nàng loé lên qua. A khẽ thầm một tiếng, Trần Tú Tú phun ra một ngụm máu tươi, rớt ở La Bình trong lực. Tú Tú, Tú Tú. Liền tranh thủ Trần Tú Tú đỡ dậy, La Bình bắt đầu vận công giúp đỡ chữa thương, mang minh ứ khí, đổ đến trong cơ thể nàng, bắt đầu tu bộ bị tổn thương kinh mạch, tạng phủ, đả thông ngõ bẩm tắc nghẽn mạch máu. La Bình trong hai mắt lộ ra tàn bạo ánh sáng, hắn không nghĩ tới, chính mình mặc dù tốc độ nhanh đến cực hạ, ở trường ảnh hạ xuống trước, mang Trần Tú Tú kéo ra, tuy nhiên lại không nghĩ tới đối phương ám chiêu. Ngạo núi Từ trong hàm răng phun ra hai chữ, La Bình Quả nhiên nhìn thấy vốn là xuất hiện ở không chung Ngạo Sơn bóng người từ từ chưa biết biến mất, mà ở tại bọn hắn phía trước, một lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhận, bất quá Ngạo Sơn trên mặt nhưng là treo lên nụ cười, đối với mới vừa rồi đánh lén, rất là hài lòng. Không thể không nói, lão ra quả kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, hơn nữa rất sẽ chọn thời cơ, hắn thời gian xuất thủ, vừa vặn là trương phú quý đến gần La Bình bên người lúc. Bây giờ thấy Trần Tú Tú người bị thương nặng, hắn đột nhiên có một loại không khỏi khoái cảm, trước bị thương, cuối cùng cũng lấy được bồi thường. Ngạo Sơn, ngươi sẽ chết rất thảm. "Hừ hừ, làm sao, nhìn người thương bị thương dáng vẻ, có phải hay không nội tâm rất thống khổ. Cũng không biết nàng còn có thể hay không thể còn sống." A, ha ha. Nhìn Nạo Sơn làm người ta nôn mửa lên tiếng cười gian, đang nghĩ đến Trần Tú Tú đã hôn mê mặt mũi, La Bình cảm giác trong thân thể có một cổ cáo kỉnh lực lượng muốn muốn thả ra ngoài. Dục dịch, huyết dịch sôi trào, La Bình lại cũng không khống chế được cái loại này muốn giết người xung động, thị huyết, hai mắt trở nên đỏ lên. Ha ha ta đầu. Nạo Sơn trong lúc bất chợt cảm giác đến óc đau đớn một hồi, cơ hồ đứng không vững, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, ngay cả vội vàng ngưng thần tĩnh khí, vận công với nào chống đỡ loại đau khổ này. Nhưng mà, La Bình như thế nào cho hắn thời gian này, cơ hội mang linh thức công kích tăng lên tới cực hạn, liên tục không ngừng công kích hắn đây lại nào? À là ngươi ta muốn giết ngươi. Nạo Sơn bất chấp đầu đau nhức, hắn bây giờ hy vọng nhất làm việc chính là thừa dịp La Bình ở vận công trợ giúp Trần Tú Tú chữa thương thời điểm, đưa hắn làm thịt. Cứ như vậy, không chỉ có báo cáo trước thủ hắn mới, đại nao thống khổ tự nhiên cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Thân thể tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đến La Bình bên người, một trường không chút khách khí vô về phía La Bình đầu. Nào Sơn một trường này sử dụng ra 10 phần nội lực, trường kính gạo lên. Trường ảnh trong nháy mắt cho đến, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Bất quá, La Bình phản ứng nhanh hơn, mặc dù bây giờ ở vào chữa thương thời khắc bối chốt, bất quá, hắn vẫn có thể nhất tâm nhị dụng, lần nữa điều động trung đan điền thiên địa linh khí. Cho ta chết cút. Cùng bạo khí lãng, lần nữa từ trên người La Bình phóng ra ngoài, ở Ngạo Sơn sắp thuận lợi thời điểm, đưa hắn lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn 720 độ sau khi, bắt đầu vật rơi tự do. Tố ho khan một cái, Ngạo Sơn cảm giác cả người xương đều đã tàn giá, trạng phụ càng là tao bị thương nặng, cơ hồ toàn bộ tan vỡ, khó mà tu bổ. Miễn cưỡng ngồi dậy sau khi, Ngạo Sơn do dự một chút, tựa hồ làm ra quyết định gì tựa như, khẽ cắn răng, bắt đầu vận công chữa thương. Hôn loạn khí tức từ trên người hắn tản ra, sở thụ ngoại thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng chuyển biến tốt, công lực cũng là trong nháy mắt liền khôi phục lại bắt đầu trạng thái, chỉ bất quá cả người khí thế như cũ đang tiếp tục leo lên. Lão ra khóa xem ra muốn ngọc thạch câu phần, lại, linh chuyển trợ khí, tiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy công lực hồi thăng, ngoan độc. Nguyên lai Ngạo Sơn căn bản cũng không phải là ở vận công chữa thương, mà là thi triển ra cấm kỵ phương pháp, dự định không chết không thôi. Cuối cùng cũng, Nạo Sơn khí thế nhảy lên tới một cái kinh khủng mức độ, La Bình có thể rõ ràng cảm giác, tối thiểu so với lúc bắt đầu sau khi cường hãn 5 phần 10. Trước Thiên Vũ Vương cấp bậc cường giả, thực lực đột nhiên gia tăng 5 phần 10, quả thật không cách nào tưởng tượng sẽ thêm mang người tiền, ít nhất La Bình bây giờ đã cảm giác cố gắng hết sức khó giải quyết. Cương Phong hiện, Thiên địa biến, Phong Cương chí thiên. Như dã thú gầm thét gió mạnh, từ bốn phương tám hướng của tới, La Bình bầu trời, thiên địa trở nên biến sắc, vốn là quang đãng không giờ phút này trở nên tối không ánh sáng. Gió mạnh ở La Bình phía trên đỉnh đầu xoay cấp tốc, giống như là trên mặt biển sóng. Một vòng liền với một vòng, từ nơi trung tâm hướng ra bên ngoài dần dần lan tràn. Bốn phía, đồng dạng là gió mạnh tàn phá, phong khởi vân dũng, giống như là thác nước trút xuống tựa như, toàn bộ gió mạnh cũng đem La Bình nơi ở trở thành tụ tập điểm cuối, gào thét hướng hắn cuốn đi. Thật sự có không gian cũng bị đóng chặt, hơn nữa gió mạnh uy lực cùng lực đạo, khiến La Bình biết rõ, cho dù là ở nhiều mấy lần chân khí khuế tán, cũng khó mà đánh văng ra đánh sơ xác bọn họ. Xem ra lâu không có dùng vũ khí cũng nên lấy ra, nếu không lời nói mọi người còn tưởng rằng ta đem nó quên. Dùng một tay vận công, La Bình tay trái sáng bóng hoa chợt lóe. Một cái giải sáu tốc bảo kiếm ngay sau đó ra hiện tại trong tay hắn. Bảo kiếm một mặt có khắc, Tả Nguyệt. Một mặt có khắc ba ngôi sao, trên chuôi kiếm đồng dạng là một mặt viết, Nguyệt chữ, một mặt viết, Tinh chữ, chính là vị thứ nhất sư phụ Tiêu Diễn đưa cho hắn, Tả Nguyệt Tam Tinh kiếm. Từ La Bình thực lực tăng lên sau khi, liền cơ hồ không có dùng qua kiếm này, bởi vì không có cái gì cường đại đến uy hiếp sinh mệnh đối thủ, đang ra khiến hắn xuất ra kiếm này, cho nên vẫn đặt ở, ở trong chữ vật giới trì. La Bình trước kia cũng là vì thử một lần trước Vũ Vương cường giả thực lực rốt cuộc như thế nào, cho nên mới không có ngay từ đầu liền lấy ra kiếm này, nếu không Bây giờ, nếu đối phương đã thương Trần Tú Tú, hơn nữa còn dự định Ngọc Thạch câu phần, La Bình dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, nhất định phải xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, đưa hắn lên đường. Tung hành bát đao trảm, chi lục đao có nhận. Cương manh bát đạo, không có chút nào hoa tiêuu, La Bình trực tiếp lấy kiếm đại đao, hướng ngạo sơn phương hướng bổ ra một đao, không, có sử dụng nội lực, hoàn toàn bằng vào chính là thân thể sức mạnh mạnh mẽ. Dù vậy, mũi kiếm hay là đem trước mặt không gian vạch ra một đầu dài chử lỗ, lỗ trong nháy mắt nửa, tới trời cao, thẳng địa phủ. La Bình cùng sơn giữa hoàn toàn trở thành một chân không đường lốc lách, hoàn toàn không cảm giác được một tia không khí lưu động, đây chính là đao pháp tốc độ đạt đến đến mức tận cùng, trong lúc nhất thời dành thời gian không khí chung quanh sở trí. Ngạo Sơn ở La Bình một đao bổ ra thời điểm, liền rõ lộ vẻ cảm giác khí thế bất phàm, chờ đến trước mặt không gian bị cắt rời thời điểm, một cổ bá đạo cường vọng lực trùng kích, trực tiếp nghiền ép quanh người hắn, cho dù là hắn có chân khí hộ thể, cũng không cách nào ngăn cản. Trong điện quang hòa thạch, Ngạo Sơn lần nữa tăng lên công lực, tàn phá phong cách cường giả tốc hội tụ, dự định mang đối phương công kích khu tán ra. Chương 140. Tể tụ U châu. Chương 140. Tể tụ U châu bất quá, hết thể các thứ này đều là phí công mà thôi, mặc hắn như thế nào tăng lên công lực, đều không cách nào ngăn cản chân không đường lót gạch lan chặn, trong chớp mắt, liền vết sạch thân thể của hắn. Mà La bình bầu trời, cùng với trung quanh gió mạnh cũng bị một đao này cuồng bạo lực luốt chừng lấy hết sạch, lần nữa dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Về phần Ngạo Sơn, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền bị chân không đường lót gạch trong nháy mắt cuốn, xé thành mảnh nhỏ. Nhìn tới vẫn là đang chiến đấu tài có thể chân chính phát huy ra 100% uy lực hạ. Thu hồi, Tà Tam tinh kiếm. La Bình vô cùng cảm khái, chỉ từ bảo kiếm nhận chủ, tại hắn tu luyện ra chân khí sau khi Tú dựa theo lão đầu sư phụ giao phó, thời khắc lấy chân khí ân cần săn sóc bảo kiếm. Thời gian dài như vậy trôi qua, La Bình có thể rõ ràng cảm giác, bảo kiếm cùng tự thân có một loại không khỏi cảm giác thân thiết, phù hợp cảm giác, giống như là thân vật vô gian bằng hữu. Mà ở bình thường lúc thời điểm tu luyện, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng xuất ra bảo kiếm, thí nghiệm một chút thành quả tu luyện, bất quá uy lực cùng lần này so với, vẫn có chênh lệnh rất lớn. Dù sao, lần này có thể là sinh tử một đường giữa, La Bình không giữ lại chút nào vượt xa bình thường phát huy, cơ hội kích phát vô hạn tiềm năng, chi, lần này còn không có vận dụng nội lực hay là trước ổn định Tú Tú biểu bị thương thế đi, biến đổi phải nhanh một chút chạy trở về, tránh cho để lại cái gì ẩn tật, đến lúc đó thì phiền bãi. Lòng bàn tay ánh sáng chớp loé, bảo kiếm biến mất, bị họ thu hồi chữa vật giới chỉ, sau đó, La Bình hết sức chuyên chú vận công trợ giúp Trần Tú Tú chữa thương. Bởi vì, Minh ưu tâm kinh, nguyên buồn chính là chữa thương tuyệt thế công pháp, hơn nữa La Bình ở vận công thời điểm, gia nhập một tia thiên địa linh khí ở trong đó, cho nên, tu bộ kinh mạch huyết khiếu cùng với tạm phủ tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Trần Tú Tú rốt cuộc cũng dung tỉnh lại, cảm giác thân thể dị thường suy yếu mất sức, đầu óc quay cuồng. Bất quá, toàn thể nhưng là bị thật chặt ôm vào trong ngực, quay đầu nhìn lại, La Bình chính đang quan tâm nhìn nàng. Trần Tú Tú không khỏi ngọt ngào cười một tiếng, không tự chủ được hướng La Bình trong ngực chui chui, rất sợ đối phương sẽ rời đi tựa như. Tú Tú biểu thị, ngươi ở nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tỉnh ngủ, chúng ta đang đổi đường, ngươi nội thương vô cùng nghiêm trọng, ta cũng chỉ là giúp ngươi chữa trị một chút, muốn hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn còn cần uống thuốc thêm điều chỉnh. Không, ta không muốn nghỉ ngơi, ta chỉ muốn như vậy tĩnh tĩnh nằm ở trong ngực của ngươi, vịn viện không xa rời nhau. Bình biểu đệ, ngươi nói chúng ta muốn chẳng qua là bình thường chăm họ thật tốt, không cần gánh vác tu luyện khổ não, có thể không có bất kỳ bần khoan tướng mạo tư thủ, há chẳng phải là rất hạnh phúc? Có thể mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về, ba gian ma úp, vài mẫu rượu tốt, hái hoa cốc đông ly hạ, thông thả gặp nam sơn, đây chính là ta trong lý tưởng sinh hoạt. Trần Tú Tú ngước mắt nhìn La Bình, khẽ hé đôi môi đỏ ngậm, rốt cuộc mang trong lòng lần nút đã lâu nguyện vọng nói ra, trong giọng nói không nói hết không thể làm gì. La Bình cũng bị những lời này xúc động tâm huyền, khẽ vướt vướt trần Tú, tú mặt, nhu tình như nước, cười trốn chín như gió. Hết thệ các thứ này không phải chúng ta có thể lựa chọn, nếu quyết định chúng ta không có cùng tầm thường thân phận, không giống tầm thường vận mệnh, vậy chúng ta thì nhất định phải xông thẳng về trước, khắc khổ tu luyện. Con đường tu luyện nguyên bổn chính là khô khan nhàm chán, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, tiếp theo khó giữ được cái mạng, cho nên, ở cũng không đủ thực lực trước, hết thể tư tình nhị nữ, tình cảm dây dưa dễ má, đều phải bông xuống. Như vậy, đã là đối với chính mình phụ trách, cũng là đối với sở yêu người phụ trách. Nếu là không có gặp phải sư phụ, có lẽ ta khả năng cả đời cứ như vậy bình, bình đạm đạm sinh hoạt, cuối cùng già đi. Nhưng mà Nếu sư phụ cho rồi ta một lần nữa tu luyện cơ hội, ta lại không thể cô phụ lão nhân ra ông ta, càng không thể bỏ đi đạo tâm, có lòng không chuyên tâm. Cho nên, ta hy vọng Tú Tú biểu tỷ có thể lý giải ta hành động, chờ đến ta có đủ thực lực, ta nhất định sẽ nở mày nở mặt đưa ngươi cưới vào môn. La Bình vào giờ khác này, bị Trần Tú Tú chân thành lời nói lay, rốt cuộc cũng là không cố kỵ chút nào thổ lộ chính mình nội tâm chân chính ý tưởng. Lần nữa ngon mà cười, Trần Tú Tú tăng một chút gật đầu, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ai nói muốn gả cho ngươi rồi hả? Nhìn ngươi sau này biểu hiện rồi, nếu là chơi hoa gẹo lời nói, cẩn thận ta quả đấm. Hừ. Vốn là muốn muốn lên quả đấm thị uy một chút, chẩm lại thật sự là cả người vô lực, Trần tú tú chỉ có thể nhẹ rên một tiếng, đề phòng đối phương. Yên tâm đi, thời gian của ta đều dùng ở trên việc tu luyện, làm sao có thời giờ chơi hoa gặm nguyệt, hơn nữa, chúng ta tú tú xinh đẹp như vậy phong quang, tàn bạo cách cú, ta sao dám dẫn đến. Hử, ngươi giễu cợt ta? Nào có hả? 4. Tú tú biểu tỷ, cảm giác thế nào? Ta cảm giác rất khỏe mạnh, không hề có một chút vấn đề rồi, bình biểu đệ, các ngươi có chuyện ạ? Trần tú tú thấy La Bình sau Lương Ninh Trường Sơn, trực giác nói cho hắn biết, La Bình lần này tới, nhất định có chuyện gì. Hả, Hung Ma đã tới nước nhà biên giới, ở vũ châu đã diệt một cái nhất lưu môn phái, cho nên ta dự định cùng đinh thuốc lập tức lên đường, cùng còn lại võ lâm đồng đạo hội họp, thương nghị một chút đối phó Hung Ma sự tình. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Không được, ma đầu thực lực mạnh mẽ quá đáng, đã sát hại nhiều tên trước thiên vũ vương cấp bậc cường giả, chuyến này quá mức nguy hiểm, ngươi không thể đi. Cũng là bởi vì nguy hiểm, ta mới chịu đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Đây không phải là cho đùa, ma đầu thực lực cũng không phải là 3 tháng trước gặp phải Nạo Sơn như vậy nhân vật, phòng chứng Nạo Sơn trong tay hắn, nhiều lắm là chống nổi bà chiêu mà thôi. Cho nên, ngươi chính là an tâm ở lại của nhà, nếu không lời nói, ta liền phái người đưa ngươi đưa về nhà rồi. Trần Tú Tú nghe được La Bình nói như vậy, mới thật sự cảm giác ma đầu thực lực cường đại, 3 tháng trước, Nạo Sơn thủ đoạn, hắn nhưng khi nhìn rõ biết, lại chỉ có thể chống đỡ cái ba chiêu. Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận hả. Nếu là không có thể đối đầu, liền không nên miễn cưỡng. Yên tâm đi, ta sẽ. 4. Đinh Thúc, Châu, Toàn Phong môn. Phụ cận có trước Thiên Vũ Vương chấn giữ nhất lưu môn phái còn có mấy cái, còn có ba cái. Kia có hay không khiến Hạnh Nhi đi qua bố trí trận pháp? Ở mới vừa lấy được, toàn phong môn, diệt môn tin tức thời điểm, ta cũng đã khiến Hạnh Nhi cô nương đi qua. Xem ra chúng ta trước suy đoán không có sai, Ma đầu bây giờ mục tiêu chủ yếu liền là Tiên Thiên Vũ Vương cường giả, về phần những thứ kia môn hạ đệ tử, phòng trường chẳng qua là thuận tay làm. Nhưng là, minh chủ hiện chất, nếu như dựa theo trước suy đoán, Ma đầu sát hại trước Vũ Vương là vì tu luyện công lợi nói, vậy bây giờ đã giết sắp tới 15 vị, há chẳng phải là công lực thông thiên rồi hả? Có lẽ vậy. Bây giờ chỉ có thể xem tình thế mà làm rồi, hy vọng Hạnh Nhi trận pháp có thể ngăn trở một phen. La Bình cùng Đinh Trường Sơn hai người một bên đi đường, một bên trò chuyện với nhau, hơn nửa tháng thời gian, rốt cuộc đã tới ưu Châu bên dưới, cũng đã sớm tụ tập ở chỗ này Võ Lâm Đồng Đạo hội họp. Minh chủ, Minh chủ. Trưởng môn các phái thấy La Bình đến, rối rít về phía trước chào hỏi, mà La Bình cũng là từng cái đáp lại, rất nhiều mặt lạ hoác bên trong, cũng là thấy được nhiều vị người quen cũng đều là ở. Hắc Minh Sơn chẳng, xuất hiện qua trưởng môn các phái, Nhị Lưu Tam Lưu phái không nói, năm vị nhất Lưu môn phái trưởng môn, vốn là đi tới nơi này. Ha ha. Thời gian một năm rưỡi không thấy, môn chủ càng phát ra đẹp trai rồi, hơn nữa xem ra công lực đại tăng hạ. Vạn ác cốc cốc chủ, Đàm Bá Thiên cao hứng cùng La Bình chào hỏi, từ lần trước mấy người cùng La Bình tỷ võ sau khi, hắn không chỉ có thua tâm phục khẩu phục, hơn nữa phi thường coi trọng vị này tuổi trẻ minh chủ. Nguyên bổn chính là thu của người phàm quáng, bây giờ gặp mặt, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua nói chuyện cơ hội, cấp ở bốn người khác trước mặt, dẫn đầu mở miệng trước. Đàm Tiên bối hay lại là như vậy nhanh mồm nhanh miệng hả? Hắn không phải nhanh nhanh miệng, đó là không nói chuyện sẽ chết nộp. La Bình vừa dứt lời, đột ảnh thân môn, môn chủ phí tu liền mở ra rồi bỏ đưa đến mọi người cười ha ha. La thiếu hiệp, chúng ta hay lại là đến bên trong ở cụ thể thương nghị đi. Nói chuyện là nơi này, một cái nhất lưu môn phái trưởng môn, tên là Tề Nhạc Hải, là là một vị trước thiên vũ vương cấp bậc cường giả. Trước đây thật lâu, trong Võ Lâm thì có quy định, một khi nhất lưu trong môn phái xuất hiện trước thiên vũ vương cường giả, liền có thể không chịu, Võ Lâm minh chủ giáng buộc không ở tại quán hạt bên dưới. Cho nên, Tề Nhạc Hải mới có thể gọi là mình, là thiếu hiệp. Quy định này là Hắc Phong ban đầu nhậm minh chủ lúc quy định, cũng là vì ổn định vị trí của mình, dù sao, coi như là khiến hắn trị uy trước vũ vương hắn cũng khó mà chỉ huy, lúc ấy hắn mới là Vũ Vương mà thôi. Tế Tiên Bối khách khí, chúng ta vào đi thôi. La Bình cùng Tệ Nhạc Hải đi song bài, còn lại trưởng môn các phái theo sát phía sau, tiến vào Tế Nhạc Hải, Thập Vương Thánh giáo, Tế Tiên Bối thánh giáo thật là thanh thế thật lớn, uy danh vang dội hạ. Văn Bối kính nể không thôi. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, La Bình phát ra từ phế phụ khẽ ngợi, thông qua vừa mới quan sát, thánh giáo kích thước so với Hắc Minh sơn trang còn muốn lớn hơn mấy phần, hơn nữa môn hạ đệ tử tu vi toàn thể rất cao. La thiếu hiệp khách khí, thanh thế, uy danh chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, sớm muộn cũng sẽ mất đi. Chúng ta coi trọng hay lại là tự thân tu luyện, không có thực lực cường đại, như thế nào giữ được này đến từ không dễ thành thế cùng ý danh. Tê Tiên Bối nói thật phải, đặc biệt là như thế thời khắc, càng có thể thể hiện thực lực tầm quan trọng, không biết Tiền Bối đối với Ma Đầu thấy thế nào. La Bình rất muốn nghe một chút vị này trước Tiên Vũ Vương cấp bậc cường giả, là đánh giá thế nào thần bí khó lường Ma Đầu, không đúng có thể lấy được một ít cách đối phó. Mạnh, cường đại khó mà lường được, toàn phương môn, môn chủ cùng ta cũng vậy bạn cũ, mặc dù trên thực lực yếu ta một đường, bất quá ta nếu muốn đánh bại hắn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Này ma đầu lại nhưng bất động thanh sắc đem sát hại, có thể thấy thực lực đã đạt tới Tiên thiên đại viên mãn cấp bậc, thậm chí, tóm lại, đã không phải là chúng ta có thể lực địch. Tiên thiên đại viên mãn cấp bậc. Chẳng lẽ trước Tiên Vũ Vương cũng có cảnh giới phân chia? La Bình lần đầu nghe nói như vậy cấp bậc, không nhịn được mở miệng hỏi, chung quanh một ít môn phái trưởng môn, cũng là dựng lô thai lên. Đó là đương nhiên, chỉ bất quá biết rõ rất ít người thôi, cũng chỉ có một ít lên cấp Tiên thiên nhiều năm võ giả, hoặc là truyền thừa rất xưa môn phái, có thể rõ ràng biết rõ này cảnh giới phân chia, như Hạo Nhân Tông, Khổng Tông chủ, cũng là biết chưa? Đề Nhạc Hải cười nhìn bề phía, Hạo Nhân Tông, tông chủ Khổng Chiếu, những người khác cũng ngay sau đó đưa mắt quay đầu sang, Khổng Chiếu khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, thể tiền bối nói không tệ, bản tông trong điện tịch quả thật ghi lại trước Tiên Vũ Vương cảnh giới phân chia, chỉ bất quá Vãn bối cũng chỉ biết là ra lông mà thôi. Hạo Nhân Tông chính là truyền thừa mấy trăm năm tông môn, đối với một ít kỳ văn bí sự đều có ghi lại, cho nên Khổng Chiếu cũng không có dấu dếm, nói thẳng ra. Ha ha ha, thật ra thì hả, trước Tiên Vũ Vương cũng không giống mọi người muốn phức tạp như vậy, cũng liền chia làm ba cái cấp bậc mà thôi. Chương 141. Thiên Tiên tang cảnh 141, Thiên Thiên Tăng cảnh, ba cái cấp bậc. Tế Tiên Bối, ngài nói nhanh lên, là kia ba cái cấp bậc. Chẳng lẽ cùng Vũ Vương trước cấp bậc tương tự sao? Không chỉ là La Bình, còn lại toàn bộ trưởng môn đều đã không thể chờ đợi, từng cái giống như ham học hỏi nóng lòng trẻ em đi học. Không, không giống nhau, trước Thiên Vũ Vương chia làm chút thành tựu, đại thành cùng đại viên mãn ba cái cảnh giới, chỉ là cảnh giới tiểu thành, đều cần nhiều năm khổ tu mới có thể bước vào ngưỡng cửa, về phần phía sau hai cái cảnh giới, càng là nan vũ thượng thành thiên hà. Tề Nhạc Hải nhẹ vuốt râu, có chút lắc đầu, đầy đủ cho thấy hắn đối với con đường tu luyện gian khổ bất đắc dĩ. Tệ tiên mối, kia bước vào cảnh giới tiểu thành cần bao nhiêu năm? La Bình hay là muốn biết rõ cụ thể thời hạn, cho dù hắn hiện tại ở tốc độ tu luyện cùng phương hướng, đã cùng người bình thường có chỗ bất đồng, bất quá vẫn là muốn so ra hơn nhiều một phen. Lên cấp trước ngày sau, nhỏ thì 30, 40 năm, lâu thì 60, 70 năm, còn có đại đa số căn bản là không cách nào tiến vào cảnh giới tiểu thành, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, trong này khó khăn chứ. Tê Nhạc Hải ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi một vị trưởng môn, từ trên mặt bọn họ, liền có thể biết rõ, mọi người đối với mình lời nói, không khỏi là thán phục liên tục. Bất quá, cũng có tương đối lý trí người. Từ hắn trong lời nói, nghe được không hợp với lẽ thường địa phương, vì vậy đứng dậy hỏi. Tề Tiên Bối, Văn Bối cảm thấy tiền bối nói có chút mâu lầm, lên cấp trước Thiên Vũ Vương sau khi, tuổi thọ chỉ có 200 tuổi, thường thường rất nhiều võ giả lên cấp thời điểm, đều đã một bách chừng 50 tuổi rồi, coi như là võ học kỳ tài, cũng phải hơn trăm tuổi mới có thể lên cấp, hỏi dò đi ngang qua 60, 70 năm tu luyện lên cấp cảnh giới tiểu thành sau khi, nào còn có thời gian lên cấp đại thành thậm chí cảnh giới đại viên mãn. Ồ, đúng vậy, Diệt Trần đạo trưởng nói có lý hả, căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy tu luyện hả. Nói là, Tề Tiên Bối, ngài có phải hay không nhớ lộn? Mặc dù Tề Nhạc Hải ở chỗ này trong đám người thực lực và bối phận đều là cao nhất, bất quá đang tìm kiếm tu luyện lý luận trên đường, tất cả mọi người đều có không sợ hãi tinh thần ở diệt Trần lao đạo đưa ra nghi vấn sau khi, những người khác cũng là dối rít hướng, thậm chí trực tiếp nghi ngờ Tề Nhạc Hải chỉ nhớ. Thật ra thì, tu luyện đến bọn họ cấp bậc này, sớm đã là trí nhớ siêu quần, căn bản cũng sẽ không xuất hiện cấp thấp như vậy trí nhớ tính sai lầm, bọn họ có câu hỏi này, cũng chỉ là hy vọng Tề Nhạc Hải có thể giải thích một phen. Quả nhiên, nghe mọi người thất truy bắt sau khi, hắn lại cười ha, ha lần nữa khẽ vết râu, thật giống như hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước. Diệp Chấn Hạ diệt Trần, không trách năm đó sư phụ ngươi mang trước trưởng môn truyền cho ngươi, quả nhiên nhãn quang sâu xa hả. Tán Dương diệt Trần lao đạo một câu sau khi, hắn mới mở miệng giải đáp mọi người nghi ngờ. Thật ra thì, các ngươi là chỉ biết một mà không biết hai, các ngươi lời muốn nói lên cấp trước ngày sau chỉ có 200 tuổi tuổi thọ, đó là nhằm vào lên cấp cảnh giới tiểu thành trước mà nói, một khi lên cấp cảnh giới tiểu thành, tuổi thọ tự nhiên sẽ còn gia tăng. Thật. Tăng thêm bao nhiêu? Có hay không cái 1800 năm? Tính cách sảng khoái đàm bá thiên cấp trước hỏi, đưa đến Tề Hải một trận tiêu mi, còn lại trưởng môn chính là cười ha, ha. năm. Ngươi nghĩ thật đẹp." Tề Nhạc Hải giả bộ tức giận mắng một câu, biết rõ đối phương tính cách tính khí, hắn cũng chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Lên cấp cảnh giới tiểu thành, cũng chỉ là tuổi thọ gia tăng đến 300 năm, lên cấp đại thành tuổi thọ gia tăng đến 400 năm, mà lên cấp cảnh giới đại viên mãn, liền có thể có 500 năm tuổi thọ. Tề Nhạc Hải lời này vừa nói ra, những nhị lưu đó Tam Lưu môn phái trưởng môn cũng không ngồi yên nữa, rối rít châu đầu ghé tai hương phấn nói chuyện với nhau. 500 năm, biết bao trưởng năm tháng hả, ta nếu có thể tu luyện tới một bước kia thật tốt. Ngươi, đừng có nằm ngốc, ngươi có thể lên cấp Vũ Vương cũng là không tệ rồi còn vọng tưởng tiên thiên đại viên mãn. Ai, thực tế mặc dù rất tàn khốc, có thể là mộng tưởng vẫn là phải có, người tuổi trẻ bây giờ thiếu thốn nhất cái này. Nếu để cho ta nắm giữ 500 năm tuổi thọ, để cho ta làm gì ta đều ngật ý. Vậy cũng chưa chắc, nếu là thật để cho ngươi làm, có lẽ ngươi muốn chết sớm một chút đây. Hừ, vậy ngươi nói một chút làm gì sẽ để cho ta muốn chết. Được. Thú. Cũng không có gì không được, bây giờ không phải là có người cam tâm miêu nó sao? Không phải là thú, là được. Không giống với nhị lưu tam lưu môn phái trưởng môn nhân phản ứng Kinh liệt, tại chỗ hơn 10 vị nhất lưu môn phái trưởng môn nhân cũng vẫn còn tương đối trầm chú khí, chỉ bất quá từ trên nét mặt cũng có thể nhìn ra được nội tâm dân trào cảm xúc mạnh mẽ. 500 năm tuổi thọ, đối với cái này nhiều một lòng tu luyện võ giả mà nói, đó là biết bao hướng tới sự tình. Bọn họ tu luyện không phải là vì nghịch thiên cải bệnh, đạt được càng lâu dài sinh mệnh sao? Theo đổi vũ đạo, theo đổi tu luyện điểm cuối, những thứ này chỉ có có lâu dài sinh mệnh mới có thể được thực hiện, cho nên vinh hằng sinh mệnh đối với tu luyện giả mà nói là cực kỳ trọng yếu. Tốt lắm, cũng lắng xuống. Thân là võ lâm minh chủ, nơi này lại vừa là không thuộc về hắn quản lý trong phạm vi, thập phương thánh giáo la Bình vẫn còn cần lấy ra chút nghi nghiệm. Quả nhiên, tại hắn quát một tiếng khiến cho hạ, toàn trường bình tĩnh lại, tốt giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Nếu mọi người đã giải rồi trước Thiên Vũ Vương cảnh giới phân chia, vậy chúng ta liền muốn càng cố gắng tu luyện, chuyện này âm thầm đang thảo luận, chúng ta còn tiếp tục nói một chút ma đầu sự tình đi. Tê Tiên Bối, nghe Đinh Túc nói, Hạnh Nhi đã trợ giúp quý giáo bố trí xong trận pháp, không biết có hay không thí nghiệm qua, hiệu quả như thế nào. Hả? Còn không có thí nghiệm, mấy ngày trước, Du Quỷ Môn vừa mới gặp gỡ ma thủ, căn cứ ma đầu đoạn thời gian gần nhất qua lại quy luật Không sai biệt lắm muốn hơn 10 ngày trái phải mới có thể xuất hiện lần nữa, cho nên mọi người thương lượng một chút, chờ người đến sau khi ở kiểm nghiệm một phen. Thì ra là như vậy, chúng ta mới vừa gia nhập vũ châu biên giới có được tình báo, nói là, ưu quỷ môn gặp bất trắc, hơn nữa còn là đang toàn lực phòng bị dưới tình huống, thật sự là làm người ta tiếc cho, cho nên lần này nhất định phải bắt ma đầu, không thể để cho hắn lần nữa nguy hại võ lâm. La Bình vừa nghĩ tới tài ngắn ngủi hơn một tháng, thì có hai cái nhất lưu võ lâm môn phái gặp gỡ diện môn, càng xác định trong lòng suy đoán, đối với diện trừ ma đầu quyết tâm cũng là càng thêm kiên định. Đó là dĩ nhiên Còn nhiều hơn tu thiệt là thiếu hiệp đoán chuyện với trước, chuyện an bài trước rồi Hạnh Nhi cô nương đi theo đinh trưởng môn, mới có thể ngay đầu tiên đến Lũ Châu, hơn nữa làm gốc dạy bố trí trận pháp. Không có gì, ta cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hy vọng có thể nhiều một phần bảo đảm, đã như vậy, vậy chúng ta liền thử một lần trận pháp đi. Được, là thiếu hiệp xin mời. Ở Tế nhạc hải tướng chân khí rót vào tâm trận sau khi, thập phương thành giáo, nhà chính vòng ngoài lập tức xuất hiện một tầng trong suốt màn sáng, ánh sáng lưu chuyển, giống như sóng biết. Theo nhạc hải chân khí không ngừng quan chú, màn sáng càng phát ra năng tụ giống như một cái cái lồng tựa như bảo vệ chủ bên trong kiến trúc tất cả mọi người. Lúc này, La Bình đã phi thân đứng ở màn hào quang bên ngoài giữa không trung nơi, thấy bên trong tề nhạc hải hướng hắn gật đầu tỏ ý sau khi, hắn mới chậm rãi nâng lên hai tay. Một cái to bằng đầu người tiểu quang cầu ra hiện tại trong tay hắn, ngay sau đó bị hắn nặng nề ném về phía màn hào quang, chỉ nghe, và oành, một tiếng, quang cầu trong nháy mắt mất đi, màn hào quang chẳng qua là nhỏ nhẹ lóe lên mấy cái liền khôi phục nguyên lai trạng thái. Nam thành công lực sẽ để cho trận pháp xuất hiện yên, nếu là ma đầu toàn lực nhất kích. Không được, phải nhiều thí nghiệm mấy lần. Khoảng cách, thập phương thánh giáo Tôn hai trăm dặm ra, một cái bí mật trong huy động, tàn gia đỏ như màu máu ánh sáng, một cổ mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ cái số động. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới lần này người này công lực, so với trước kia cái đó còn muốn cao hơn một kia, hấp thu hắn máu thịt cùng chân khí sau khi, đơn giản là thoải mái nổ, ô oh ha ha. Chính đạo mấy lao giả, chờ bản huyết tôn khôi phục công lực, sau khi trở về, nhất định sẽ tự mình tới cửa, từng bước từng bước đưa các ngươi xuống hoàn toàn. Huyết vô cùng chúc hại, thôn phệ bắt hoang. Biển máu lan tràn toàn bộ cái động, mang bóng người màu đỏ ngòm quanh vô số đầu đầu lâu tất cả đều cuốn vào trong đó. Ngay sau đó, bên trong sơn động phát ra từng trận, kiệt quyết, tiếng cười gian, thần Đa môn, Vũ Châu biên giới một cái khác nhất lưu một phái, cũng là toàn Phong môn, phụ cận Tam đại môn phái một trong, môn chủ Hình Đạt, cùng Tề Nhạc Hải như thế, đều là lao bài trước Tiên Vũ Vương cường giả. La Minh chủ, Cao Trang chủ, Tế Minh, còn có các vị võ lâm đồng đạo, nhanh lên một chút mời vào bên trong. Cao hứng cùng mọi người chào hỏi, Hình Đạt một bên dẫn đường, vừa cùng mọi người trao đổi tình huống gần nhất, trong nháy mắt liền đi tới thần môn, đại sảnh. Trước chỉ nghe nói Minh chủ đi tới Châu, không ngờ bây giờ ngay cả Cao Trang chủ cũng tới. Xem ra lần này chạm ma hành động tình thế bắt buộc hạ Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Hình Đạt cười đối với một bên người đàn ông trung niên nói, người này chính là đã hơn một năm trước tiếp nhận, Hắc Minh Sơn Tràng, Trang chủ vị Cao Ca. Cao Ca nghe vậy, trên mặt giống vậy lộ ra nụ cười, ở đã là trước Thiên Vũ Vương cấp bậc hình đạn trước mặt, cho dù là hắn cũng phải cung tính một, 2. Hình Tiên bối thật sự là giờ Cao Văn Bối, Văn Bối chỉ bất quá Vũ Quân cấp bậc, sao có thể giúp được cái gì bận rộn. Hôm nay tới đây, cũng là mang theo năm tên hộ pháp minh sứ tới, hy vọng có thể ra bên trên một phần lực. Cao Ca chỉ bên người mấy người, Khiêm Tốn nói: Hắn lại như vậy 2 ngày trước tài chạy tới U Châu, đầu tiên là đi thập phương thành thánh giáo, cùng La Bình hội họp, sau đó mới cùng mọi người cùng đi đến Thần Đa môn. Hôm nay tới đây, Cao Ca Mang, Hắc Minh sơn chàng, hộ pháp minh sứ mang đến một nửa, liền là hy vọng có thể hợp mọi người lực, nhất cử tiêu diệt ma đầu ở bên cạnh hắn, 5 vị hộ pháp minh sứ, ngoại trừ có ban đầu cùng La Bình tỷ tỷ qua bảo, qua, bốn vị khác thực lực cũng là rất phi phạm, giờ phút này hội ý hướng hình đạt gật đầu một cái. Còn có một vị nữ tử, cũng là đi theo Cao Ca tới, đó chính là bị ma đầu hại cửa nát nhà tan, may mắn tránh được một kiếp tiết phương phương bất kể lần hành động này có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều muốn cố ý tới, liền là hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy ma đầu bị trừ đi một khắc. Các vị hộ pháp minh sứ mỗi cái công lực thâm hậu, tu vi tinh thâm, có bọn họ gia nhập, phần thắng tăng thêm không ít hả. Đúng rồi, La Minh chủ, lão phu cũng phải cảm ơn ngươi hả. Thoại phong nhất chuyển, hình nặt lại đem đề tài chuyển tới La Bình trên người, vừa lên tới chính là cảm tạng, bất quá, mọi người tại đây đều là trong lòng biết rõ nói chuyện gì, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chương 142, Huyết ma Chương 142, Huyết ma hiền thân. Hình Tiên Bối cần gì phải khách khí, thân là Võ Lâm đồng đạo, dĩ nhiên muốn cộng ngự ma đầu, huống chi những thứ này đều là Hạnh Nhi đang cực khổ, nhắc tới, ta còn phải cảm ơn nàng đây. Đây là dĩ nhiên, Hạnh Nhi cô nương không ngại cực khổ, vì buồn môn bố trí trận pháp, lão phu cùng môn phái trên giới vô cùng căng kích, chỉ là bởi vì liên tiếp nhiều ngày vất vả, Hạnh Nhi cô nương giờ phút này chính ở hậu viện nghỉ ngơi, lão phu cũng còn chưa kịp lần nữa nói tại đây. La Bình vốn là cũng muốn hỏi thăm một chút vì sao Hạnh Nhi không ở nơi này, giờ phút này nghe được Hình Đạt giải thích, mới biết nguyên nhân. Hạnh Nhi không gần như chỉ ở trận pháp một đường rất có thiên phú, làm việc càng là nghiêm túc tận trách. Xem ra ta ngày đó lựa chọn vẫn là vô cùng chính xác." La Bình giờ phút này cảm thấy, trước quyết định hết sức chính xác, chính mình mang 3 ngày bộ thiên cương, phía trên mấy loại trận pháp dạy cho Khúc Hành Nhi bất quá ngắn ngủi đã hơn 1 năm thời gian, đối phương liền có thể thuần thục bố trí ra, hơn nữa uy lực không tầm thường, có thể thấy thiên phú cao." Văn bố thời đại Hạnh Nhi cảm ơn hình tiền bố. La Bình ôm quyền gật đầu thi lễ. "Ha ha, lão hình hả, người không biết hả, Hành Nhi cô nương trợ giúp bổn giáo bố trí ra trận pháp, uy lực kia, ố kìa, người là khó có thể tưởng tượng hả." Tế nhạc Hải khoe khoang tựa như nói biểu tình kia giọng nói kia, hiển nhiên tiểu hài tử ngạo kiều bộ dáng, nhất thời đưa tới hình đạn xem thường. Hai người tương giao mấy chục năm, cũng tranh đấu mấy chục năm, bất quá giữa hai bên giao tình cũng là rất sâu, cải vã đấu khí chính là chuyện bình thường. Hừ, có cái gì tốt khoe khoang, hẳn nhi cô nương trợ giúp buồn môn bố trí trận pháp, uy lực tuyệt đối thắng ngươi một nước. Được à, lão hình, nếu như vậy, vậy hãy để cho La thiếu hiệp thí nghiệm một chút, nhìn xem rốt cục nhà ai trận pháp lợi hại. Thứ liên thử, vậy thì phiền La Minh chủ rồi. Hai vị trước Thiên Vũ Vương hai ba câu nói, liền quyết định thông qua thực tế kiểm nghiệm đem so sánh trận pháp ý lực, dĩ nhiên, kiểm nghiệm chi người hay là La Bình. Hình tiên bối khắc khí. Thiếu ra, nhìn thấy ngươi thật là thật cao hứng." Khúc Hành Nhi đứng ở La Bình cửa gian phòng, hưng phấn chào hỏi một tiếng, tại đi vào, La Bình thấy vậy, khẽ mỉm cười, để cho đối phương ngồi xuống. "Hành Nhi, không nghĩ tới ngươi ngộ tính cao như vậy, hai phái trận pháp ta đều kiểm nghiệm một lần, bất kể là lực phòng ngự hay lại là lực công kích cũng có thể nói nhất lưu, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Cái này còn không là may mà tiểu gia Ngươi giao cho ta trận pháp từng cái đều là huyền diệu tinh thâm, nếu không lời nói, Hạnh Nhi cũng không thể đương thời nhiệm vụ lớn, bất quá, Hạnh Nhi có một nghi vấn. Ngươi là muốn hỏi ta trận pháp là từ nơi nào lấy được chứ? Đúng vậy. La Bình ngay vậy, thẳng bưng lên trên bàn một ly trà, khẽ nhóc một cái sau khi, tài khẽ mỉm cười mở miệng. Ta tìm ngươi qua đây chính là muốn nói nói chuyện này. Ba ngày sau, La Bình đang ở Thần Đạo môn, hậu viện căn phòng tu luyện, đột nhiên sinh lòng bất tưởng cảm giác, ngay sau đó dương đôi mắt, đứng dậy rời đi căn phòng. Minh chủ, ngươi mang mọi người triệu tập tới có chuyện gì? Thấy chúng nhân cũng đã tới đại sảnh. Đàm Bá Thiên đầu tiên mở miệng hỏi: "Ta mới vừa tại lúc tu luyện, sinh lòng bất tường cảm giác, vì vậy liền cùng đinh thúc thương lượng một chút, dự định hôm nay liền đem mọi người dựa theo trước thương nghị, mang một nửa nhân viên giao cho tệ tiền bối mang về, thập phương thành giáo, tránh cho ma đầu trước thời hạn xuất hiện." Mọi người vừa nghe, lúc này mới hiểu, đều là gật đầu đồng ý, vì vậy một bộ phận trưởng môn tự giác đứng ở tề nhạc hải bên người, dự định lập tức lên đường, dù sao, tu luyện võ giả sẽ không vô duyên vô cơ sinh lòng bất tường cảm giác. Nghe ảnh, nhất thanh hưởng truyền khắp tất cả mọi người trong hai, vì vậy mọi người lập tức vọt vào trong đại viện nhìn một cái kết quả, chỉ thấy một đoàn huyết sắc xương mù ở sân bầu trời, nhanh chóng ngưng tụ, hiện hiện ra một cái huyết vụ che thân bóng người. Bóng người màu đỏ ngòm trên gương mặt, mặc hai mắt màu đen nhìn chằm chằm phía dưới, quang ba lưu chuyển, lộ ra diện mạo ẩn nút trận pháp, đưa mắt nhìn chốc lát, tài phát ra, kiệt tiệt, tiếng cười. Không nghĩ tới ở phàm nhân khu vực lại có trận pháp như thế mọi người, có thể bố trí ra, già lam ngữ ma trận. Hơn nữa uy lực không thể khinh thường, quả nhiên là có ý tứ hạ, kiệt tiệt kiệt tiệt. rõ ràng xuyên thấu qua màn hào quang truyền tới tại chỗ trong thai mỗi người, các vị trưởng môn ngắm lên trước mắt một màn toàn bộ đều biết người tới thân phận, chỉ là không nghĩ tới ma đầu lại trước thời hạn xuất hiện. Hơn nữa, còn đúng dịp chi lại đúng dịp đi tới, thần đạo môn, nơi này xem ra là quyết định muốn cùng bọn họ có này nhất lộ rồi. La Bình nghe ma đầu chi ngữ, sắc mặt hơi đổi, trong lòng cho tới nay suy đoán vào giờ khắp này rốt cuộc biến thành thực tế, hắn đối với tiếp theo chiến đấu cảm thấy càng phát ra khó giải quyết. Nhưng mà, hiện tại hắn căn bản cũng không có thể nói cho mọi người tình huống thật, nếu không lời nói, tất cả mọi người tại chỗ căn bản cũng không có cùng ma đầu chiến đấu dũng khí, bao gồm Tề Nhạc cùng hình đặt ở bên trong. Mọi người nắm chặt dựa theo trước kế hoạch hành động, hẳn đi tâm trận chỗ vận chuyển trận pháp bây giờ lập tức đi, những nhân viên khác cũng mỗi người vào vị trí, một khi ma đầu xông phá trận pháp sông vào, lập tức áp dụng phía dưới kế hoạch. Dạ, minh chủ. La Bình nhanh chóng phân phó các vị trưởng môn hành động sau khi, chính hắn chính là mật thiết chú ý trận pháp ra tình huống, Trô Hàn đứng, cũng chỉ còn lại lác đác mấy người. Lúc này, bóng người màu đỏ ngầm đã ngưng tiếng cười, đối với màn hào quang bên trong tình huống không thèm để ý chút nào, mà là nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay. Một đám mưa máu từ trong tay hắn bắn nhanh mà ra, bắn xuống phía dưới màn hào quang, chỉ nghe, oành, một tiếng Màn Hào Quang bị đánh ra một cái lõm xuống, bất quá cũng chưa từng xuất hiện vết rách. Có thể chống đỡ được bản huyết tôn một thành công lực, cũng không đơn giản, bất quá, muốn ngăn trở ta, cũng quá ngây thơ rồi. Dứt lời, bóng người màu đỏ ngầm xuất thủ lần nữa, một cái huyết lãng còn như bay lượn giao lòng, hét giận dữ đến bay về phía Màn Hào Quang, chỉ lát nữa là phải mang Màn Hào Quang cho đánh nát, trong lúc bất chợt ánh sáng phát ra rực rỡ, Màn Hào Quang nhất thời biến dày hơn hai lần. Vốn là tình thế bắt buộc đòn, ra bóng người màu đỏ ngầm dự liệu lần nữa mà không ăn thua gì mất, một cơn lửa giận từ hắn bên trong thân thể ra mặc hai mắt màu đen trực tiếp xuyên thấu qua màn hào quang, đưa mắt phong tỏa ở la Bình trên người. Mặc dù có trận pháp cách trở, la bàn không cảm giác được đối phương sát ý, bất quá, hắn có thể nhìn ra được, đối phương đã đem hắn coi thành tất phải giết nhân, dù sao hắn mới vừa rồi chỗ chỉ huy có người cử động bị đối phương thu hết vào mắt. Người tuổi trẻ chuẩn bị tiếp nhận bản huyết tôn lửa giận đi. Tiệt kiệt kiệt tiệt. Bóng người màu đỏ ngòm nổi giận bên dưới, ra tay toàn lực, liên tiếp mấy đạo huyết lãng mãnh kích ở màn hào quang ngoài, va chạm ngay thật mặt một trận đùng đưa, màn hào quang độ dày lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi mỏng, thần đam một cái ẩn nút sói Huấn 10 vị trưởng môn làm thành một vòng, chính đang toàn lực mang chân khí bản thân rót vào hình một vòng tròn lỗ danh bên trong, từng cái mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Không được, ta cảm giác đã chân khí không đủ, ở tiếp tục như vậy, không phải là phải bị thương không thể. Ta cũng vậy, không nghĩ tới ma đầu công kích mạnh mẽ như vậy, trận pháp tiêu hao lượng chân khí so với trước kia thí nghiệm thời điểm nhanh gấp mấy lần hạ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút thay đổi người đi, nếu không thật chơi xong. Mấy người gào thét mấy câu sau khi, sau lưng lập tức đi ra ngoài ra 7, người, đồng thời thả ra chân khí, rót vào lỗ danh bên trong, mang ban đầu mọi người thay cho. Lần nữa ra sân 7, 8 người chân khí rồi rảo, mới vừa ra tay liền đem trận pháp lực phòng ngự lần nữa tăng lên, bên ngoài trận pháp màn hào quang mặc dù không có lần nữa thêm dày, bất quá cũng tạm thời ngăn cản tiếp tục biến mỏng khuyên hướng. Mặc dù bọn họ biết rõ, cũng có thể ngăn trở thời gian sẽ không quá lâu, nhưng vẫn là liều mạng rót vào chân khí, dù là chẳng qua là chốc lát, có lẽ chính là không giống nhau kết quả. Hừ, sa luân chiến à. Muốn phải tiêu hao bản huyết tôn công lực, không khỏi muốn quá đơn giản. Bóng người màu đỏ ngón rút về tay phải, chiêu thức đột nhiên biến đổi, không lại tiếp tục phát động huyết lãng công kích, mà là năm ngón tay hư cầm. Đối với lên trước mặt màn Hào quang phát ra một cỗ hấp lực. Màn Hào quang sáng bóng sóng chật loé, xuất hiện một cái một cái hết sức rõ ràng đường vân, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng lòng bàn tay hắn chạy tới. Nhìn kỹ bên dưới, mới phát hiện những văn lộ kia lại là màu sắc không đồng nhất chân khí, đều là trưởng môn các phái rót vào lỗ trong máng duy trì trận pháp, bây giờ lại tiện nghi bóng người màu đỏ ngọn. Chuyện này, ma đầu kia cũng quá càn rỡ đi, lại mang toàn bộ chân khí toàn bộ hút thu lại, không sợ giữa hai bên không cách nào dung hợp, đưa tới cắn trả sao? Cho dù Tề Nhạc Hải đã là trước Thiên Vũ Vương cường giả, thấy như vậy một màn cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nhịn được hỏi: Dù sao, ở tất cả mọi người trong nhận biết, chân khí thuộc tính bất đồng là rất khó khăn dung hợp lẫn nhau, trừ phi ở đặc định dưới điều kiện. Số 1, liền là võ giả bắt đầu lúc thời điểm tu luyện sẽ cùng lúc tu luyện mấy loại thuộc tính chân khí, như vậy lẫn nhau thang bằng bên dưới đồng thời thăng trưởng, tài sẽ không khiến cho chân khí hỗn loạn. Thứ hai, chính là gặp nhau hai loại chân khí, uy lực chênh lệnh rất lớn, cuối cùng nhất phương sẽ đem bên kia thôn phệ dung hợp, biến thành tự thân công lực đệ tam, một ít bí pháp trong bí thuật có đặc biệt hấp thu người khác nội lực, chuyển hóa thành tự thân công lực công pháp, có thể tránh trận hấp nhân chân khí. Thì như, danh trấn võ lâm, Hóa khí phái liền có một loại mật không truyền ra ngoài công pháp, hóa khí quý nhất đại pháp, có thể làm được một điểm này. Nhưng mà, dù vậy, bọn họ hấp nhân chân khí thời điểm cũng có hạn chế, trên căn bản chỉ có thể đồng thời hấp thu một hai chủng thuộc tính, coi như là hóa khí phái, trưởng môn, nghiêm nặng tinh hải, một vị trước tiên vũ vương cấp bậc cường giả, cũng khó khăn lắm có thể đồng thời hấp thu bốn loại mà thôi. Mà trước mắt vị này ma đầu, vừa lên tới chính là điên cùng hấp thu 7-8 vị trưởng môn chân khí, không chỉ có khiến Tề Nhạc Hải cảm thấy không tưởng tượng nổi, lưu ở chỗ này hình đặt, cao ca, đinh sơn cùng với Khúc Hạnh Nhi đều cảm thấy lật đổ thế giới quan. Chỉ có La Bình Không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bởi vì loại thủ đoạn này, hắn bây giờ cũng có thể thi triển, chỉ bất quá không có bóng người màu đỏ ngòm như vậy thuần thủ, tự nhiên. Hắn làm thế nào đến một điểm này, không phải là chúng ta bây giờ cần phải cân nhắc, bây giờ nhất định phải làm ra một cái quyết định, tiếp tục phòng ngự hay lại là rút về chất pháp. Nhưng mà, bất kể là loại nào quyết định, đều là vô cùng bất lợi cho chúng ta hả. Cho nên, chúng ta cần phải lựa chọn một loại tổn thương độ nhỏ nhất phương thức. La Bình thở dài một cái, chỉ ra lập tức phải đối mặt lựa chọn, bên người mấy người nghe vậy sau khi, cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, bắt đầu tranh đoạt từng giây từng phút thương nghị chương 143 Ác chiến huyết ma 1 Chương 143 Ác chiến huyết ma bên trên Tại sao có thể như vậy? Ta chân khí tiêu hao không khỏi cũng quá nhanh chứ? Ta cũng vậy, rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì? Các người bắt chặt qua đi hỏi một chút Minh chủ, nên làm gì bây giờ? Đang ở rót vào chân khí một tên trong đó trưởng môn, nóng nảy hướng sau lưng đã điều tức không sai biệt lắm đồng đạo nói, bọn hắn bây giờ chân khí tiêu hao rất là nghiêm trọng, nhưng là vừa không dám tùy tiện thu hồi chân khí, tránh cho ảnh hưởng bên ngoài lại cuộc. Tại chỗ đều là nhị lưu môn phái trưởng môn, thanh nhất sắc vũ quân cấp bậc, bọn họ cũng không làm được quyết định, chỉ có thể xin phép la bình. Phía sau trưởng môn cũng là trước tiên phát hiện trước mặt mọi người dị thường, nghe vậy sau khi, lập tức có một người chạy về phía tiền viện, Khải bẩm minh chủ, tâm trận nơi xuất hiện vấn đề, các vị trưởng môn đột nhiên chân khí hao tổn to lớn, nguyên nhân không biết, mời minh chủ lĩnh đạo. Ngươi trở về thông báo bọn họ, lập tức dừng lại chân khí rót vào, nhớ, nhất định phải trong nháy mắt chặt đứt cùng lỗ danh giữa liên lạc. Dạ, minh chủ. Vị kia trưởng môn tuân lệnh sau khi, lần nữa chạy trở về phía sau. Đi. Chúng ta cũng đến bên trong đi chờ đợi ma đầu đại giá đến chơi đi." La Bình ngoắt tay, cùng Cao Ca mấy người cũng là bắt đầu trở lại hậu viện, dự định ở các vị trưởng môn dừng lại chân khí rót vào thời điểm, áp dụng phía sau kế hoạch, giả làm tích ma trận, mặc dù không cách nào ngăn cản thanh âm truyền vào, tuy nhiên lại có thể ngăn cản linh thức do xét. La Bình cùng mấy người thường nghị đối sách thời điểm, đều là thấp giọng, cho nên bên ngoài bóng người màu đỏ ngòm căn bản cũng không biết mấy người tính toán cái gì. Coi như là biết rõ, lấy hắn cuồng vọng tự đại, trong mắt không người cá tính, cũng sẽ lấy cứng trọi cứng, không sợ hại xông vào. Chính là mấy con khiêu lương tiểu sửu, lại muốn dùng kiếm lưu sẽ để cho bản huyết tôn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa? Bóng người màu đỏ ngòm đang khi nói chuyện, đang định lần nữa tăng lên công lực, gia tốc chân khí hấp thu, lại phát dắt trước mặt màn hào quang trong lúc bất trận biến mất không còn tăm hơi, hắn công kích mất đi trận pháp ngăn trở, rơi xuống phía dưới trên đất, mang mặt đất đánh ra một cái hô to. Kiệt kiệt kiệt. Lại muốn dẫn ta đi vào, vậy thì như các người mong muốn đi. Một trận huyết vụ sôi trào, bóng người màu đỏ ngòm trong chớp mắt tại chỗ biến mất, lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở trong hậu viện. Bảy trận. Thấy bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, la bình một tiếng quát to. Đối phương chung quanh lập tức xuất hiện hơn 10 vị Vũ Vương cường giả, ngoại trừ nhất Lưu môn phái trưởng môn nhân còn có 5 vị hộ pháp binh sứ. Mấy mấy vị Vũ Vương cường giả, mỗi cái tay cầm vũ khí, mang bóng người màu đỏ ngòm bao bọc vây quanh, trên mặt mỗi người cũng biểu tình nghiêm túc, thấy chết không sợ. Bóng người màu đỏ ngòm thấy vậy, không thèm để ý chút nào, bóng người động một cái, liền muốn phát động công kích, đột nhiên ở quanh người hắn khoảng 3 trượng, xuất hiện một nửa hình tròn hình màn sáng. Màn sáng cao chừng 10 trượng, ngay cả bóng người màu đỏ ngòm bàn chân chỗ đứng, giống vậy xuất hiện, cùng phía trên nửa vòng tròn lẫn nhau liên tiếp, gió thổi không loạn. Trên mặt đất quang tầng vừa xuất hiện, liền giấy lên lửa nóng hừng hực, vô số xích hồng mũi tên từ dưới lên, gào thét bắn về phía bóng người màu đỏ ngọn. Nhập vào cơ thể mà qua, không có chút nào trở ngại, mũi tên đến màn sáng chớp đỉnh tự động biến mất, khiến trung quanh La Bình đám người không còn gì để nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ma đầu không có máu thì sao? Khúc Hạnh Nhi không khỏi thở nhẹ ra âm thanh, nhưng mà không có người có thể trả lời nàng vấn đề, đều tại mật thiết chú ý ma đầu động tác. Ngay tại màn sáng xuất hiện, liệt diễm, mũi tên phát động công kích đồng thời, trung quanh mười mấy vị Vũ Vương cường giả, cũng là chờ cơ hội mà động, thả ra chân khí khống chế vũ khí. Xuyên thấu màn sáng, mang đã bay khỏi liệt diễm bóng người màu đỏ ngẩng coi thành cái bia. Hừ. Bóng người màu đỏ ngòm đối với phía dưới liệt diễm cùng mũi tên công kích chẳng quan tâm, chẳng qua là mang toàn thân thật ra thì đột nhiên tiết ra ngoài, hoàn toàn đỏ ngầu vụ chiều mang toàn bộ vũ khí dối rít đầy lui, đường cũ trở về, lần nữa xuyên thấu màn sáng, trở lại vũ vương trong tay. Kim cương phục ma trận, sao? Cùng trước, già lam tích ma trận, như thế, chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất trận pháp mà thôi. Bóng người màu đỏ ngọ một đôi mặc hai mắt màu đen quét nhìn La Bình đám người, cười lạnh nói, giống như là tự nói, hoặc như là khinh thường. Không sai. Bọn họ chẳng qua là cấp thấp nhất trận pháp, hơn nữa còn là đơn một trận pháp, chỉ có thể đơn độc phòng ngự hoặc công kích, đối với ngươi không tạo được tính thực chất tổn thương. Ồ, nếu biết, vậy các ngươi vẫn như thế tốn công tốn sức, chẳng lẽ là vì thú vị. Bóng người màu đỏ ngầm trong lúc bất chợt đối với trước mặt tiểu tử hứng thú, cũng không nóng nảy phá vỡ trận pháp, mà là có chút hăng hái hỏi thăm. La Bình khẽ mỉm cười, làm cho người ta một loại xấu xa cảm giác. Thú vị dĩ nhiên là một mặt, chúng ta bình thường đều là chơi đùa miêu chơi đùa cậu, giống như vậy đùa bỡn các hạ cao như vậy cấp vật, quả thật là lần đầu tiên. Kiệt kiệt kiệt Tiểu tử có gan, tiếp tục Này điểm thứ hai sao? Dĩ nhiên không thể tùy tiện nói cho người biết, tiếp tục công kích. La Bình đột nhiên giọng biến đổi, mệnh lệnh mười mấy vị Vũ Vương tiếp tục xuất thủ, "Mọi người tuân lệnh, lần nữa ném ra vũ khí trong tay." Nhìn như dễ dàng, thản nhiên, thậm chí dám trêu đùa ma đầu La Bình, giờ phút này nội tâm nhưng là chỉ có thể cười khổ một phen, nào có cái gì phương diện này, phương diện nào? Còn không phải là bởi vì thời gian nội vàng, Khúc Hạnh Nhi căn bản cũng không có có thể học được hợp lại trận pháp bố trí phương pháp. Hơn nữa, bố trí trận pháp yêu cầu trận khí, cũng không phải dễ dàng như vậy lựa chế. Lần này nếu không phải là bởi vì ma đầu uy hiếp qua với cường giả luôn luôn làm việc của quái, quy củ Đông Đảo luyện khí đại phái, Thiên Cơ Bảo. Cùng căn bản sẽ không như thế phối hợp. Cho dù như vậy, cũng chỉ là ở trong thời gian ngắn luyện chế được mười mấy món trận khí mà thôi, các loại điều kiện hạn chế, quyết định khu hạnh nhi chỉ có thể bố trí ra trước mắt trận pháp. Cho nên, La Bình mới vừa rồi cũng chỉ là cố ý kích thích đối phương, sau đó ở cố làm cao thâm, đơn giản chính là nhiễu loạn đối phương tâm tính, bất kể có tác dụng hay không, ít nhất thử một chút. Dám đùa bản huyết tôn, ngươi sẽ sống không bằng chết. Bóng người màu đỏ ngọ ý thức được mình bị thua bẫn, nội tâm đã đem la bình liệt vào số một tiêu diệt đối tượng, bất quá sẽ không để cho hắn dễ dàng chết đi. Huyết lãng sôi trào, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bên trong màn sáng bộ, không chỉ có cản trở đủ loại vũ khí công kích, cũng cản trở tầm mắt mọi người, chi cha. Màn sáng bên trong phát ra và chạm tựa như thanh âm, la bình nghe một chút, lập tức lớn tiếng nhắc nhở: "Mau lưu lại, trận pháp muốn phá." Mười mấy vị Vũ Vương nghe một chút, lập tức thu hồi vũ khí, liền muốn phi thân lui về phía sau, chỉ nghe, vành, và một tiếng, trận pháp bị buộc, một cổ đạo máu tanh lực trùng kích huyết tán mà ra mang còn chưa kịp cách xa Vũ Vương từng cái đánh bay. Phốc phốc. Sau khi rơi xuống đất, có nằm trên đất, có lở quỳ, liền không một người là đứng, toàn bộ cổ họng màn ngọt, một ngụm máu tươi báo ra đáng tiếc, những thứ này Vũ Vương cường giả vừa mới xuất thủ, còn chưa kịp khoa tay múa chân mấy cái, liền toàn bộ rơi sâu sắc nội thương đây còn là bởi vì bóng người màu đỏ ngòm chủ yếu con mắt là phá trận, nếu không lời nói, bọn họ sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Bóng người màu đỏ ngòm vừa ra trận pháp, bóng người liền biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một đoàn mờ hồ máu đỏ dựng ranh, theo gió tiêu tan. Này là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Máu đỏ đường danh chẳng qua là tầm mắt mọi người thị giác lưu lại mà thôi. Hai vị tiền bối cẩn thận. Tê Nhạc Hải cùng Hình Đạt phi thân lui về phía sau đồng thời, hai người mỗi người hướng trước mặt đánh ra một trường, lui về phía sau hơn 10 trường, rơi vào sân trên nóc nhà. Mà bọn họ công kích, không để lại vết tích liền bị hóa giải, hai người lạc định sau khi, lập tức hướng về phía không khí một trận dồn sức đánh, chợt phía bên trái, chợt hướng bên phải. Hơn nữa, thân thể không ngừng lui về phía sau, trong chốc lát lại lần nữa bị buộc rơi trên mặt đất. Hai vị tiền bối, ngoao vào vị trí. La Bình nhắc nhở lần nữa, Tề Hải cùng Hình Đạt nghe vậy một bên ngăn cản. Một bên đồng thời hướng nơi nào đó áp sát. "Ông! Ông!" Hai tiếng ông minh âm thanh đồng thời vang lên, Tê Nhạc Hải cùng Hình Đạt hai người dừng lại di động, dưới chân nơi ánh sáng nhạt chợt lóe, xuất hiện hai cái thái cực đồ án. Thái cực đồ án nước trừng một trượng, lúc này hai người hai chân vừa vặn dẫm ở âm dương ngư phía trên, hơn nữa, thái cực đồ đã chậm dài chuyển động. Cũng là ở thái cực đồ lúc xuất hiện, Tê Nhạc Hải cùng Hình Đạt hai người khí thế kịch liệt leo lên, vốn là ở thế yếu hai người dần dần hòa nhau thế cục. Mặc dù như cũng không thấy được ma đầu bóng người, bất quá đã có thể dễ dàng ứng đối không trung công kích. Hồng quang chợt lóe, bóng người màu đỏ ngẩng hiện thân mà ra một tạ một hữu, hai vị tiên tiên cường giả trước mặt, các có một cái ma đầu. Tiến bộ không ít, phụ trợ trận pháp cũng xuất hiện. Hai bên bóng người màu đỏ ngầm đồng thời phát ra âm thanh, nghe không hiểu là khen còn chưa tiếc, chỉ bất quá hắn công kích càng hùng mạnh hơn đáng liệt. Từng chiêu từng tức giữa, cũng sẽ mang theo đoàn đoàn huyết vụ, không chỉ có dễ dàng hóa giải tề nhạc hải cùng hình đặt công kích, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng hai người thị giác. Chỉ bất quá, bởi vì phụ trợ trận pháp trợ giúp, nhạc hải cùng hình đặt có thể thông qua dưới chân thái cực độ, mang, thần đạo hạ một đám đệ tử dốc vào chân khí mượn cho mình dùng, thần đạo trên dưới đệ tử hơn ngàn người. Đồng thời mang chân khí rót vào phụ trợ trận pháp trận khí lỗ rỗng, thông qua trận pháp chuyển hóa cùng tăng phúc, lúc xuất hiện lần nữa sau khi uy lực sâu hơn. Vì vậy, Tề Nhạc Hải cùng hình đạt nhị người mới có thể đủ thay đổi thế cục, tạm thời cùng bóng người màu đỏ ngẩng đấu ngang tay. Công lực một đường tăng vọt, hai người cũng không biết bây giờ đạt tới cảnh giới gì, chẳng qua là cảm thấy đang chiến đấu lúc, bởi vì vận chuyển nội công tâm pháp, bọn họ loáng thoáng có thể cảm giác không khí chung quanh bên trong có yếu ớt không biết chất khí sinh ra cục hượng. Hơn nữa, theo nội công tâm pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, gia chiêu càng ngày càng mạnh, không biết chất khí lại không tự chủ được hướng đến thân thể bọn họ trùng quanh bay tới, giống như là nhận được dẫn dắt, dẫn khí nhập thể. Vốn là đối với hai người thực lực leo lên không có để ở trong lòng bóng người màu đỏ ngòm, lúc này đột nhiên khẽ hô một tiếng, lại mượn trận pháp phụ trợ, mò tới, dẫn khí kỳ, ngửa cửa, xem ra cũng không hoàn toàn là phế vật, bất quá, cái này cũng không đáng chú ý. Bóng người màu đỏ ngòm lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó hai cái thân ảnh thi triển ra giống nhau chiêu thức, hoành, một tiếng hóa thành hai luồng huyết vụ. Mang Tệ Nhạc Hải hai người thật chặt vây quanh, chỉ để lại đầu lộ ở bên ngoài đột nhiên mất đi mục tiêu công kích, nhìn quanh thân huyết vụ, Tệ Nhạc Hải hai người cũng không có chút nào bối lòng, dù sao bọn họ cũng không thể bảo đảm hộ thể bức tường khí có thể ngăn cản huyết vụ gần người. Mặc dù không biết ma đầu lai lịch, bất quá thông qua chút hiểu, cùng với mới vừa rồi giao thủ quen thuộc, bọn họ cũng minh mạch, huyết vụ nhất định là ma đầu tu luyện tới chân khí hoặc đến bi pháp, phải coi chừng. Một bên gia tốc vận chuyển nội công tâm pháp, tăng cường hộ thể bức tường khí lực phòng ngự, một bên tại chỗ thi triển kinh công, trên dưới phi động, hy vọng có thể thoát khỏi huyết vụ dây dưa. Chương 144 Ác chiến huyết ma 2. Chương 144, Ác chiến huyết ma, bên trong. Nhưng mà, Tê Nhạc Hải cùng Hình Đạt hai người, quá mức xem thường ma đầu thủ đoạn, không quản bọn hắn như thế nào thoát khỏi, huyết vụ luôn là vây quanh ở tại bọn hắn quần thân. Không được. Hình Đạt đột nhiên quát to một tiếng, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp ngồi xếp bằng ở thái cực độ phía trên, không núc núc bắt đầu vận lên công tới. Chỉ chốc lát sau, Tề Nhạc Hải giống như vậy, hai người cử động, khiến một bên la bình trong nháy mắt minh bạch, nhất định là huyết vụ công phá hai người hộ thể bức tự khí, xông vào trong cơ thể. Không kịp suy nghĩ nhiều, la bình bóng người chợt lóe liền biến mất ngay tại chỗ, hiện tất lúc, đại bóng người hai phần, xuất hiện ở tề nhạc hải cùng hình đặt bên người. Hai bóng người đồng thời đưa hai tay ra, hắc bạch song sắc, minh nữ chi khí, chậm rãi mang huyết vụ gói ở, tới một vây đánh, minh nữ chi khí cùng huyết vụ vừa tiếp xúc, giống như là túc thế đại địch như thế, đáp lời phát khởi công kích mấy liệt, nhanh chóng thấm vào đến nó trong khe hở, dựa vào họ, chữa thương tự lành, tự động hộ thể, năng lực coi huyết vụ là thành xâm phẩm địch, nhất định phải thanh trừ. Vốn là, huyết vụ đối với minh chi khí, ba vây không có bất kỳ phản ứng, vẫn là thật chặt bao quanh tề nhạc hải hai người không buông lỏng hai người đã là đầu mồ hôi. Nhìn một cái chính là đang ở chịu đựng to lớn thống khổ, dù sao ma đầu huyết vụ chính là vật dơ bẩn, tràn đầy máu tanh. Thiên địa linh khí. Trong huyết vụ đột nhiên truyền tới thét một tiếng kinh hãi, ngay sau đó, huyết vụ kịch liệt sôi trào, thoáng cái rời đi tể nhạc hải bên cạnh hai người, thẳng bay vào giữa không trung, hai luồng huyết vụ hợp hai thành một, hiện ra ma đầu bóng người. Chỉ bất quá, từ quanh người hắn vẫn có chút không yên khí tức đến xem, trạng thái cũng không tốt lắm. "Tiểu tử, Người tại sao có thể vận dụng thiên địa linh khí? Cái này không thể nào." Bóng người màu đỏ ngần khó tin chất vẫn bình, tựa hồ đối với la bình mới vừa xuất thủ có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà hai cái la bình bóng người, giờ phút này đã bắt đầu trợ giúp Tề Nhạc Hải hai người vận công chữa thương, trợ giúp bọn họ khu trừ trong cơ thể huyết vụ, đối với ma đòi hỏi không để ý tới chút nào. Được, tốt, được, tiểu tử có gan, lại không nhìn bản huyết tôn tồn tại, ngươi thật coi bản huyết tôn không dám giễu ngươi. Không đúng, mới vừa rồi thiên địa linh khí, lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Căn bản là. Bóng người màu đỏ ngòm thật giống như trong lúc bất chợt suy nghĩ minh bạch cái gì trọng yêu khâu, mặc hai mắt màu đen nổi bắn ra ác liệt vô tình ánh sáng, quét qua trước mặt la bình. Lại dám lựa gạt bản huyết tôn, tiếp nhận lựa giận hạ xuống đi. Khô lâu hết ngủ. Huyết Lãng ở giữa không trung chia ra làm hai, biến ảo ra vô số quỷ đầu khô lâu, diện mục giữ tận mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị mang La bình cùng với Tệ Nhạc Hải hai người thôn phệ hết sạch. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hai cái la bình hai tay nhẹ nhàng đánh một cái, liền đem Tệ Nhạc Hải hai người tặng ra ngoài, mà thái cực đổ mất đi hai người mục tiêu, ánh sáng chợt lóe, trong nháy mắt biến mất. Thốn mang quyền. Ngay sau đó, hai cái la bình đồng thời một tiếng quát to, hướng về phía gào thét tới quỷ đầu khô lâu đánh ra một quyền. Con như điện chớp, ra sau tới trước, to lớn quyền ảnh mang theo to lớn lực trùng kích, từ quỷ đầu khô lâu trung dàn xuyên qua mà qua. Mang toàn bộ quỷ đầu khô lâu giao động là mạnh vụt, thôn mang quyền, thần dương bạo điện, bên trong quy pháp, coi trọng chính là tốc độ cùng lực bộc phát, quấn như thiểm điện, lực như núi, là một môn sức chiến đấu cực mạnh quy pháp, còn không có đến gần La Bình quanh thân, toàn bộ xương khô lâu đều đã hóa thành hư không, La Bình hai bóng người hướng trung gian chợt lóe, liền hợp hai thành một, hóa thành một nhân. Mà giờ khắc này, bóng người màu đỏ ngầm không hề có điểm báo trước xuất hiện ở La Bình bên người, bàn tay lớn màu đỏ ngầm trực tiếp chụp vào hắn hạ nơi điện, dự định phế hắn đan Cùng lúc đó, ma đầu quanh thân huyết vụ lần nữa mang La Bình thân thể bao bọc vây quanh. Dự định giống như trước vây khốn tề nhạc hải hai người như thế, công phá hắn hộ thể bức tự khí, khiến huyết vụ ăn mòn thân thể của hắn. La Bình thi chuyển ra khinh nghiến phiêu như thân pháp, hiệp hiệp tránh thoát đối phương huyết thủ, ngay sau đó, phản kích cân nhắc bàn tay, cùng đối phương huyết thủ cứng rắn hợp lại đối với chúng quanh thân thể huyết vụ, La Bình cũng không dám phình thượng, mặc dù, Minh Vũ chi khí, hộ thể năng lực rất mạnh, bất qua trước mắt lai lịch của kẻ địch là thủ, hắn phải vạn phần cẩn thận. Mặc dù mới vừa rồi cứu giúp tề hai người lúc, dưới tình thế cấp bách thả ra thiên địa linh khí cùng huyết vụ tiến hành đối kháng, hơn nữa đem thành công nuôi nhanh. Bất quá, La Bình cũng biết Hắn bên trong đan điền, thiên địa linh khí hàm lượng tương đối ít, căn bản cũng không đủ để kéo dài liệu mạng. Hơn nữa, từ vừa mới ma đầu trong giọng nói, La Bình minh bạch, đối phương cũng nhìn thấu điểm này, cho nên mới nổi nóng không giữ. Bạch Bạch bỏ lỡ tiêu diệt hai vị trước thiên vũ vương cơ hội, ma đầu mang toàn bộ lửa giận cũng chuyển tới rồi La Bình trên người. Từng chiêu chí mạng, ma đầu cùng La Bình liên tiếp liệu mạng hơn 10 triệu, mặc dù không có phân ra thắng bại, bất quá, từ hai người trạng thái nhìn lên, rõ ràng cho thấy La Bình ở hạ phong. Hai vị tiền bối, La Minh chủ thấy rõ thật giống như tình huống không ổn hạ. Cao ca một mực chú ý ma đầu cùng La Bình chiến đấu. Giờ phút này thấy La Bình không thời điểm lui, hơn nữa ra chiêu lúc tụi hồ rất là cố hết sức, không khỏi mở miệng hỏi. Tê Nhạc Hải cùng hình đạt hai người, trải qua La Bình trợ rút, hơn nữa mới vừa rồi ngắn ngủi vận công, đã không có đáng ngại. Không nghĩ tới La thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thật là khác Lao phu đội phục không thôi hả. Lao Tề nói không tệ, La Minh chủ đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, võ lâm có này minh chủ, quả thật rất may, bất quá, có thể thành công hay không đối phó lần này kết nạn, hay lại là không thể biết được hả. Không biết, hành nhi tin tưởng, thiếu gia nhất định có thể độ chém chết ma đầu. Nghe được hai người nói chuyện, Cố Hạnh nhi ngự khi kiên định nói, "Vất quá, từ nàng nóng nảy lo lắng sắc mặt đến xem." Tề Nhạc Hải hai người cũng chỉ có thể thở dài không nói đang lúc này, cao ca âm thanh ầm vang lên, Tề Nhạc Hải cùng Hình Đạt vội vàng nhìn lại, sắc mặt biến thành nhỏ một bên, nhìn nhau sau, hai người phi thân lên, xuất ra vũ khí, chuẩn bị tiếp viện La bình. Hình Đạt xuất ra là sau lưng một cái rộng nhận đại đao, thân đao đen nhánh, lưới đao chân nhắn không có gì lạ, chỉ bất quá vừa ra vỏ, liền phát ra hắc minh tiếng hổ gầm. Kinh minh đao. Cao ca thấy đao này lúc xuất hiện, không nhịn được kinh hô thành tiếng, bởi vì đao này lại danh như sớm bên hay, dội võ lâm. Hắn còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ, liền bị bên Tề Nhạc Hải cho hấp dẫn ánh mắt, bởi vì giờ khắc này, người sau từ bên hông lấy ra một khối tứ tứ phương phương đại ấn, Thập phương tiên địa ấn. Lần này kiếp sợ không thể so với trước tới tiểu, dù sao này ấn cũng, kinh minh nào, như thế, đều là thành danh đã lâu tuyệt thế vũ khí. Không nghĩ tới bình thường khó gặp tuyệt thế vũ khí, thoáng cái liền xuất hiện hai món, thật chẳng lẽ là kiếp số. Không cho cao ca suy nghĩ nhiều, Tề Nhạc Hải hai người công kích đã đến ma đầu bên người. Một cái phi bay hư ảnh lẳng không bay lượng, hai cánh suối dục giữa bắn ra đoàn đoàn hỏa cầu, một con khác chính là mãnh hổ đạp không nhảy một cái trực tiếp đánh về phía ma trên đầu người. Thập phương thiên địa ấn chia ra là 10, giải rác ở ma đầu quanh thân 10 phương hướng, phương ấn mặt ngoài thành quang chớp động, đồng thời hướng ma đầu huyết ảnh đột tới. Liều mạng hơn 10 chiêu, La Bình mới thật sự ý thức được cùng ma đầu giữa trên lệnh, bởi vì hắn chiêu thức toàn bộ là thông qua chân khí gia trì, là có đẳng cấp bên trên cũng đã yếu đi một nước. Dù sao, Đoán Không lầm lời nói, ma đầu tu luyện chân khí màu đỏ ngầm hẳn là cùng thiên địa linh khí một cái cấp bậc, cho nên mới khắp nơi áp chế cho hắn. Hắn không phải là không có nghĩ tới lần nữa điều động trong đan thiên địa linh khí, nhưng là số lượng quá ít, căn bản là không được tác dụng gì, chỉ có thể uổng phí hết. Ngay tại hắn cảm thấy càng phát ra cố hết sức thời điểm, Tề Nhạc Hải hai người thân ảnh ra hiện tại ở giữa không trung, hơn nữa mỗi người lấy ra tuyệt thế vũ khí, khiến La Bình Phong cái có chủ ý một hạt một hồ chính là hình đạt thông qua, kinh minh đao, biến ảo mà ra hư ảnh, thông qua cơ múa bảo đao, khống chế bọn họ phân biệt châm đối với địch nhân trên người cùng hạ thân tiến hành công kích, lúc trước thời điểm có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Mà, Thập Phương Thiên Địa ấn đã là một cái ấn, cũng là 10 ấn, toàn bộ đều là chân thực tồn tại, bởi vì ban đầu luyện chế thời điểm, chính là luyện chế 10 phương ấn. Sau đó trải qua, Thập Phương giáo Lập giáo phái tổ sư thông qua bí pháp dung hợp, mang 10 phương ấn hỏa làm một thể, mới trở thành bây giờ dáng vẻ. Bất quá không phải là thể tích phía trên dung hợp, mà là hư tượng dung hợp, dung hợp sau khi là một cái chỉnh thể, lúc chiến đấu lấy nội lực thúc dục, sẽ phân giải biến thành 10 phương ấn. La Bình mấy ngày trước đối với hai người thực lực làm một phen hiểu, đã thấy qua bọn họ uy lực, cho nên, ở hai người công kích sắp đến ma đầu bên người thời điểm, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị. Ma đầu mắt thấy liền muốn bắt La Bình, lại phát hiện Tề Nhạc cùng hình đặt lại dự định phá hư hắn chuyên tốt, dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Huyết ảnh chợt Hai cái thân ảnh chia ra mà ra, chỉ bất quá thân thể vẫn là thông qua huyết vụ nối liền cùng một chỗ, chẳng qua là tăng lên hai cái đầu cùng tứ chi. Mặt ngó Tang Vương, ngoại trứ nguyên lai cùng La Bình giao phong một mặt như cũ tiếp tục xuất thủ, ngoài ra hai mặt thân thể là là đồng thời xuất thủ, ngăn cản Tề Nhạc Hải hai người công kích. Bốn cái máu đỏ cánh tay, đối phó 10 phương ấn cùng một hạc một hổ, vẫn lộ ra vân đạm phong hình, uy thái tự nhiên. Bốn phương tám hướng công kích căn bản là không vào được huyết ảnh quanh thân năm thước, toàn bộ bị sôi trào ngăn cản ở ngoài, tùy Hải hai người như thế nào thúc nội lực, điên công kích, cũng chỉ là công. Bất quá Hai người mặc dù không cách nào đánh chúng huyết ảnh, nhưng là phân tán ma đầu lực lượng, cho La Bình phát ra cực kỳ trọng yếu một đòn, cung cấp điều kiện. Ngay tại ma đầu bóng người chia ra làm ba, tự mình chiến đấu thời điểm, La Bình rõ ràng cảm giác, hắn đối mặt cái này huyết ảnh, xuất thủ lực đạo rõ ràng giảm xuống hai thành. Mặc dù chỉ là hai thành, bất quá so với ma đầu thực lực mạnh mẽ mà nói, cũng là không nhỏ có lại, cái này làm cho La Bình không khỏi nội tâm càng an ổn. Ngoài mặt, La Bình vẫn còn đang bình thường cùng ma đầu từng chiêu từng thức đánh nhau chết sống, thầm nhưng là ở điều động trong đan thiên địa linh khí. Bởi vì thiên địa linh khí số lượng ít, La Bình phải làm được một đòn tất thắng. Nếu không chỉ có thể uổng phí hết cơ hội, vì vậy, hết thể sau khi chuẩn bị xong, hắn còn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hổ khiếu hạt đệ, kinh minh cương cùng. Thập tấn liên tinh chuyển hư không. Tê Nhạc Hải cùng hình đạt mắt thấy đánh lâu không xong, nhìn nhau, đồng thời sự xuất mạnh nhất chiêu thức, chỉ thấy hình đạt khống chế một hạt một hổ, mỗi người phát ra dung trời rẽ rải, sóng thức không khí bị nghiền ép người chạy hướng về ảnh. Mười phương ấn chính là mỗi người phát ra một đạo tinh tế thanh quang, giữa hai bên với nhau muốn tiếp, giống như trong bầu trời đêm tinh thể một dạng chuyển động bên dưới, đồng thời hướng trung tâm bắn ra một luồng sáng. Chương 145: Áp chiến huyết ma, ba Chương 145, ác chiến huyết ma, hạ. Lẫn nhau liên tiếp, trở thành một thể mười phương ấn, chuyển động bên dưới, đồng thời hướng trung tâm bắn ra một cột sáng, bên trong cột ánh sáng bộ hàm chứa năng lượng cường đại. Âm sát công kích. Tu khí hóa nguyên. Ma đầu hai cái đầu, phân biệt gọi ra đối phương hai người hai loại phương thức công kích, chỉ bất quá giọng một cái so với một cái kinh ngạc đem công lực lần nữa tăng lên sau khi, hai cái huyết sắc đầu mở ra miệng to như chậu máu, phát ra hai tiếng địa ngục các quỷ như vậy gần to, giống vậy một chuôi âm ba lãng, trung điệp quyền quyền tiến lên đón đối phương âm sát công kích. Hai cặp máu đỏ cánh tay, đồng thời bất toa bằng đầu người huyết cầu xuất hiện ở giữa sông trường, ở tại tận lực dưới sự khống chế, chia ra giống nhau lớn nhỏ 10, đồng thời chặn lại 10 đạo của sáng. Những thứ này đều là trong nháy mắt đồng thời hoàn thành động tác, ngay tại ma đầu cảm thấy không sơ hở tí nào thời điểm, đang cùng La Bình tắc chiến huyết ảnh, đột nhiên hét thảm một tiếng, ngay sau đó bị cuồng bạo lực trùng kích thoáng cái đánh lui. Ba đạo huyết ảnh lúc này cùng làm một thể, ở đó một đạo huyết ảnh lui về phía sau thời điểm, sau lưng hai cái huyết ảnh bị liên lụy, giống vậy thoát khỏi nguyên lai vị trí. Như vậy thứ nhất, vốn là có năm chắc tiếp tề nhạn hai người công kích lưỡng đạo huyết ảnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không chỉ có bị âm sát lực đánh trúng đầu, càng bị 10 đạo cổ sáng đánh xuyên thân thể. 10 đạo cổ sáng ở hai cái huyết ảnh bên trong giao hội, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, chẳng những đánh tan hai cái huyết ảnh, càng là mang vừa mới ổn định lui về phía sau thế đạo kia huyết ảnh, lại dao động trở về phía trước. Lần nữa bị thương nặng huyết ảnh, trong lúc bất chợt biến mất ngay tại chỗ, La Bình thấy vậy, biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Tề Nhạc Hải hai người. Hai vị tiền bối nhanh lên một chút chăng lẽ. Lần này bởi vì xuất thủ hao phí quá nhiều công lực, Tề Nhạc Hải cùng hình đạt đều đã phi thường suy yếu, mặc dù nghe được La Bình nhắc nhở, bất quá phản ứng hay lại là chậm một chút. Hai người còn chưa kịp né tránh, cũng đã kết kết thật thật bị một đòn, nguyên bản là suy yếu thân thể, nhận được nặng như vậy đánh, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp rất xuống. La Bình thấy vậy, lập tức tại chỗ biến mất, ở Tề Nhạc Hải hai người sắp ngã xuống đất mặt thời điểm, mới bị La Bình cho tiếp lấy. Mang hai người giao cho gấp chạy tới cao ca cùng không hành nhị, La Bình một bên bảo vệ bọn họ lui về phía sau, một bên cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía hư không, phòng ngừa ma đầu lần nữa đột nhiên tập kích. Nhưng mà, lần này một mực chờ đến bọn họ thối lui đến rồi hậu viện nơi danh giới, cũng không có gặp phải ma đầu đánh lén cũng trước bị thương mười mấy vị vũ vương tụ trùng một chỗ, chuẩn bị hướng thần nam môn, mật thất tối lui. Lại dám đả thương rồi bản huyết tôn, các ngươi một cái cũng nghỉ một sống. Ma đầu huyết ảnh đột nhiên xuất hiện ở mọi người bầu trời, Cư Cao Lâm hạ căm tức nhìn bọn họ, La Bình thấy vậy, lập tức chắn trước mặt mọi người, phi thân lên chuẩn bị chặn lại. Bay đến giữa không trùng, đột nhiên phát hiện không khí một cơn chấn động, La Bình mặt liền biến sắc, lập tức thả ra linh thức tiến hành ngăn trở, nhưng mà, dù sao chậm một bước, mặc dù cắt đứt đối phương phần lớn linh thức công kích, vẫn có phần nhỏ xuống tới. Hả? Đầu ta? Trong đó mấy vị vũ vương giả Nguyên Lai Thương Thế vừa mới áp chế xuống, về tinh thần vốn là thuộc về trạng thái suy yếu, đột nhiên gặp ma đầu linh thức công kích, nhất thời thất khiếu chảy máu, té ngã trên đất. Không Hành Nhi bởi vì bị La Bình tận lực bảo vệ, thoát khỏi may mắn với khó khăn, không có bị tổn thương chút nào. Tề Nhạc Hải cùng hình đạt hai người mặc dù cũng gặp linh thức công kích, bất quá dù sao cũng là trước thiên vũ vương, chẳng qua là cả người một trận run dậy, liền khôi phục bình thường, sắc mặt biến được càng tái nhận. Về phần Cao Ca, cũng không biết có cái gì đặc thù phòng ngự, gặp công kích lại không có bất kỳ phản ứng, như cũ sắc mặt như thường. La Bình thấy mọi người mặc dù có thất khiếu chảy máu, đại não bị thương nặng, Bất quá cũng chưa từng xuất hiện tử vong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cho dù chưa có hoàn toàn ngăn cản, dù sao suy yếu linh thức uy lực công kích, linh thức công kích, thôn phệ linh thức. Ma đầu một tiếng nói nhỏ, kinh ngạc nhìn một chút la bình, tiếp lấy mang con mắt quang nhìn chằm chằm phía dưới một đạo thân ảnh, tựa hồ như có điều suy nghĩ, lại tựa hồ có hơi khó mà tin được. La bình dọc theo tầm mắt nhìn, phát hiện ma đầu chặt chảnh cuối cùng cao ca, mà giờ khắc này không chỉ có khúc hạnh nhi đám người không hiểu, ngay cả cao ca mình cũng không biết rõ, vì sao ma đầu sẽ cố ý chú ý hắn. Thật là không nghĩ tới, bạn tôn hôm nay tới đây, quả nhiên không uổng lần đi này hả. Một cái lại có thể tu luyện tới, nương tụ hóa linh, sinh ra linh thức mức độ, mà một cái khác. Ma đầu giọng hơi dừng lại một chút, tựa hồ có hơi kích động, giống như là phát hiện bảo bối một dạng khó mà bình tĩnh. Một cái khác lại là gì thường hiếm thấy, Phệ diệt thân thể. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ hạ, chỉ cần đưa ngươi luyện hóa, bản huyết tôn là thêm một cái phân thân, hơn nữa có thể thôn phệ hết thảy vô hình công kích. Tuyệt kiệt diệt. Mặc dù Cao Ca không hiểu ma đầu nói, Phệ diệt thân thể là ý gì, bất quá từ đối phương giọng cùng với trong tiếng cười, liền có thể khẳng định, nhất định là chuẩn bị đối phó mình. Vì vậy vội vàng cùng còn lại Vũ Vương Mang bị thương mọi người đỡ, nhanh chóng lui về phía sau, chạy thẳng tới mật thất phương hướng. Ma đầu thấy vậy vừa muốn đu theo, liền phát hiện la bình chợt lách người trắng trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta, muốn phải đối phó bọn họ, trước qua tiểu ra cửa ải này, ngươi đã cướp nhận lấy cái chết, bản huyết tôn thành toàn cho ngươi, chắc hẳn mới vừa rồi toàn lực nhất kích sau khi, bên trong cơ thể ngươi thiên địa linh khí hẳn tiêu hao hầu như không còn chứ? Phải thì thế nào? Ít nhất bị thương ngươi, hơn nữa ngươi thực lực bây giờ chỉ sợ cũng đã yếu đi 2/3 phần 10 chứ? La Bình cũng không có che giấu trong cơ thể mình thiên địa linh khí hao hết sự thật, cũng không cần thiết che giấu, dù sao đã không cách nào làm thủ đoạn đối phó đối phương. Hơn nữa, Ma Đầu gặp hắn và Tệ Nhạc Hải hai người công kích, mặc dù nhìn bề ngoài không ra, nhưng là La Bình biết rõ, thực lực đối phương đã có sở hạ hàng, coi như thực lực giảm xuống rồi 2, 3 phần 10, đối phó người hay lại là dư giả, chịu chết đi. Một lời không hợp tựu ra tay, Ma Đầu trực tiếp phát động linh thức công kích, không khí một cơn chấn động, mới vừa tới La Bình bên người, liền bị vô tình chặn lại, căn bản là không tổn thương được hắn. Phải biết, La Bình, linh hai, ngưng tụ lúc Thể tích liền lớn xa hơn người thường, tự nhiên uy lực không giống bình thường, hơn nữa, sau đó thông qua tu luyện, diễn thần luyện tâm quyết, linh thức uy lực nâng cao một bước. Tới mà không hướng vô lễ vậy, ngăn cản đối phương đánh lén, La Bình giống vậy không chút khách khí cho phản kích, vô số đạo linh thức công kích dặm dặm chẳng chịt đồng thời thả ra, trực tiếp mang ma đầu gắt gao pháo tỏa. Người, mặc dù toàn thân đều bị huyết vụ bao quanh, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được ma đầu bóng người khẽ run một chút, trong miệng càng là phát ra không tưởng tượng nổi âm. Không thể nào, mặc dù bản thực lực lùi lại mấy cảnh giới, linh thức cường độ cũng không khả năng không sánh bằng một phàm nhân khu vực tiểu tử. Trư Phi, không cho hắn thời gian suy nghĩ, La Bình ở phát động linh thức công kích sau khi, lập tức bóng người chợt lóe, đấm ra một quyền. Viên Tí thần quyền, liệt nhật. Nhanh như lưu tinh, to lớn quyền ảnh đạt tới hơn một triệu chi rộng, chính là La Bình vận đủ toàn thân công lực, thi triển mà ra, Viên Tí thần quyền, bên trong hiện nay mạnh nhất chiêu thức. Quyền ảnh bên trong hàm chứa chí cường nội lực, mang trước mặt không gian đã đánh ra một cái chân không đường lối gạch, mặc dù không bằng trước, Tà Nguyệt Tam tinh kiếm, kia chém một cái ý lực, nhưng là đủ để trọng thương một vị trước Vũ Vương cường giả. Bất quá, ma đầu dù sao không phải là trước Thiên Vũ Vương mà là thực lực có thể nghiền ép tiên thiên mạnh mẽ đối thủ, cho nên La Bình cũng không thể bảo đảm một kích này có thể đạt đến tới trình độ nào. Vừa mới ở La Bình lĩnh thức dưới sự công kích án tiểu tiểu thiệt thòi, Ma Đầu chính muốn lấy lại danh dự, liền phát hiện một cái cực nhanh thay đổi to lớn đường lốt gạch đánh tới, vốn định ẩn vào hư không nhanh chóng thối lui, lại phát hiện không gian xung quanh lại bị chặt chẽ phong tỏa. Bất đắc dĩ, Ma Đầu chỉ có thể chính diện cường tiếp một kích này. Huyết cương thuận, huyết vô cùng bát thân ảnh tụ, tạo thành một cái to lớn hình tròn tâm thuận, đường lốt gạch trước mặt, ngay sau đó, trời biển máu cuốn đi, lãng diện trời, thế nuốt hoang. Theo sát tấm thuần sau đó, hết thể đều trong nháy mắt hoàn thành, huyết cương thuần chỉ là cản trở chốc lát, liền bị quyền ảnh đường lóc gạch nghiền nát hầu như không còn, trực tiếp tao ngộ phía sau biển máu sông lớn. Ngoại trừ có lực công kích cường đại, biển máu sóng lớn vẫn có thể ăn mòn hơn nữa thôn vệ trước mắt hết thể hữu hình công kích cho dù là trong lực lượng mạnh hơn nó, cũng có thể bị thôn vệ hết sạch đây chính là ma đầu, huyết vô cùng bát hoang, công pháp chỗ đặc thủ, cũng là hắn độc nhất chiếu thức, một khi thi triển, coi như là gặp phải đối thủ cường đại, cũng có sức liều mạng đây cũng là vì sao ma đầu mặc dù bị trọng thương, hơn nữa cảnh giới rơi xuống, nhưng là có thể giữ được cánh. Mạc Ngũ Nhân, ngoại trừ Huyết Vô Cùng Bất Hoang. Nó còn có một môn chạy trốn độc môn bí thuật, hai người kết hợp, khiến hắn miễn cho vừa chết. Chính là bởi vì, Huyết Vô Cùng Bất Hoang, công pháp có thể thôn phệ hết thể hữu hình công kích, mà, phệ diệt thân thể, có thể thôn phệ hết thảy vô hình công kích, ma đầu mới có thể nghĩ như vậy muốn luyện hóa cao ca, lời như vậy, hai người kết hợp, thực lực của hắn gặp nhau tăng lên gấp bội. Ào ào ồ nào, đoàng đoàng đoảng. Biển máu sóng lớn cùng la bình ảnh đường lót gạch nhau, phát ra chấn thiên hám địa âm thanh, chỉ thấy người sau ở phía trước người mòn thôn phệ bên dưới, lực lượng và tốc độ chính đang từ từ suy yếu. Trước người mặc dù ngăn cản người sau tiến một bước xâm phạm, bất quá biển máu phạm vi cũng là ở từ từ nhỏ dần, có thể thấy, vì ngăn trở đối phương, cũng là hao phí không ít năng lượng. Hai người lẫn nhau giằng co, La Bình cùng Ma Đầu xa nhìn nhau từ xa, đều là vẻ mặt ngưng trọng không ngừng tăng lên công lực, dự định mang nội lực đối phương hao hết. La Bình giờ phút này chu thiên tốc độ tuần hoàn, đã đạt đến kinh khủng môi tức 35 thứ, tứ chi bạch hải cùng tạng phủ chính ở liên tục không ngừng sinh ra chân khí, cung cấp nội lực nguồn. Tam nguyên hợp nhất quyết, giờ phút này cũng bị La Bình vận chuyển. Mặc dù có thể hấp thu thiên địa linh khí số lượng có hạn, bất quá cũng có thể miễn cưỡng duy trì thân thể sức sống, không đến nỗi vô cùng suy yếu. Ngoài ra, La Bình bên trong bên trong đan điền, mục chi linh khí cũng bị hắn điều dụng tới, chậm rãi làm dịu bởi vì liều mạng nội lực có chút suy yếu thân thể, mục chi linh khí vẫn là vụ hóa trạng thái, lúc này ở hắn kinh mạch là thiếu, tứ chi bạch hải cùng với tạng phủ giữa tuần hoàn qua lại lưu chuyển, một bên bồi bổ tu bổ, một bên cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ sức sống. Chính là bởi vì những thủ đoạn này đồng thời làm, làm hậu thuẫn, La Bình mới dám quyết định cùng ma đầu liều mạng chống lại, mặc dù rằng cơ hồi lâu, hắn vẫn không mệt mỏi chút nào vẻ nội lực cũng không, có hao tổn quá nhiều. Bất quá, thấy ma đầu lại giống như hắn, công lực một mực duy trì ở rồi rào trạng thái tốt cùng, la bình bội cảm áp lực cũng khó giải quyết, đã đang suy tư là có nên hay không sử dụng ra một ít đòn sát thủ. Chương 146, Huyết luyện ma phiền. Chương 146, Huyết luyện ma phiền. Ai ngờ, ma đầu tình huống còn lâu mới có được nhìn bề ngoài thoải mái như vậy, nguyên buồn chính là cảnh giới rơi xuống, thương thế chưa lành, mặc dù hấp thu luyện hóa mười mấy tiên tiên cường giả cùng với mấy chục ngàn võ giả tinh khí náo tụy, cũng chỉ là nhìn một chút khôi phục trước ba thành thực lực mà thôi. Hú hô Ma đầu tu luyện công pháp khác với người thường, hấp thu không phải là thiên địa linh khí, mà là bị thiên địa linh khí khắc chế huyết khí cùng ma khí, ở phàm nhân khu vực căn bản là khó mà tu luyện. Ngoại trừ thông qua thủ đoạn sát nhân có thể hấp thu một ít huyết khí, ma đầu căn bản là hút không thu được ma khí, cho nên thực lực mới có thể hồi thăng chậm như vậy. Hiện tại ở lúc chiến đấu, ma đầu ngay cả bổ sung huyết khí trả lời công lực cơ hội cũng không có, giờ phút này toàn thân công lực đã chưa đủ tứ thành, cơ hội duy trì không được bao dài thời gian. Nếu không phải không gian xung quanh bị phong tỏa lại, phòng trường hắn đã sớm trốn hư không, thần nút, bây giờ, hắn cũng ở khổ sở suy nghĩ cách đối phó. Đứng giữa yếu tố tiên địa linh khí không ngừng trôi vào la bàn trong cơ thể, tự nhiên chạy không khỏi ma đầu con mắt, cái này làm cho hắn càng bất an. Lúc này biển máu sóng lớn cùng quyển ảnh đường lót gạch vẫn như cũng là trạng thái giằng co, hai người lẫn nhau tiếp xúc không gian, đã vặn vẹo biến hình, có chút không chịu nổi kịch liệt lực trùng kích. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, vặn vẹo không gian phạm vi cũng ở đây dần dần mở rộng, đã tại hướng la Bình cùng ma đầu phương hướng ở lăn tràn. Như vậy háng hại, la Bình thầm mắng một tiếng, mười phần không lòng, bất quá lại không thể không nhìn vặn không gian lăn trạm, dù sao khuyết chương lớn đến trình độ nhất định, có lẽ sẽ xuất hiện không gian liệt phủng. Mà không gian liệt vùng ý lực, hắn là như vậy nghe, Thanh Hộ chân nhân nhắc tới, cũng không giống như không gian điệp tầng như vậy không có đe dọa, chỉ có truyền tống tác dụng, không gian liệt vùng nội bộ không gian vô cùng không ổn định, không chỉ có không gian loạn lưu, còn có không gian phong bạo, không gian cắt rợi vân vân đe dọa, còn có lời đồ đãi, bên trong có thượng cổ hung thú chiếm cứ, không biết thực hư. Tóm lại, trừ phi thực lực đạt tới nhất định tầng thứ, nếu không gặp phải không gian liệt vùng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, về phần muốn đạt tới tầng thứ gì, Thanh Hộ chân nhân cũng không nói rõ ràng. Ma đầu đang giầu không có cách nào thoát thân, thấy vận vẹo không gian lan tràn, nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không tin đối diện tiểu tử sẽ không muốn sống, xem ra chỉ có thể thử một chút. Than thầm một tiếng, La Bình chỉ có thể rút về rồi công kích, thu hồi quả đấm sau khi, nhanh chóng lui về phía sau rời đi, chỉ bất quá, ở rút về công kích đồng thời, cực kỳ nhỏ không gian ba động ở ma đầu quanh thân xuất hiện, cũng không đưa tới đối phương chú ý đã sớm mật thiết chú ý La Bình động tác. Ở La Bình thu hồi công kích đồng thời, ma đầu cũng là nhanh thu hồi biển máu, bóng người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Hai người công kích biến mất, vạn mèo không gian dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá, La Bình đứng ở sân chỗ cao, vẫn như cũng là mất tiết cảnh giác bốn phía. Hồi lâu giữa đi qua, cũng không có cái gì khác thường, thật giống như ma đầu thật rời đi nơi đây một dạng nhưng mà, la bình nhưng là biết rõ, ma đầu một mực ở hắn phụ cận ẩn nấp. So sức kiên trì. Vậy thì tốt giống như so với. La bình khỏe miệng khẽ mỉm cười, không có chút nào rời đi ý tứ, giống như là một cây thẳng tắp tung tụ, đứng lặng lẽ ở trên nóc nhà, các vị dành thời gian chữa thương, mau sớm khôi phục công lực, một khi La Minh chủ không được lại, chúng ta coi như liều tính mạng, cũng phải cùng ma đầu chiến đấu rốt cuộc. Lão tệ, chúng ta hay lại là đi ra ngoài hay chờ xem, cũng không thể khiến La Minh chủ một người đối mặt. Ha, ha lão huynh cùng ta nghĩ tới rồi một khối, đi. Chúng ta sống lâu như vậy, sao có thể làm con rùa đen giúp đầu?" Tề Nhạc Hải cùng Hình đặt nói xong nhìn nhau cười một tiếng, thoát ra vô tận đau buồn cùng hào khí, đã nhìn tấu sinh tử, không sợ cường địch. "Ta cũng đi, ta cũng đi." Hai thanh âm đồng thời vang lên, Cao Ca cùng Khúc Hạnh Nhi về phía trước hai bước, Ngư Khí kiên định nói, đưa đến Tề Nhạc Hải hai người có chút hơi khó. Thân là Hắc Minh Sơn Trang, trang chủ, sư công coi như tiền nhiệm Võ Lâm minh chủ, Văn Bối có trách nhiệm cùng nghĩa vụ gánh vác bảo vệ Võ Lâm an Nguy, trách nhiệm nặng nề, bây giờ Minh chủ một thân một mình cùng ma đầu tác chiến, Văn Bối làm sao có đầu rút cổ nơi này? Tiểu gia dẫn ta ân trọng như núi, giúp ta cứu ra Ka Ka, khiến anh em chúng ta lần nữa đoàn tụ, giành lấy cuộc sống mới, ta không thể lấy mắt nhìn thiếu gia có bất kỳ sơ thất nào. Chúng ta cũng đi, chúng ta không nghĩ trốn ở chỗ này. Ở Cao Ca cùng Khúc Hạnh Nhi lê hạ, còn lại một ít bị thương hơi nhẹ trưởng môn, cũng rối rít hưởng ứng, nguyện ý cùng La Bình cùng tác chiến. Tốt lắm, không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, như vậy đi, cao trang chủ cùng Hạnh Nhi cô nương đồng thời đi, những người khác ở chỗ này truyền tâm chữa thương, đi. Hình đạt không cho mọi người lần nữa giải bày, liền cùng Tề Nhạc đồng thời, mang theo Cao Ka ca cùng Khúc Hạnh Nhi rời đi mà mất. Đem từ bên ngoài lần nước tắt. Bốn người bọn họ xuất hiện ở trong sân thời điểm, chỉ thấy La Bình một người một mình đứng ở cao hơn, không thấy ma đầu bóng người, cũng có chút kỳ quái. Chỉ bất quá ở tề nhạc hải tỏ ý hạ, cũng không ai lên tiếng hỏi, bọn họ cũng giống như La Bình, chạm ở phía dưới tính tính chờ đợi. La Bình cặp mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang, ám bên trong nhấc lên toàn thần công lực, nhanh chóng xoay người, một quyền đánh về phía sau lưng trong hư không. Với ảnh Ma đầu bóng người từ trong hư không lộ vẻ hiện ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt La Bình, vội vàng bên dưới nhận đối phương một quyền, lại là bị ám thương. Huyết ảnh lui về phía sau. Ma đầu không cam lòng hỏi, ngươi tại sao có thể phát hiện bản huyết tôn tung tích? Cái này sao? Đơn giản, bởi vì ngươi mùi vị thật sự là thối quá, trong vòng 10 dặm cũng có thể nghe được các nhìn, ngươi cho rằng là trốn đi làm cho. La Bình một câu nói, nghe Ma đầu huyết diễm thẳng giọng, mặc hai mắt màu đen bắn ra lang liệt sát khí, không nghi tới, diễn thần luyện tâm quyết, bên trong linh thức truy lùng thuật cao minh như vậy, Ma đầu lại thật một chút cũng không có phát hiện. Vốn đang cho là ma đầu phát rất ra, mới có thể ẩn nấp lâu như vậy, nguyên lai lo lắng căn bản là thừa. Sinh huyết hỏa, phân diện thiên địa. Ma đầu mở ra miệng to như chỗ máu, phun ra vô biên ma hỏa. Ma La Bình bao bọc vây quanh, ma hỏa đỏ đen hú tạp, không chỉ là tu luyện như thế nào tới, nhiệt độ nóng bỏng khiến La Bình nhận ra được uy hiếp lớn lao. Lấy hắn, đàn La thần công, tu luyện tới đệ tam tầng mạnh mẽ thân thể, một loại hỏa hệ căn bản là không làm gì được nàng, mà ở ma hỏa vừa mới xuất hiện thời điểm, La Bình cũng cảm giác được tiêu đốt như vậy xâm nhập. Hộ thể bức tường khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân, ngăn trở ma hỏa xâm nhập, chỉ bất quá, hắn tự hồ xem trước rồi ma hỏa uy lực, vẫn không cách nào ngăn cản ma hỏa tổn thương. Khô miệng khô lưỡi, cả người thủy khí ở kịch liệt hơi, La Bình lập tức phi thân né tránh mà ở hắn lên đường trong ngáy mắt, bốn phía ma hỏa đột nhiên nối thành một cái hỏa cầu khổng lồ, đem chặt chẽ bao vây trong đó, hắn căn bản là không cách nào né tránh. Tuyệt kiệt tuyệt diệt. Tiểu tử, chờ chịu chết đi. Ma đầu đắc ý cười lớn, huyết ảnh lần nữa huyên hóa ra vô số quỷ hỏa khô lâu, không chờ ngại chút nào tiến vào ma hỏa chi bên trong, đối với La Bình tiến hành đồng thời công kích. Ma đầu thủ đoạn quả nhiên không cùng thường suất, lần này thật có điểm. Xem ra chỉ có thể trước thời hạn thả đại chiêu, muốn thì không cách nào trọng thương hắn, coi như. Trên tay ánh sáng chợt lóe, tà tam tinh kiếm xuất hiện lần nữa, trải qua lần trước sau khi chiến đấu la Bình cảm giác cùng kiếm này liên lạc biến đổi ra mất thiết. tung hành bát đao trảm, lục đao có nhận. Một cái to lớn lỗ thủng trong nháy mắt phá vỡ trước mặt không gian, mang quỷ hỏa khô lâu cùng với ma hỏa san bằng hết sạch, chân không đường lót gạch đạt tới hai người chi rộng, nghiền ép không gian, không để lối thoát chạy thẳng tới ma đầu đi. Chẳng những phong tỏa không gian xung quanh, hơn nữa chặt chẽ phong tỏa ma đầu phương vị, cho dù hắn có hành động, cũng khó trốn một đòn. Lần công kích này, có thể nói vượt xa khỏi rồi La Bình cực hạ, càng La vượt ra khỏi ma đầu dự liệu, nhận tâm bên dưới, ma đầu quanh sôi sùng sục mạo hiểm quần quần tinh chi khí. Huyết luyện ma phiên. Một cái to lớn màu đen kỳ phiên xuất hiện ở vết vụ trước mặt, ký trên lá cờ khắc họa đến nhất cá diện con mắt giữ tợn quái vật, vô số đầu cốt treo ở kỳ phiên hai bên, toàn bộ đều là một mảnh đen nhánh. Ma phiên vừa xuất hiện, liền toé ra mãnh liệt lực lượng, chỉ bất quá, La Bình cũng không biết đây là lực lượng gì, chỉ cảm thấy uy lực cường hãn, khí thế kinh người. Ma khí tung hành, huyết diễm lở lờ, ma phiên trong nháy mắt trở nên lớn, chắn ma đầu trước mặt, ở chân không đường lót gạch đến trong nháy mắt, mang ma đầu bảo vệ. Cũng không biết ma là như thế nào lựa chế, ở La Bình uy lực như vậy chém một cái bên dưới lại không có di động chút nào, trong chốc lát, liền đem chân không đường lót gạch chặn lại hơn nữa. "Rống." Đang lúc này, ma đầu hét thảm một tiếng, huyết ảnh sáng tắt chốc động giữa, không ngừng đung đùng mà trước mặt ma phiên cũng vì vậy ma khí giảm nhiều, uy lực suy yếu, bị chân không đường lót gạch thoáng cái nghiền ép vỡ vụn. "Phốc." Ma đầu huyết ảnh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đầu bị phấn vụ bể, trên người huyết vụ cũng khắp nơi bay ra, vốn là khảm nạm ở trên mặt mặt hai con mắt màu đen, giống như hai khóa kim cương một loại rơi xuống phía dưới. La Bỉnh trực tiếp bóng người chợt lóe, đưa bọn họ lấy, nhìn cũng không nhìn nhận được chữ vật giới chỉ. Nhìn lên trước mặt huyết vụ dần dần tiêu tán thành vô hình, lại cũng không có lần nữa tụ tập trung một chỗ, La Bình hơi lộ ra nghi ngờ rơi xuống đất. "La Minh Chủ, thiếu ra! Khúc Hạnh Nhi mấy người lúc này mới vui vẻ hướng hắn chào hỏi, bọn họ không nghi tới, La Bình lại bằng vào lực một người, liền tiêu diệt ma đầu. "Chưa không đến tới." La Bình ngăn cản bọn họ muốn muốn đi qua cửa động, khiến Khúc Hạnh Nhi mấy người có chút không hiểu, rõ ràng ma đầu đã bị trừ, chẳng lẽ ta hoài nghi ma đầu còn không có bị tiêu diệt, chẳng qua là. La Bình trước thi triển linh thức truy lùng bí thuật, mặc dù bây giờ không cảm giác được ma đầu chút khí tức nào, bất quá Trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, ma đầu còn chưa chết. Tóm lại các người coi chừng. Chém cho. La Bình lời còn chưa dứt, liền trực tiếp té xuống, cả Kinh khúc Hạnh Nhi mấy người cũng không để ý hắn dặn dò, trực tiếp chạy tới kiểm tra tình huống của hắn. Thần Đạo môn, một căn phòng bên trong, Tề Nhạc Hải, hình dạng cao ca, Kinh Hạnh Nhi cùng với hơn 10 vị nhất lưu môn phái trưởng môn, toàn bộ vây chúng chỗ, mật thiết chú ý nằm ở trên giường một đạo thân ảnh. Hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt như thường, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là trước kia té La Bình, chỉ bất quá, vẫn không có tỉnh lại. Lao tệ, như thế nào đây? Nay cũng hồi lâu Tại sao còn không tỉnh? Không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì công lực hao tổn, thân thể suy yếu, hơn nữa tinh thần khẩn trường, cao độ mới phải xuất hiện hôn mê tình trạng, nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Chương 147, cảnh giới tăng lên. Chương 147, cảnh giới tăng lên. Lũng Châu biên giới nơi nào đó, không gian một cơn chấn động, một đoàn nhỏ bé huyết tích trống rỗng xuất hiện, tại chỗ dừng lại chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trầm Dái mở hai mắt ra, La Bình thấy trước giường lại chạm rất nhiều nhân, không khỏi hơi kinh ngạc, có chút suy nghĩ, mới hiểu được là tình huống gì. Thiếu gia Ngươi đã tỉnh, quá tốt, Hạnh Nhi lo lắng gần chết. Thấy La Bình tỉnh lại, không Hạnh Nhi vội vàng chạy đến mép giường, cao hứng nói: "Minh chủ, ngươi cũng quá liều mạng chứ. Mặc dù tiêu diệt ma đầu, chính ngươi cũng mệt mỏi gục xuống, nhiều khiến nhân lo lắng hả. Đàm Bá Thiên cũng là không nhịn được nói, mặc dù nói chuyện rất trực tiếp, không quá quan cắt tình lộ ra trong đó. "Ta không sao, chỉ là có chút suy yếu, vẫn công khôi phục một chút thì không có sao, tất cả mọi người không cần lo lắng, các ngươi đều kiểm tra qua, chắc chắn ma đầu bị diệt sao?" La Bình vẫn là có chút không yên lòng, vì vậy mở miệng hỏi. "Đã khắp nơi nghiêm mật kiểm tra nhiều lần." Chắc chắn không có phát hiện ma đầu vết tích, hẳn đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thật là cảm tạ La Minh chủ rồi. Coi như nơi này đội chủ nhà, hình đạt hơi lộ ra cảm kích trả lời, lần này nếu không phải La Bình ở chỗ này, chỉ sợ hắn, Thần Đa môn, liền đem không tồn tại nữa. Hình Tiên Bối nói chỗ nào lời nói, chứ ma vệ đạo người người có trách, bảo vệ võ lâm an nguy người như ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không cần cảm tạ ta. Ai, La thiếu hiệp không cần quá khiêm tốn, lần này nếu không có ở nơi này, đừng nói lao hình, Thần Đa môn. Phòng chứng ngay cả chúng ta tất cả mọi người đều có lo lắng tính mạng, ngươi không chỉ có cứu vãn, Thần Đa môn biến đổi cứu vãn chúng ta tất cả mọi người thánh mạng, cho nên chúng ta phải cảm tạ ngươi. Đúng, phải cảm tạ. Ở Tê Nhạc Hải sau khi nói xong, nơi đây toàn bộ trưởng môn cũng đối với La Bình ngỏ ý cảm ơn, khiến hắn không thể không tiếp nhận tiếp thu mọi người cảm ơn. Nếu La Minh chủ yêu cầu vận công chữa thương, vậy chúng ta hãy đi về trước đi, chờ La Minh chủ thương thế khôi phục, chúng ta thương lượng lại phía sau sự tỉnh. Hình Đạt liền vội vàng chăm sóc mọi người rời đi La Bình tân phòng, Khúc Hành Nhi ở lại cuối cùng có chút bận tâm, bất quá vẫn là từ, từ đi, khép cửa phòng lại. Mọi người sau khi rời khỏi la Bình nhắm mắt dưỡng thần một cái biết, mới đứng dậy ngồi tính toán vận công chữa thương. Minh u tâm kinh, vừa mới vận chuyển, La Bình liền phát hiện chân khí tốc độ tuần hoàn lại có tăng lên, hơn nữa chân khí sinh ra số lượng cũng so với lúc trước có gia tăng, lần nữa cảm thụ toàn thân chân khí rồi đảo trạng thái, giống như đói bụng ăn mày đột nhiên ăn một bữa cơm no, cố gắng hết sức thỏa mãn cùng thoải mái. Theo nội lực dần dần khôi phục, La Bình trạng thái cũng từ từ quay về, 2 giờ sau khi, hắn liền hoàn toàn khôi phục được tác chiến trước công lực. Bất quá, hắn vẫn không có đình chỉ, vẫn là đắm chìm trong trong tu luyện, hắn dự định nhất cổ tác khí, mang cảnh giới lần nữa tăng lên. Bởi vì lần chiến đấu này đã tiêu hao hết toàn thân nội lực, kích phát toàn thân hắn tiềm năng, khiến hắn tứ chi bách hải cùng lục phủ ngũ tạng sinh ra lượng chân khí cùng tốc độ đều có chỗ gia tăng, có thể nói là nhân hòa đắc phúc. La Bình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, ở mang cảnh giới tăng lên tới không cách nào tăng lên mức độ trước, hắn là không tính rời phòng rồi, hai vị tiền bối, này cũng 10 ngày, thiếu ra thế nào còn không có đi ra a? Có thể hay không có chuyện gì hả? Khúc Hạnh Nhi hơi lộ ra nóng nảy hỏi tới La Bình tình huống, khiến Tề Hải cùng hình đặt trên mặt lần nữa lộ ra nhưng biểu tình. Hai người nhịn không được bật cười, mới có hình đặt trả lời, Hạnh Nhi cô đường Những lời này ngươi mỗi ngày đều muốn hỏi cái thật nhiều lần, yên tâm đi, La Minh chủ hẳn là trong tu luyện, cho nên mới chưa ra, không có việc gì. Nhưng là, ngài và Tề tiền Bối không phải nói, thiếu gia thương thế chỉ cần một ngày liền có thể khôi phục sao? Vì sao này cũng 10 ngày, một chút động tính cũng không có? Hạnh Nhi cô nương nói khác biệt, không phải là không có động tính, chẳng qua là người không cảm thấy được mà thôi, lão phu có thể bảo đảm, La Minh chủ kết thúc tu luyện thời điểm, thực lực nhất định tăng nhiều. Tề Nhạc Hải giờ phút này cũng là nghiêm túc trả lời Khúc Hạnh Nhi vấn đề, hơn nữa nghe tựa hồ biết rõ La Bình tình huống tu luyện tự như Cái này làm cho Khúc Hạnh Nhi có chút hoài nghi. Tiền bối nói là thật. Đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ Hạnh Nhi cô nương còn không tin được chúng ta này hai láo. Tê Nhạc Hải mở ra rồi đồ giỡn, càng là cùng hình đạt nhìn nhau, một bộ có lòng thần hội bộ dáng. Lúc trước cùng ma đầu tác chiến lúc, hai người mượn thần đạo môn, hơn ngàn tên đệ tử thông qua trận pháp truyền tống trấn khí, một lần mang thực lực tăng lên tới không biết độ cao, cảm nhận được cùng không gian xung quanh trước đó chưa từng có độ phù hợp. Mấy ngày trước, hai người ở chữa thương lúc thời điểm tu luyện, lần nữa thể nghiệm được tác chiến lúc cảm giác, vận chuyển tâm pháp thời điểm, lại có thể bắt được không gian xung quanh yếu ớt không biết chất khí tồn tại. Vì vậy, ở một phàm thí nghiệm cùng với mẩy mọ bên dưới, lại mang những khí thể này thuận lợi hấp thu được trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân sức sống dồi dào, khí thế tăng nhiều, phản phật an thuốc bổ. Cảm thụ bên trong đan điền, không biết chất khí tồn tại, hai người tựa hồ cũng có chút hiểu ra, biết rõ mình đã bước vào một cái cảnh giới mới, tiên tiên cảnh giới tiểu thành. Mặc dù chỉ là mới vào ngưỡng cửa, bất quá đối với bọn họ tâm linh xung kích cũng là quả thực không nhỏ, lên cấp tiên tiên số 10 năm, khổ cầu lên cấp phương pháp không thể được, không nghĩ tới ở trong lúc vô tình, lại đạt được muốn, há có thể không vui mừng. Bất quá, hai người đều là nhất trí cho rằng Đây là la bình màng cho bọn hắn vật khí, nếu như không có hạnh nhi bố trí trận pháp, không, có la bình tiêu diệt ma đầu, bọn họ căn bản cũng không có lên cấp cơ hội, cho nên trong lòng đối với la bình cảm kích không cần nói cũng biết. Tu luyện sau khi, hai người lẫn nhau hỏi nghiệm chứng bên dưới, mới biết đối phương giống như vậy, ngay tại hai người bởi vì lên cấp mà vui sướng thời điểm, lại phát hiện, la bình căn phòng ra, những thứ kia không biết chất khí đang không ngừng tiến vào trong phòng. Nội tâm kinh ngạc, đều từ đối phương trong mắt thấy được không tưởng tượng nổi. Làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao La Bình tuổi còn trẻ lại tu luyện đến trước mặt bọn họ, hơn nữa tụi hồ sớm thì đến được rồi tiên tiên cảnh giới tiểu thành. Bởi vì tiến vào La Bình bên trong căn phòng không biết chất khí số lượng, so với chính bọn hắn lúc thời điểm tu luyện, ước chừng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Không nghĩ ra khúc mắc trong đó, Tề Nhạc Hải cùng Hình Đạt cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, tính toán đợi La Bình bế quan đi ra thời điểm, ở cẩn thận hỏi tham khảo một Fan. Làm sao biết chứ? Hai vị tiền bối đức cao vọng trọng, các ngươi nói chuyện, Hành Nhi dị như tin, ta chỉ là lo lắng thôi. Đang lúc này, La Bình căn phòng cửa bị mở ra, tu luyện hơn 10 ngày hắn cuối cùng kết thúc bế quan, thấy Tề Nhạc Hải cùng Hình Đạt, cùng với Khúc Hạnh Nhi cũng sớm trong sân, La Bình có chút hiếu kỷ, vì vậy đi tới. "Hả? Thiếu ra, người rốt cuộc xuất quan, không sao chứ?" Khúc Hạnh Nhi vội vàng chạy tới, ân cần hỏi, La Bình khẽ mình cười, lúc này trả lời. "Dĩ nhiên không sao, đã sớm khôi phục, chỉ bất quá thực đang tu luyện tăng lên cảnh giới mà thôi." "Các người làm sao đều ở chỗ này?" Đang khi nói chuyện, chạy tới rồi Tề Nhạc Hải bên cạnh hai người, khách khí với nhau một phen sau khi, tài lần nữa ngồi xuống. Còn chưa phải là Hạnh Nhi cô nương lo lắng người. Hàng ngày cũng còn muốn hỏi ngươi khi nào xuất quan, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau chờ rồi." Tê Nhạc Hải vừa mới ngồi xuống, liền mặt đầy thâm ý trêu ghẹo, hắn và Hình Đạt đã sớm nhìn ra được, Khúc Hành Nhi đối với La Bình tâm ý, cho nên thẳng thắn nói. La Bình ngay vậy, chần đầy cảm kích nhìn Khúc Hành Nhi, ngắm đối phương có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, La Bình cũng không ở ý, giọng chân thành tạm mà bắt đầu. "Cảm ơn ngươi, Hành Nhi." Mặc dù đơn giản mấy chữ, bất quá nghe vào Khúc Hành Nhi tâm lý, nhưng là cảm giác điểm điểm, nàng cũng dịu trả lời, "Không cần cảm ơn." Tê Nhạc Hải hai người thấy vậy, cười lên ha hả, làm Hành Nhi xấu chạy ra ngoài. Mà La Bình lại khẽ lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Đều nói trong tình yêu nữ nhân chỉ số thông minh là số 0, nói thật đúng hạnh nhi cô nương bình thường làm việc lao luyện, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, muốn không đến lúc này cũng là. Hả? Ha ha ha. ha. Tề Nhạc Hải lần nữa chêu ghẹo, hình đặt ở một bên cười trúng chiếm không nói, La Bình chỉ có thể nói sang chuyện khác, không đề cập tới chuyện này. Hai vị tiền bối, Văn Bối bê quan nhiều ngày, trưởng môn các phái hẳn đều rời đi chứ. Nghe được La Bình hỏi tới chính sự, Tề Nhạc Hải hai người cũng không nói đùa nữa, hồi phục cao nhân tiền bối trạng thái. Không sai, bọn họ ở nơi bế quan ngày thứ 3 rời đi. Một mặt là trở về chủ trì môn phái sự vụ, mặt khác cũng là mang ma đầu bị tiêu diệt tin tức chuyển ra ngoài, không có đe dọa, phòng trừng không chỉ là nước nhà, ngay cả còn lại các nước, còn lại mấy bộ cũng có thể an tâm. Ừ, vậy thì tốt, mặc dù toàn pháp môn cùng ưu quỷ môn gặp bất hạnh, dầu gì bây giờ chúng ta mang ma đầu tiêu diệt, cũng coi là bảo thủ. Đã như vậy, Vãn Bối cũng hẳn cáo tử, tệ tiền bối không cùng Vãn Bối cùng rời đi sao? Chuyện này đã xong, La Bình cũng không có ý định ở lâu, thấy Tề Nhạc Hải giống vậy không hề đi, vì vậy mở miệng hỏi. Lam Minh Chủ Thật ra thì ta lưu ở chỗ này là đặc biệt vì chờ ngươi xuất quan, bởi vì ta cùng Lao hình có chút nghi vấn, muốn cùng La Minh chủ tham khảo một phen. La Bình hỏi, "Ồ, không biết hai vị tiền bối có nghi vấn gì, chỉ cần La Bình có thể giải đáp, nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói." Tề Nhạc Hải vì vậy mang mấy ngày trước tình huống tu luyện cùng La Bình nói một lần, đối với không biết chất khí là vật gì, bọn họ khẩn cấp muốn biết. La Bình sau khi nghe xong, mặc dù có chút nghi ngờ cùng kinh ngạc, bất quá ngẫm nghĩ bên dưới, cũng là lý thành rồi suy nghĩ. Dựa theo hai vị tiền bối nói, các ngươi hấp thu chắc là thiên địa linh khí. Về phần vì sao có thể hấp thu, chắc là như các ngươi suy nghĩ, thông qua trận pháp gia trì, cho các ngươi trong nháy mắt thực lực tăng lên tới có thể cảm ứng bọn họ tồn tại bước. Thiên địa linh khí là cái gì? Tê Nhạc Hải hiếu kỳ hỏi, vì vậy là Bình giới thiệu sơ lược thiên địa linh khí một ít tình huống, cái này làm cho trước mặt hai người thán phục không thôi. Không nghĩ tới thiên địa linh khí lại ở chúng ta bên người, mặc dù số lượng rất ít, bất quá lại là chân chân chính chính tồn tại, xem ra muốn cảm ứng hơn nữa hấp thu bọn họ, thì nhất định phải đến tiên thiên cảnh giới tiểu thành mới có thể, bất quá, La Minh chủ vì sao cũng có thể hấp thu đây? Hơn nữa hấp thu tốc độ cùng số lượng vượt xa chúng ta. Hình đạt cảm khái không thôi sau khi nghĩ đến La Bình lúc tu luyện tình huống, vì vậy không nhịn được hỏi. La Bình khẽ mỉm cười, hơi lộ ra ánh náy, "Thật sự là xin lỗi, tình huống thật vô pháp áo, chỉ có thể nói đây là vãn bối kỳ ngộ hoặc là cơ duyên đi. Mặc dù vãn bối cảnh giới không có đạt tới trước Thiên Vũ Vương cấp bậc, lại đã sớm có thể hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí tiến hành tu luyện." La Bình chỉ có thể nửa thật nửa giả nói, dù sao chuyện liên quan đến tự thân bí mật, hắn không thể nào toàn bộ khai thác, coi như, như thế, cũng để cho hai vị tiên thiên cường giả không ngừng hâm mộ. Chương 148. Lấy thân báo đáp. Chương 148. Lấy thân báo đáp. Đã sớm nghe, La Minh Chủ được bái bái tiên nhân dạy, như thế xem ra, quả thật là tiên duyên không cạn, không biết La Minh Chủ lần bế quan này tu luyện, đặt đến đến trình độ nào. Tê Nhạc Hải sau khi cảm thán, hỏi tới La Bình tình huống tu luyện, La Bình nghe vậy, cũng không tiểu cách, trực tiếp nói rõ sự thật. Cảnh giới tăng lên tới Vũ Quân sau cấp bậc, thực lực tổng hợp tăng lên ba thành, phòng trường tương đương với 5 cái tiên thiên cảnh giới tiểu thành đi. Cái gì? Năm cái? Tê Nhạc Hải cùng hình đạt nghe vậy, song song tiêu lên, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, La Bình lời muốn nói, tương đối, ý tứ, đó là có ở đây không liệu mạng dưới tình huống. Một khi chân chính cuộc chiến sinh tử, phòng trừng thì không phải là năm cái rồi, mà là càng nhiều. Thực lực như thế làm sao có thể để cho bọn họ không kinh ngạc? La Bình bây giờ còn chưa tới 19 tuổi, cũng đã vượt qua bọn họ hơn 150 năm tu luyện thời gian, đơn giản là, người so với người làm người ta tức chết. Bình phục một tình cảm xuống, Tê Nhạc Hải mới một lần nữa hỏi, "La Minh Chủ, không biết ở chúng ta hai người liên thủ dưới tình huống, người tiếp chiêu có thể đánh bại chúng ta?" Lời này vừa nói ra, một bên hình đặt cũng là gật đầu một cái, hy vọng La Bình có thể thành thật trả lời. La Bình thấy vậy, biết rõ đối phương ý tứ, Vì vậy suy tư chốc lát, cho ra một cái đúng sự thật câu trả lời. Ba chiêu. Thử. Hai người nghe vậy, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặc dù muốn biết chân thực câu trả lời, nhưng là chân chính nghe được lúc, vẫn có loại không khỏi cảm giác vô lực. La Bình đưa bọn họ vẻ mặt nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nội tâm khe khẽ thở dài, nếu để cho đối phương biết, tự mình ở điều động thiên địa linh khí dưới tình huống, chỉ cần một chiêu thời điểm, phòng trường đối phương sẽ chết chứ. La Minh chủ, chúng ta vừa mới mò tới tiên thiên cảnh giới tiểu thành ngưỡng cửa, chính yêu cầu cùng cố nghiệm chứng một chút, không biết La Minh chủ có nguyện ý hay không cùng chúng ta luận bàn một phen, coi như là ba chiêu. Chúng ta cũng muốn lánh giáo một chút. Dĩ nhiên có thể. Hai vị tiền bối xin mời. La Bình không chút nghĩ ngợi trả lời, ngay sau đó dẫn đầu đứng dậy, đi về phía sân một mảnh đất trống, Tề Nhạc Hải hai người thấy vậy, cũng là theo sát phía sau. Hai vị tiền bối trước ra chiêu đi. La Bình bình tĩnh nói, hai người nghe vậy cũng không làm phiền, trực tiếp bóng người chợt lóe bắt đầu công kích. Tề Nhạc Hải mời đạo thân ảnh rải rác ở giữa không trung, mang không gian xung quanh phong kín, mỗi một bóng người cũng thi triển ra bất đồng chiêu thức, có quyến pháp, có pháp, có cấp pháp. Hình đạt ngược lại đơn giản, không có nhiều như vậy hoa tiêu trực tiếp ở giữa không trung xuống phía dưới bổ ra một trường, trường ảnh dần dần trở nên lớn, đến la bình trước người thời điểm, đã đạt tới nửa trượng lớn, thật là có thể bao trùm la bình thân thể. Cảm nhận được hai người chiêu thức ý lực, la bình chẳng qua là dưới chân nhẹ nhàng di động, thi triển ra thân pháp đồng thời, liên tiếp đánh ra cân nhắc bàn tay, đầy trời trường ảnh xuất hiện ở trung quanh hắn, mang bốn phương tám hướng công kích toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Một phen va chạm sau khi, Tề Nhạc Hải mời đạo thân ảnh rối rít trong hợp, hiện ra hắn chân thân, mà hình đặt cũng là lui về phía sau mấy bước, đứng ở bên cạnh hắn. La bình vẫn đứng ở nguyên lai like vị trí, giống như là chưa từng di động một dạng lộ ra như vậy tự tin. Dễ dàng. Chiến đấu động tính, lập tức đưa tới người vây xem, Cao Ca, Khúc Hành Nhi cùng với Tiết Phương Phương đều là đi tới hậu viện, thấy La Bình cùng tề Nhạc Hải ba người xuất thủ lần nữa cảnh tượng. Cao thúc thúc, bọn họ đây là đang tỷ võ sao? Nhưng là hai vị tiền bối căn bản cũng không phải là La Minh chủ đối thủ hạ. Tiết Phương Phương cũng là một sảng khoái nữ tử, trực tiếp tại chỗ nói ra, thật may xung quanh không có những người khác, Cao Ca nghe vậy cũng không ở ý, dù sao đối phương nói là sự thật. Hẳn là đang luận bàn mà thôi, nhìn dáng dấp, hai vị tiền bối là dự định nghiệm chứng một chút chính mình thực lực tu vi, phòng trường trải qua cùng ma đầu đánh một trận, bọn họ đều có chỗ tăng lên. Cao ca có thể có được hắc phong coi trọng, tiếp nhận, Hắc Minh Sơn Tràng, trang chủ vị, ngoại trừ thực lực và thiên phú gia, ở sự tình phán đoán cùng với sự thế kinh nghiệm phía trên, cũng có chỗ hơn người, có thể nói là cái toàn diện tính nhân tài. Vừa mới nhìn mấy lần, liền đem tình huống trước mắt đoán cái 8.9/10, Thiết Phương Vương nghe vậy gật đầu một cái, một bên quốc hành nhi chính là càng trực tiếp hỏi, các người nói, hai vị tiền bối có thể hay không một chiêu liền bị đánh bại? Như vậy hả chẳng phải là quá thật mất mặt rồi hả? Cao ca. Thiết Phương Vương đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau thời gian, La Bình cùng Tệ Nhạc Hải hai người đã lần nữa tách ra. Mặc dù hai người như cũng không có sa sút, nhưng là bọn họ biết rõ, đây chẳng qua là La Bình có ý nhường nhịn mà thôi. Một kích tối hậu, hy vọng La Minh chủ hết sức thi triển, không cần chiếu cố đến chúng ta. Không thành vấn đề. Nói xong, Tề Nhạc Hải lấy ra trong lực, thập phương thiên địa ấn. Hình đạc cũng rút ra sau lưng, bình minh đao. Dự định thi triển hai người đòn đánh mạnh nhất. La Bình thấy vậy, cũng là tập trung tinh thần, chuẩn bị toàn lực làm, dù sao như vậy mới là đối với hai người tôn trọng, đối với vũ đạo tôn trọng. Mười phương ấn giải giác ở la Bình bốn phía, không ngừng chuyển động, một hạc một hổ chia làm ở hai bên người hắn, chờ cơ hội mà động ở tề nhạc hải hai người công lực thúc dục bên dưới, mười phương ấn đồng thời đập về phía la Bình, bay ảnh hai cánh vô bên dưới, thả ra liên xuyến hỏa cầu công kích, hổ ảnh chính là móng vuốt đập đất, trực tiếp phát thân lên đối mặt hai người cường đại một đòn, la Bình trong nháy mắt thả ra hộ thể bức tường khí, sau đó bóng người cấp tốc chớp động đằng lúc, hướng về phía bay ảnh cùng hổ ảnh trực tiếp đánh ra hai quyền, ngay sau đó thân thể xoay tròn cấp tốc bên dưới, song trưởng phân biệt hướng về phía không gian xung quanh đánh ra cân nhắc bàn tay. Toàn bộ cái động tác cũng ở trong chớp mắt làm liền một mạch, đầu tiên là viên tí thần quyền, tiếp theo chính là như ảnh và Nguyễn. Theo chử thực lực không ngừng tăng lên, chiêu thức bộ pháp thuần thục, uy lực cũng tăng cường không ít. Bay đánh cùng hổ ảnh ở la bình quyền ảnh công kích bên dưới, chẳng qua là chống cự trong chốc lát, liền bị đánh tan, quyền ảnh thế đi không giảm, vận hướng hình đạt bay đi đẩy trời trưởng ảnh, hàm chứa ba đạo mạnh mẽ nội lực, trực tiếp mang toàn bộ phương ấn chụp bay trở về, ở tên nhạc hải không kịp giữ sự khống chế, toàn bộ đánh vào hắn trên người mình. Hai người một cái bị quyền ảnh đánh trúng, một cái bị chính mình phương ấn đánh trúng. Vì nói sẽ không thụ đến cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là thắng bại đã sáng tỏ. Đắc tội, hai vị tiền bối. La mình chủ khách khí, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tê Nhạc Hải giọng cố gắng hết sức chân thành, mặc dù hai người cũng không có thi triển ra cùng Ma Đầu lúc chiến đấu một chiều cuối cùng, bất quá bọn hắn cũng biết, coi như thi triển, cũng không làm gì được đối phương. Hú hổ, kia là cuộc chiến sinh tử thời điểm chiêu số, cho dù là không đã thương được La Bình, bọn họ coi như tiền bối cũng không thể lưu lại thoại bình. Thấy La Bình ba người kết thúc luật bàn, Cao Ca lúc này mới cùng Khúc Hành Nhi, Tiết Phương Phương đi lên phía trước, cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi cũng không hề rời đi. Thấy Cao Ca cùng Tiết Phương Phương còn lưu ở chỗ này, La Bình cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao ma đầu đã diệt, bọn họ cũng hẳn trở lại, Hắc Minh sơn trang, xử lý sự vật Ta ngược lại thật ra muốn rời đi, có thể là có người nhất định phải kéo ta, để cho ta theo nàng cùng nhau chờ người tu luyện ra con hạ. Cao Ca nhất thời mặt đầy nghiêm túc trả lời, chỉ bất quá lúc nói chuyện, một mực nhìn Tiết Phương Phương, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. La Bình không nghĩ tới lại là loại tình huống này, nghe vậy sau khi cũng chỉ có thể cười một tiếng, muốn đổi chủ đề, không nghĩ tới lúc này Tiết Phương Phương một câu nói trực tiếp khiến hắn ngộp tất. Cao thúc thúc nói không để Là ta muốn ở lại chờ ngươi, bởi vì ngươi giết ma đầu, cho ta thân nhân báo thủ, ta quyết định lấy thân báo đáp, báo đáp ngươi ân tỉnh. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Tiết Phương Phương vừa dứt lời, La Bình cùng Khúc Hạnh Nhi sẽ cùng lúc kháng nghị, cái này làm cho một bên Tề Nhạc hại, hình đặt cùng Cao Ca chố mắt nhìn nhau, phi thường ăn ý không nói một lời rời đi nơi đây. Chỉ còn lại La Bình ba người, hiện trường tức giận nhất thời trở nên quỷ dị, hồi lâu cũng không có người nói một câu nói. Ta bất kể các ngươi có đồng ý hay không, ngược lại ta đã quyết định, đời này không phải là ngươi không lấy trọng. Cuối cùng vẫn là Tiết Phương, phương phá vỡ yên lặng, mặt đầy các ngươi khó dễ được ta biểu tình. Kiến La Bình thật sự là không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể đang suy tư có muốn hay không bây giờ liền thi triển thân pháp rời đi, thần đạo môn. Một mình ngươi đại cô nương nhà, có biết hay không rẻ đặt một chút, tại sao có thể như vậy tứ vô kỵ đạn lấy lại? Chúng ta thiếu ra cũng không phải là ngươi nói gà liền gà, hừ. Không Hạnh Nhi thật sự là không nhìn nổi, trực tiếp đứng ở Tiết Phương Phương trước mặt, mang đối phương chỉ trích một phen, vốn tưởng rằng đối phương sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới càng khơi dậy tâm tình đối phương. Ngươi cảm thấy ta không xứng hay là thế nào đến, ta ở chúng ta, thương lam nước nhưng là nhất lưu môn phái thiếu chủ nhân, bàn về thân phận cũng không kém hắn tới chỗ nào, rõ ràng chính là môn đang hộ đối. Nha, ta biết rồi, ngươi là sợ cướp bất quá ta đúng hay không? Bất quá ngươi lo lắng cũng đúng, ngươi chẳng qua là một nhà hoàn, La bình coi thường ngươi cũng tỉnh hưu khả nguyên. Ngươi đang ở đây nói, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ cho ngươi hoàn toàn thay đổi, không mặt mũi biết người. Được à, chỉ nghe nói ngươi trận pháp thành tiểu rất cao, còn không biết thực lực thế nào, vậy hãy để cho bản cô nương lãnh giáo một chút. Một lời không hợp tụu ra tay, Khúc Hạnh Nhi cùng Tiết Phương Phương trong chớp mắt cũng đấu khó bỏ khó phần, hai người tuổi tác tương phản, một cái thiên phú không cao, tu luyện chậm chạp, một cái mặc dù tư chất rất tốt, tu luyện hoàn cảnh có, không biết sao bình thường sơ vu tu luyện, cho nên hai người tu vị không sai biệt lắm. Nguyên Bổn đã dự định thoát đi La Bình, thấy một màn như thế, muốn không chen vào đi vào cũng không được, nếu là hai người thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn coi như khó khăn từ kỳ cứu rồi. Bóng người chợt lóe, La Bình xuất hiện ở giữa hai người, hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem hai người công kích hóa giải, ở hai người còn chưa phản ứng tiếp lúc, trực tiếp gọi Tiết Phương Phương huyền đạo. Tiết cô nương yêu thích, La Bình tâm lĩnh, chẳng qua là La Bình tâm lý giờ phút này chỉ có con đường tu luyện cũng không tính cân nhắc tư tình nhị nữ, mong rằng Tiết Cô Nương tha thứ. Huyết đạo sau nửa canh giờ liền sẽ tự động thời ra, nếu là có nhân thấy cũng có thể trước thời hạn bang giải huyết cho người, phiền toi Tiết Cô Nương thấy hai vị tiền bối thời điểm, giúp ta nói với bọn họ một tiếng, La Bình có chuyện đi trước một bước, không thể tự mình từ giả, quả thực xin lỗi. Sau khi nói xong, La Bình trực tiếp kéo khúc hành nhi rời đi sân, chỉ để lại Tiết Phương Phương không nhúc nhích đứng tại chỗ, miệng không thể nói. Nhìn La Bình đi xa bóng lưng, nàng mới đầu có chút thương cảm cùng bất lực, nhưng là chỉ chốc lát sau, không biết nghĩ thông suốt cái gì khớp xương, trên mặt lộ ra giảo cười tà cho. Chương 149 Cẩu Tử Minh. Cẩu Tử Minh. Thiếu ra, chúng ta bây giờ là phải về quận nhà sao? Ở nửa đường, Khúc Hành Nhi cảm thụ la bình khoảng cách gần như vậy dựa vào chính mình, tâm lý hơi có chút tiểu điểm mật, cười thầm mở miệng hỏi. La bình đối với nàng cử động thu hết vào mắt, bất quá không quá mức để ý, nghe vậy sau khi, mới chậm rãi rừng thân pháp. Người trước chính mình trở về quận nhà đi, trước mặt cách đó không xa chính là dịch trạm, trở về nói cho ta biết ra ra còn có ta cha mẹ, ta dự định ở bên ngoài du lịch một phen, có lẽ mấy tháng, có lẽ vài năm, bất quá ở Lục quốc, nước cuộc so tài, mở cuộc tranh tài trước. Ta nhất định sẽ trở lại." Nghe được La Bình nói như vậy, Khúc Hành Nhi có chút không nữa, bất quá cũng không cách nào ngăn cản, dù sao La Bình có ý nghĩ của mình cùng chí hướng. Hành Nhi biết, thiếu gia ngươi nhất định phải cẩn thận, một thân một mình ở bên ngoài, muôn ngàn lần không thể có chuyện hạ, nếu không, nếu không lão ra bọn họ sẽ lo lắng. Mặc dù cuối cùng không nói ra nàng cũng sẽ lo lắng ý tứ, bất quá La Bình sao có thể không nhìn ra, vì vậy, khẽ mỉm cười, nói lần nữa: "Yên tâm đi, lấy thiếu gia thực lực, rất khó có người bị thương ta, trở về nói cho khúc chết, dựa theo ta giao cho các phương pháp chuyên tâm tu luyện, chờ ta trở lại thời điểm." Hy vọng hắn có thể đủ lấy được đột phá. Ngoài ra, giúp ta nói cho Tú Tú biểu tỷ, để cho nàng cũng chuyên tâm tu luyện, ngàn vạn lần không nên ham chơi, nếu không ta sẽ mất hứng, tốt lắm, cứ như vậy đi, ta đi nhà." La Bình nói xong, không mang theo đối phương trả lời, liền phi thân rời đi nơi đây, lưu lại Khúc Hành Nhi đứng tại chỗ thật lâu, tài lưu luyến không rời hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại đi đường. Rời đi Khúc Hành Nhi sau khi, La Bình một bên đi đường vừa tu luyện, nửa tháng sau, rời châu bên cạnh, tiến vào mảnh nhỏ châu bên dưới. chính là nguyên cực kỳ châu, bởi vì hắn bên kia chính là Hải dương. Hải Dương bờ bên kia chính là trung bộ địa giới, cũng chính là hồng Phượng quốc cùng Thiên Long nước có cảnh. Chính là bởi vì thuộc về duyên hải vị trí, cho nên mảnh nhỏ Châu Hàng vận nghiệp tương đối phát đạt, thường thường có thương truyền qua lại với Phong Nguyên quốc cùng trung bộ giữa. Mặc dù phương diện kinh tế còn so ra kém lúc Châu, bất quá cũng là trên lệch không lớn, hơn nữa mảnh nhỏ Châu hoàn cảnh cùng vị trí cũng tương đối thích hợp khai tông lập phái. Có thể nói, mặc dù kích thước tương đối lớn tông phái số lượng so ra kém đất liền còn lại mấy châu, bất quá tiểu quy mô tông phái chính là rộng mảnh nhỏ Châu các nơi. Tương đối thua thất đại quy mô trong tông phái, có một cái tông phái tương đối Nó mặc dù không là nhất lưu môn phái, không, có Vũ Vương trấn giữ, thậm chí ngay cả Vũ quân cường giả đều là lắc đắc không có mấy, bất quá, bất kỳ nhất lưu môn phái cũng không dám khinh thường bọn họ. Chỉ sở dĩ như vậy, thì ra là vì vậy môn phái nắm giữ trong võ lâm cơ hồ toàn bộ những môn phái khác bí sự, bất kể là nhất phái trưởng môn bình thường đi nơi nào, hay lại là mỗi ngày buổi tối cùng Thê Tử Phiên Vân Phúc Vũ mấy lần, đều khó khăn trốn pháp nhãn bọn họ. Ngay cả một ít bộc lộ tài năng tuổi trẻ hiệp sĩ, hoặc là triều đình quan chức, địa phương con lại, chỉ cần có đại sự gì phát sinh, cũng sẽ bị môn phái này trước tiên đạt được tin tức. Môn phái này đệ tử giải giác cả nước các ngóc ngách, gom tin tức, truyền bá bí sự thủ đoạn có thể nói người tiên, tỉ như ban đầu La Bình cùng Trương tụ tài sản lần đầu tiên phát sinh tranh chấp thời điểm, La Vân quyết cùng Trần Thiết Lực chính là thông qua môn phái này đệ tử truyền bá tin tức, mới có thể cho dù chạy tới tiếp viện La Bình. Cậu Từ Minh, mà, thật là có nhiều mong đợi đấy. La Bình nhẹ giọng thì thầm một câu, thẳng hướng hỏi thăm được địa điểm chạy như bay, hai ngày sau, đi tới mảnh nhỏ Châu một cái quận thành, Bích Ba quận, Bích Ba quận, tọa lạc tại Hải Dương Biên thủy, có thể thưởng thức đến đại hải sóng biết dạo dục, vì vậy được đặt tên, La Bình ở Bích Ba quận, lần nữa hỏi thăm một chút, liền hướng cậu Từ Minh, trụ sở chính đi. Dọi vào La Bình Mỹ mắt không phải là hảo môn đại trạch, cũng không phải rộng rãi đại viện, chẳng qua là một cái nắm giữ hai người rộng tiểu môn cũ nát tương thấp. Quả thực có chút khó mà tin được, bất quá La Bình hay lại là gõ cửa thử một chút, một người tuổi còn trẻ người làm sau khi mở cửa, thấy La Bình bộ dáng, còn không đợi La Bình mở miệng, liền điên cuồng lên. Ôi chao, mẹ ta, đây không phải là người đó sao? Hả? Để cho ta suy nghĩ một chút, là thượng thư phủ tam công tử. Ồ không đúng không đúng, là Thiên kiếm tông, đệ nhất kỳ tại Vũ là Tôi thật giống như cũng không đúng. Nhìn ta trí nhớ này, mỗi ngày nhớ người cùng sự quá nhiều, đều có điểm đi chệ rồi, xin hỏi công tử là? Lưu Loát tự nói nửa ngày, căn bản là không có cho la Bình mở miệng cơ hội, cuối cùng bây giờ không có nghĩ đến la bình thân phận, mới bất đắc dĩ hỏi. La bình ngay vậy, lúc này mới lên tiếng nói, tại hạ la bình, không biết nơi này có phải hay không? Ai? Nha. La bình, hộ quốc đại tướng quân, võ lâm minh chủ, bị ngàn vạn thiếu nữa xưng là, xoái thần. Đã từng một lần không cách nào tu luyện, sau đó vận khí nhộn nhịp, bái sư thần tiên sau khi, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, gần đây chí diệt đại ngã quốc, Dương Uy Hắc Minh Sơn Tràng. Nửa tháng trước chu Diệt Ma Đầu, ai thấy cũng thích, Hoa kiến Hoa Khai thiên tài quan thế, La Bình. Không nghĩ tới thật là ngươi hạ. Ngươi nhưng là ta thần tượng hạ, có thể hay không cho ta ký cái tên? Cứ ký ở đây trong. La Bình lời còn chưa dứt, liền bị đối phương đánh gãy, biểu tình khen, giọng thật nhanh mang La Bình sự tích giới thiệu sơ lược một phen, ngay sau đó đưa cho La Bình một cây bút lông, sau đó rút đi áo ngoài, mang sau lưng để lại cho La Bình, chờ hắn ký tên. La Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ ký tên gọi, sau đó mới tiếp tục hỏi, nơi này có phải là Cẩu Tử Minh, chủ sở chính? La Mộ dự định viếng thăm một chút Đắc Minh Minh chủ, chắc vị tiền bối. Đúng vậy, nơi này chính là chúng ta, cậu Từ Minh, chủ sở chính, La Minh chủ cho ta vào đi thôi. Tuổi trẻ người làm lấy được ký tên, thập phần vui vẻ, lập tức mang La Bình mời tiến vào, ngay sau đó đóng lại đại môn. Ngay tại La Bình nghi ngờ, vì sao không cần thông báo, một người làm đều có thể làm chủ tướng hắn mang vào thời điểm? Trước mặt tuổi trẻ người làm giải đáp hắn nghi ngờ. La Minh chủ, tiểu liên thích tiếp đãi như ngươi vậy danh nhân, căn bản không cần thông báo, trực tiếp mang vào, đỡ cho chạy tới chạy lui mất thời gian phí sức. Ha, ha thì ra là như vậy hả. La Bình cười đáp lại, lại cùng đối phương trò chuyện đôi câu, quẹo qua rồi nhiều cái hành lang, xuyên qua một cái sân, tài tiến vào một cái đại sảnh. Một người dáng dấp mười phần tinh thần, tuổi chứng hoa giáp lão giả đang ngồi trong đại sảnh, tay nâng cuốn sách ở nghiêm túc xem. Thấy tuổi trẻ người làm mang theo la bình đi vào, lão giả liền vội vàng thả ra trong tay cuốn sách đón. "Ô kìa, nguyên lai like là La tướng quân đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi hạ." Lão giả nói chuyện đúng ngực, trong hai mắt tiết lộ ra trí khôn và khôn khéo thần thái, khiến nhân vừa nhìn xuống, là có thể nhớ kỹ ở hắn. Vị này chính là chúng ta Minh chủ, chắc Minh chủ. Tuổi trẻ người làm vừa hợp thời nghi mang lão giả thân phận giới thiệu cho La Bình, sau đó không người rời đi. "Xin chào Trác Minh Chủ, làm sao không mời mà tới, hy vọng sẽ không phải giày La Bình cũng cười cùng đối phương chào hỏi, đối với cái này cái môn phái nào trưởng môn nhân, hắn cảm thấy rất hứng thú. "La tướng quân nói chỗ nào lời nói, người có thể tự mình tới, La Bổn Minh vinh hạnh, đến, mau mời ngồi." Trác Vĩ ngay sau đó chăm sóc La Bình ngồi xuống, sau đó nói thẳng sảng khoái được hỏi ra La Bình này tới con mắt, không biết La tướng quân lần này tới, có chuyện gì yêu cầu Bổn Minh chỉ cần có thể làm được, Bổn Minh nhất định toàn lực làm. Thấy đối phương phải mãnh như vậy, La Bình cũng không kiêu cách, trực tiếp mang lần này tới chơi con mắt nói ra. Thực không giam dầu giếm, La Mô lần này tới, đúng là muốn mượn Đắc mình thực lực và sở trường, tìm giúp mấy thứ vũ khí, bất kể có thể hay không tìm tới, La Mô cũng sẽ bỏ ra tương ứng thủ lao. Vũ khí? Xem ra La tướng quân muốn phải tìm hẳn không phải là một loại vũ khí chứ. Nếu không thì sẽ không tới đến buồn mình rồi, không biết là vũ khí gì. La Bình trả lời, không sai, sát thực không bình thường, là cùng, nước lựa thần binh, cùng nổi danh ngoài ra ba cái tuyệt thế vũ khí, lâm trượng, huyền cương phủ, cùng với thánh giáp. Cái gì? Này ba cái tuyệt thế vũ khí." Chắc Vĩ sắc mặt hơi có chút biến hóa, bất quá cũng không có biểu hiện hết sức rõ ràng, sau khi suy tư chốc lát, ở La Bình chờ đợi trong ánh mắt, hắn lại ung dung hỏi tới, "Không biết là tướng quân muốn ở thời gian bao lâu bên trong đạt được tin tức? 3 tháng như thế nào?" 3 tháng sau khi, La Mộ trở lại đắc minh nghiệm thu tin tức. Trác Vĩ nghe vậy không chút do dự đáp ứng, sau khi, La Bình lại cùng đối phương tán gẫu nửa giờ, tài cáo từ rời đi, "Cầu tử Minh, bây giờ ma đầu đã trừ, hắn cũng không có chuyện gì cần xử lý, chuyện quân đội có phó tướng quân trợ giúp hắn bài quản lý, chuyện của Võ Lâm vẫn là Đinh Trường Sơn ở đối phó." Mặc dù ma đầu bị diệt trừ sau khi, trong võ lâm cũng không có cái gì lại sự, bất quá một ít chuyện nhỏ vẫn còn cần giải quyết, cho nên Ninh Trường Sơn vẫn là hắn đại diện toàn quyền. Đang ở phụ cận tìm một chỗ tu luyện đi, chờ đến 3 tháng sau khi, lấy được 3 cái vũ khí tin tức, đang quyết định tiếp theo dự định. Làm ra sau khi quyết định, La Bình hao tốn một ngày, mang, Bích Ba quận, thăm dò một phen, cuối cùng tìm một cái đến gần Hải Dương vách núi đặt chân. Danh sơn đại xuyên, địa linh nhân kiệt, càng cách xa người ở địa phương, không khí lại càng thanh tân, đạo lý giống vậy, thiên địa linh khí hàm lượng cũng là như vậy. La Bình Sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì nơi này thiên địa linh khí so sánh những địa phương khác đậm đà, ở chỗ này tu luyện có thể gia tốc công lực tăng lên. Hắn bây giờ cần nhất chính là bế quan tĩnh tâm tu luyện, bởi vì 3 năm sau khi nước Quốc so tài, liền muốn cử hành, hắn cũng dự định đến lúc đó đi xem một chút, Thiên Cương Địa Sáp bảng sinh ra. Một đoạn thời gian trước, liền nghe Tề Nhạc Hải đã nói với hắn, Thiên Cương Địa Sáp bảng, hạng trước mấy vị cường giả, cũng đều là tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, thực lực mạnh đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Cho nên, vì lấy phong người làm nhất, hắn vẫn là có ý định mau sớm tăng lên cảnh giới. Một khi mang cảnh giới tăng lên tới Vũ Vương thậm chí là trước tiên Vũ Vương lợi nói, hắn vẫn có lòng tin có thể cùng Tiên Tiên đại viên mãn đánh một trận. Mặc dù không rõ ràng Tiên Tiên đại viên mãn cường giả thực lực kết quả như thế nào, bất quá nghĩ đến coi như so với Ma Đầu lợi hại, cũng sẽ không lợi hại quá nhiều, thời gian 3 năm hắn vẫn có niềm tin. Thật ra thì, La Bình không biết là, Ma Đầu cảnh giới cũng là mới vừa khôi phục được Tiên Tiên cảnh giới đại viên mãn, chỉ bất quá cảnh giới không yên, hơn nữa không có ma khí cùng kỳ tu luyện, cho nên mới ở tại bọn hắn ngăn trở cùng vây công bên giới, công lực hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng không địch lại. Sau khi 3 tháng la Bình liền trong sơn động chuyên tâm bế quan, chủ yếu chính là tam nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết, tu luyện